chương ba trăm linh chín màu tím truyền thống trận bốn chương ba trăm linh chín màu tím truyền thống trận bốn t i ê n đạo hữu xem ra đã có một tòa truyền thống trận bị phát hiện theo ý ta chúng ta không bằng thay cái phương hướng tìm kiếm vẫn là dựa theo trước đó biện pháp cũ đến tìm kiếm không bị phát hiện truyền thống trận giang minh đối với cái này tự nhiên không có ý kiến hắn biết rõ cố tinh lâm lối thiên t r ì sơn bí cảnh hiệu rõ rất sâu hắn đề nghị bình thường đều là trước mắt tối ưu lựa chọn bất quá màu tím truyền thống trận tìm kiếm độ khó hiển nhiên xa không phải màu làm truyền thống trận có thể so sánh t ă n g cứ bí cảnh quy tắc mỗi cái màu tím truyền thống trận sau khi xuất hiện nếu là tại trong vòng một khắc đồng hồ không có bị tu sĩ phát hiện cũng thành công thành lập thủ hộ liền sẽ bị bí cảnh bên trong ở khắp mọi nơi linh trùng q u ò n cảm giác được cũng chen chúc mà tới đem nó phá hư hầu như không còn lần này bọn hắn ba người hao phí trọn vẹn hơn hai canh giờ xuyên qua vô số bị nồng vụ bao phủ khu vực trên đường thậm chí còn t h u ậ n tay giải quyết mấy đợt chủ động tập kích linh trùng mới rốt cục tìm được một chỗ chưa bị linh trùng phá hư truyền thống trận làm giang minh chạy đến thời điểm cố tinh lâm đã đang lay động lấy hắn chung lục lạc phát bảo cùng một phần nhỏ sau lưng hắn cách đó không xa tòa k i a lục mang tinh truyền thống trận đang phát ra h à o quan g màu tím giang minh có chút hiếu kỳ cái này cố tinh lâm tựa hồ luôn có thể tại trước tiên tìm tới truyền thống trận chuẩn xác vị trí hẳn là hắn có cái gì không muốn người biết đặc thù truy t u n g phát môn bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm mắt nhìn xem chung quanh trong b ụ i cỏ dại truyền đến tích tích tắc tắc âm thanh càng ngày càng dày đặc nơi xa trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện đen nghịt trùng ảnh hắn không còn dám trì hoãn lúc này vô bên hông túi linh thú, một vệ tím lưu quảng bắn ra trên không trung gian hắn ra hóa thành màu đ tiểu điệp đương nhiên cũng không phải là một mực đối tại túi linh thú bên trong đây là giang minh mới vừa từ không gian độc lập đem nó chuyển di đi vào vì chính là không cho cố tinh lâm nhìn ra sơ hở tiểu điệp vừa mới hiện thân hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cố vô hình uy áp liền tràn ngập ra t i a nguyên bản mãnh liệt mà đến trùng triệu tựa như là trong nháy mắt bị một cố lực lượng vô hình giữ lại yếu hại cùng nhau cứng đờ tại giữa không trung ngay sau đó dưới sự chỉ huy của tiểu điệp những linh trùng này như là nghiêm trình huấn luyện sĩ binh cấp tốc từ bỏ công kích lý đồ ngược lại đều đâu vào đấy vây quanh màu tím truyền tống trận phi hành đầu đôi u liên kết tạo thành một cái kín không kẽ hở hình khuyên vòng p h o n g ngự trở thành truyền tống trận trung thực bảo vệ người cố tinh lâm t h ấ y thế rốt cục thật dài thoải mái một hơi bung xuống trong tay một mực lay động không chỉ trôn g lục lạc cái này màu tím truyền tống trận đối linh t r ù n g lực hấp dẫn thực sự quá mức k i n h khủng cứ như vậy thời gian qua một lát hấp dẫn tới linh trùng số lượng liền đã viễn siêu màu l a m truyền tống trận nếu không phải giang minh kịp thời đổi tới chỉ bằng vào hắn một người chỉ sợ trèo trống không được một thời ba khắc truyền tống trận liền sẽ bị trùng chiều bao phủ hoàn toàn giang minh lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh địa hình chuẩn bị bố trí điên đảo ngũ hành trận mặc dù đã củng cố gia huynh ngội ký kết giữ bí mật khế ước nhưng hắn y nguyên không có ý định tùy tiện đem vĩnh hằng chi chu cái này lớn nhất át chủ bài bạo lộ ra dấu diếm bọn hắn là một mặt càng quan trọng hơn suy tính là cái này bí cảnh bên trong ngọa hổ thằng long khó đảm bảo không có cái khác a m h i ể u ẩn ấp theo dõi tu sĩ trong bóng tối ẩn nút bởi vậy hắn quyết định trừ khi đến chân chính sống còn trong lúc nguy cấp nếu không tuyệt không tùy tiện vận dụng vĩnh hằng chi chu nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chọn tốt trận, nhãn vị trí, chuẩn bị lấy ra trận bản tr t r u n g quanh trong đùi cỏ dại truyền đến tích tích tắc tắc thanh nhầm đột nhiên trở nên vang dội bắt đầu không đợi giang minh làm ra phản ứng một cái toàn thân hiện ra màu tím sậm hình thể trừng ư t r ư ở n g thành nắm đấm lớn nhỏ cự hạn g dẫn đầu từ ngang eo trong đùi cỏ trôi ra xuất hiện tại ba người trong tầm mắt cấp năm yêu thú t ử v ă n hạn cố tinh lâm con ngươi bỗng nhiên có vào là thất thanh nói bọn chúng làm sao lại sớm như vậy liền xuất hiện dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng bình thường đều là tại thủ hộ tiến hành đến trung hậu kỳ mới có thể bị hấp dẫn tới a tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống cái thứ hai cái thứ ba càng ngày càng nhiều màu tím sậm thân、ảnh. từ nồng cùng trong chỉ. Những cái nhưng n g vụ t mà những g đuổi có tiếp ngày n g t r cấp bốn linh trùng chưa hoàn toàn dựa vào gần từ văn hạt quần chỉ gặp những cái tia từ văn hạt đồng loạt đem phần bơi nhắm ngay bay tới bầy trùng đồng nhiên lắp một cái Phốc phốc phốc. từng đạo mực màu đen tản ra gây mũi mùi tanh hôi vị sền sệ độc dịch như là mũi tên nhọn theo bọn nó đôi cây kim bưng phun ra trong nháy mắt tạo thành một mảnh dày đặc mưa độc những n à y độc dịch phạm vi bao trùm đường k í n h ước chừng chỉ có chừng một mét nhưng không chịu nổi từ văn hạn số lượng thực sự quá nhiều độc dịch phun ra cơ hồ liên thành một mảnh những cái kia bị mực màu đen độc dịch nhiễm phải cấp bốn linh trùng thân thể lập tức buộc lên khói xanh cứng rắn giáp s á t lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn tăng giã bọn chúng thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền từ không trung nao nhao rơi xuống chỉ có thể ở trên mặt đất trên v Cũng không bây giờ thủ vệ chiến vừa mới bắt đầu tiểu điệp có thể khống chế linh trùng tổng lượng có hạn căn bản làm không được lấy số lượng thủ thắng cưỡng ép ngăn cản chỉ là tăng thêm thương vong ngay sau đó hai tay của hắn cấp tốc ở trước ngực kết thành một cái phức tạp phát ấn trong cơ thể pháp lực như là sông lớn trào lên dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến cao tốc vận chuyển đồng thời mỗi hắn khẽ nhúc nhích một đoạn cổ lao c h ú văn thấp giọng ngâm tụng mà ra theo hắn thi pháp ở đỉnh đầu mọi người phía trên chính lấy tốc độ kinh người tụ tập được một mảnh to lớn vô cùng lan lộn không nghỉ mực màu đen mây đen trong mây đen t ừ n g đạo trói mắt màu trắng điện xà điên cùng toán loạn xen lẫn phát ra làm người s ợ hãi đốt nốt tiếng nổ đùng đoảng xen lẫn phát ra làm người sợi hãi đốt nốt tiếng nổ đùng đoảng cùng lúc đó kia ấp ủ đến cực hạn mực màu đen trong m â y đen đường chút xuống hạ vô số đạo lớn bằng cánh tay rực sáng vô cùng tia chớp màu trắng những n à y thiềm điện vô cùng tinh chuẩn đem phía dưới kia trên trăm con tử văn hạ chỗ khu vực hoàn toàn bao trùm lôi quang như mưa d â y đặc đến không có một tia k h ẽ hở t r ó i mắt vệ trắng trong nháy mắt xua tán đi chung quanh nằm vụ đem thiên địa chiếu d i i đến hoàn toàn t r ắ n g bệnh những cái kia nguyên bản còn tại truyền tống trận chung quanh bồi hồi t h u tiểu điệp khống chế linh chủng cảm nhận được cái này huy hoàng thiên uy lôi đình khí tức lập tức trở nên nôn nóng bất an bản năng mu quanh thân tử quang đại thịnh phát ra từng đợt dồn dập tinh thần ba động l i ề u mạng tiến hành chấn an cùng áp chế mới miễn cưỡng để bọn chúng không có lập tức sụp đổ nàng lại vội vàng chỉ huy b ầ y trùng chỉnh thể hướng về sau rút lui mấy chục mét tránh ra thật xa lôi đình bao trùm biên giới khu vực những cái kia linh trùng sao động mới dần dần bình ổn lại mà đứng tại lôi đình phong bạo biên giới cô tinh lâm cứ việc biết rõ cái này pháp thuật mục tiêu không phải mình nhưng này đập vào mặt hủy diệt khí tức cùng đình thai nhức góp lôi mình vẫn như cũ để sắc mặt hắn trắng bệnh vô ý thức lại lui về sau mấy bước hắn nuốt n g ụ m nước bọt quay đầu nhìn thoáng qua bên người thần sắc bình tĩnh p h ả n phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ g i a minh thử tham dò hỏi t i ê n đạo hữu đây chẳng lẽ là trung cấp quần công lôi pháp lôi đ ỉ n h phong bạo hắn đã từng may mắn tại một lần cỡ lớn tu sĩ trong chiến tranh xa xa gặp qua khắc kim đan hậu kỳ lôi tu thi triển qua một chiêu này t i ê u thanh thế s á c thực to lớn phạm vi bao trùn cũng khá rộng nhưng kém xa cùng trước mắt cái này p h ả n phất tiên phạt hàng thế cảnh tượng đánh đồng uy lực này chỉ sợ đã tiếp cận nguyên anh tu sĩ xuất thủ cấp bậc giang minh ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn bị vô số tia chớp màu trắng lặp đi lặp lại tẩy lễ t ử văn hạc quần cũng không quay đầu lại đơn giản đáp lại nói cố đạo hữu hảo n h ã c lực đây chính là lôi đ ỉ n h phong bạo h ắ n cái này lôi đ ỉ n h phong bạo uy lực sở dĩ khủng bố như thế viễn siêu cùng giai pháp thuật một mặt là bởi vì hắn thân có ngũ lôi chi thể đối lôi pháp có uy lực tăng thêm một phương diện khác thì là buồng luyện công công lao buồng luyện công có thể tăng lên pháp thuật tiểu thành đại thành viên mã năm cái giai đoạn mỗi tăng lên một cái giai đoạn pháp thuật uy lực hiệu quả hoặc là thi pháp tốc độ đều sẽ có vẻ lấy tăng cường trong đó đối lôi bạo thuật tăng cường chủ yếu thể hiện tại cực lớn rút ngắn ngâm sướng cùng ngưng tụ về thời gian có thể đạt tới thuần phát mà đối lôi đình phong bạo cái này t r u n g cao cấp pháp thuật tăng cường thì chủ yếu thể hiện tại cực đại tăng lên pháp thuật phạm vi bao trùm cùng mỗi một đạo lôi đình bên trong n g ẩ n chứa lực phá hoại ngay tại giang minh thi triển lôi đình phong bạo đồng thời tại cách bọn họ bên ngoài mấy dặm khác một tòa đồng dạng tản ra màu tím v ầ n g sáng t r u y ề n t ố n g trận bên cạnh một vị người mặc màu s á n một mạc đảm bảo khuôn mặt gầy gò lao giả lưu vân chân q â n chính thần tình thoải mái mà thao túng vô số thân phi kiếm chém giết lấy chung có chút như g đầu một mặt kinh ngạc nhìn phía giang minh bọn người vị trí cứ việc cách trùng điệp sương mù nhưng này từng đạo tia chớp màu trắng phát tán ra tia sáng trói mắt cùng n g ộ t ngạt như chống liên miên tiếng sấm đều dễ dàng để hắn đánh giá ra đây là có người đang thi triển phạm vi lớn lôi hệ pháp thuật hắn nhìn chăm c h ú cái hướng kia lông mày có chút nhữ lên tự lẩm bẩm kỳ quái theo lão phu biết lần này tiến vào bí cảnh đạo h ư u bên trong tựa hồ cũng không có vị nào là sở trường lôi hệ công pháp a bên cạnh một vị tóc trắng bạt lục trưởng môn nghe vậy một bên vung tay hao đánh ra một đạo thanh huy đem mấy cái ý đồ đến gần độc phong chấn thành một Lưu Vân theo r ư ở n ngài nói g lão, có k ả khả năng hay không một vị nào đó kết đan triển. Trường nhật nỏ lờ vợ 5, tiện tâm liên, trường nhật nỏ lờ vợ 5, tiện tâm liên, 1. Lưu Vân chân quân trần nói. Cũng không quá khả năng hay thi phá phá hàm h tay suy kết kỳ là lờ lờ Lưu lát, một tâm tâm một tiểu vướt tư trở vị vợ vợ đó đi. bối dâu, quá lẽ thường mà nói kết đan tu sĩ linh lực có hạn t h i t r i ể n ra lôi đ ỉ n h phong bạo thanh thế cùng phạm vi bao trùm lẽ ra không có như thế đại tài là bất quá hắn dừng một chút ngầm đầu nhìn c u n g quanh nồng đậm sương mù bây giờ cái này bí cảnh bên trong cảm giác bị nghiêm trọng cánh i ề u có lẽ cách xa như vậy phán đoán có chỗ sai s ó t cũng khó nói hắn lắc đầu tựa hồ tạm thời đem phần này hiếu kỳ đẻ xuống phân phó nói chờ cái này đệ nhị quan thí luyện kết thúc lục trưởng môn ngươi đi nghe nóng một cái nhìn xem mới vừa rồi là người nào tại cái kia phương hướng thi triển lối pháp lao phu đối với người này ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú dứt lời hắn liền không còn quan tâm quá nhiều một lần nữa đem l ự c chú ý tập trung đến trước mắt phảng phất giết chi không hết linh trùng thủy chiều phía trên ngoại trừ lưu vân chân quân bên ngoài bí cảnh bên trong cái khác mấy cái phương hướng ngay tại thủ hộ màu tím truyền tống trận nguyên anh tu sĩ thậm chí một chút thực lực khá mạnh kim đan tu sĩ đội ngũ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra k i a thanh thế thật lớn lôi đình ba động không ít người trong lòng đều sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng suy đoán âm thầm suy đoán thi triển phương pháp này người thân phận cùng mục đích bất quá bởi vì giờ k h ắ c này mỗi người đều gặp phải liên tục không ngừng linh trùng công kích phân thân thiếu phương pháp trong lúc nhất thời cũng không có ai tùy tiện chính ly khai thủ hộ khu vực tiến đến vây xem dọ xét chỉ có trước đó phụ trách tìm kiếm truyền tống trận vừa mới gấp trở về cố tình giao. một đường chạy chậm đến giang minh trước mặt mang trên mặt chưa rút đi c h ấ n kinh ngựa khí khoa trương nói ra tiền đạo hữu n g ư y i cái này lôi hệ pháp thuật u y lực cũng quá khoa trương a ta tại ngoài trăm thước đều bị kia lôi quang đâm vào mở mắt không ra lỗ thai bây giờ còn tại ông ông tác h ư ở n g đây lúc này kia kéo dài mấy tức lôi đỉnh phong bạo rốt cục chậm rãi ngừng kia phiến bị lôi đỉnh trọng điểm chiếu c ô khu vực giờ phút này đã là đất khô cằn một mảnh tràn ngập gây mùi mùi khét lẹn cùng mùi t a n h nguyên bản kia trên trăm con khí thế u n g hăng từ văn hạt giờ phút này đã tử thương hơn phân nữa đại bộ phận đều tại quần bão lôi đình hạ biến thành thang cốc chỉ có số ít ở vào khu vực biên giới cái thể may mắn vẫn còn tồn tại nhưng cũng từng cái mang thương giáp sát vỡ vụn hành động trở nên chậm chạp vô cùng thấy tình cảnh này giang minh thu tâm mắt lại hắn không có trực tiếp trả lời cố tinh giao kia mang theo sợ hai than hỏi thăm mà là trực tiếp đối hai huynh m g ộ i phân phó nói tinh giao đạo hữu ngươi tới được vừa vặn tiếp xuống những này còn sót lại thu thương tử văn hạt liền giao cho các ngươi huynh ngội xử lý ta nhất định phải lập tức đem điên đảo ngũ hành trận bố trí đợi lát nữa đoán chừng còn có lợi hại hơn linh trùng bị hấp dẫn tới Cái này t ử văn h ạ t xuất hiện đến như thế t hiện như chi đến để sớm, r o n g lòng c ủ a h ắ n ẩn ẩn n d â g lên minh ộ t t bất a ắ những lo lắng tiếp ngày bị cái này màu mà truyền tím chuyển tống trận hấp dẫn hấp độc vi n hóng có ấ b thể là dốc toàn bộ lực lượng tham dự vào đối màu tím truyền thống trận phá hư bên trong đi ngay tại hắn vừa mới đem điên đảo ngũ hành trận trận bàn tạ i trong truyền thống trận an tâm đưa tốt chính chuẩn bị tại từng cái trận nhãn cắm xuống trận kỳ thời điểm cố tinh g i a o mang theo kinh hoàng tiếng kinh hô lần nữa vang dội đến thậm chí so trước đó càng thêm bén n ọ t tiền đạo hữu không xong là là cấp sáu vệ kim trùng thật nhiều bọn chúng hướng phía chúng ta bên này bay tới ngay vậy giang minh động tác trên tay bỗng nhiên một trận cấp sáu vệ kim trùng cái này so với trước kia ngự thú tông m ấy vị kia kim đan tu sĩ thúc đẩy vệ kim trùng cấp bậc còn phải cao hơn một cấp vô luận là giáp sát trình độ cứng cáp vẫn là rác hút sắc bén trình độ đều không thể so sánh nổi cái này màu tím truyền tống trận thủ hộ độ khó vậy mà tại bắt đầu không lâu liền tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy sao hắn không kịp khởi động chưa hoàn thành bố trí đ ạ i trận thân hình loại lên lập tức đi tới c ô gia huynh m u ộ i bên cạnh thuận cố tinh giao chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại quả nhiên ở phía xa trong sương mù có thể mơ hồ trông thấy từng cái hải nhi nắm đấm lớn nhỏ toàn thân bày biện ra màu vàng sậm côn trùng chính chấn độ cánh hướng phía bọn hắn chỗ truyền tống trận phương hướng bay nhanh mà đến tia số lượng thô sơ giản lược xem xét lại cũng không dưới mấy chủ trì phệ kim trùng vốn là lấy phòng ngự lực cực cao mà nghe tiếng bình thường phi kiếm pháp bảo khó thương giang minh trong lòng cấp tốc đánh giá cho dù là hắn vừa rồi thi triển lôi đình phong bạo đối diện với mấy cái này lực phòng ngự biến thái cấp sáu phệ kim trùng chỉ sợ cũng rất khó đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu sát thương nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một chút k i ể m chế cùng trì trệ tác dụng về phần hắn hai mươi trôi phi kiếm ngược lại là có thể đối phó những n à y phệ kim trùng nhưng thao túng phi kiếm cực kỳ tiêu hao thần thức mà lại tốc độ khôi phục còn chậm chạp, hắn không muốn tại phòng thủ chiến vừa mới bắt đầu liền vận dụng phi kiếm giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh trong n g á y mắt nghĩ đến một kiện khác sở t r ư ở n g tại phá vỡ phòng ngự đại sắc khí phá nhật nỏ thừa dịp v h ệ kim trùng còn chưa hoàn toàn bay gần hắn vội vàng ở trong lòng mặc niệm gọi ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy liên quan tới phá nhật nỏ giao diện thuộc tính ánh mắt cấp tốc nhìn về phía thăng cấp kia một cột thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch hai nghìn luyện khí thất đạt tới cấp năm cấp năm yêu thú h ắ c giao chi gần một đã thỏa mãn giống như linh n ă n g t h á o phá nhật nỏ cũng thật lâu không có thăng cấp qua mặc dù thăng cấp điều kiện bên trong vật phẩm cần thiết hắn đã sớm thu thập đủ nhưng bởi vì một mực không có sử dụng cũng không có cố ý đi tăng lên giang minh tr tại kia giao diện ảo t h ă n g cấp cái nút trên liên tục điểm xuống bởi vì phá n h ậ t nọ hết thẻ có sáu đài bởi vậy hắn không chút do dự liên tiếp ấ n sáu lần theo hắn trong túi chữ vật một vạn hai ngàn khối trung phẩm linh thạch trong nháy mắt biến mất trước mắt giả lập trên bản này số liệu lập tức một trận mơ hồ lập tức đổi mới ra hoàn toàn mới tin tức phá n h ậ t nọ lờ vợ năm phẩm chất hạ phẩm cự hình b ả o khí tầm sát thương một trăm l i n dặm năng lực một có thể theo vĩnh hằng chi chu hình thái biến hóa mà cùng tỷ lệ co lại thả năng lực hai bán ra tên nọ lực xuyên thấu cùng lực phá hoại ngoài định mức tăng lên ba trăm linh tầm sát thương ngoài định mức tăng lên một trăm linh n ă n g ba có thể một lần sắp đặt ba mũi tên đồng thời phát s ạ thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch năm nghìn luyện k h í thất đạt tới cấp sáu cấp sáu yêu thú chi gần một năm thiết một một trăm h ắ n nhanh chóng nhìn lướt qua thăng cấp sau thủ tính tầm sát thương từ lúc đầu sáu mươi dặm tăng lên tới trăm dặm ngoài định mức tăng lên lực phá hoại cùng lực xuyên tấu h cũng từ hai trăm linh tăng lên tới ba trăm linh tăng phúc rõ rệt mà mới tăng năng lượng ba mũi tên tể phát c à n g là cực đại tăng lên phá nhật nọ ở đơn vị thời gian bên trong hỏa lực chuyển bận mật độ mặc dù cứ như vậy mỗi lần xạ kích tiêu hao tên nọ số lượng cũng sẽ biến thành gấp ba nhưng hắn trước mắt không gian độc lập bên trong từ linh sùng nhóm này g đ ê m không ngừng minh khắc sản xuất đặc chế tên nỏ số lượng sớm đã trồng chất như núi căn bản nhiều đến dùng không hết tiền đạo h ư u vệ kim trùng đã đến chúng ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu đúng lúc này cố tinh g i a o mang theo vội vàng tiếng thúc giục lần nữa chuyển đến những n à y cấp sáu vệ kim trùng phòng ngự đơn giản mạnh đến mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g nàng thi triển ra hỏa hệ pháp t h u ậ t đánh vào bọn chúng giáp s ắ t bên trên vậy mà chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt cháy đen đơn ký căn bản là không có cách tạo thành trí mạng tổn thương chiếu cái này tình huống dưới đi b ậ trùng đột phá huynh m i bọn họ phòng tuyến vọ tới trước truyền thống trận chỉ là vấn đề thời gian. giang minh m n g đầu nhìn lên chỉ gặp vệ kim trùng quân tiên phong k i ê m mười mấy con tốc độ nhanh nhất cái thể đã xuyên thấu cố gia huynh m g ộ i pháp thuật chặn đường lưới cố tinh lâm đang toàn lực lay động chung lục lạc sóng âm không ngừng xung kích vệ kim trùng quân cố tinh giao thì hai tay liên đạn thương khỏa nóng bỏng hỏa cầu như là bắn liên thanh bắn ra hai huynh m g ộ i cái chán đều đã gặp mồ hôi h i ệ n nhiên là tại siêu phụ tải trèo trống thấy tình cảnh này giang minh không còn dám trì hoãn hắn vội vàng tâm niệm vừa động hai đài hình thể to lớn linh năng pháo từ trong nhẫn chứa đồ bay ra đông đông hai tiếng vững vàng rơi vào trước người hắn trên mặt đất t h ông linh năng pháo còn thân pháo hơi d ù n t họng pháo cấp tốc sáng lên trói mát hồng quang lập tức tường đạo liên tục không ngừng năng lượng của sáng như là gió táp mưa rào phun ra vạch phá không khí đánh phía những cái kia thân ảnh màu vàng sợm làm xong một bước này giang minh không có đi xem xét linh năng pháo cụ thể công kích hiệu quả trong lòng của hắn rất rõ ràng linh năng pháo uy lực đối phó cấp bốn cấp năm linh trùng còn có thể nhưng đối mặt lực phòng ngự cường đại cấp sáu vệ kim trùng nhiều nhất chỉ có thể đưa đến chỉ hoan hắn hành động hiệu quả chương 310, phá n h ậ t n ỏ l v à năm tiễn tam liên hai chương 310, phá n h ậ t n ỏ l v à năm tiễn tam liên hai muốn một k í c h mất mạng là tuyệt đối không thể ngay sau đó hắn vung tay lên nguyên bản theo vĩnh hằng chi chu cùng một chỗ thu nhỏ ở trong cơ thể hắn sáu đại phá n h ậ t n ỏ trong nháy mắt từ hắn ống tay áo bên trong bắn ra bọn chúng trên không trung cấp tốc khôi phục thành dài hơn một t r ư ợ n g ngắn quái vật khổng lồ mang theo nặng nề g h tiếng gió ầm ầm vài tiếng xếp thành một hàng nặng nề g h mà rơi đập tại giang minh trước mặt trên mặt đất k i a băng lanh kim loại n ỏ t h ầ n giữ tợn ba liên chứa n ỏ rãnh cùng n ỏ trên thân minh khắc phức tạp p h ù văn đều tản ra một cỗ lành lãnh tốc sát khí t ứ c đang triệu hoán linh hầu ra trước đó giang minh tâm niệm cấp chuyển lập tức một cái lắc mình đi tới vừa mới sắp xếp cẩn thận trận bàn điên đảo ngũ hành trận nơi trọng yếu hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hơn m ư ơ i khối linh khí tràn đẩn Trận lên. Ông. Một đạo năm màu quang thuẫn, truyền tống trận làm trung tâm, trong mắt bay lên, hình thành một ngựa hình tròn hình vòng bảo hộ, đem toàn truyền tống trận lên. Ông. quang ngáy lên, hình ngựa hình hình vòng lấy làm màu đem hộ, bộ đạo bảo bay cái ù n chung quanh một mảnh nhỏ khu vực bao phủ ở bên trong. g vực khu bao một phủ ở này quang thuẫn không chỉ có thể phòng ngự công kích càng có thể hữu hiệu ngăn cách đến từ ngoại bộ ánh mắt cùng thần thức do xét phòng ngự để khả năng giấu ở chỗ tối người nhìn thấy hắn tiếp xuống triệu hắn linh hầu điều khiển nọ cơ tràn g cảnh nếu không khó đảm bảo sẽ không có người đem cái này cùng lúc trước trong truyền t u y ế t cái kia thúc đẩy linh hầu đảo quáng bí cảnh chui vào người liên hệ tới hắn chờ đợi hai hơi xác nhận năm màu quang t u ẫ n đã hoàn toàn ổn định dâng lên về sau lúc này mới không chút hoang mang vỗ bên hông túi linh thú sau một khắc sáu đạo màu vàng kim lưu quang từ túi linh thú miệng bắn ra rơi trên mặt đất quang mang thu lại biến thành sáu con màu lồng kim quang lóng lánh linh minh t h ạ n h hầu những n à y hầu tử đúng là hắn tử ngự thú sơn dẫn vào không gian độc lập một nhóm kia bọn chúng không gần như chỉ ở tiện thuật phương diện có cực cao thiên phú đi vào không gian độc lập về sau càng là cả ngày ngâm mình ở sân tập bắn bên trong lấy bắn tên làm vui lẫn nhau phân cao thấp trải qua thời gian dài luyện tập bọn chúng tiện thuật sớm đã viễn siêu trước đó kia năm cái xích diễm linh hầu giang minh chỉ vào quang thuật b những cái kia ngay tại tới gần vệ kim trùng trầm giọng ra lệ nhìn thấy bên ngoài những cái kia màu vàng kim côn trùng sao sử dụng các ngươi trước mặt những ngày cự nỏ toàn lực công kích bọn chúng không cần tiết kiệm tên nỏ bằng nhanh nhất tốc độ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt tại tàng kinh các đông đảo hiệu quả trường kỳ ảnh hưởng dưới những n à y linh minh thạch hầu sớm đã trở nên cực kỳ thông minh cứ việc gia n g minh không cùng bọn chúng ký kết chủ phó khế ước nhưng cũng hoàn toàn có thể nghe minh bạch hắn trong lời nói ý tứ bọn chúng đầu tiên là đồng loạt quay đầu xuyên thấu qua hơi mở năm màu con t u ẫ n nhìn thoáng qua nơi xa chính long bay tới vệ kim trùng quần sau đó lại cấp tốc quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mắt kia tạo hình quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ phá nhật nọ mặt khỉ trên lập tức lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc hiển nhiên đã minh bạch sảng khoái trước tình huống chi chi chi chi bọn chúng lẫn nhau kêu vài tiếng tựa hồ là đang đơn giản giao lưu lập tức không có bất cứ chút do dự nào d i ê n phần mình chọn chúng một đài phá nhật nọ cấp tốc chạy tới trước mặt trong lúc này giang minh lại câu thông trận p h á p thất đem bên trong mười vạn mũi tên di chuyển tức thời đến chính mình trong nhận chứa đồ những n à y tên nọ đều bị kim phụ t ử khắc họa phá giáp trận cùng tăng tốc trận chính là đối phó vệ kim trùng loại này phòng thủ cao ngự mục tiêu tuyệt hảo lợi khí sau đó hắn thần thức khẽ nhúc đ í c h cái này lượng lớn tên nỏ từ trong nhẫn chứa đồ mãnh liệt mà ra d ầ m d ầ m theo thứ tự rơi vào sáu đài phá nhật nỏ trước mặt cơ hội là trong nháy mắt mỗi đài phá nhật nỏ phía trước đều chất lên một tòa trường cao hơn một mét tên nỏ núi nhỏ thăng cấp đến cấp năm sau phá nhật nỏ ngoại hình có một chút biến hóa rất nhỏ rõ ràng nhất chính là cất đặt tên nỏ lỗ khảm từ lúc đầu một cái biến thành song song ba cái giang minh lại cấp tốc giáo sư sáu con linh minh thạch hầu duy nhất một lần lắp đặt ba mũi tên cùng nhắm chuẩn xạ kích đơn giản yếu quyết. những n à y linh hầu ngộ tính cực cao một điểm liên thông bắt đầu công kích giang minh không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh siêu siêu siêu cơ hồ là tại hắn ra lệnh phát ra trong nháy mắt một cái phản ứng nhanh nhất linh minh thạch hầu dẫn đầu phát động vòng thứ nhất t ề sạc nó thuần thục một lần nắm lên ba mũi tên tinh chuẩn lấp nhập n ỏ ránh sau đó đ ỗ n g nhiên vặn cơ quan chỉ nghe một tiếng bén nhọn phá không kêu to ba mũi tên cơ hồ là đầu đuôi liên kết thành một chi lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly vô cùng tinh chuẩn bắn về phía phi hành tại nhất phía trước một cái cấp sáu vệ kim trùng b à n h một tiếng trầm muộn như là trọng truy đánh cái đe s á t tiếng và chạm vang lên lên chi thứ nhất tên n ỏ mang theo phá giáp trận yếu ớt hào quang h u n g hăng đính tại cái k i a vệ kim trùng đầu giáp sát phía trên giang minh vội vàng tập trung thần thức xem xét kết quả nhưng để hắn không nghĩ tới chính là cái này cấp sáu vệ kim trùng phòng ngự quả thực kinh khủng tới cực điểm cho dù tại phá giáp trận hiệu quả ra chỉ dưới chi k i a tên n ỏ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng phá vỡ tầng ngoài cùng một điểm giáp sát cũng không có thể tạo thành trí mạng thương hại mà tên nọ bản thân lại bởi vì không thể thừa nhận như thế to lớn lực phản chấn giám giác một tiếng triệt để nổ bể ra đến nhưng lại tại cái này chi thứ nhất tên nọ vỡ vụn cơ hồ cùng một thời gian thứ hai mũi tên theo nhau mà tới vị trí công bằng vừa vặn vô cùng tinh chuẩn chúng đích chi thứ nhất tên nọ công kích cùng một cái điểm và n h lại là một tiếng trầm mượn tiếng vang lần này cái tia h ệ kim trùng đầu giáp sát cũng không còn cách nào tiếp nhận liên tục hai lần tập trung vào một điểm kinh khủng lực t r ù n g kích trước đó bị đệ nhất tiến phá vỡ vị trí trong nháy mắt lan tràn ra một mảnh giống mạng nện rõ ràng vết rách mà thứ hai mũi tên lần này nương theo lấy một tiếng lợi vật đâm vào huyết nhục dị hưởng tia tên, phiến no bụng trải qua tàn phá giáp sát rốt cục bị triệt để xuyên thủng cả chi tên nọ hung hăng xuyên vệ kim trùng đầu lâu chốt h sâu Cái thẳng tắp từ giữa không trung nga xuống lệch cạch một tiếng nện ở mặt đất trong b ụ i cỏ dại co quắp hai lần liền không còn có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức ngay sau đó t r u n g quanh lại là liên tiếp vài tiếng phốc phốc bành tiếng vang cùng vệ kim trùng trước khi chết phát ra chi chi kêu t h ả g chuyển đến nguyên lai mặt khác năm cái điều khiển phá nhật n ỏ linh minh thạch hầu cũng cơ hồ trong cùng một lúc đắc thủ bọn chúng bắn ra tam liên tên n ỏ đồng dạng lấy loại này ba điểm trên một đường thẳng tinh chuẩn đà kích cùng một vị trí chiến thuật thành công xuyên thủng mặt khác năm cái cấp sáu vệ kim trùng cứng rắn g i p xác đem nó trong nháy mắt mất mạng cố gia huynh n ộ i mặc dù một mực tại phía trước đem hết toàn lực chặn đánh lấy vệ kim trùng thúc đẩy nhưng bọn hắn cũng một mực phân tâm lưu ý lấy giang minh bên này động tác thàng đến tận mắt nhìn thấy cái này sáu con để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cấp sáu vệ kim trùng tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền bị kia sáu đài tạo hình g i ữ tận cự nọ đánh g i ế t hai người cũng n h ị n không được nữa nhao n h a u dành thời gian trở về mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía kia sáu đài phá nhật nọ cùng ngay tại nọ trên máy bận rộn nhét vào linh minh thạch hầu cố tinh giao ánh mắt tại bắn nhanh không ngừng linh nam pháo cùng trong chấp đoán này miệm s đều vượt xa nàng tưởng tượng nàng nhịn không được thốt ra kinh ngạc nói tiền đạo hữu người tốn hao như thế giá cả to lớn mua sắm nhiều như vậy uy lực kinh khủng chiến tranh pháp khí sẽ không phải là muốn sau khi ra ngoài tiến đánh cái nào thành trì hoặc là tông môn cứ điểm a giang minh nghe lập tức không còn gì để nói chính mình nhìn cứ như vậy không giống người tốt sao một bên cố tinh lâm vội vàng đối giang minh lộ ra ấy n ấ y tiêu d u n g tiền đạo hữu chớ trách lệnh n ộ i nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng nghĩ cái gì thì nói cái đó kỳ thật tuyệt không ác ý cũng không hoài nghi đạo hữu còn xin đạo hưu tuyệt đối không nên để vào trong lòng chương 311, m ộ t côn diệt địch một chương 311, m ộ t côn diệt địch một giang minh cười cười cảm thấy không cần thiết trong vấn đề này làm nhiều dây dưa liền chủ động lách qua cái đề tài này ngựa khí nghiêm túc lên không sao chúng ta vẫn là trước tập trung tinh lực mau chóng đem những n à y vệ kim trùng giải quyết triệt để đi ta lo lắng kéo đến lâu chỉ sợ còn sẽ có cảng hung mánh linh trùng bị hấp dẫn tới cố ra huynh m ộ i ngay vậy lập tức thu liễm tâm thần trên mặt lộ ra chuyên chú thần sắc hai người một trái một phải toàn lực thi triển thủ đoạn đem những cái kia ý đồ tới gần vệ kim trùng ngăn cản ở ngoài pháp thuật tiếng bạo liệt bên thai không dứt tại trong x ư ơ n g mủ dày đặc q u e n q u ầ n chân chính phụ trách thu hoạch những n à y hung trùng vẫn là kia năm cái linh minh thạch hầu bọn chúng không chỉ có tiễn thuật tinh chuẩn động tác càng là nhanh đến mức kinh người cơ hổ mỗi một hơi thở ở giữa liền có ba chi lóe ra h à n qua n g mũi tên rời dây cùng mà ra tinh chuẩn m ệ n h chung một cái vệ kim trùng mũi tên tiếng xe gió bên thai không dứt nương theo lấy vệ kim trùng bị đánh trúng lúc phát ra bén nhọn tê minh giang minh cũng chưa nhàn rỗi hắn đứng ở một bên hai tay dao thoa huy động từng cái n lập tức gào thét lên đánh phía những cái kia sát lại gần nhất vệ kim trùng hắn lôi bạo thuật mặc dù không thể đem những này phòng ngự kinh người vệ kim trùng triệt để diệt s á t nhưng trong đó ẩn chứa tê liệt hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt bị lôi cầu đánh trúng vệ kim trùng động tác sẽ trong nháy mắt cứng nờ cứng rắn vỏ n g o à i điện xà du tẩu nhỏ bé chi tiết không ngừng run dậy thường thường muốn d ã y rủa mấy hơi thở mới có thể khôi phục hành động Cái cho thạch cơ linh minh thời này đứng không vừa vặn cho linh minh thạch hầu vừa l ngoài t r ă m thức đều có thể rõ ràng phát giác được nơi này lôi quang nếu là liên tiếp thi triển mấy lần chỉ sợ thực sẽ dẫn tới không ít khách không mời mà đến vây xem bằng thêm biến số nhưng mà giang minh cũng không biết đến là vào thời khắc này tại hắn nghiêng phía sau kia phiến nồng đậm trong sương mù một tên thân mang áo s á m nam tử chính lặng yên không một tiếng động ghé vào cao cỡ nửa người có hoang b ù i bên trong y d ị p h ụ của c hắn đã cùng có hoang nhan sắc hòa làm một thể một đôi tinh minh con mắt xuyên thấu qua cây cỏ k h ẽ hở chăm chú nhìn lồng ánh sáng bên ngoài chiến đấu làm hắn nhìn thấy vệ kim t r ù n g đã bị giải quyết hơn phân nửa lúc trong mắt tinh quang lấy lên lập tức bắt đầu một chút xíu hướng về sau động đậy thân thể động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến như là n h u ữ n t r ù n g sợ kinh động cái gì t h ằ n g đến triệt để lui vào n ồ n g vụ chỗ sâu xác nhận không người phát giác về sau hắn mới bỗng nhiên thi triển khinh thân thuật thân hình như một đạo khói xanh hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo ước chừng vọt ra vài g i n m đĩa trước mắt n ồ n g vụ hơi m à manh một cái tản da màu lam vầm sáng truyền thống trận xuất hiện ở trước mặt hắn truyền thống trận bên cạnh đang có ba tên nam tử g a sức cùng từng lớp từng lớp vọn tới trùng chiều chấ Đào quang giữa, ảnh kiếm ở trong ù trùng n không ngừng rơi xuống, nhưng lại rất nhanh có mới bổ sung. g thi rất rơi lại Đại ca, có mấy bầy bổ á xám a nhanh m tử t bước chạy đến phụ cận, đến n phụ r o giọng nói mang theo khó mà ước chế kích động, ngực trùng. nói tại còn khó có mà theo chút Trong chế kích chập ước ba người một tên khuôn mặt hung hãn dáng người khôi ngô trung niên đại hán nghe tiếng lông mày rậm lập tức vận ở cùng nhau tiếng như hồng trung trách hỏi t i ể u cựu cho ngươi đi dò xét tình huống ngươi làm sao vừa đi lâu như vậy có phải hay không lại muốn trộm gian dùng m ả n h lưới đại ca ngài có thể van b u n g chết ta rồi được xưng tiểu k i ự u đ áo s á m nam tử vội vàng kêu hoan lập tức thất vọng mang theo mấy phân thần bí cùng hưng ơ p h â n nói ra đại ca ta phát hiện một đầu cá lớn vừa rồi cái kia đạo phạm vi cực lớn lôi hệ pháp thuật căn bản không phải nguyên anh tu sĩ gây nên mà là một cái kết đan tu sĩ thi triển ra bọn hắn hết thẻ bốn người chiếm một cái màu tím truyền thống trận ta quan sát ngượng n à y xem bọn hắn phòng thủ tư thế đại khái s u ấ t là có thể thủ xuống tới màu tím truyền thống trận hung hắn đại hán con ngươi co g i ú lại tính cả bên cạnh ngay tại chiến đấu hai người động tác đều là hơi chậm lại đại hắn lập tức truy hỏi ngươi xác định chỉ có bốn cái kết đan tu sĩ Đem bọn hắn tình huống nói rõ chi tiết một、lần. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin, tham Tiểu huống nói lần. hắn mang nhưng càng nhiều hơn là tham lam. Tiểu không chi khó cựu có kia rõ của âm lam. là dùng á m mình thất lễ, liên tranh thủ chính mình thấy nói thẳng chính hắn lễ, liên nói Bọn ra. d một tòa đại trận đem truyền thống trận bảo hộ ở, ở giữa lồng ánh sáng đã cách trở thần thức ta thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống bất quá từ bọn hắn cùng trùng t r i ề u giao thủ động tĩnh đến xem rất nhiều tin tức đều có thể suy đoán ra tới ta chạy đến thời điểm bọn hắn ngay tại đối phó một đám cấp sáu vệ k i m trùng đại ca ngẫm lại chúng ta thủ cái này màu làm truyền thống trận khi nào gặp được loại này đẳng cấp hung trùng hung hãn đại hắn nghe vậy nhẹ gật đầu trên mặt g i ữ t ậ n tùy theo run run bốn người bọn họ trước đó đã từng hoàn chỉnh thủ hộ qua một cái màu lam truyền thống trận gặp phải trùng chiều cường độ cùng c h i đội ngũ này đối mặt hoàn toàn không thể so sánh nổi tiểu cựu tiếp tục nói ra trong bốn người này mạnh nhất hẳn là cái kia lôi hệ tu sĩ tu vi đoán chừng tại kết đan đình phong hắn lôi bạo thuật mặc dù không thể trực tiếp miểu sát cấp sáu vệ kim trùng nhưng tê liệt hiệu quả cực mạnh có thể để cho bọn chúng mất đi năng lực hành động mấy hơi thở tiếp theo là một cái dùng âm luật công kích tu vi đại khái là kết đan hậu kỳ hắn âm ba công kích phạm vi rất lớn làm ra mấu chốt khống tràng tác dụng còn có một cái là hòa hệ tu sĩ tu vi hơi yếu đoán chừng là kết đan trung kỳ nhưng hắn đuổi lựa thủ đoạn phi thường t a o minh uy lực pháp thuật kinh người ta đoán không phải trời sinh h ỏ a linh căn chính là người mang đặc thù nào đó hỏa d i ễ m thể chất nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại một cái tựa h ồ tại châm chức t ì m tử sau đó mới tiếp tục nói người cuối cùng hẳn là một cái khôi lỗi sư hắn cụ thể tu vi ta đoán không ra nhưng ít nhất cũng là kết đan trung kỳ bởi vì hắn có thể đồng thời dùng thần thức điều khiển mười tám đài khôi lỗi nỏ máy cùng mười hai đài khôi lỗi pháo đài tiến hành công kích loại trình độ này thần thức điều khiển kết đan sơ kỳ rất khó làm được mà lại hắn khôi lỗi phi thường lợi hại những cái k i a cấp sáu vệ kim trùng hơn phân nửa đều là bị những cái k i a nỏ máy bắn ra đặc chế mũi tên giải quyết rơi nói đến đây trong giọng nói của hắn không khỏi mang tới một tia tham lam nếu như có thể cướp đến tay vậy bọn hắn cũng có khả năng khiêu chiến màu tím truyền thống trận giải thích xong xuôi hắn ánh mắt sốt u ruột nhìn về phía hung hãn đại hán đại ca ngài thấy thế nào cuộc mua bán này chúng ta có làm hay không ngón tay của hắn không tự giác xoa động lên hiện lộ ra nội tâm kích động hung hãn đại hán sờ lên cầm trên gốc dâu cảm trong mắt lóe ra tính toán qua mang chậm g ã i phân tích nói b ọ nói hắn c thể g ữ hắn g m quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người tôn lao đầu tiểu triệu hai người các ngươi thấy thế nào cái kia được xưng tiểu triệu thanh niên tu sĩ sớm đã nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn lập tức tiếp lời nói đại ca ta cảm thấy tài giỏi đây chính là màu tím truyền thống trận a nghe nói thông quan sau ban thưởng so chúng ta thủ bốn năm cái màu làm truyền tống trận cộng lại còn muốn phong phú ánh mắt của hắn tỏa sáng phản phất đã thấy phần thưởng phong phú đang hướng về minh bắc khác một tên dâu tóc đều trắng lao giả, thao túng một cây phất trần t r ạ n g p h á p bảo quét ra một mảnh đánh tới phi trùng nghe vậy trầm ngâm nói theo tiểu cựu thuyết pháp đối phương xác thực có k ẻ hở để lợi dụng bất quá lao phu cảm thấy vẫn là phải lại đi thám thính thám tính h tận khả năng đem bọn hắn nội tình mỏ được càng rõ ràng chút bọn hắn đã g i m khiêu chiến màu tím truyền tống trận tuyệt sẽ không là kẻ vỡ vẩn nói không chừng còn cất giấu cái gì chúng ta không biết đến át chủ bài. n ữ khí của hắn cẩn thận nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia tâm động chương ba trăm mười một một côn diệt địch hai chương ba trăm mười một một côn diệt địch hai ha ha hung hắn đại hán nghe xong ý kiến của hai người phát ra một trận thu cạnh tiếng cười cuối cùng đánh nhịp nói tôn lao đầu suy tính được chú đáo vậy liền định như vậy tiếp xuống từ ta cùng tôn lao đầu thay phiên qua bên kia dò xét một phen dù sao coi như muốn động thủ cũng phải đợi đến cuối cùng một ngày truyền thống trận sắp khởi động thời điểm hắn dùng sức v ô vỗ tiểu c ử u bà vai biểu thị khen ngợi lập tức lại vùi đầu vào cùng trùng chiều chiến đấu bên trong bên ngoài mấy dặm màu tím truyền tống trận vị trí giang minh ba người đã triệt để đem đám k i a khó chơi v h ệ kim trùng dọn dẹp sạch sẽ chúng thi cửa hàng đầy đất tại truyền tống trận ánh sáng nhạt chiếu rọi phản xạ ra băng lãnh quang trạch trong không khí tràn ngập một cỗ khét lẹn quái dị mùi giang minh mặc dù đối áo s á m nam tử nhìn trộm hoàn toàn không biết gì cả nhưng đối với khả năng bị người để mắt tới loại này tình huống trong lòng của hắn sớm đã có đ o á n trước thừa dịp chiến đấu khoảng cách hắn chuyển hướng cô tinh lâm mở miệng hỏi cố đạo hữu ta có một chuyện thình giáo ngươi nói tại cái này cửa hải thí luyện bên、trong. nếu có người nhọc nhằn khổ sở bảo hộ truyền thống trận đến cuối cùng lại bị lòng mang ý đồ xấu chi đồ đánh l é n trí tử như vậy những người đánh l é n kia có thể hay không sử dụng cái này đã bị kích hoạt truyền thống trận cố tình lâm nghe xong lời này lập tức minh bạch giang minh lo lắng chỗ sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên cẩn thận sau khi tự hỏi hồi đáp theo lẽ thường suy đoán tự nhiên là có thể truyền thống trận một khi thành công khởi động trên lý luận ai cũng có thể sử dụng bất quá tiền đạo hữu tại hạ cho rằng loại này tình huống phát sinh xác suất cũng không cao bởi vì một khi có người đến c ư p đoạn tuyệt đại đa số phòng thủ tu sĩ thấy tình thế không ổn như cảm thấy thủ không được đều sẽ lựa chọn tại thời khắc sống còn chủ động hủy đi truyền t ố n g trận để ai cũng không chiếm được c h ỗ t ố t dù sao chúng ta thí luyện thời gian có hạn không ai nguyện ý đem thời gian quý giá lãng phí ở loại này cực khả năng lấy g i c h ú t mà múc nước công giá tràng sự tình bên trên giang minh nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng cố đạo hưu nói đến có lý tiêu tốn rất nhiều thời gian đi mai phục người khác kết quả kết quả là truyền t ố n g trận lại bị nguyên chủ hủy đúng là được không bù mất nhưng hắn chuyện lập tức nhất chuyển nhưng nếu như mục tiêu là chúng ta bây giờ trông coi loại này màu tím truyền t ố n g trận đâu ngươi nói sẽ có hay không có kết đan tu sĩ nguyện ý mạo hiểm một lần dù sao màu tím truyền thống trận dụ hoặc thực sự quá lớn lời vừa nói ra cố gia huynh mội trong lòng đồng thời du lên đông nhiên ý thức được loại này tình huống phát sinh khả năng xa so với bọn hắn trước đó cho rằng phải lớn hơn nhiều cố tinh giao gương mặt xinh đẹp khẽ biến lập tức chủ động xin đi t i ê n đạo hữu có muốn hay không ta hiện tại đi chung quanh tuần tra một cái nhìn xem có người hay không nút trong bóng tối thăm dò nàng nói liền muốn khởi hành thần xác cảnh giác thế thì không cần ta tự có điều tra thủ đoạn giang minh khoát tay h o ngăn trở hành động của nàng bên ta mới hỏi thăm chỉ là nghĩ trước hướng hai vị xác nhận một cái giành được truyền thống trận có thể dùng được hay không nói xong hắn nhẹ nhàng vô bên hông túi linh thú chỉ gặp một đạo kim quan g từ đó bắn ra rơi trên mặt đất quang mang thu liễm hóa thành một cái tay cầm côn sắt linh h ậ u chính là ngộ không ngộ không vừa mới hiện thân một cỗ vô hình hung hãn khí tức liền tự nhiên mà nhiên phát ra cố gia huy ngội h cảm nhận được cỗ này khí tức sắc mặt đều là hơi đổi trước mắt cái này cấp sáu linh hầu mang cho bọn hắn cảm giác á p bách dị thường bách liệt viễn siêu bình thường cùng ra yêu thú giang minh không có lưu ý phản ứng của hai người hắn chính tập trung tinh thần thông qua trong linh hồn khế ước ấn ký hướng nộ không truyền lại chỉ lệ nộ h n không nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cẩn thận quan sát chung quanh trong sương mù có hay không nhân loại tu sĩ đang len lén nhìn trộm một khi phát hiện lập tức nói cho ta nhớ kỹ không muốn đi ra đại trận phạm vi cũng không cần tùy tiện xuất thủ miễn cho đánh cỏ động rán nộ không nghe vậy trung điệp nhẹ gật đầu kia một đôi sáng ngời có thần trong ánh mắt có hỏa diễm bay lên nó không nói hai lời dẫn theo cây gậy nện bước bước chân trầm ổn hướng phía điên đảo ngũ hành trận lồng ánh sáng biên giới đi đến bắt đầu tận chức tận trách tuần tra cố tinh g i a o gặp nộ không đi xa k i a cố làm người sợ hãi cảm giác gáp bách mới hơi giảm bớt nàng nhịn không được hiểu kỳ nháy mắt to hỏi t i ê n đạo hữu ngươi đến cùng là trận pháp sư vẫn là ngự thú sư a trong giọng nói của nàng tràn đầy sợ hãi thán phục ánh mắt tại giang minh cùng đi xa nộ g không ở giữa vừa đi vừa về di động giang minh ngay vậy chỉ là cười nhạt một tiếng khiêm tốn nói đều tính không lên đi trận pháp cùng ngự thú cái này hai đạo ta cũng chỉ là hiểu sơ chút gia lông thôi đón lấy thân xác hắng nghiêm hướng hai người nhắc nhở hai vị đạo hữu tiếp xuống tốt nhất đều giữ lại chút thực lực không muốn quá độ tiêu hao ta có loại dự cảm lần này phòng thủ chiến chân chính nguy hiểm sợ rằng sẽ tại ngày thứ ba tiến đến tu sĩ dò xét thủ đoạn t ầ n g tầm lớp lớp gia minh đương nhiên sẽ không khởi dại cho rằng dựa vào n g ộ không liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lần nữa thông qua khế ước gấn ký hướng tiểu điểm phân phó nói tiểu điểm ngươi từ bảy trùng bên trong chọn lựa một nhóm tốc độ phi hành nhanh đối tu sĩ uy hiếp lớn cấp bốn linh trùng đừng cho bọn chúng tham dự chiến đấu số lượng càng nhiều càng tốt tập trung lại tại cuối cùng một ngày bọn chúng có thể sẽ cử đi tác dụng lớn vừa căn dặn xong tiểu điểm nơi xa mê vụ lần nữa quần quận một vòng mới yêu thú chiều gào thét tới gần. lần này tới tập chính là cấp năm y ê u thú t ử điện nô công bọn chúng quanh thân quấn quanh lấy tinh m i ệ n g t ử sắc đ i ệ n q u a n g đồng dạng không nhận tiểu điệp huyết mạch đáp chế ảnh hưởng giang minh lập tức tập trung ý chí lần nữa vùi đầu vào khẩn trương thủ hộ chiến đấu bên trong thủ vệ cái này màu tím truyền tống trận độ khó viễn siêu lúc trước hắn trải qua màu làm truyền tống trận có đại lượng không nhận tiểu điệp khống chế linh trùng cũng không còn có thể như lần trước như vậy nhẹ nhàng thoải mái thời gian trong chiến đấu kịch liệt lạc yên trôi qua ước chừng qua hơn hai canh giờ ngay tại điều khiển lôi cầu công kích con giết g i a minh trong đầu bỗng tại a phát đỉnh đỉnh loại này tầm mắt cùng cảm giác đều bị nghiêm trọng hạn chế mê vụ hoàn cảnh bên trong không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nộ không phát huy bàn về gần cự ly tập sát giang minh có lòng tin cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại không có đầy đủ phòng bị tình huống dưới cũng chưa chắc có thể gánh vác nộ g không phủ đầu một vậy bởi vậy hắn dự định đem đánh giết người kia nhiệm vụ giao cho nộ g không giang minh kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát cảm nhận được nộ g không đã triệt để tiếp thu cũng hiểu được thất thập nhị biến thần thông về sau mới thông qua khế ước c ấn ký phân phó nói nộ g không người biến thành một cái thường gặp linh trùng tới gần hắn tìm cơ hội đem hắn diệt trừ chú ý động tinh tận lực nhỏ một chút mặt khác động thủ thời điểm nhớ kỹ biến thành nhân loại tu sĩ bộ dáng nếu như phát hiện thực lực đối phương vượt qua năm trước không thể địch lại lập tức hướng ta cầu cứu nộ không nghe vậy trong lòng lập tức dâng lên một trận hưng vấn nó đang muốn thử một chút cái này mới đến tay thần thông đến tột cùng có cỡ nào diệu dụng chỉ thấy nó thân hình thoát một cái sau một khắc biến thành một cái thường gặp cấp bốn giáp sát loại phi trùng cánh hơi t r ấ n phát ra nhỏ x í u h o n g long âm thanh cùng cảnh vật chung quanh bên trong cái khác phi trùng giống như đốt một màn này với lúc bị một mực phân ra một sợi thần thức lưu ý chung quanh tình huống cố da huynh m u ộ i bắt được hai người trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin chấn kinh c h i sắc một cái vậy mà có thể biến thân thành phi trùng linh hầu đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cố tinh giao thậm chí vô ý thức rủi, rủi con mắt hoài nghi chính mình có phải hay không nhỉ lầm giang minh cũng không có quá nhiều giải thích đương nhiên hắn cũng không quá lo lắng bị hai người này trông thấy dù sao song phương ký kết khế ước văn thư mà lại cái này thất thập nhị biến mặc dù thần diệu vẫn còn tính không lên là hắn lớn nhất át chủ bài chỉ gặp nộ không biến thành phi trùng trên không trung linh hoạt địa bàn xoáy một vòng lập tức giảm thấp xuống phi hành độ cao lạng yên không một tiếng động xuyên qua điên đảo ngũ hành trận lồng ánh sáng năm màu hướng phía tên k i a ẩn nút người vị trí bay đi nó phi hành quỹ tích m ư ơ i phần tự nhiên hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh lúc này tên tia hung hãn đại hắn chính nút tại cao cỡ nửa người có hoang bụi bên trong thu liêm toàn thân khí hết sức chăm chú quan sát lấy nơi xa lồng ánh sáng bên trong chiến đấu làm nộ không biến hóa phi trùng mới từ lồng ánh sáng bên trong bay ra lúc khỏe mắt của hắn dư quan sát thực t h á n g nhìn nhưng vốn không có để ý t r u n g quanh nơi này phi trùng thực sự nhiều lắm nộ không sen lẫn trong trong đó là như vậy tự nhiên như vậy không đáng chú ý hắn giờ phút này phần lớn lực chú ý đều tập trung ở lồng ánh sáng bên trong tỉnh h thoảng lòe lên pháp thuật quan g mang trên chương ba trăm mười một một côn diệt địch ba chương ba trăm mười một một côn diệt địch ba lôi cầu bạo liệt hỏa xà cổ ngũ sóng âm chấn động hắn chính c ă n theo những pháp thuật này uy lực cùng linh lực b a động cẩn thận phán đoán lấy lồng ánh sáng bên trong ba tên tu sĩ đại khái thực lực hắn hoàn toàn không có phát giác được cái kia nhìn như phổ thông phi trùng đã xuyên thấu mỏng manh sương m linh xảo vòng qua mấy bụi cỏ hoang bay đến hắn phụ cận hoặc là nói cho dù hắn chú ý tới cũng sẽ không để ở trong lòng hắn thấy liền xem như cấp năm linh trùng đột nhiên tập kích cũng không có khả năng một kích liền đem cái này pháp thuẫn phá vỡ nộ không bay đến hung hắn đại hắn trước người không đủ một t r i chỗ không do dự nữa t h â nhiều ì n đang h h p t năm chém giết kinh nghiệm giao phó hắn cực mạnh bản năng chiến đấu tại cái này điện quang hòa thạch ở giữa hắn tự nhận là làm ra lựa chọn chính xác nhất một mặt toàn thân đen như mực hình tròn tâm chắn ông một tiếng từ trong cơ thể hắn hiện hiện q u a y tròn xoay tròn lấy trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại hắn hướng trên đỉnh đầu đây là hắn bản mệnh pháp bảo h u y ề n quy t h u ẫ n tại trong đan điền ôn dưỡng trên trăm năm lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc trải qua vô số lần ác chiến cũng không từng để hắn thất vọng bởi vậy hắn vô ý thức cho rằng cái này tâm chắn tuyệt đối có thể ngăn cản bất t ì n h lình p h ụ đầu m ộ t kích cùng lúc đó hắn tâm niệm lại cử động một đạo tản g a lành lạnh, lạnh hàn khí ấu quang từ hắn trong nhận chứa đồ bắn ra hóa thành một thanh dài khoảng ba thước mũi nhọn lóe ra phong mang đoạt mệnh truy hắn rất rõ ràng, đối mặt tập kích tuyệt không thể một vị phòng thủ nhất định phải lấy phản kích mãnh liệt xáo trộn đối phương tiết tấu mới có thể tranh thủ đến cơ hội t h ở dốc nhưng mà ngay tại hắn đoạt mệnh truy chưa hoàn toàn kích phát thời điểm nộ không biến thành tự h á n đã đem trong tay kim cô đ ổ n g dơ lên cao cao mang theo khai sơn phá thạch kinh khủng ý thế hướng phía đỉnh đầu hắn huyền quy thuấn đột nhiên nền xuống kim cô đ ổ n g vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh đường vòng cung tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ và n h một tiếng phảng phất có thể sẽ rách màng nhị kinh khủng tiếng vang tại hung hắn đại hắn đỉnh đầu nổ tung đồng thời một cỗ hắn chưa hề thể nghiệm qua kinh khủng tự lực xuyên thấu qua trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn hắn cảm giác mình tựa như là bị một tòa bay tới núi cao trực tiếp miền trung hoàng bét hung hãn đại hắn trong lòng hãi nhiên thất sắc trong nháy mắt rõ ràng chính mình xa xa đánh giá thấp một kích này uy lực đó căn bản không phải kết đan tu sĩ có thể phát ra công kích có thể ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì bước kế tiếp phản ứng liền chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một tòa vạn trượng núi cao hung hăng đập t r ú n g trước mắt bỗng nhiên tối đen tất cả ý thức trong phút chốc bị triệt để nghiến nát lâm vào vĩnh hằng liên lặng thân thể của hắn mềm, mềm n g xuống kia mặt nguyên bản linh quang l o ẹ l o ẹ huyền quy thuẫn giờ phút này đã nghiêm trọng biến hình ở giữa thật sâu lom sùm dưới linh tính mất hết lông ánh sáng bên trong giang minh ba người cũng rõ ràng nghe được kia một tiếng ngột ngạt như s ấ m tiếng vang giang minh sắc mặt bình tĩnh cũng không quá nhiều ngoài ý m u ố n hắn đối ngộ không thực lực có đầy đủ lòng tin cho dù đ ố i mới là nguyên anh tu sĩ nghĩ trong nháy mắt miệu sát ngộ không cũng là rất khó sự tỉnh mà cô gia huynh m g ộ i lại là trong lòng giật mình bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy giang minh cái kia linh hầu vừa rồi chính là hướng phía cái phương hướng này đi không phải là gặp cường địch cố tinh lâm không khỏi thầm nghĩ sắc mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng. cố tinh g i a o nhanh mồm nhanh miệng lập tức mở miệng hỏi t i ê n đạo hữu vừa rồi tiếng vang kia động là chuyện gì xảy ra là ngươi linh hầu bên kia trong thanh âm của nàng mang theo lo lắng cùng b ấ tan giang minh ngữ khí bình thản giải thích nói không sao chỉ là có người tại phụ cận nhìn trộm ta phái linh thú đi qua xử lý một cái hắn nói đến hời hợt phản phất chỉ là xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ a cố tinh g i a o gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy kinh ngạc liền phái một cái linh thú đi có thể làm sao có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nàng nói nắm tay nhỏ đã nắm chặt làm xong chiến đấu chuẩn bị giang minh đang muốn mở miệng cự t u y ệ t thức h ả i bên trong liền chuyển đến nộ không kia mang theo vài phần nhẹ nhõm thanh âm chủ nhân địch nhân đã giải quyết ngay vậy giang minh n ế t miệng lên một vòng nhỏ xíu đường c o n g chuyển hướng cố tinh giao cười nhẹ từ chối nói cố tiên tử hào ý tâm lĩnh bất quá đã không cần chiến đấu kết thúc dứt lời tại cố gia huy ngội kinh ngạc ánh mắt nhìn trong chú thân ảnh của hắn như là như quỷ mị h ư không tiêu thất ngay tại chỗ chỉ để lại nhàn nhạt linh lực ba đ ậ a cố tinh giao kinh ngạc chấp chấp mắt to lại vô ý thức nhìn quanh một vòng chu vi lúc này mới xác nhận giang minh là thật trong nháy mắt ly khai nàng nhìn về phía mình đại ca đang muốn mở miệng hỏi thăm đã thấy trước mắt không khí có chút ba động giang minh thân ảnh như cùng hắn biến mất lúc như vậy lại l ạ n g y ê n không một tiếng động lại xuất hiện ngay tại chỗ cùng lúc rời đi khác biệt chính là hắn tay trái tay phải bên trên cắt thêm một người tay phải hắn vịt là một cái dáng v ó c cao lớn cầm trong tay côn sắt thiết tháp tự hắn mà hắn tay trái dẫn theo thì là một cái máu me đ ồ n g địa toàn bộ đầu lâu đều rõ ràng sụp đổ xuống một bộ phận nam tử thi thể trên thi thể con đè ép một mặt đã nghiêm trọng vặt vẻo biến hình linh quang mất hết màu đen tầ tiên huyết đang từ thi thể trong miệng núi không ngừng c h ả y ra nhỏ xuống tại phía dưới cỏ hoang bên trên nhuộm đỏ một mảnh giang minh tiện tay đem cố thi thể kia vứt trên mặt đất phát ra phốc một tiếng văng trầm sau đó nhìn về phía cố gia huy ngội h các ngươi nhận biết người này sao n ữ khí của hắn bình tĩnh phản phất chỉ là tiện tay kiếm về một kiện đồ vật cố tinh giao nhìn xem trên mặt đất kia hoàn toàn thay đổi tiên huyết c ó hỗn hợp lại cùng nhau thẳng trạng nhịn không được những đôi mi thanh tú vô ý thức rời đi một điểm ánh mắt bộ dạng này thực sự rất khó phân biệt n g ư ờ hữu tanh nồng đậm để nàng có chút khó chịu cố tinh lâm thì là hắn đầu tiên là nhìn một chút thi thể quần áo cách cắn m ặ c lại cố gắng phân biệt một cái kia máu thịt be bét khuôn mặt hình dáng cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào kia mặt nghiêm trọng tổn hại màu đen trên tầm trắn một lát sau hắn ngồi dậy mang trên mặt một kia khó có thể tin t h ầ n sắc ngựa khí trầm trọng nói ra nếu như ta không nhìn lầm người này rất có thể là trung châu khu vực rất có danh khí kết đan hậu kỳ tàn tu tên là triệu thiên hắn tu luyện công pháp cương m a n h bá đạo nhục thân cũng rèn luyện đến cực kỳ cường hãn một thân thực lực tại kết đan tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp độ kia vừa nói hắn bên cạnh không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía thiết tháp cự hắn trong tay cây kia đen nhánh không đáng chú ý côn sát triệu thiên kia mặt cực phẩm phòng ngự pháp bảo cấp bậc trên t â m chắn cái tiêu đạo thật sâu hoàn toàn ăn khớp côn hình l õ m v ế t t í c h nhìn thấy mà giật mình trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng một côn vẹn vẹn một côn vậy mà liền đem một mặt pháp bảo cực phẩm t â m chắn đánh thành dạng này liên đối đem nó chủ nhân chấn động đến đầu lâu vỡ vụn mà chết cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào t à tu giang minh rất nhanh bắt được cái này mấu chốt tin tức trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra kể từ đó, đến tiếp sau phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều hắn lo lắng nhất chính là đối mới là cái nào đó đại tông môn hoặc là đại gia tộc dòng chính đệ tử đánh nhỏ dẫn tới lão vô cùng vô thận hắn khẽ vất c ằ m tiếp tục đổi hỏi kia liên quan tới hắn đồng bạn cố đạo hữu nhưng có hiểu biết cố tinh lâm n h i mày suy tư một lát không quá xác định đáp trong ấn tượng bọn hắn tựa hồ là một cái bốn người tiểu đội mặt khác ba người hẳn là cũng đều là kết đan hậu kỳ tu vi trước đó khi tiến vào bí cảnh chức bên trong cung điện kia ta giống như thoáng nhìn qua mấy người bọn họ tập hợp một chỗ nhưng cũng không quá nhiều lưu ý cho nên giải không sâu giang minh nhẹ gật đầu điều này nói rõ đối phương rất có thể còn có đồng bọn mà lại đại khái s u ấ t sẽ còn lại đến dò xét thế là hắn lần nữa hướng nộ không phân p h ó nói nộ không tiếp tục cảnh giới một khi lại phát hiện có bất luận cái gì khả nghi tu sĩ tới gần lập tức cho ta biết nộ không gật đầu lĩnh mệnh k h i ê n kim cô đ ồ n g lần nữa dọc theo lồng ánh sáng năm màu bên trong duyên c h ậ m rãi tuần tra bắt đầu nó ánh mắt sắc bén như ưng không ngừng quét mắt đồng vụ mỗi một cái nơi hẻo lánh cố tinh lâm đưa mắt nhìn nộ không bóng lưng lại vụng liếc qua sắc mặt như thường gia minh trong lòng đối vị này tiền đạo hữu kim kỵ đã nhảy lên tới đỉnh điểm lúc trước hắn coi là Cái kia thần dị phi thần h dị p một màu tím hồ điệp, chính là đối phương mạnh mới mình m là này không chỉ có thực lực kinh khủng, càng nào hầu, nhất thấy thực thể thiên biết tói thưởng. chính hồ phương linh nhìn không chỉ kinh khủng, hóa linh hầu, hắn mới biết mình sai đến đến cỡ nào không hợp điệp, đối đến đến giờ cái biến sai có lực có cỡ sủng. bản Bây cái giống triệu thiên dạng này hung danh bên ngoài kết đan đỉnh tiêm cao thủ tại cái này linh hầu trước mặt thậm chí ngay cả một côn đều không tiếp nổi liền bị tại chỗ miễu sát hắn hiện tại vô cùng may mắn trước đó cùng đối phương ký kết kia phần khế ư ớ c văn thư Lúc này, không cần lo lắng đối mới là cố tinh giao cũng hậu chi hậu giác ý thức được cái k i a linh hầu thực lực đáng sợ nguyên bản trong nội tâm nàng còn có rất nhiều liên quan tới cái này linh hầu thần kỳ biến hóa nghi vấn giờ phút này lại là một câu cũng không dám hỏi nhiều chỉ là khéo léo đứng tại chính mình bên cạnh đại ca thỉnh thoảng dùng ánh mắt kính sợ vụn trộm dò xét cái k i a tuần tra linh hầu giang minh không có đi phỏng đoán hai người giờ phút này phức tạp tâm tư hắn đã bắt đầu thuần thục kiểm kê lên vị này triệu thiên đạo hưu chữ vật giới chỉ bởi vì lần chiến đấu này cùng cố gia huynh hội không quan hệ hắn tự nhiên cũng không cùng bọn hắn chia đều dự định một phen kiểm kê xuống tới dứt bỏ những cái kia thượng vàng hạ cám. không đáng tiền vật phẩm không tính thu hoạch tương đương có thể nhìn hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch cộng lại tương đương hạ phẩm linh thạch t nước một trăm mười vạn thượng phẩm linh thạch năm mươi quả trăm năm hàn ngọc bốn mươi khối thất sát thảo hai mươi gốc ngoài ra còn có hai kiện phẩm chất tương đương không tệ công kích hình pháp bảo cùng một nhóm có giá trị không nhỏ lượt khí tài liệu lượt đan tất cả đồ vật cộng lại tổng thể giá trị thô sơ giản lược tính ra đại khái tại ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu cái này không sai biệt lắm vừa vạn chống đỡ tiêu hắn làng ộ không mua sắm thất thập nhị biến thần thông chỗ tốn hao ba trăm vạn linh thạch nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu chương ba trăm mười hai nguyên anh đột kích một chương ba trăm mười hai nguyên anh đột kích một ước chừng lại qua hai canh giờ nộ không lần nữa l ạ n g y ê n không một tiếng động hóa thành một cái tiểu phi trùng xuyên qua lồng ánh sáng biến mất trong mê vụ cũng không lâu lắm làm giang minh thân ảnh lần nữa tại biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc hán trong tay lại nhiều một bộ còn có, có dư ôn thi thể đây là một tên kết đan hậu kỳ lão niên nam tu đồng dạng khí tức hoàn toàn không có chết được thấu thấu Cùng triệu thiên khác biệt người thanh niên này tu sĩ trên thân không có rõ ràng ngoại t h ư ờ n g nhưng trong thất khiếu đều có nhỏ xíu tơ màu chảy ra h i ệ n nhiên là nội tạng bị chấn nát mà chết giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu chiếu cái này s u xu thế số dưới nói không định quang là dựa vào loại này ô m cây lợi thọ phản sát có được chiến lợi phẩm giá trị liền có thể vượt qua thành công thủ hộ cái này màu tím truyền t ố n g trận bản thân đoạt được phần thưởng hắn đem thi thể tiện tay ném ở một bên bắt đầu thuần thục kiểm tra đối phương pháp khí chứa đồ có người vui vẻ tự nhiên có người bợn cố tinh lâm nhìn xem trên mặt đất cái này c ủ thi thể thứ hai trên mặt nhưng cũng không có vui mừng ngược lại lo、lắng. hắn do dự mãi vẫn là kiên trì lấy một loại thương lượng giọng điệu đối giang minh mở miệng nói tiền đạo h ư u tha thứ ta nói thẳng ngài còn như vậy giết tiếp ta lo lắng không được bao lâu chỉ sợ cũng sẽ có nguyên anh kỳ cao nhân tiền bối bị kinh động thậm chí tìm tới cửa a ngay vậy giang minh ngay tại kiểm kê mới được chiến lợi phẩm động tác có chút dừng lại hắn mầm đầu sắc mặt hơi có vẻ không vui nhìn về phía cố tinh lâm phản hỏi vậy theo cố đạo h ư u ý kiến chúng ta nên xử lý như thế nào những này đánh chúng ta truyền tống trận chủ ý người chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộn thăm dò lai lịch của chúng ta sau đó tại truyền t ố n g trận s ắ p mở ra thời khắc sống còn lại nảy ra dễ dàng đem chúng ta thành quả cướp đi sao ngữ khí của hắn mang theo một tia chất vấn ánh mắt sắp bén cái này cố tinh lâm nhất thời nghe lời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được bọ mặc không quan tâm đương nhiên là tuyệt đối không được hắn biết rõ giang minh nói là sự thật kỳ thật bản thân hắn cũng không phải không quá quyết người nếu là đặt ở bình thường gặp được loại này rõ ràng lòng mang ý đồ xấu ý đồ cướp đoạt bọn hắn cơ duyên ra hỏa hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hạ sát thủ chấm dứt hậu hoạn h ư n g giờ phút này có giang minh cái này bí cảnh công địch chui vào người ở bên người. hắn có chút có tật giật mình bản năng muốn tận lực phòng ngừa dẫn xuất bất luận cái gì khả năng làm người khác chú ý thị phi giang minh thấy đối phương nghe lời cũng không muốn đem quan hệ làm cho quá cương ngự a khí thoáng dịu đi một chút kiên nhẫn giải thích nói cố đ ạ o hữu ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta nơi này gặp được loại này tình huống cái khác đội ngũ đại khái xuất cũng sẽ gặp được bởi vậy chỉ cần chúng ta không làm sát nhất là không đi t r e o chọc những cái kia bối cảnh thâm hậu đại tông môn dòng chính đ ệ tử đại khái xuất sẽ không khiến cho cái gì ngoài định mức chú ý càng không về phần bị người chuyên môn trả thù huống hồ ngựa khí mang theo một tia cam đoàn ý vị các ngươi hai vị yên tâm cho dù thật có nguyên anh tu sĩ tìm tới cửa tất cả trách nhiệm ta dốc hết sức gánh chịu tuyệt sẽ không đem phiền phức dẫn tới các ngươi trên thân không biết là lời nói này có tác dụng vẫn là chính cố tinh lâm cũng nghi thông hắn trầm mặc một lát cuối cùng dài thở dài một cái ngựa khí mang theo vài phần bất đắc d ĩ cùng nhận mệnh tiền đạo h ư u lời nói đúng là lý là tại hạ cân nhắc không chu toàn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện chỉ mong đừng có lại có mắt không mở đại tông môn đệ tử coi trọng chúng ta tòa này chuyển tống trận hắn xem như nhìn minh mạch vị này tiền tiến đạo hữu thực lực tại nguyên anh cảnh giới trở xuống chỉ sợ đã khó gặp b ị ệ t thủ vô luận là ai đến âm thầm nhìn trộm ý đồ bất chính chỉ sợ cũng khó khăn trốn cây k i a kinh khủng côn sắt một k í c h trí mạng có lẽ là cố tinh lâm cái này bất đắc d ĩ cầu nguyện thật có tác dụng trong thời gian kế tiếp truyền t ố n g trận chung quanh quả nhiên không còn lại xuất hiện mấy bọn rình dập thời gian tại phòng thủ bên trong bay nhanh trôi qua rốt cục đi tới truyền t ố n g trận sắp khởi động một khắc này lúc này giang minh ba người vẫn tại cùng trùng chịu ra sức chém giết trên mặt của mỗi người đều mang mọi mệt đúng lúc này chính điều khiển lôi cầu công kích một cái cự hình con bọ ngựa giang minh khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn không trung hiện lên một vòng cực kỳ mau lẹ màu vàng c á i bóng trong lòng của hắn run lên vội vàng ngưng thần nhìn kỹ kia rõ ràng là một cái toàn thân vàng óng ánh phần đ u ô i mang theo một điểm u lam quang mang ó n loại linh trùng độc ví ong hơn nữa còn là điều tra ong hắn trong nháy mắt nhận ra cái này đ ồ vật lai lịch cảm thấy kinh hãi vội vàng hướng phía cố gia huy ngội h cao giọng nhắc nhở xem chừng là độc ví ong điều tra ong dựa theo bọn chúng tập tính đại quân đợi lập tức liền sẽ đổi tới cố tinh g i a o nghe xong độc v ị hong ba chữ gương mặt xinh đẹp bám một cái trở nên có chút tái nhuận liền ngay cả trên tay ngay tại thi triển pháp thuật đều thất bại nàng thanh â m mang theo run dậy gấp giọng hỏi tiền đạo hữu người cái này điên đảo ngũ hành trận có thể đỡ nổi độc vị hong độc châm sao giang minh gặp nàng như thế kinh hoàng lại ngược lại cười cười giọng nói nhẹ nhàng an ủi cố tiên tử không cần quá lo lắng những này độc v ị hong giao cho ta xử lý là được người cùng ngươi đại ca chuyên tâm đối phó cái khắc linh trùng liền tốt cố tinh dao gặp hắn thần sắc như thế thong rong chấn định phản phất đã tính trước trong lòng không khỏi vì đó an định mấy phần sắc mặt tái nhuận cũng khôi phục một chút t h ư n g n u ậ n tại nàng thời khắc này trong nhận thức biết vị này tiền đạo hưu thực lực chỉ sợ đã cùng một vị chân chính nguyên anh tu sĩ không xê xích bao nhiêu hắn đã nói có thể xử lý vậy liền nhất định có thể trên thực tế đến cuối cùng này khẩn yếu con đầu giang minh nội tâm nhất cảnh giác ngược lại không phải là những này hung hãn trung triều mà là khả năng tồn tại nhân h o ạ nếu n quả thật có người đang đánh tòa này màu tím truyền tống trận chủ ý như vậy tốt nhất động thủ thời cơ không thể nghi ngờ ngay tại lúc này bọn hắn tiêu hao to lớn mà truyền tống trận lại sắp khởi động giờ khắc này thế là hắn lần nữa thông qua khế ước hướng nộ không cùng tiểu điệp đồng thời phát ra chỉ lệnh nộ không tiểu điệp giữ vững tinh thần đặc biệt chú ý chung quanh là có phải có nhân loại tu sĩ bằng dáng một khi phát hiện ấn chúng ta trước đó thương lượng xong kế hoạch làm việc chỉ thị của hắn vừa mới truyền ra ngoài hướng trên đỉnh đầu mê vụ chỗ sâu liền truyền đến một trận dạy đặc làm cho người khác ra đầu tê dại h o n g o ngâm thanh thanh âm này từ xa mà đến gần cấp tốc trở nên hùng vĩ phản phất có thiên quân vạn mã đang từ trong sương mù xông ra thậm chí liền chung quanh sương mù cũng bắt đầu kịch liệt quần quận bắt đầu độc vĩ bậy o n g đến rồi giang minh ánh mắt t ư n g tụ bàn tay lớn bung về phía trước một cái tay áo phồng lên ở giữa từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm q u ă n g liên tiếp không ngừng mà từ hắn trong tay áo bắn ra phát ra thanh thúy êm t hai kiếm minh thanh â m chỉnh tề lơ lửng ở trước mặt của hắn chính là kia hai mươi trôi phi kiếm bạch thần trôi này phi kiếm bởi vì giang minh một mực không có đem vĩnh hằng chi chu triệu hắn đi ra cho nên còn chưa đặt vào vạn kiếm quy tông trong kiếm trận trước mắt còn không thể sử dụng bất quá vẹn vẹn cái này hai mươi trôi p h á p bảo cực phẩm cấp bậ phi kiếm hắn tổ hợp bắt đầu có khả năng phát huy ra lực sát thương đối phó lực phòng ngự cũng không xuất sắc độc vì họng đã dư đ ộ c g vĩ ồ n g làm cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương ở chỗ hắn đuôi chân k i a đủ để uy hiếp nguyên anh tính mạng kịp độc hắn bản thân giáp s á t phòng ngự cũng không tính cỡ nào xuất chúng giang minh hít sâu một hơi cường đại thần thức trong nháy mắt giống như nước thủy chiều tuân ra chính xác chia làm hai mươi cỗ phân biệt bám vào tại mỗi một chuôi trên phi kiếm chỉ gặp hai mươi chuôi phi kiếm cùng nhau phát ra rất nhỏ rung động trên thân kiếm ánh sáng đông nhiên tăng vọt sau một khắc bọn chúng hóa thành hai mươi đạo nhan sắc khác nhau lưu quang phát ra bén nhọn tiếng xẻ gió ngang nhiên xuyên qua điên đạo ngũ hành trận lồng ánh sáng năm hậu đón độc v động vi phản ứng cũng không chậm đối mặt chạy nhanh đến phi kiếm bọn chúng lập tức làm ra bản năng phản kích phần đôi bỗng nhiên hất lên từng nhánh loé ra u lam hàn quang đôi châm như là dày đặc như mưa to hướng phía hai mươi trôi phi kiếm kích xả mà đi những này độc châm tốc độ cực nhanh mang theo bén nhọn tiếng x é gió hiển nhiên vi lực không tầm thường nhưng mà những này độc châm chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ hắn không có thuốc nào chữa được độc hắn bản thân chất liệu cũng không tính cỡ nào cứng rắn c ứ n g hãn đối mặt giang minh cái này hai mươi trôi cực phẩm phi kiếm những này độc châm vật lý xung kích lộ ra yếu đôi bất lực phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp dày đặc như vũ đả bà tiêu thanh thúy tiếng va đập trên không trung nổ vang độc châm đụng vào phi kiếm trên thân kiếm phần lớn chỉ là lưu lại một cái nhỏ bé không thể nhận ra mảnh điểm đ e n nhỏ liền bị phi kiếm trực tiếp bắn ra chấn vỡ chương ba trăm m ư ơ i hai nguyên anh đột kích hai chương ba trăm m ư ơ i hai nguyên anh đột kích hai hai mươi trôi phi kiếm như là hổ vào bầy dê thế như t r ẻ t r e xuyên tấu độc châm hình thành chặn đường lưới vô cùng tinh chuẩn đâm vào độc vĩ b ầ y ong bên trong kiếm quang lướt qua từng cái độc vĩ ong bị dễ dàng đâm xuyên thân thể hoặc bị chém thành hai đoạn màu vàng kim dịch thể cùng tản chi như lặn h ư trời mưa từ không vẹn vẹn cái thứ nhất đối mặt công kích l i ề n có vượt qua một phần ba độc vị ong trong nháy mắt mất mạng b ầ y hong bên trong nổ tung từng đoàn từng đoàn mỏ vàng kim hết vụ mùi gây mũi tràn ngập trong không khí giang minh đắc thế không b ô n g tha hong thần thức điều khiển phía dưới hai mươi trôi phi kiếm trên không t r u n g xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung thay đổi phương hướng từ b ầ y hong bên trong xuyên qua lại là một mảnh độc vị ong bị vô tình thu hoạch phi kiếm tạo thành kiếm vọng tại bảy o n g bên trong vừa đi vừa về xuyên toa mỗi một lần xuyên toa đều mang đi đại lượng độc vị ong sinh mệnh một mặt này đem cố tinh lâm nhìn đầy mắt đều là hâm mộ. Hắn có thể nhìn ra được. giang minh hai mươi trôi phi kiếm toàn bộ đều là pháp bảo cực phẩm p h ẩ m giai thêm lên giá trị tuyệt đối có mấy ngàn vạn linh thạch cái này không phải sử dụng thần thông đối địch rõ ràng là tại thông qua linh thạch nghệ địch mắt thấy độc vi hóng số lượng giảm mạnh đến chỉ còn lại d i ả i rác mấy cái giang minh tâm niệm vừa động không còn tiếp tục dùng phi kiếm rào sát hai mươi trôi phi kiếm phát ra một trận réo rắc v ă n g lên thay đổi phương hướng hướng phía lồng ánh sáng bên trong bay trở về cùng lúc đó giang minh tay phải dâng lên một đạo hồng quang từ hắn lòng bàn tay bay ra thấy g i liền dài trong nháy mắt hóa thành một chương phạm vi bao phủ cực lớn màu đỏ l ớ n chính là viêm ngọc v Còn bởi vậy bọn chúng không chút huyền nhiệm bị vào đầu chụp xuống viêm ngọc võng đều bao phủ dãy ruổi lấy phát ra hong h o n g tiếng vang lại không cách nào tránh thoát viêm ngọc võng trên giam cầm trần văn giang minh một bên thông qua thần thức triệu hồi giữ được con mồi viêm ngọc v o n g một bên cẩn thận kiểm tra vừa mới bay trở về lơ lửng ở trước mặt mình hai mươi trôi phi kiếm chỉ gặp nguyên bản hàn quang lập lòe bóng loáng như gương mỗi một trôi trên thân kiếm giờ phút này đều hiện đầy lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ đây đều là bị độc vĩ nọ c o n châm ăn mòn lưu lại vết tích giang minh nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi đau xót những n à y phi kiếm luyện chế không dễ mỗi một chuôi đều hao phí hắn đại lượng tâm huyết cùng tài liệu c h â n quý bất quá hắn rất nhanh lại cảm thấy một tia may mắn may mắn là hai mươi chuôi phi kiếm cộng đồng chia sẻ tổn thương đem độc c h â m công kích phân tán ra nếu là tất cả độc c h â m công kích đều tập trung ở trong đó mấy chuôi thậm chí một thanh c h i n phi kiếm tia phi kiếm chỉ sợ tại chỗ liền muốn linh tính tổn hao nhiều thậm chí trực tiếp báo hỏ hắn vung tay lên đem cái này hai mươi trôi lập xuống đại công phi kiếm đều thu hồi trong nhận chứa đồ để cho ổn thỏa tại lần sau sử dụng bọn chúng trước đó nhất định phải lại tìm kiếm một chút tài liệu quý hiếm đưa chúng nó luyện chế lại một lần một phen vừa làm xong đây hết thảy sau l ư n g tòa k i a m ộ t mực l ặ n g lặng vận chuyển màu tím truyền tống trận đột nhiên phát ra r ồ n dập vù vù âm thanh giang minh củng cố ra huy ngội trong lòng đồng thời vui mừng màu tím truyền tống trận rốt cuộc muốn khởi động nhưng mà trên mặt bọn họ nụ cười vui mừng còn không có hiện hiện hướng trên đỉnh đầu tiếng đồng hậu dày đặc trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng phách lối bá đạo ẩn chứa cường đại linh lực ba động cùng tiếu ha ha ha ha ha. mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối nhanh chóng cho lão phu lan đi t o à này màu tím truyền tống trận quy ra giá ta nếu là t h ấ c thời còn có thể tha các ngươi một đầu mạng nhỏ nếu là không t h ấ c thời hừ cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc để các ngươi hình thần câu diện thanh â m này như là sấm xét đồng dạng tại không trung nổ vang chấn người mảng nhị đau nhức cùng cái này tiếng cùng tiếu cùng nhau giáng lầm còn có một cố làm cho người hô hấp cũng vì đó cứng lại kinh khủng linh áp nguyên anh tu sĩ giang minh trong lòng đ ố n g nhiên chầm xuống hắn lúc này ngẩng đầu xem xét chỉ gặp thân mang áo xám cùng thanh y hai tên lạ lẫm nguyên anh tu sĩ chính hướng phía truyền tống trận chạy nhanh đến lo lắng nhất tình huống quả nhiên vẫn là phát sinh nhưng giang minh không hề từ bỏ đối phương mặc dù cường đại nhưng mình dự lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau chưa hẳn không có sức l i ề u mạng t o à này nỗ lực to lớn đại giới mới thủ đến sau cùng m à u tím truyền tống trận tuyệt không thể dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người nhanh tiến truyền tống trận giang minh quyết định thật nhanh hướng phía bị nguyên anh uy thế chấn nhất có chút không biết làm sao cố g a huynh mụi hét lớn một tiếng đồng thời, bản thân hắn đã như là như mũi tên rời c u n g dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng phía quang mang kêu càng ngày càng thịnh trong truyền thống trận tâm bay đi tốc độ của hắn nhanh đến cực hạ trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh cố tinh giao đang nghe hắn hét lớn về sau cơ hồ là từ đối với giang minh thành lập tín nhiệm quanh thân hồng quang l ó e lên cũng theo sát lấy hướng phía truyền thống trận lao đi mà cố tinh lâm tại sắc mặt biến đổi cực kỳ ngắn ngủi trần trờ về sau cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng giang minh trước đó cho thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn mạnh mẽ dầm chân cũng toàn lực thi chiến thân pháp đi theo nội mội sau lưng sông về tia một s á m một xanh hai đạo tản ra cường đại khí tức thân ảnh đã như là vẫn thạch hướng phía lồng ánh sáng đắp xuống mắt thấy là phải tiếp xúc đến điên đảo ngũ hành trận lồng ánh sáng nhưng vào lúc này chỉ thấy hết che đậy bên trong bay ra một đoàn lít nha lít nhít tản ra hung lệ khí tức cấp bốn linh trùng những linh trùng này hội tụ thành một mảnh đen nghịt chúng mây hung hãn không sợ chết hướng phía kia hai tên nguyên anh tu sĩ đánh tới đây chính là giang minh trước đó phân phó tiểu điệp dự lưu chuyên môn vị ứng đối loại này tình huống mà chuẩn bị tên tia xông vào trước mặt thanh ý lão giả nguyên anh tu sĩ nhìn thấy mảnh này đen nghịt c h n g mây trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại lộ ra một vòng coi nhẹ cười lạnh muốn chết hắn h ừ lạnh một tiếng giọng lượng tay háo đối trùng mây đột nhiên vung lên chỉ một thoáng hắn phía trước không trung linh khí kịch liệt ba động vô số đạo lóe ra kim quan g tiểu kiếm c h ố n g rông h i ể n hiện số lượng nhiều lại có ít vạn chi chúng những n à y kiếm nhỏ màu vàng kim sắp xếp trình tề mũi kiếm trực chỉ trùng mây tàn mắt ra lăng lệ vô cùng kiếm khí lão giả khé quát một tiếng kia mấy vạn kiếm nhỏ màu vàng kim phát ra bén nhọn gạo thét như là màu vàng kim mưa to lưu, hướng phía kia phiến đen nghịt trùng mây chút xuống mà đi su dây đặc xuyên thấu âm thanh linh trùng trước khi chết phát ra bén nhọn tiếng kêu thắng thiết trong nháy mắt vang lên liên miên vẹn vẹn vừa đối mặt giang minh dự lưu chi này linh trùng k ỳ m i n h liền tổn thất nặng nề gần như toàn quân bị diệt chỉ có số ít mấy cái vận khí tốt linh trùng may mắn tránh thoát nhất tiếp nhưng cũng bị dọa đến tứ tán chạy trốn vừa mới phi thân rơi vào truyền t ố n g trận phạm vi bên trong giang minh vừa lúc trở về thấy được cái này làm người sợ hãi một màn trong đầu của hắn lập tức lóe lên pháp thuật này danh tự vạn nghệ thuật đây là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể thi triển cao dài kim hệ pháp thuật bằng vào hắn đ ố i thiên địa linh khí điều động năng lực trong nháy mắt hình thành phạm vi cực lớn hủy diệt tính đạ kích thanh y láo giả tiện tay thanh lý mất linh trung quần trên mặt lệ khí lóe lên đang muốn vận chuyển pháp lực công kích phía dưới tầng kia vẫn như cũ vững chắc lồng ánh sáng năm màu đúng lúc này chỉ gặp một thân ảnh hai tay nắm chặt một cây ô hát tích côn dưới chân đạp trên một đoá ngưng thực mây trắng lại chủ động từ lồng ánh sáng bên trong phóng lên tật trời lấy một loại nhanh đến mức tốc độ kính người hai tên nguyên anh tu sĩ lao xuống tình thế ngang nhiên nên đón tiếp lấy chính là biến thành một thanh dài đến mấy trượng kim quang trói mắt cự kiếm chống rông xuất hiện tại nổ không đỉnh đầu mang theo xe rách không khí kêu to hướng phía hắn vào đầu chém xuống cự kiếm chưa đến lăng lệ kiếm khi đã đem nổ không không khí chung quanh đều cắt chém đến suy suy rung động hắn thấy chiêu này cự kiếm thuật đủ để đem cái này không biết trời cao đất rộng kết đan tu sĩ chém làm ộ t mịn nhưng mà sau một khắc đối mặt kia thanh thế dọa người màu vàng kim cự kiếm nộ không biến thành cự hán không tránh không né chỉ là đem trong tay kim cô động từ đôi đến đầu đ ố n g nhiên vung lên không có chút nào sức tưởng tượng đánh tới hướng chém xuống m ũ i kiếm và ảnh một tiếng rung động lòng người kinh khủng tiếng vang ở trên không t r u n g đ ố n g nhiên nổ tung thanh â m như là cựu thiên sấm sét chấn động đến phía dưới sương mù cũng vì đó lăn lộn tán loạn chương ba trăm mười ba vạn niên linh nhũ cùng chia tay một chương ba trăm mười ba vạn niên linh nhũ cùng chia tay một Ngay sau trong ngáy mắt cả trôi màu vàng kim cự kiếm liền triệt để vỡ vụn hóa thành vô số linh lực màu vàng lóng quan điểm tứ tán bay xuống cuối cùng trừ khử tại trong không khí màu vàng kim quan điểm chưa hoàn toàn tiêu tán lộ không lần nữa giơ lên kim cô bổng chân đạp cân đầu vân hướng phía mặt lộ vẻ khiếp sợ áo xanh láo giả lao thẳng tới áo xanh láo giả con người bỗng nhiên có vào trong lòng cơ h chấn.、Đây、chính là hắn sở trường nhất kim hệ pháp thuật, trường Đây đối là lại sở ư kim p bị n như g thể ế hời hợt sử dụng cho đánh nát. Cái này tuyệt không phải bình thường h Cái sắt nát. tuyệt tu sử sĩ dụng côn này có làm Một được. cái k hắn ó có của thể tin suy nghĩ xuất hiện trong nghĩ hiện h suy đầu của hắn. Chẳng linh ẽ là Lão thể tu? g ả đã đ thấy biết ế căn này cây lực này n gậy uy k i khủng, thể hắn nơi nào còn dám đón、đỡ? Trong cơ dám lực i n h l một vật chuyển thân hình hướng về sau cấp tốc phiêu tối ý đồ kéo ra cự li thi triển càng am h i ệ u pháp thuật công kích cái này vừa lui không thể nghi ngờ là để phía dưới giang minh bọn người có đầy đủ truyền tống rời đi thời gian Cố cùng tiểu điệp cũng chính là tại cái này trước mắt, bước tống ra ra trận. tòa quang huynh chuyển Nhưng mà, không đợi bọn hắn hơi lòng một hơi. tiểu này này lên bọn lòng mội mắt, mà, một điệp tại đợi tử là lóe vâng、anh. lại một tiếng vang thật lớn từ đỉnh đầu chuyển đến chấn người mảng nhi đau nhức đám người hoảng sợ ngần đầu chỉ gặp kia một mực thủ hộ lấy bọn hắn năm màu quang thuẫn giờ phút này lại yếu ớt như là một cái bọc khí bay n một tiếng vang nhỏ liền triệt để vỡ vụn hóa thành đ ầ y trời lưu hình quan điểm tiêu tán trong không khí khắc một tên áo xám lao giả mặt không thay đổi thu hồi cái kia bính kích thoái quang t u ẫ n phi kiếm hắn băng lanh ánh mắt gác gao khóa chặt tại trên truyền tống trận giang minh bọn người trên thân lạnh lùng nói lập tức cho ta xuống tới nếu không sẽ làm cho các ngươi hình thần câu diện liên nhập luân hồi tư cách đều không có tiếng nói của hắn chưa rơi cố da huynh m g ụ y thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng đứng tại nhất phía trước giang m ì n h cũng đã đậu hắn ánh mắt m á h liệt không chút do dự đem trong tay một mực chụp lấy viêm ngọc vong hướng phía áo xám lao giả bỗng nhiên bung ra chỉ gặp lưới miệng mở ra mấy chục cái vàng cam cam phần đuôi lóe r a u lam hàn mang độc vị hỏng ông một tiếng hóa thành mấy chục đạo kim sắc thiểm điện phi tốc hướng phía áo xám lao giả kích xạ mà đi áo xám lao giả sớm đã dự đoán đến mấy có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương phản kháng phương thức đúng là âm độc như vậy quỳ dị bọn hắn vậy mà có thể thúc đẩy độc vi ong độc vi ong bị độc tại tu tiên giới có thể nói hung danh hiền hách hắn tự nhiên là như sấm bên h a i không chỉ có như thế hắn trước kia còn từng tận mắt nhìn thấy qua một vị tư lịch cực lão nguyên anh kỳ đồng đạo vô ý bị một cái độc vi ong ngủ đông bên trong kết quả vị tia nguyên anh tu sĩ tại ngắn ngủi mấy tức bên trong cả người liền từ trong ra ngoài hòa tan hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy liền trong đan điền nguyên anh đều không thể kịp thời chạy ra cùng nhau trôn v i tia thê thảm đáng sợ cảnh tượng đến nay vẫn là đáy l giờ phút này mắt thấy nhiều như vậy độc vi ong phô thiên cái địa mà đến áo xám lao giả dọa đến hồn phi phép tán chỗ nào còn nhớ được cái gì nguyên anh cao thủ phong phạm trên người hắn linh quang bùng lên liều mạng hướng về sau bay lượn trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi xa mấy c h ụ c thước sợ bị bất luận cái gì một cái độc phong dính vào mà lúc này giang minh dưới chân màu tím truyền tống trận phát ra tiếng oanh minh trở nên càng thêm gấp rút trận văn lưu t r u y ề n quang mang cũng hừng hực tới cực điểm truyền tống sắp bắt đầu hai vị nguyên anh lão giả một vị bị độc vi bảy ong làm cho chật vật t ố i lui về phía xa nhất thời căn bản là không có cách tới gần sau một khắc ánh sáng màu tím bỗng nhiên g phát trên truyền thống trận đám người thân ảnh một trận mơ hồ lập tức b u n g nhiên biến mất không thấy gì nữa mà tòa kêu hoàn thành sứ mệnh màu tím truyền thống trận cũng tại mọi người biến mất về sau phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng g a o thét trận cơ đức thành tường khúc cuối cùng sụp đổ tan giã hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán phản g phất chưa từng tồn tại trước đó còn tại cùng áo xanh láo giả kịch liệt chiến đấu nộp không giờ phút này cũng như bốc hơi khỏi nhân gian không biết tung tích mà những cái kia đang cố gắng công kích áo xám láo giả độc vĩ b ở y bóng thì như là bọn biển liên tiếp vỡ vụn biến mất vô ảnh vô tung hai vị nguyên anh lão giả hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt hiểu được bọn hắn bị mấy cái này tiểu bối dùng viễn thuật bỡ bỡn áo xanh láo giả lập tức giận tí mặt cảm giác một gương mặt mò đều m hắn tay háo đông nhiên hất lên một thanh càng thêm ngưng thực linh lực cự kiếm chống d ô n g ngưng tụ mang theo hắn ngập trời l ử a giận như thiểm điện đánh vào trước đó truyền t ố n g trận chỗ vị trí b à n h một tiếng vang lên ầm ầm bùn đất vụn có hỗn hợp có cuồng bạo linh lực vang từ phía đối bụi mù thoáng thắn đi tại chỗ t h ỉ n h lình xuất hiện một cái đường kính mấy thức cháy đen hô to áo xanh láo giả lồng ngực chập trùng dâu tóc đều dựng nổi giận đùng đùng gấm thét lên áo xám lao giả thì sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước hắn nhìn chằm chằm những cái kia bị cự kiếm khí sóng đánh bay chính gì rào rơi xuống cỏ hoang cùng b ụ n đất không nói một lời nhưng trên mu bàn tay bạo khởi gân xanh hiện lộ ra nội tâm của hắn đồng dạng mánh liệt s ạ c ý một gian trống trải ưu á m to lớn hang đá bên trong t i ê n tính bị bỗng nhiên đánh vỡ một đoàn loẹ loẹt lóa mắt từ sắc quan g đoàn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hang đá trung ương đem chung quanh thô giáp vách đá chiếu dọi đến một mảnh tươi sáng đối kia hào quang trói mắt tối lui tại chỗ thình lình nhiều hơn bốn đạo thân ảnh chính là mới vừa rồi trải qua một trận sinh tử cố ù n g vị tinh ế dao còn chưa á n n kịp h h Lúc quan â đại sát n tỉ mỉ chung n linh t i nhiều Nhìn quanh g n cái này hoàn cảnh lạ lẫm nàng nhẹ cảm thần thức liền cảm giác được bên người đột nhiên thêm một người khí tức nàng đông nhiên quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện chính là mới vừa rồi còn tại ngoài mấy c h ụ c thước một mình chặn đánh áo xanh láo giả đại hán nàng lập tức chừng lớn đôi mắt đẹp trên mặt lộ ra hỗn hợp có chấn kinh cùng mừng như điên phức tạp biểu lộ vội vàng chuyển hướng giang minh trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiền đạo hữu ngươi linh sủng là cái gì thời điểm đi theo chúng ta truyền t ố n g tới một bên cố tinh lâm nghe tiếng cũng lập tức quay đầu hắn ánh mắt càng thêm s ắ c bén trong n g á y mắt liền bắt được nộ không trên thân những cái tia ngay tại nhanh chóng khép lại vết thương trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia kinh ngạc bất quái h giang minh giờ phút này chính cẩn thận triển khai thần thức đảo qua hang đá mỗi một cái nơi hẻo lánh xác nhận chu vi ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lại không khác khí tức sau mới thoáng buông lỏng đơn giản giải thích nói tự nhiên là truyền t ố n g khởi động trước m ộ t k h ắ c nguyên lai tại nộ không một mình tiến đến trận đánh lao giả trước đó giang minh đã đem n g u y ệ t quang bảo hạp giao cho hắn bởi vậy ngay tại truyền t ố n g trận sắp phát động một sát na kia nộ không liền phát động n g u y ệ t quang bảo hạp thuấn di năng lực cực kỳ nguy cấp xuất hiện tại trong truyền t ố n g trận cùng mọi người cùng nhau bị truyền t ố n g ly khai chương ba trăm m ư ơ i ba vạn niên lính n h cùng chia tay hai chương ba trăm một mươi ba Cố vô vô hắn h kế hoạch ban đầu chỉ là dùng viêm ngọc vắng bắt giữ mấy cái chân chính độc vi ong như tại thời khắc sống còn thực sự có người đến tước đoạt chuyển tống trận liền thả ra gây ra hối loạn kéo dài thời gian nhưng lại tại hai vị kia nguyên anh lão quái vật hiện thân uy áp dáng lâm trong nháy mắt trong đầu hắn linh quang lóe lên nghĩ đến một cái càng diệu chú ý đó chính là để tiểu điệp vận dụng trên người nó v ạ c phấn huyền hóa ra đại lượng độc vi ong kết quả thật thật giả giả độc vi ong hôn tạp cùng một chỗ đồng thời thả ra không nghĩ tới hiệu quả đúng là cực kỳ tốt trực tiếp đem một vị nguyên anh tu sĩ đều dọa đến chật vật lưu lại kỳ thật lúc ấy vị kia áo s á m lão giả nếu là có thể lại tỉnh táo cẩn thận một chút có lẽ liền sẽ phát hiện kiêm ấy cái chân chính độc vi ong đang bay ra về sau cũng không chủ động công kích hắn ngược lại tại ngắn ngắn ngủi trần tr tựa hồ còn muốn công kích truyền thông trận đáng tiếc áo xám lao giả khi nhìn đến kia phô thiên cái điệu bảy ong trong nháy mắt tâm thần đã bị đối độc vị ong kịch độc sợ h ã i chiếm đầy thất kinh phía dưới chỗ nào sẽ còn đi chú ý cá biệt độc vị ong kia nhỏ xíu dị thường độc tính giang minh không muốn nhiều lời chỉ là đơn giản giải thích nói tiền mẫu đương nhiên không có bản lãnh thuần dưỡng nhiều như vậy độc vị ong đó bất quá là có chút rất thật h u y ễ n thuật thôi chỉ có thể nói là vị kia chính lao giả hoảng hốt sẽ bị loạn quá mức ngu xuẩn cố tinh giao nghe lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc vỗ tay cười nói thì ra là thế tiền đạo hưu ngươi thật lợi hại. mà cố tinh lâm trong lòng lại là nhấc lên càng lớn vận sóng kinh ngạc càng sâu bởi vì liền liền hắn tại vừa rồi kia điện quang hỏa thạch ở giữa cũng hoàn toàn bị kia to lớn b ầ y h o n g chấn nhất rồi căn bản không có nhìn ra bất luận cái gì huyễn thuật vết tích hẳn là vị này tiền đạo hưu tại huyễn thuật một đạo bên trên còn có thâm hậu như thế tạo nghệ lại liên tưởng đến vậy chỉ có thể chính diện chống lại nguyên anh tu sĩ có lược t h u ầ n gian di động năng lực thân thể còn có như thế cường hãn tự lành năng lực linh hầu cố tinh lâm càng nghĩ càng là kinh hãi đối vị này chỉ có kết đan trùng kỳ tu vì tiền đạo hưu đáy lòng kiêm kỵ chi ý không khỏi lại sâu hơn mấy phần tốt, đi qua ì n hai hình nguy minh ngồi cập t c nghe ta lời à t này lúc này mới bỗng nhiên từ vừa rồi kia kinh tâm động phách đào vòng trong hồi ức lấy lại tinh thần đúng vậy a nơi này chính là bọn hắn buộc lên phóng hiểm cuối cùng đến mục đích thật sự là mới trải qua quá mức kích thích nguy hiểm lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời lại đem truyền t ố n g tới lúc ban đầu mục đích quyến mất hai người trên mặt đều vội vàng tập trung ý chí bắt đầu cẩn thận nhìn quanh chu vi đánh giá đến tòa này hang đá tòa này hang đá diện tích có chút rộng lớn chỉnh thể hiện ra một loại bất quy tắc hình bầu dục bên trong k i a sáng mười phần lơ mờ chỉ có một ít không biết tên khoáng vật tản ra y ê u ớt lân quang miễn cưỡng phát họa ra hang đá đại khái hình dáng chu vi yên tĩnh ngoại trừ mấy người bọn họ tiếng hít thở lại không bất luận cái gì tiếng vang ánh mắt chiếu tới chỗ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại ban thưởng vật phẩm. Thế là, ba người ánh mắt rất nhanh liền không hẹn mà cùng nhìn về phía động quật kia càng thâm t r ầ m h ắ t cám bên trong không cần suy nghĩ nhiều kia cái gọi là ban thưởng tài nguyên đại khái xuất liền giấu ở động quật c h ỗ sâu giang minh không có quá nhiều trần trở dẫn đầu mở ra bước chân hướng phía hang đá nội bộ đi đến hắn hôm nay đối với loại này nhận lấy ban thưởng quá trình đã coi như là kinh nghiệm phong phú biết rõ cái này địa phương bình thường không có ngoài định mức cơ quan nguy hiểm cố gia huynh ngộ thấy thế cũng lập tức đẻ xuống tạp nghiệm trong lòng theo sát phía sau ba người cũng không xâm nhập bao xa vẹn vẹn đi về phía trước ước chừng thời gian đốt một nén hương liên đối diện cảm nhận được một cố dị thường tinh thuần linh khí cố tinh giao hút vào một ngụn cái này ẩn chứa tinh thuần linh khí không khí chỉ cảm thấy toàn thân thư thái trong nội tâm nàng vui mừng nhịn không được hoảng sợ nói tốt đồng đấm linh khí cảm giác này hẳn là ban thưởng là thượng phẩm linh thạch khoáng mạch hay sao giang minh c ù n g cố tinh lâm nghe vậy cũng là trong lòng hơi đ ộ n g hoàn toàn chính xác cố này linh khí độ tinh thuần cùng nồng độ viễn siêu bình thường t r u n g phẩm linh thạch xác thực có thể là thượng phẩm linh thạch phát ra cái suy đoán này để ba người tinh thần đều vì đó r u n một cái dưới chân bộ pháp không tự giác tăng nhanh mấy phần hướng phía linh khí vọt tới phương hướng b lại vòng qua một chỗ đột xuất to lớn thạch lũ trụ phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng động q u ậ t diện tích ở chỗ này đột nhiên làm lớn ra mấy lần hình thành một cái có chút hùng vĩ dưới mặt đất động sành mà tại động sành ngay phía trên một cây cần mấy người ôm hết to lớn thạch lũ từ mái vòm thẳng đứng treo ngược mà xuống tại kia thạch lũ đỉnh cao nhất vị trí một giọt b ả y biện ra sữa màu trắng nội bộ phảng phất có m ở mịt linh quang lưu chuyển chất lỏng chính đem rơi chưa rơi treo ở nơi đó tàn mắt ra làm lòng người bỏ thần di nồng đậm linh khí vạn n i ê n linh lũ giang minh con mắt lập tức sáng lên t h ì lâu như vậy cái này đổ vật cuối cùng cũng đến tay. cố gia huynh mọi giờ phút này cũng nhận ra dọn này chất lỏng lai lịch a lại là vạn niên linh n ũ cố tinh g i a o lần nữa phát ra một tiếng kinh hô thanh â m bên trong tràn đầy mừng rỡ nàng cơ hồ là nhạy cẫng bước nhanh hướng phía cây kia to lớn thạch n ũ chạy tới tới gần nàng mới nhìn rõ tại cây kia to lớn thạch n ũ chính phía dưới lại là một cái bạch ngọc tỉ mỉ xây trúc mà thành ao nhỏ ao không lớn nhưng mà bên trong lại góp nhạt, nhạt nhạt một tầng toàn bộ đều là loại kia sữa chất lỏng màu trắng không hề nghi ngờ cái này tràn đầy một ao tất cả đều là vạn niên linh lũ chơi a chúng ta phát tải cố tinh g i a o nhìn xem cái này một a o vạn niên linh lũ kích động đến thanh â m đều có chút run dày nàng có thể biết rõ dù là vẹn vẹn một giọt vạn niên linh lũ cũng đủ làm cho một vị pháp lực khô kiệt nguyên anh tu sĩ tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục toàn bộ pháp lực h á n giá trị ở trên thị trường tùy tiện liền có thể bán được một vạn linh thạch trở lên mà trước mắt cái này bạch ngọc trang ao mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tầng nhưng thô sơ giản lược tính ra số lượng chỉ sợ chí ít có trên trăm vat tích đây là một bút cỡ nào tài phú kinh người hắn biết do bi cảnh ban thưởng quy tắc đại khái s u ấ t không có khả năng để cho người ta đem như thế trọng bảo toàn bộ lấy đi thế là hắn cưỡng chế kích động trong lòng ánh mắt bắt đầu cẩn thận nhìn quanh bạch ngọc ao nước chu vi tìm kiếm khả năng tồn tại hạn chế nói rõ quả nhiên hắn rất nhanh liền tại ao một bên phát hiện một khối cao cỡ nửa người màu xanh s á m bia đá trên tấm bia đá rõ ràng khắc lấy mấy hàng thanh vân đại lục thông dụng văn tự nay trí linh sữa hết thẻ chỉ có thể thu thập hai ngàn tích xem hết trên tấm bia đá nhắc nhở giang minh trong lòng ngược lại là không có bao nhiều thất vọng hai ngàn vạn niên linh lũ h ắ n tổng giá trị cũng cao tới hai vạn linh thạch cho dù là từ bọn hắn ba người chia đều mỗi người có khả năng đạt được số lượng hắn giá trị cũng tiếp cận bảy trăm vạn linh thạch đây đã là một bút đủ để cho bất luận cái gì kết đan tu sĩ thậm chí nguyên anh tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt khoản tiền lớn một bên cố tinh lâm hiển nhiên cũng nhìn thấy trên tấm bia đá vá tự hắn thủ đoạn lật một cái hai cái tính chất tinh tế tỉ mỉ chuyên môn dùng để nở rộ linh vật bình ngọc cao nước đi đến chuẩn bị thu lấy thuộc về bọn hắn kia phần thu hoạch chương ba trăm mười ba vạn n i ê n linh n h cùng chia tay ba chương ba trăm mười ba vạn niên linh n ũ cùng chia tay ba đúng lúc này giang minh lại ngư khí bình tĩnh mở miệng cố đạo h ư u không biết cái này vạn niên linh n ũ đối các hạ cùng lệnh ngội mà nói phải trang thuộc về nhu cầu cấp bách c h i vật ngay vậy cố tinh lâm bước chân lập tức một trận trên mặt vui mừng tu h liễm trở nên có chút khó coi hắn lập tức hiểu được cái này vạn niên linh n ũ chỉ sợ là vị này tiền đạo h ư u nhu cầu cấp bách c h i vật thế nhưng là cái này đồ vật giá trị cùng lúc trước những cái kia độc vị hao ngấu trùng căn bản không thể so sánh nổi cho dù hắn cùng bội n g i tự thân dùng không lên xuất ra đi bán cũng đủ để đổi lấy lượng lớn tài nguyên nội tâm của hắn cũng không muốn từ bỏ toàn bộ để cho đối phương giang minh xem xét nét mặt của hắn lập tức ý thức được đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ vội vàng khoát tay giải thích nói cố đạo h ư u đừng h i ể u lầm liên quan tới cái này vạn niên linh nhũ phân phối chúng ta vẫn như c ũ r ử a theo trước đó ước định chia 5 năm năm sổ sách tiền m ẫ tuyệt không độc chiếm chi ý chỉ là cái này vạn niên linh nhũ đối tiền m ẫ mà nói xác thực có khác đại dụng bởi vậy nếu như hai vị đạo hữu trước mắt cũng không vội dùng tiền m ẫ nguyện ý dùng linh thạch đem hai vị được chia kia bộ phận thu mua tới không biết hai vị định như thế nào hắn sở d ĩ muốn mua tự nhiên là bởi vì gốc kia mới quảng hàn cung lấy được hồ l ô đẳng muốn khiến cho n ở hoa kết trái nhất định phải dùng vạn niên linh n ũ tiến hành đổ vào hắn cũng không rõ ràng cụ thể cần đổ vào bao nhiêu phân lượng tự nhiên là hy vọng có thể thu thập nhiều một chút phòng trước vô hại cố tinh lâm nghe lần này giải thích lập tức nối lỏng m ộ t hơi những chặt lông mày cũng răng ra trên mặt một lần nữa hiện ra thiếu dung hắn lại cười nói thì ra là thế đã tiền đạo hưu đối với cái này vật có đại dụng ta cùng tinh giao tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng đem chúng ta kia phần bắn ngươi bất quá tiền đạo hưu cũng biết cái này vạn niên linh nhũ tại thời khắc mấu chốt không khác nào nhiều một cái mạng là bảo mệnh át chủ bài bởi vậy chúng ta khả năng cần tự hành lưu lại mấy d ọ n chuẩn bị bất cứ tình huống nào mong rằng tiền đạo hưu lý giải điểm này giang minh tự nhiên là đầy đủ lý giải mặc dù hắn tự thân có được vĩnh hằng chi chu cơ bản không tồn tại pháp lực khô kiệt vấn đề nhưng người khác nhưng không có loại này lịch thiên bảo vật đối với một cái pháp tu mà nói một khi pháp lực hao hết cơ h ồ liền giống như là dê lợi làm thịt lưu lại mấy g ọ t vạn niên linh n ũ làm sao cung át chủ bài là không thể bình thường hơn được sự tình h ắ n khẽ vất cảm vui vẻ đồng ý nói đây là tự nhiên cố đạo h ư u một mực lưu thêm mấy giọt phong thân đây là phải có chi nghĩa về phần còn lại bộ phận tiền mẫu nguyện ý dựa theo một vạn linh thạch một giọt giá cả tiến hành thu mua không biết cái này giá cả cố đạo h ư u còn hài lòng hài lòng đương nhiên hài lòng tại hạ đối với cái này giá cả không có vấn đề gì cố tinh lâm không hề nghĩ ngợi lập tức miệng đầy đáp ứng trên mặt tươi cười giá rỡ dựa theo chia năm năm huy ngội bọn họ có thể được chia một ngàn giọt cho dù lưu lại một chút cũng có thể thu hoạch được gần ngàn vạn linh thạch có khoản này khoản tiền lớn đầy đủ hắn đi mua sắm hai ba kiện dùng để ngăn cản kết anh tiên kiếp đỉnh cấp bảo vật đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cuối cùng trải qua đơn giản kiểm kê cùng phân phối cố gia huynh m g ộ i hết thể lưu lại mười giọt vạn niên linh n ũ mà giang minh thì một người độc chiếm một phẩy chín chín không t í c h trên mặt hắn mang theo mười phần thịt đau biểu lộ đem một cái chứa nhiều đến chín trăm chín mươi vạn linh thạch chữ vật giới chỉ đưa cho cố tinh lâm cố đạo hữu đây là thu mua linh n ũ linh thạch ngươi kiểm kê một cái giờ phút này trên người hắn linh thạch dự trữ tại thanh toán xong khoản này khoản tiền lớn về sau lại lần nữa rút lại chỉ còn lại mấy trăm vạn. loại này tiêu tiền như lưu thủy cảm giác để hắn không khỏi âm thầm tắt lưới cố tinh lâm tiếp nhận nhận chữ vật thần thức hơi quét qua liền cảm nhận được bên trong đống kia tích như núi linh thạch tản ra kinh người linh khí trong lòng của hắn kích động nhưng mặt ngoài lại duy trì lấy chấn định cũng không có làm thật đi cẩn thận kiểm kê mà là trực tiếp đem nó treo ở bên hông đón lấy thần s á c hắn nghiêm thu liêm trên mặt vui mừng ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía giang minh ngựa khí nghiêm túc hỏi t i ê n đạo hữu không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không vẫn là phải tiếp tục đi tìm cũng thủ hộ kia màu tím truyền tống trận sao thấy đối phương trong lời nói có h giang minh cũng không đi vào mẹo nói thẳng cố đạo hữu có lời gì cứ nói đừng n g ạ i cố tinh lâm nghe vậy trên mặt lộ ra một chút thần sắc trần trờ hắn trầm n g â m một lát cuối cùng vẫn chắp tay mang trên mặt mấy phần ấ y nấy nói ra là như vậy tiền đạo hữu chúng ta hai huynh hội mới xem như triệt để làm mất lòng hai vị tiên nguyên anh tu sĩ mà lại tướng mạo của chúng ta chỉ sợ cũng đã bị đối phương nhớ cho kỹ cái này bí cảnh bên trong đối với ta cùng tinh giao mà nói đã trở nên cực kỳ nguy hiểm tiếp tục lưu lại không khác nào mùi đao liêm máu bởi vậy ta cùng tinh giao sau khi thương nghị quyết định như vậy ly khai bí cảnh k lại, lại bây giờ tướng mạo của bọn hắn đã bại lộ lần sau như lại không hạnh gặp phải đối phương tuyệt sẽ không còn có mảy may lưu thủ bọn hắn căn bản là cựu từ nhất sinh giờ phút này lựa chọn thấy tốt thì đấy lập tức ly khai bí cảnh không thể nghi ngờ là một cái sáng suốt nhất cùng ổn thỏa lựa chọn thế là hắn ly giải gật đầu ngữ khí bình thản nói ra cố đạo hưu suy tính được mười phần chú đáo su cắt thị hùng vốn là nhân c h i thường t ỉ n h đã như vậy kia chúng ta xin từ biệt đi t i ề n mẫu mục tiêu chưa đ ạ thành t khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tham gia tiếp xuống t h í luyện một bên cố tinh giao nghe thấy xin từ biệt bốn chữ này hơi s ư ơ n g sở trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt nàng không nghĩ tới lúc chia tay vậy mà đến mức như thế đột nhiên nói thật trong khoảng thời gian này kể vai chiến đấu cộng đồng trải qua nguy hiểm nàng đã thành thói quen cái này vị thần bí mà cường đại tiền đạo hưu ở bên người giờ phút này b ỗ n nhiên nghe nói muốn tách ra trong lòng không khỏi dâng lên một cố nhàn nhạt thất lạc nàng nhìn về phía gia minh trong đôi mắt đẹp toát ra lưu luyến không rời thân sắc nhẹ giọng nói táo biệt kia t i ê n đạo hữu ngươi tiếp xuống nhất định phải vạn sự xem chừng kia hai lao quái v ậ t chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ gia minh có thể cảm nhận được nàng trong lời nói lo lắng trong lòng hơi ấm gật đầu mỉm cười nói đa tạ tinh g i a o cô nương quan tâm t i ê n mỗi tự sẽ cẩn thận các ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng nếu là có sự tình gì chúng ta tùy thời có thể lấy dùng nguyện quang bảo hạp liên lạc cố ra hai huy ngội không còn lưu thêm liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu lập tức riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một viên tạo hình xưa cũ ngọc phủ đây chính là bọn hắn tiến vào bí cảnh trước đó từ thiên chỉ sơn thống nhất phát ra bảo mệnh t i n g vật chỉ cần đem nó bóp nát bí cảnh quy tắc liền sẽ cảm ứng được rất nhanh liền có thể đem bọn hắn truyền t ố n g ra ngoài trước đó tại cố tinh lâm biết được giang minh là chui vào người về sau còn từng chuyên mổ nghỉ ạ thích cho hắn qua điểm này bởi vậy giang minh giờ phút này nhìn thấy ngọc phủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn giang d ắ c hai tiếng nhẹ vang lên cố tinh lâm cùng cố tinh g i a o gần như đồng thời bóp nát trong tay ngọc phủ ngọc phủ vỡ v ụ n trong nháy mắt hóa thành điểm điểm óng ánh một phấn ngay sau đó một cố không dung kháng cự không gian ba động từ hai người dưới chân dâng、lên. vi quan g bắt đầu từ trong cơ thể của bọn họ lộ ra quan g mang này mới đầu rất nhạt nhưng cấp tốc trở nên sáng lên như là hai cái dần dần thắp sáng hình người q u a n g kén đem cố g i a huynh m ộ i thân ảnh triệt để bá khỏa quan g mang kéo dài ước chừng một hơi thời gian mới bỗng nhiên đạt tới cực hạn sau đó bỗng nhiên thu liễm biến mất tại chỗ chỉ còn lại một chút chưa hoàn toàn bình phục không gian sóng linh khí cố g i a huynh m ộ i thân ảnh đã không thấy giang minh l ặ n g lặng nhìn qua hai người biến mất địa phương trong lòng thầm nghĩ ngọc phu này truyền tống vậy mà cần dài như vậy thời gian chuẩn bị khó trách trước đó bạch thần vương v â n thư bọn hắn cho dù thân ở t u y ệ t cảnh cũng không có lựa chọn lập tức bóp nát ngọc phủ chạy trốn trong chiến đấu cái này một hơi nhiều trì hoãn s á c thực đầy đủ chết đến nhiều lần thiên chỉ sơn bí cảnh bên ngoài một nơi giấu người hy hữu đến nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu không gian có chút và mẹo một đỏ một đen hai đạo bóng người đ ố n g nhiên hiện hiện chính là mới vừa rồi lợi dụng ngọc phủ thoát ly bí cảnh cố r a huynh mội cố tinh lâm vừa mới hiện thân thậm chí còn chưa kịp đứng vững liền lập tức cảnh giác toàn lực triển khai thần thức xác nhận chung quanh là không tồn tại mai phục hoặc nguy hiểm mà cố tinh giao lại tựa hồ như còn đắm chìm trong m ố i kia có chút thương cảm ly biệt cảm xúc bên trong t h ầ n s ắ c có vẻ hơi hoảng hốt cùng cô đơn nàng nhìn xem ngay tại cẩn thận dò xét hoàn cảnh đại ca nhịn không được nhẹ giọng hỏi đại ca ngươi nói t i ê n đạo hưu hắn có thể an toàn ly khai cái này b í cảnh sát xuất đến tột cùng lớn bao nhiêu cố tình lâm tra xét rõ ràng một vòng xác nhận phương viên vài g dặm bên trong ngoại trừ chút đê ra yêu thú bên ngoài cũng không bất luận cái gì tu sĩ tung tích về sau lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra tay hắn một, chiêu, một, đạo vệ trắng hiện lên, một chiếc toàn thân trắng tinh linh chu liền xuất hiện tại trước mặt hai người lơ lửng tại cách đất hơn một xích độ cao hắn một bên ra hiệu bội bội đạp vào phi chu một bên ngựa khí có chút khẳng định đáp lại nói tiền đạo h ư u cuối cùng có thể thành công hay không đoạt được kia viêm tụy h đàn ta không dám hứa chắc nhưng là nếu chỉ luận hắn có thể hay không còn sống ly khai cái này bí cảnh ta có thể khẳng định xác suất là một trăm a cố tinh giao nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đại ca đối tiền đạo h ư u vậy mà ôm lấy như thế cường đại lòng tin nàng vội vàng đi theo đạp vào phi chu truy hỏi đại ca vì sao như thế khẳng định cố tinh lâm thao túng màu trắng linh chu chậm rãi lên không đại ca h ý là tiền đạo hữu chân thực thực lực chẳng lẽ đã có thể so với nguyên anh tu sĩ cố tinh lâm trong đầu cấp tốc lõe lên lực kháng nguyên anh linh hầu thống ngự vạn chủng thần bí hồ điệp cùng đoàn kia linh trí khá cao thái dương tinh hỏa cuối cùng hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu ngựa khí mang theo một tia liền chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin ý vị không tệ ta xác thực cho rằng tiền đạo hữu chân thực chiến l ự c cho dù còn không cách nào chính diện đánh bại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhưng ít ra đã có cẩn thận bọc sức thậm chí tại một số phương diện không rơi vào thế hạ phong năng lực tự vệ tuyệt đối dư sức có thừa lần này kết luận để cố tinh giao lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời nàng còn đối lại cẩn thận hỏi thăm bỗng nhiên cảm thấy trong ngực chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ nàng đầu tiên là sửng sốt một cái lập tức trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng liền tranh thủ tay mỏ vào trong lòng cẩn thận nghiêm túc đem cái kia nguyệt quang bảo hạp lấy ra ngoài sau đó mang theo mong đợi nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra c h ỉ gặp bảo hạp nội bộ quả nhiên lẳng lặng nằm một chương được xếp lên giấy viết thư cố tinh lâm cũng có chút hiếu kỳ vị này vừa mới phân biệt tiền đạo hữu làm sao lại nhanh như vậy liền phát tới tin tức chẳng lẽ là tại bí cảnh bên trong lại gặp biến cố gì hãn vội vàng xích lại g ầ n tới cùng mội mội cùng một chỗ túi đầu xem xét trên tờ giấy nội dùng xét trên tờ giấy dung bút lông viết lấy từng hàng mạnh mẽ hữu lực chữ viết bút tích thậm chí còn chưa hoàn toàn mới tiền mỗi thông qua k i ê u màu tím truyền thống trận ý đồ đường cũ trở về trùng vệ tuyệt c ấ p lúc xảy ra ngoài ý muốn đi tới một cái tên là vạn khí động tiên lầu cắt trước đó đây là nơi nào cố đạo hữu nhưng có biết nguyên do trong đó chương ba trăm mười bốn chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp một chương ba trăm mười bốn chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp một xem xong thư trên nội dung cố tinh lâm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc lúc đỏ lúc trắng ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng một tia hối hận hận trong miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm bắt đầu cái này sao có thể làm sao lại như thế chi xảo cố tinh giao hiển nhiên chưa từng nghe nói qua vạn khí động thiên cái này địa phương nhìn thấy đại ca thất thố như vậy trong nội tâm nàng càng là nghi hoặc và phần n h ì n không được lôi kéo cố tinh lâm ống tay áo vội vàng truy hỏi đại ca đến cùng thế nào cái này vạn khí động thiên là cái gì địa phương qua tốt một một lát cố tinh lâm mới từ loại kia cực độ phức tạp tâm tư bên trong tỉnh táo lại hắn thật dài thở dài một cái trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cởi khổ ai có lẽ đây cũng là sâu xa thăm t h ẳ n bên trong định số đi như thế cơ duyên cuối cùng không nên là chúng ta huynh hội có khả năng có đồng thời hắn động tác nhanh nhẹn từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra bút mực giấy nghiên liền phi chu bên trong bình ổn bàn t r à trải rộng ra giấy viết thư bắt đầu mải mực hồi âm hắn một bên viết cố tinh giao một bên ở một bên nhìn xem chỉ gặp trên thư viết chúc mừng tiền đạo hữu ngươi lần này là gặp thiên trì sơn bí cảnh bên trong chỉ có tại sử dụng màu tím ngọc p h ù hoặc thông qua màu tím truyền t ố n g trận về sau mới có cực nhỏ sát xuất phát động ẩn tàng bát thưởng giang minh một người một mình đứng yên trong tay cầm mới vừa từ nguyện quang bảo hạc bên trong lấy ra hồi âm chính cẩn thận độc lấy sau một lát hắn góc miệm ẩn tăng ban thưởng có ý tứ hắn đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại thu hồi trong lòng đối lầu các lo lắng cũng tan thành m â y khói hắn không do dự nữa tiến lên hai bước r ồ i ra hai tay ấn tại c h e kín t u ế nguyệt dấu vết cửa gỗ phía trên có chút dùng sức một tiếng kéo dài tiếng vang tại cái này i ê n tính hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng nặng nề g cửa lớn bị c h ầ m rãi đ ẩ y ra một cỗ khó nói lên lợi viễn cổ khí t ứ c đập vào mặt phía sau cửa cảnh tượng cũng theo đó hiện ra ở trước mắt của hắn bên trong là một cái vô cùng rộng rãi đại điện trong đó bộ không gian xa so với từ ngoại bộ nhìn qua muốn hùng vĩ được nhiều đại điện bên trong thật chỉnh tê đứng thẳng lấy tính ra hàng trăm sữa màu trắng bệ đá thô sơ giản lược nhìn lại sợ là có gần ngàn cái nhiều những n à y bệ đá lớn nhỏ không đều hình thái cũng hơi có khác biệt có chút bệ đá phía trên trống chân như vậy chỉ để lại một cái nhàn nhà tân ký biểu hiện nơi này đã từng cất giữ qua mũ vật mà càng nhiều bệ đá phía trên thì lẳng lặng trưng bày nhiều loại vật phẩm có tạo hình xưa cũ đao kiếm thương kích có kiểu dáng kỳ l ạ trung đỉnh tha tấn có quang hoa nội liễm châu ngọc n h a vòng giang minh triển khai thần thức đạo qua những n à y hình thái khác nhau bảo vật rất nhanh hắn liền bén nhạy phát ra được những bảo vật này c ũ n g bây giờ tu tiên giới chủ lưu pháp bảo châu khác biệt bọn chúng tạo hình càng thêm xưa cũ chất liệu tựa hồ cũng càng là cổ lão kỳ dị chỉnh thể đều mang một cố thuộc về viễn cổ thời đại đặc biệt và vị lại thêm vừa mới cố tinh lâm theo như trong thư trong này bảo vật đều là thiền chỉ lao nhân thu thập như vậy không hề nghi ngờ những n à y lẳng lặng nằm tại trên bệ đá tất cả đều là bây giờ tại tu tiên giới cơ hồ khó gặp của bảo giang minh trên mặt lập tức lộ ra cùng vẻ hưng phấn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà có thể có cơ hội duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy số lượng của bảo giữa lúc này hắn nhưng là liền một kiện chân chính c ổ bảo cũng không từng thấy tận mắt liên quan tới c ổ bảo hắn đã từng thông qua đọc điện tịch cùng một chút lưu truyền rộng khắp tu tiên t ă n g nghe tiến hành qua kỹ càng hiểu rõ hắn lý giải là cổ bảo cùng hiện tại pháp bảo có thể nói là đều có ưu k huyết khó phân cao thấp cổ bảo ưu điểm lớn nhất ở chỗ bọn chúng tại sử dụng trên cực kỳ thuận tiện cơ hồ không cần giống tế luyện hiện đại pháp bảo như thế tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm thần tiến hành thời gian dài tế luyện bọn chúng càng giống là pháp khí chỉ cần tu si nắm bắt tới tay rót vào pháp lực liền có thể trực tiếp thúc đẩy vận dụng có thể nói là tức cầm tức dùng nhưng ở mang theo phương diện cổ bảo nhưng lại có một cái phi thường làm người đau đầu khuyết điểm bọn chúng không cách nào giống hiện đại pháp bảo như thế bị tùy ý thu nhỏ thể tích sau đó thu nạp tiến không gian pháp khí bên trong tu sĩ nếu muốn sử dụng thường thường chỉ có thể đem nó tùy thân mang theo kỳ thật mang theo không tiện còn chỉ là vấn đề nhỏ càng thêm trí mạng là một mực đem cổ bảo cầm trên tay hoặc là cóng lên người phi thường dễ dàng tại chiến đấu buộc phát trước liền sớm bại lộ chính mình thủ đoạn cung át chủ bài từ đó để cho địch n h â n có chỗ phòng bị tính nhắm vào làm ra h n g đối tại uy lực phước diện cổ bảo bởi vì phần lớn áp dụng rất nhiều bây giờ đã tuyệt tích hoặc là cực kỳ hy hữu viên cổ vật liệu l u y ệ n chế hãn bản d á n g vóc chất phẩm chất bình thường muốn trội hơn hiện đại cùng giai pháp bảo bởi vậy tại cứng đối cứng trên u y năng thường thường muốn hơi thắng một bậc đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là tuyệt đối bây giờ một chút đỉnh tiêm luyện khí đại sư nếu có thể gom góp đầy đủ tài liệu chân quý l u y ệ n chế gia đình cấp pháp bảo uy lực của nó cũng chưa chắc liền s o cổ bảo kém bất quá cổ bảo có một cái cực kỳ đột xuất lại là hiện đại pháp bảo khó mà so sánh ưu thế cự lớn đó chính là đang trợ giúp tu sĩ đối kháng thiên kiếp phương diện có kỳ hiệ r chí cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân bây giờ lưu truyền tại tu tiên giới của bảo số lượng mới có thể càng ngày càng thưa thớt bởi vì đại bộ phận của bảo đều tại các đời tu sĩ độ kiếp quá trình bên trong bị kia kinh khủng thiên lôi cho sinh sinh đánh tan tiêu hao hết giang minh ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ đại điện rất nhanh liền bị đại điện phía bên phải lối vào một khối ư ớ c một người cao màu đen bia đá hấp dẫn lực chú ý chỉ gặp trên tấm bia đá dùng thanh vân đại lục thông dụng văn tự khắc lấy một nhóm bắt mắt quy tắc cơ duyên tiên định không thể hăng hố nhập này động thiên người mỗi người chỉ có thể lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật mang đi một kiện giang minh nhìn xem điều quy tắc này lâm vào ngắn ngủi trong suy tư bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ chính mình đến tột cùng hẳn là lựa chọn sử dụng cái gì loại hình của bảo mới có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên thực lực bản thân nếu để cho cái khác tu sĩ tới đây lựa chọn chỉ sợ tám chín phần mười đều sẽ ưu tiên cân nhắc kia thực tế nhất vấn đề ngăn cản t h i ê n k i ế p tất nhiên sẽ lựa chọn những cái kia lấy phòng ngự lấy xưng ơ hoặc là đối lôi điện có đặc thù kháng tính của bảo nhưng giang minh lại hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này bởi vì hắn tương lai ngưng kết nguyên anh độ kia thiên k i ế p thời điểm tất nhiên là phải dùng vĩnh hằng chi chu trực tiếp mạnh kháng lấy vĩnh hằng chi chu lực phòng ngự ngăn cản kết anh thiên k i ế p hắn có lòng tin tuyệt đối căn bản không cần ngoài định mức lại chuẩn bị cái gì chuyên môn độ kiếp bảo vật như vậy lựa chọn phương hướng liền cần từ tự thân thực tế chiến đấu nhu cầu xuất phát. bởi vì cổ bảo tùy thân mang theo m ộ ư ơ i phần k h ô n g tiện khuyết điểm này nhất định phải vượt qua giang minh đầu góc nhanh chóng chuyển động rất nhanh liền nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương án giải quyết có thể giống trước đó khóa lại những cái kia cự hình pháp khí đem chọn chúng cổ bảo cũng cùng vĩnh hằng chi chu tiến hành khóa lại bởi vì tất cả cùng vĩnh hằng chi chu khóa lại cự hình pháp khí đều sẽ tự động thu hoạch được một đầu cực kỳ tiện lợi thuộc tính có thể theo vĩnh hằng chi chu bản thể cùng nhau thu nhỏ hoặc phong đại kể từ đó cổ bảo không cách nào để vào pháp khí chứa đồ cái này lớn nhất tệ nạn há không liền giải quyết dễ dàng rồi hoàn toàn có thể giải quyết tốt đẹp mang theo p h ư n g tiện vấn đề nghĩ tới chỗ này, giang minh trong lòng lập tức liền có rõ ràng phương hướng hắn dự định lựa chọn sử dụng một kiện cùng loại với linh năng pháo phá nhật nọ như thế thiên hướng về viễn trình của b ả o chương 314, chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp hai chương 314, chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp hai dùng cái này đến tiến một bước tăng cường vĩnh hằng chi chu lưới hỏa lực trước đó tại trùng phệ tuyệt cốc bên trong linh năng pháo cùng phá nhật nọ tại thời gian dài tiếp tục lúc chiến đấu chắc tuyệt biểu hiện để hắn phi thường hài lòng quyết định về sau hắn không do dự nữa bắt đầu chậm rãi đi đi tại một hàng kia sắp xếp chỉnh tệ b ậ đã ở giữa ánh mắt sắc bén tả hữu gió xét cẩn thận xem kỹ lấy những cái k i a chưa bị người khác lấy mất của bảo đầu tiên hắn trực tiếp loại bỏ phi kiếm thâm c h á n tiểu t r u n g loại hình cần tiêu hao đại lượng thần thức cùng pháp lực tiến hành tinh tế điều khiển của bảo đi chưa được mấy bước hắn ánh mắt liền bị một cây c ắ m ở trên bệ đá toàn thân đen như mực tiểu kỳ hấp dẫn cái này quân cờ ẩn ẩn tản m á t ra một cô âm c h ầ m rét lạnh khí tức ánh mắt nhìn chăm chú lâu bên hai phảng phất có thể nghe được như có như không tiếng quỷ khóc xói chu làm lòng người thần không yên tại cất đặt mặt này cờ đen bậy cổ bạo cách dùng cùng năng lực Vạn hôn cái đồ chơi u thập thế này xem xét chính là tà đạo ma tu mới sẽ sử dụng á c độc pháp bảo hơn nữa còn cần chuyên môn đi săn rết sinh linh thu thập hồn phách đến để thang uy lực loại này làm đất trời oán giận sự tỉnh là nội tâm của hắn chỗ bài xích cùng không muốn trở nên hắn lại đi về phía trước không bao xa bước chân bỗng nhiên dừng lại ánh mắt trong nháy mắt bị cách đó không xa một cái trên bệ đá vật phẩm một mực hấp dẫn kia là một cái ngoại hình cùng linh năng pháo rất có vài phần tương tự cự hình của bảo nó lẳng lặng đứng sừng sững ở trên bệ đá độ cao ước chừng khoảng một m năm mươi phía trên là một cây đen nhánh tỏa sáng khắc đầy phức tạp lôi văn thật dài học pháo phía dưới thì là một cái vơ vước như là sắt tủ nền móng bậy đá bên cạnh giới thiệu văn tự viết sấm xét pháo lấy lôi thuộc tính linh thạch là nguồn năng lượng cũng có thể tự hành thu thập chứa đựng giữa thiên địa tự nhiên sinh thành chi lôi điện rót vào trong đó kích phát về sau có thể phát xạ Lôi lực, lôi linh chi vi cầu cụ cùng thuộc thạch phẩm cấp, hoặc chỗ chứa thể tính phẩm dụng sử đầu ự n điện chi cường độ kính chỉnh chỉnh sửa liên quan.、Đem、đoạn này giới thiệu nhìn song, Giang Minh con mắt lập tức phát sáng lên.、Cái、này sống đơn giản chính là vì hắn đò thân mà làm. Mặc dù lôi thuộc tính linh thạch phi thường thưa thớt, nhưng hắn lại có được rất nhiều lôi điện tài nguyên. g giới lôi lập là làm. lôi lại lôi chi thiệu Cái phi tài độ Đem đò được đ tức Mặc thuộc thạch có phát pháo thưa thớt, sửa mắt mà xét rất vì kỹ dù tiên vĩnh hằng chi chu sẽ tự động tạo ra lôi điện những n à y lôi điện sẽ bị chứa đựng bắt đầu làm ngoài định mức chạy nguồn năng lượng tại thời gian dài không cần sử dụng lĩnh hàng chi chu tiến hành đi đường tình hồ dưới hắn liền hoàn toàn có thể đem những n à y ngày bình thường tích lũy để đó không dùng lôi điện rút ra ra cung cấp sấm xét pháo sử dụng tiếp theo hắn trước kia vì luyện chế thiên lôi tử từng mua một bộ có thể thu thập b u ồ n hoa trên không u minh thần lôi pháp khí trang bị về sau bởi vì hắn tự thân có tịch tà thần lôi cùng quý t h ủ y âm lôi hai loại càng thêm cường đại lôi điện liền không còn có luyện chế qua thiên lôi tử nhưng là bộ kia thu thập u minh thần lôi trang bị những năm gần đây lại một mực ở vào tự động vận chuyển trạng thái chưa hề đình chỉ cho đến ngày nay hắn tích lũy u min đã đạt đến một cái tương đương khả quan trình độ v ừ i vặn có thể lợi dụng cuối cùng hắn trong đan điền ôn dưỡng tịch tà thần lôi cùng quý t h ủ y âm lôi tại bình thường không ra ngoài tình hương, dưới đồng dạng có thể phân ra một bộ phận quan chú đến sấm xét pháo bên trong làm đạn dược dự trữ dù sao hai loại thần lôi cho dù tiêu hao chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng liền có thể tự động khôi phục lại nghĩ đến cái này rất nhiều tiện lợi điều kiện giang minh đã không còn bất cứ chút do dự nào lúc này đi đến tiến đến đưa tay phải ra điều động trong cơ thể pháp lực đem toàn bộ sấm xét pháo hoàn toàn b á h ỏ a sau đó hắn tâm niệm khét động chỉ gặp trên bệ đá sấm xét pháo có chút rung động một cái sau một khắc đ ỗ n g nhiên từ trên bệ đá biến mất không thấy gì nữa đã bị hắn thuận lợi chuyển rời đến không gian độc lập bên trong giang minh cũng không lưu luyến lập tức quay người hướng phía cửa đại điện miệng đi đến đã hắn có thể bởi vì ẩn tàng ban thưởng cơ chế tiến vào cái này vạn khí động tiên như vậy bí cảnh bên trong cái khác nguyên anh tu sĩ chưa hẳn liền không có đồng dạng cơ duyên vạn nhất ở chỗ này từng lưu lại lâu vừa lúc bắt gặp một vị nào đó đến đây lựa chọn sử dụng cổ bảo nguyên anh lao quái khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương hoài nghi thậm chí khả năng thu nhận phiền tho ngay tại hắn bước chân s ắ p bước ra kia phiến nặng nề cửa gỗ m ộ t s á t na đột nhiên linh quang l ó i lên nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp đã cổ bảo là không cách nào để vào pháp khí chứa đồ vậy hắn hoàn toàn có thể để vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành một kiện cổ bảo dáng vẻ a kể từ đó chỉ cần đợi lát nữa có đến đây nơi đây nguyên anh tu sĩ nhìn chúng cũng lựa chọn từ vĩnh hằng chi chu ngụy trang cái này c ổ bảo chẳng phải là liền có thể tại đối phương hoàn toàn không biết do tình hình tình hôn giới thuận lý thành trương bị mang theo cùng nhau đi tới đệ tam quan thí luyện rồi ý nghĩ này một khi xuất hiện tựa như cùng cỏ dại tại giang minh trong lòng điên cồ hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này rất có triển vọng thông qua trước đó cô tinh lâm cung cấp liên quan tới đệ tam quan thí luyện khu vực địa đồ hắn mười phần rõ ràng mình muốn tại cái khác đông đảo nguyên anh tu sĩ thần thức toàn bộ triển khai nghiêm mật giám thị tình h ữ n giới thần không biết quỷ chưa phát giác xuyên qua kia tầm t ầ n g câm chế cùng cường đại cơ quan khôi lỗi c h ấ n giữ cuối cùng đến cấp đặt v i ê m thủy đan khu vực hắn độ khó là cỡ nào chi lớn khắc thủy trung mặc dù tính bí mật cực mạnh nhưng đến cái kia thời điểm những cái kia nguyên anh lão quái vì tranh đoạt bảo vật tất nhiên sẽ đem chính mình thần thức cảm giác mở rộng đến cực h ạ n giam khống mỗi một cái nơi hẻ hắn thực sự không dám hứa chắc khắc thụy t r ù n g liền nhất định sẽ không bị cái nào đó thần thức đặc biệt nhạy cảm hoặc là có được đặc thù dò xét bí thuật nguyên anh tu sĩ phát giác mà lại tiếp xuống đệ nhị quan thí luyện chỉ còn lại hắn một mình một người cũng đại khái s u ấ t không có khả năng giống như trước đó như thế đi thủ hộ màu tím truyền thống trợ trước đó hai vị kia nguyên anh tu sĩ không để ý đến thân phận trực tiếp xuất thủ c ư ớ p đ o ạ t hành vi cho hắn g õ cảnh báo cái này nói cho hắn biết tại đối mặt màu tím truyền tống trận bực này to lớn dù h ắ c lúc những cái kia nguyên anh lão quái là hoàn toàn có thể không để mặt ra đi kia cường đạo sự tỉnh nếu như tiếp tục lựa chọn thủ hộ màu tím truyền tống trận tiếp x u ố n g rất có thể sẽ lần nữa tao nộ cùng loại thậm chí càng thêm hung hiểm tập kích đến thời điểm hắn nhưng không có nắm chắc còn có thể như lần trước như thế thuận lợi gây truyền tống trận lý khai tổng hợp trở lên đủ loại suy tính cùng lúc nào đi bước lên những cái kia nguy hiểm to lớn còn không bằng ngay tại cái này vạn khí động thiên bên trong. đánh cược một lần vật lý vạn nhất thua cuộc kết quả xấu nhất cũng bất quá là tổn thất mấy lần tiến về màu l à m truyền tống trận thu hoạch phổ thông ban thưởng cơ hội mà thôi nhưng một khi cực thắng vậy hắn thu hoạch được viêm tủy đan s á t suất sẽ to lớn tăng lên quyết định về sau gia minh rất nhanh lại đứng trước một vấn đề mới đại điện này bên trong còn không có bị người khác lấy mất c ổ bảo thô sơ giản lược nhìn lại còn có mấy trăm kiện nhiều chương ba trăm mười bốn chui vào đệ tam quan thí luyện phương pháp ba hắn nên như thế nào bảo đảm đợi lát nữa tiến đến tu sĩ liền nhất định sẽ lựa chọn từ vĩnh hằng chi chu m g trang nón kia cổ bảo đ ầ u dù sao mỗi cái tu sĩ nhu cầu đặc biệt thích cùng tu luyện công pháp đều không giống nhau hắn căn bản là không có cách dự đoán hắn một bên n h u mày suy tư một bên vô ý thức lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh trên bệ đá những cái k i a cổ bảo làm hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bệ đá bên cạnh những cái kia dùng cho giới thiệu cổ bảo công năng chữ nhỏ lúc đ ỗ n g nhiên linh cơ khé động nghĩ đến một cái có lẽ có thể được phương pháp đã chính mình nghĩ không ra người khác sẽ chọn cái gì kia sao không nhìn xem trước đó lại tới đây tu sĩ bọn hắn đều lựa chọn cầm đi nào loại hình cổ bạo đâu có lẽ có thể từ bị lấy đi cổ bạo loại hình bên trong nhìn ra một ít quy luật cùng tính khuynh hướng hắn thần thức lập tức lần nữa trải rộng ra lần này không còn là xem xét c ổ bảo mà là nhanh chóng đọc lên mỗi một cái bệ đá bên cạnh những cái kia liên quan tới cổ bạo năng lực cùng công dụng giới thiệu văn tự hắn đem tất cả bệ đá giới thiệu vô luận là bỏ trống vẫn là vẫn có bảo vật cũng bay nhanh xem một lần làm đem tất cả tin tức trong đầu qua một lần về sau nương tựa theo cường đại trí nhớ hắn thật đúng là phát hiện một cái có chút rõ ràng quy luật nơi này bệ đá tổng số có tám trăm hắn hiểu rõ đến trong đó đối với hỏa d i ễ m có tương đối cao kháng tính của bảo cộng lại hết thể có ba mươi hai kiện mà giờ khác này cái này ba mươi hai cái b ậ y đá đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chống không phía trên c ổ bảo hiển nhiên đã sớm bị tiền nhân lấy đi cái này không khỏi để hắn lập tức nhớ tới trước đó cố t i n h lâm hướng hắn kỹ càng giới thiệu qua liên quan tới thu hoạch đệ tam quan hạch tâm bảo vật viêm tụy đàn cái k i a mấu chốt điều kiện cần phải mượn hỏa thuộc tính linh thú hoặc là có được đối với hỏa diễn có cực cao kháng tính pháp bảo hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ có thể cuối cùng đi vào cái này vạn khí động thiên lựa chọn sử dụng c ủ bảo tu sĩ trên cơ bản đều là thu được màu tím truyền tống tư cách thực lực cùng vận khí đều tốt hạng người trong bọn họ tuyệt đại đa số mục tiêu cuối cùng nhất chỉ sợ đều là viêm t h y đan như vậy vì gia tăng chính mình thành công cấp đoạt viêm t h y đan s á t x u ấ t những người này ở đây lựa chọn sử dụng cổ báo lúc tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn những cái kia đối với hỏa diễm có tương đối cao kháng tính c ổ bảo nghĩ thông suốt điểm này giang minh mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng bắt đầu vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành c ủ bảo cũng nhất định phải là đối với hỏa diễm có cao kháng tính loại hình dạng này mới có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn đến những cái kia trí tại viêm t h y đan nguyên anh tu sĩ nhưng mà vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực có một cái hạn chế nó chỉ có thể ngụy trang thành vĩnh hằng chi chu bên trong vật phẩm kể từ đó điều kiện phù hợp vật phẩm phạm vi liền lập tức rút nhỏ rất nhiều rất nhanh mục tiêu của hắn liền khóa chặt tại viêm ngọc vong phía trên thiên ngoại vẫn thiết làm cơ sở nhưng luyện chế lúc không chỉ có tăng thêm phòng cháy c ự c phẩm vật liệu ổ thạch càng là dung nhập một khối t r ứ n g bồ câu lớn nhỏ vạn năm viêm ngọc trước này từ ổ thạch vạn năm viêm ngọc rất nhiều phòng cháy vật liệu luyện chế mà thành lưới lớn thế nhưng là có thể tại biển dung n h a n bên trong bắt giữ hòa tủy mà lại hắn hình lưới ngoại hình tại bị lấy giang minh tâm niệm vừa động một đạo lưu quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra sau đó lơ lửng ở trước mặt của hắn cấp tốc biến thành một chiếc mini vĩnh hằng chi chu đ ó lấy hắn không chút do dự vận dụng vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực trong lòng tập trung tinh thần tưởng tượng thấy viêm ngọc vong kỹ càng bộ dáng chỉ gặp lơ lửng tại trước mặt mini vĩnh hằng chi chu bắt đầu như là lưu động chất lỏng cấp tốc biến hình kéo dối mở rộng trong nháy mắt l i ề n biến thành một chương rộng chừng mấy mét toàn thân hiện ra màu đỏ thâm trạch các mạng lóe da kim loại sáng bóng lưới lớn cái lưới này vẹ ngoài nhan sắc thậm chí đều cùng chân chính viêm ngọc vong không có khác nhau chút nào đủ để dĩ giả loạt chân nhưng giang minh nhìn xem t r ư ơ n g này ngụy trang mà thành viêm ngọc vong lông m ạ n lại hơi nhữ lại bởi vì hắn phát hiện cái lưới này ngoại hình kiểu dáng mặc dù cùng chân chính viêm ngọc vong nhưng chỉnh thể phong cách lại rõ ràng mang theo cận đại tu tiên giới pháp bảo cái chủng loại kia tinh xảo cảm giác cùng chung quanh những cái kia cổ bảo đặc hữu xưa cũ nặng nghề thậm chí mang theo thu kẹt viễn cổ phong cách lộ ra không h ợ p nhau bây giờ bí cảnh thời gian mới trôi qua năm ngày cự ly đệ nhị quan thí luyện kết thúc còn có gần hai mươi lăm ngày lâu hắn hơi chút do dự liền làm ra quyết định. lập tức đi luyện khí thất tự mình động thủ đem chân chính viêm ngọc vong tiến hành một phen cải tạo tận lực đem nó ngoại hình xử lý đến càng có cổ bảo cái t r ù n g loại kia xưa cũ man hoang phong cách cứ như vậy vĩnh hằng chi chu tại đối hắn tiến hành ngụy trang bắt t r ư ớ c lúc tự nhiên cũng sẽ bày biện ra loại kia cổ lao v ậ t vị đủ để lừa dối quá quan chỉ gặp hắn tay nhẹ nhàng vung lên kia lơ lửng giữa không t r u n g từ vĩnh hằng chi chu ngụy trang viêm ngọc vong lập tức hướng phía đại điện chỗ sâu một cái không có vật gì b ậ đá chậm rãi bay đi cuối cùng vững vàng rơi vào cái kia trên b ậ đá cái này b ậ đá bên cạnh giới thiệu văn tự vừa lúc ngoại hình miêu tả cùng viêm ngọc vong giống nhau đến mấy phần vừa vặn có thể dùng đến giả mạo một hai đem mồi câu cất đ ặ t tốt về sau giang minh không lại chỉ hoãn thân hình loại lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tiến vào không gian độc lập bên trong giang minh thân ảnh mới vừa ở hoa quả sơn đứng vững trước mắt lại đột nhiên không có dấu hiệu nào bắn ra một đạo rưỡi trong suốt bảng nhắc nhở kiểm tra đến động quật hoàn cảnh đã thỏa mãn làm hàn băng quật kiến trúc toàn bộ trước đưa điều kiện phải trang xác nhận đem nó thiết chí là mới kiến trúc hàn băng quật hắn đầu tiên là xứng sở lập tức lập tức nhớ hắn không có quá nhiều do dự lập tức dội ra tay chỉ tại kia hơi mở trên b à n này điểm biển phải xác nhận tuyển hạng thời gian cấp bách tùy thời đều có thể sẽ có m ớ i tu sĩ tiến vào vạn khí động thiên hắn nhất định phải nhanh hoàn thành đối v ĩ n hằng h chi chu ngụy trang công tác chuẩn bị bởi vậy hắn không có tiến đến xem xét cái này mới xây thành hàn băng quật cụ thể có gì loại thuộc tính cùng hiệu quả thân hình hắn lần nữa nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại luyện khí thất cử a chính lần này vẹn vẹn chỉ là đối viêm ngọc v o n g bề ngoài tiến hành một chút phong cách cải tạo cũng không liên quan đến hạch tâm cơm chế cùng công năng biến động mà giang minh tại luyện chế pháp bảo p h ư n g diện kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú. vẹn vẹn hao tốn một ngày tả hữu thời gian cải tạo công việc liền thuận lợi hoàn thành giang minh nhìn trước mắt cái này trương huyền phù phía trên lò luyện khí toàn thân vẫn như c ũ lừa đỏ nhưng lưới tiết điểm chỗ bị t ậ n lực rèn luyện ra một chút mài mòn vết tích trình thể đường cong cũng biến thành càng thêm thô kệch thiếu đi mấy phần t i n h xảo nhiều hơn mấy phần xưa cũ cứng cắp ý vị viêm ngọc v o n g thỏa mãn nhẹ gật đầu mặc dù nó vẫn như cũ không thể nói là hoàn mỹ phục khắc cổ bào cái chủng loại kia trải qua vạn cổ tang thương t h n vận nhưng ít ra trợt nhìn lại đã rất có như vậy chút ý tứ không về phần để cho người ta liếp mắt li dù cho đợi lát nữa thật có nguyên anh tu sĩ lại tới đây quan sát tỉ mỉ đi sau hiện trường này lưới tại phong cách trên một chút nhỏ bé không cân đối chỗ cũng nhiều lắm là hiểu ý bên trong nghi hoặc một cái cảm thấy cái người thiền trí l ã o nhân vật s i ê u tập bên trong có lẽ lẫn vào một kiện phong cách tương đối đặc biệt khác loại của bảo tuyệt đối sẽ không có người sẽ hoài nghi tại b ự c này bị cảnh nhận tàng ban thưởng c h i địa vậy mà lại có người có thể sớm để vào một cái đồ d ọ g chương ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phong phòng một chương ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phong、phòng. Giang i m thông k h trần trở qua tức màn hình giả lập thấy rõ ngoại giới một màn này giang minh rốt cuộc thật dài thoải mái một hơi một mực căng cứng tiếng lòng thoáng công lòng mỗi câu đã chuẩn bị tốt tiếp xuống cũng chỉ cần kiên nhận chờ đ ợ i nhìn xem đến tột c ũ n g sẽ là cùng l ĩ n h hàng chi chu hữu duyên người hữu duyên mắc câu rồi giang minh chậm rãi đi ra vẫn như cũ sóng nhiệt sông vào mũi luyện khí thất lập tức thân hình l ó i lên đi tới ở vào nơi hẻo lánh khu vực hàn băng quật cửa hang hắn mới vừa ở cửa hang hiện thân còn chưa kịp quan sát trong động tình huống chỉ nghe thấy một trận tiếng cai v ã kịch liệt từ kia giày đặc khí lạnh động quật truyền lên ra chít chít chít chít chít lệ ly lệ ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp tiểu hòa cùng tiểu thanh truyện này đối với h o n g ngay tại hàn băng quật cổng vào cách đó không xa l làm cho túi bụi hai cái này tiểu g i a hỏa cảm giác đều bén nhẹ dị thường cơ hội tại giang minh xuất hiện trong n g a y mắt liền cùng lúc đã nhận ra hàn khí tức tiếng cai va im bặt m à d ừ n g hai cái tiểu g i a hỏa không hẹn mà cùng ngậm miệng lại cấp tốc c á c h ra một đoạn cự ly riêng phần mình nghiêng đầu đi làm bộ chải vớt lông vũ hoặc là thưởng thức đỉnh động nước đá một bộ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh chúng ta rất ngoan d á n g vẻ giang minh liếc qua trong động quật cũng không có x ẻ ra chiến đấu phá hư vết tích biết rõ bọn chúng coi như có chừng mực chỉ là đấu vó mồm liền cũng lời truy đi cùng chỉ là nhàn nhạt mở miệ hỏi tiểu hỏa chạy thế nào đến tiểu thanh hàn Băng của tới? Tiểu hàn o t băng n quật lở một cái, vội với hiệu quả một động quật bên trong mỗi ngày có thể tự nhiên ngưng tụ đạn sinh một mươi cái bằng cách thăng cấp điều kiện hạ phẩm thủy thuộc tính linh thạch một mươi trên o con n động quật cần đồng thời tồn băng hàn ngọc g Đem quật thời tại t phách r bản này t i rõ ràng n biết mỗi ngày có thể đạn sinh mười cái cái này hàn băng quật tiết trí hoàn thành đến bây giờ rõ ràng đã qua một ngày thời gian làm sao lại một cái đều không có giang minh không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm một câu hắn ánh mắt lập tức chuyển hướng chính lơ lửng tại giữa không trùng dùng khoe mắt liếc qua đánh giá ngoài động tiểu h ỏ a tiểu thanh mở miệng hỏi tiểu thanh hôm nay cái này hàn băng quật bên trong có hay không xuất hiện băng thuộc tính sinh linh tiểu thanh nghe vậy vội vàng thu tầm mắt lại chuyển hướng giang minh phát ra liên tiếp thanh thúy hêm hai k ê u to thanh âm bên trong còn mang theo vui sướng lệ ly lệ lệ có nha trắng trắng mập mập nhìn có thể ăn ngón á ta đã toàn bộ ăn vào bụng á hương vị còn không tệ giang minh nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm hắn làm sao lại quên tiểu thanh là cái ăn hàng đây trước đây nàng cũng là bởi vì nuốt ăn quá nhiều tuyết tình trực tiếp chống ngủ mê trọn vẹn hơn mười năm mới tỉnh lại hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn dùng mười phần nghiêm túc ngự khí g i n t ò nghe t i ể u thanh từ giờ trở đi không cho phép ngươi lại ăn vụn cái này hàn băng quật bên trong tự nhiên đạn sinh băng phách những này băng phách ta có khác đại dụng chờ ta sử dụng hết bọn chúng về sau ngươi lại ăn cũng không mượn nhớ kỹ sao tiểu thanh nháy mấy lần nàng kêu một tiếng lập tức lại dẫn mong hỏi. lệ lệ lệ vậy được rồi bất quá vậy ngươi đại khái muốn cái gì thời điểm mới có thể sử dụng xong đâu giang minh nhìn xem nàng bộ kia tham ăn bộ dáng có chút dở khóc dở cười đánh giá một cái hồi đáp đại khái cần chừng mười ngày đi ngươi mấy ngày nay trước hết nhẫn lại một cái đúng rồi giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi phải tùy thời lưu ý quan sát trong động quật băng phách số lượng một khi phát hiện tổng số đạt đến một trăm con lập tức cho ta biết hiểu chưa hàn băng quật ba cái thăng cấp điều kiện bên trong hạ phẩm thủy thuộc tính linh thạch cùng trăm năm h à n ngọc giang minh tự nhiên là có hiện tại duy nhất cần chờ đợi chính là trong động quật đồng thời tồn tại một trăm con băng phách điều kiện này thỏa mãn một khi hắn lập tức liền có thể đối hàn băng tiến hành thăng liền băng tiến Căn dặn lập quật cấp. tức có đối sau một khắc hắn người đã vững vàng đứng ở hoa quả sơn dưới chân trong núi tràn ngập có cây tươi mát khí thức nơi xa chuyển đến linh hầu nhóm như có như không vui lụa ẩm ý âm thanh nhưng hắn giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức mảnh này yên tĩnh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại sau đó cùng những cái kia nguyên anh kỳ lao cái vật nhóm tranh đoạt viêm tụy đan một trận ác chiến cơ hồ không thể tranh né những cái kia sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm láo ra hỏa cái nào không phải thủ đoạn tàn nhẫn át chủ bài tầm ra Cùng bọn hắn đối đầu ố i đ tiên u y ệ t nghĩ ể có c h đến chính là kia hai mươi trôi phi kiếm trước đó tại trùng vệ tuyệt cốc bị độc vi ho mê công trên thân kiếm lưu lại không ít nhỏ xíu ăn mòn vết tích nhất định phải luyện chế lại một lần một phen chỉ để chữa trị những ngày tổn thương may mắn hắn lần này xâm nhập thiên trì sơn bí cảnh tại vật liệu luyện khí thu hoạch trên lại là cực kỳ phong phú chữa trị những ngày phi kiếm vật liệu dư xài chỉ là một hơi chữa trị hai mươi trôi phi kiếm tuyệt không phải một hai ngày có thể hoàn thành giang minh quyết định trước xử lý một kiện khắc trọng yếu sự tình đem mới được đến cổ báo kinh lôi pháo cùng v ĩ n h hàng chi chu khóa lại cái này bà bối hắn nhưng là ký thác kỳ v ọ n g cao phải biết trước đó khóa lại phá nhật n ỏ cùng linh năng pháo đều vẹn vẹn bảo khí cấp bậc uy lực của nó liền đã đủ để cho kết đan tu sĩ sợ hãi mà cái này kinh lôi pháo thế nhưng là thực sự cổ báo cấp bậc khóa lại sau、so、y lực tất nhiên sẽ có chất bay qua hắn nói chừng một khi thành công khóa lại tôn này cự pháo rất có thể có được uy hiếp thậm chí trọng thương nguyên anh tu sĩ đáng sợ năng lực nghĩ đến đây trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ mong đợi hắn ánh mắt nhìn về phía chân núi bên cạnh một khối tương đối bằng phẳng đất trống nơi đó chính lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tôn quái vật khổng lồ kia là cao cỡ một người thân pháo mang theo một loại c h i ế u nặng kim loại cảm nhận chính là tôn này kinh lôi pháo nó v ẻ n vẹn an tĩnh đứng ở đó liền tự nhiên tản mát ra một cỗ làm người sợ hai khi tức chung quanh một chút cấp thấp linh thú đều bị cái này xa là cự vật hấp dẫn thỉnh thoảng tỏ m nhưng này c ố như có như không nguy hiểm khí tức để bọn chúng bản năng cảm thấy sợ hãi chỉ dám quan sát từ đằng xa không có một cái dám tới gần thứ mười t r ư ợ n g bên trong giang minh không do dự lúc này tâm niệm vừa động tiêu hao một lần khóa lại số lần đem nó khóa lại sau một khắc chỉ gặp t i ê u đen như mực băng lanh thân pháo mặt ngoài đ ố n g nhiên hiện ra một tầng n u h ò a vật trắng nhưng mà vật trắng mới xuất hiện liền đ ố n g nhiên tiêu tán thân pháo trong nháy mắt khôi phục nguyên bản đen như mực chứng ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phăng phỏng hai chứng ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phăng phỏng hai đồng thời một đạo dưới trong suốt bảng vô thanh vô tức tại trước mắt hắn triển khai phía trên rõ ràng cho thấy một nhóm cảnh cáo văn tự ấm áp n h ấ p nhở khóa lại thất bại mục tiêu phẩm d a i quá cao một lần khóa lại số lần không đủ để khóa lại thành công Ừm. từng Minh thấy sở, lông mày một mắt Giang lông huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp vãng Năng Tháo, cũng không từng xuất hiện khóa lại số lần không đủ tình huống. điệu Loại tiên phải. lại Linh hiện lại cái, trước mắt còn lại khóa khóa tra lên. này tình hắn còn lần nhật nỏ, lần tình Hắn còn thấy chút phá Tháo, kh xuất tốc xét trước cấp sức sở, số có là đầu đủ Dĩ hắn lần nữa thôi động thân nhiệm đồng thời đầu nhập vào hai lần khóa lại số lần trong chốc lát đen như mực thân pháo lần nữa sáng lên vật trắng lần này vật trắng không còn giống trước đó như thế phủ dung sớm n ở tối t à n mà lại ổn định bao trùm toàn bộ thân pháo kéo dài ước chừng ba lần thời gian hô hấp mới giống như nước thủy triều chậm rãi t ố i lui cùng lúc đó trước mặt hắn hơi mở trên bản này văn tự cấp tốc mơ hồ gây dựng lại cuối cùng biến thành một cái tường tận thuộc tính danh sách kinh lôi pháo lở và mười phẩm chất thượng phẩm cự hình của bảo tầm sát thương tám trăm dặm năng lực một có thể theo vĩnh hàng chi chu hình thái biến hóa mà cùng tỷ lệ co lại thả. năng lực hai bán ra lôi cầu phạm vi nổ cùng bạo tạc q i lực ngoài định mức tăng lên một nghìn phần trăm tầm sát thương ngoài định mức tăng lên một trăm phần trăm năng lực ba lôi cầu tốc độ phi hành tăng lên một nghìn phần trăm năng lực bốn tự động tòa địch tại khóa chặt mục tiêu về sau có thể căn cứ mục tiêu di động phương hướng tự động điều chỉnh lôi cầu hướng bay thăng cấp điều kiện thượng phẩm lôi thuộc tính linh thạch năm nghìn luyện k h í thất đạt tới cấp bảy năm n g h n năm lôi trúc năm mươi cẩn thận đọc xong trên bản này giới thiệu giang minh con ngươi có chút co vào gấp mười q u lực tăng lên gấp mười phạm vi tăng cường tầm bắn gấp đội đạt tới một nghìn sáu trăm dặm còn có cái này tự động tòa địch Này chỗ nào vẫn chỗ lần à ràng là pháo? Đây rõ ràng chính là kiếp chính Hắn ánh đạo Đây đạn rõ trước l mắt A. này trở tôn xuống n giờ phút này nhìn càng thêm thâm trầm nguy hiểm kinh phút nhìn thêm thâm trầm này liền ô pháo bên trên. Lần này, l i chính hắn đều cảm nhận được rõ ràng một c ố làm cho người lông tơ đứng đấy nguy hiểm khí thức phản phất đối mặt chính là một đầu ngủ say viễn cổ lôi thú giang minh thân hình lần nữa loay lên xuất hiện ở hoa quả sơn trên chuyên môn cất đặt bùn hoa khu vực những cái kia từ trồng trọt lôi tinh hoa bùn hoa trên thu tập được u minh thần lôi tất cả đều tập trung chứa đựng ở chỗ này hắn mở ra một nửa người cao dương chữ vật bên trong thật chỉnh tề xếp trồng chất nước cờ m ư ơ i cái ba tức lớn nhỏ màu đen bình ngọc thân bình lạnh bớt mặt ngoài khắc họa lấy giam cầm lôi điện phù văn chính là đặc chế chữ lôi bình giờ phút này mỗi một chiếc bình bên trong đều tràn đầy không ngừng lấp lóe nhảy vọt màu tím sầm u minh thần lôi giang minh phất ống tay tháo một cái đem tất cả chữ lôi bình đều thu nhập trong nhận chứa đ ổ sau một khắc hắn đã về tới kinh lôi pháo bên cạnh thân pháo phía dưới liên tiếp lấy một cái to lớn hình vương h ộ p sắt đây cũng là động năng dương chuyên môn dùng cho cất giữ t r ở phân phó bắn lôi cầu hắn cẩn thận nghiêm túc theo thứ tự lấy ra chữ lôi bình bắt đầu đem trong bình u minh thần lôi chuyển rời đến động năng trong dương. nhìn xem k i a từng đạo màu tím sậm điện x à vui sướng tràn vào trong giương trong lòng của hắn tràn đầy c h ờ mong nguyên bản liền uy lực kinh người u minh thần lôi tại trải qua kinh lôi pháo gấp mười uy lực gia trì về sau sẽ thể hiện ra cỡ nào hủy thiên diện địa cảnh tượng thời gian như là chỉ gian lưu xa tại chuẩn bị bên trong l ạ g yên trôi qua trong nháy mắt hai mươi bốn ngày trôi qua một ngày này giang minh ngay tại nhiệt hỏa triều thiên bên trong phòng luyện khí chữa trị cuối cùng một thanh phi kiếm địa hỏa tỏa ra hắn chuyên trú khuôn mặt n g h gọ âm thanh dầu có tiết tấu quanh quẩn ở trong phòng đúng lúc này hắn bên t a i bỗng nhiên truyền đến một tiếng, rất nhỏ kẹt kẹt tiếng vang. giang minh trong lòng r u lên lập tức phân ra một bộ phân thần biết nhìn về phía lơ lửng lên đỉnh đầu màn hình giả lập chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy vạn khí động thiên nội bộ trắng cảnh kia phiến nặng nghề xưa cũ bằng đá cửa chính đang bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra một thân ảnh tùy theo xuất hiện tại cửa ra vào kia là một vị thân mang phần màu trắng c u n g trang tuổi trẻ nữ tu dáng người yểu điệu khí chất thanh lãnh xuất trần mặt mũi của nàng tinh xảo lại không chút biểu tình một đôi đôi mắt đẹp thanh tị mà đạ mạc phán phất không ẩ n chứa bất luận cái gì nhân gian tình cảm giang minh ánh mắt không lẩn chứa lúc ấy tại tòa kia bên trong đại điện hắn từng nhìn liếc qua một chút chú ý tới thân ảnh này nàng toàn bộ hành trình đều tại m ặ c m ặ c ngồi xuống điều tức chưa từng cùng bất luận kẻ nào trò chuyện điệu thấp đến phảng phất không tồn tại có thể giang minh rõ ràng vị này nhìn như tuổi trẻ nữ tu tu ổ i thật đã tiếp cận hai ngàn tuổi thậm chí so lưu vân chân quân bối phận cao hơn một chút trong màn hình tuyết ly tiên tử cũng không lập tức bước vào vạn khí đầu tiên nàng đứng tại cửa ra vào cặp tia sắc bén ánh mắt không đội không chậm đào qua toàn bộ lầu các nội bộ một lát sau nàng mới nhẹ dơ lên bước liên tục động tác ưu nhã bước vào lầu các bên trong gi một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình giả lập bên trong tuyết ly tiên tử nhất cử nhất động hiện tại đã đến đệ nhị quan thí luyện thời khắc cuối cùng nếu như vị này tuyết ly tiên tử không có lựa chọn vĩnh hằng chi chu m g trang viêm ngọc v o n g như vậy hắn tỉ mỉ bày kế lẫn vào kế hoạch đại khái xuất liền muốn tuyên cáo thất bại trong màn hình tuyết ly tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng xuyên toa tại từng tòa trưng bày cổ bảo bệ đá ở giữa nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước cũng không trái n ó n g phải mong nhưng giang minh biết rõ đối phương t i ê cường đại thần thức tất nhiên tra xét rõ ràng lấy mỗi một tòa trên bệ đá c ủ bảo cũng không lâu l Mắt t giang minh ô vội vàng điều chỉnh màn hình giả lập thị giác đem hình tượng một mực khóa chặt tại tuyết ly tiên tử bộ mặt ý đồ từ nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa bên trong sớm nhìn trộm ra thái độ của nàng khuyên hướng nhưng để hắn thất vọng là tuyết ly tiên tử tâm tiết như băng tuyết trên dung nhan từ đầu đến cuối đều không có nổi lên một tia gọn sóng nàng liễn như thế lẳng lặng quan sát viêm ngọc vong một lát sau đó vậy mà lần nữa rời ánh mắt một lần nữa mở ra bước chân hướng phía đại điện càng chỗ sâu đi đến ai giang minh ở trong lòng ngầm thở dài một có sự thất vọng sông lên đầu xem ra là không đùa cái này thái độ rõ ràng là không coi trọng mắt hắn lắc đầu ở trong lòng một lần nữa quy hoạch thôi được đã đường này không thông vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp lặng lẽ chạm vào đệ tam quan mặc dù phong hiểm tăng nhiều nhưng dù sao cũng phải thử một lần nhưng lại tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm sự tình lại phát sinh không tưởng tượng được chuyện cơ chỉ gặp tuyết ly tiên tử tại đại điện nhất chỗ sâu dạo qua một vòng tựa hồ không có tìm được c à n g hợp ý của bảo thế là liền dọc theo đường cũ trở về làm nàng lần nữa t r ả i qua vĩnh hằng chi chu ngụy trang bậy đã lúc dĩ nhiên cũng liền như vậy tự nhiên mà nhiên đem viêm ngọc vong cầm lên toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có nửa phần do dự sau đó nàng cứ như vậy cầm c ủ bảo mà không thay đổi đi ra vạn khí đ ộ n g tiên bất thình lình đ ả o ngược trực tiếp đem giang minh cho nhìn n ộ hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi vị này tuyết ly tiên tử từ vào cửa đến ly khai từ quan sát c ổ bảo đến cuối cùng lựa chọn sử dụng toàn bộ quá trình bên trong đều không có toát ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cảm giác kia không giống như là chọn lựa một kiện chân quý c ổ bảo ngược lại càng giống là tiện tay tại ven đường nhặt lên một khối tương đối thuận mắt tảng đá chương ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phong phỏng ba chương ba trăm mười lăm kinh lôi pháo cùng phong phỏng ba đi vào vạn khí động thiên bên ngoài tuyết ly tiên tử dừng lại bước chân nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên trong tay viêm ngọc vong liền hóa thành một đạo hồng quản bắn ra cũng tại giữa không chúng cấp tốc mở ra trong nháy mắt hóa thành một chương to lớn hình tròn n ư ờ i lớn đ ó lấy nàng phóng xuất ra thân、thức. như là vô hình bàn tay bám vào viêm ngọc v o n g bên trên bắt đầu thao túng t r ư ơ n g này lưới lớn trên không trung làm ra các loại động tác khi thì bay về phía trước nào khi thì cấp tốc lượt vòng khi thì đột nhiên mở ra đến cực hạn khi thì lại cấp tốc nắm chặt thành cuộc giang minh minh bạch đối phương đây là tại quen thuộc cái này mới đến tay cổ báo cơ bản cách dùng cùng điều khiển đặc tính bởi vậy cũng không thèm để ý chỉ là mặc mặc quan sát đến vĩnh hằng chi chu đã ngụy trang thành viêm ngọc v o n g vậy thì cùng viêm ngọc võng như lúc sẽ không lộ ra sơ hở như thế luyện tập ước chừng thời gian một nén nhang về sau tuyết ly tiên tử b ỗ n nhiên có hành động mới nàng tú tay nhẹ nhàng bắn ra một viên nắm đấm lớn nhỏ màu quýt h ỏ a cầu liền s i ê u một tiếng bắn ra tinh chuẩn đụng vào giữa không t r u n g tấm kia triển khai viêm ngọc vong bên trên và n h một tiếng văng c h ậ m h ỏ a c ầ u tại lưới trên mặt nổ tung hóa thành một đoàn cháy gừng hực h ỏ a diễm trong nháy mắt đem một tấm lưới tơ b a o khỏa đây là tại khảo thí cổ bảo đối với h ỏ a diễm khẳng tính giang minh lập tức đoán được ý đồ của nàng đồng thời tâm cũng nhắc lên thời khắc chú ý vĩnh hằng chi chu trạng thái trong tin tức bị hao tổn giá trị biến hóa mặc dù hắn đối trải qua nhiều lần thăng cấp thân thuyền lực phòng n g rất có lòng tin nhưng nguyên anh trung kỳ tu s may mắn là kia bị hao tổn giá trị số lượng không nhúc nhích tí nào vững như thái sơn cái này biểu minh tuyết ly tiên tử đạo này t h a m dò tính hỏa cầu thuật thậm chí liền cho vĩnh hằng chi chú gai ngơ ngỡ tư cách đều không có nhìn thấy kết quả này giang minh nỗi lòng lo lắng mới để xuống hỏa diễm tại viêm ngọc v o n g trên tiếp tục thiêu đốt mấy hơi thời gian mới bởi vì năng lượng hao hết mà chậm rãi dập tắt tuyết ly tiên tử thả ra thân thức cẩn thận tại lưới trên mặt vừa đi vừa về quất hình kiểm tra một lát sau nàng phát hiện chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt lưới tơ vẫn như cũ trong suất như mới không có bất luận cái gì linh tính bị hao tổ thanh lánh đôi mắt bên trong tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt vẻ hài lòng bất quá ngay cả như vậy trên mặt nàng biểu lộ vẫn như cũ như là vạn năm băng xuyên không có chút nào dấu hiệu hòa tan đón lấy nàng tú tay lăng không một chiêu tia to lớn viêm ngọc v o n g liền cấp tốc co vào một lần nữa hóa thành một đoàn hồng quang bay trở về nàng trong tay sau đó nàng ung dung từ trong n h ậ n chứa đổ lấy ra một khối màu trắng bạc không biết tên t ớ lụa động tác ê m ái đem viêm ngọc v o n g bao vây lại đánh một cái kết lập tức đem nó vác tại chính mình trên vai thơm làm xong đây hết thảy nàng mới lần nữa mở ra bước chân đi hướng lúc đến tò l à màn hình giả lập trên hình tượng lần nữa ổn định lại lúc giang minh phát hiện hoàn cảnh đã hoán đổi đến trước đó hắn đối qua tòa kia to lớn trong cung điện cùng lúc trước người người nhồi náo huyên náo không thôi cảnh tượng khác biệt thời khắc này bên trong đại điện lộ ra có chút quần cũ vẽ to lớn không gian bên trong chỉ có chút ít hơn mười người phân tán tại các nơi khoanh chân ngồi tính t o ạ n nhưng giang minh thông qua một phen cẩn thận quan sát trong lòng lập tức run lên mười mấy người này thình lình tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ hắn nhận biết lưu vân chân quân vị kia họ trang bị phụ cùng tại u hàn mê quật chức để hắn tìm hiểu thiên kiếm các tin tức láo giả đều thình lình xuất hiện l một vị đồng d ạ n g mặc huyền băng cung phong cách phục sức nữ tu tại phát hiện tuyết ly tiên tử về sau bước nhanh tới nàng đầu tiên là hướng về tuyết ly tiên tử k h ẽ không người hành lễ sau đó ngựa khí cung kính thấp giọng bầm b á o nói sư tỷ môn hạ nhóm đệ tử đều đã an toàn lý khai bí cảnh bất quá các nàng tự phát tổ chức quyết định muốn đi truy sát cái kia tên là vô diện t ậ p nhân ta đã dặn dò qua các nàng vạn sự xem chừng sau đó liền để các nàng tự hành đi đến tuyết ly tiên tử an tĩnh ngay xong trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là môi son hé mở phun ra một cái thanh lanh chữ được đ ó lấy nàng liền lân cận tìm một cái không người sử dụng b ộ đoàn tư thái y ê u nhã phất ý ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống điều t ứ c vị tia đến đây bẩm báo sư muội tựa hồ sớm thành thói quen tự mình sư tỷ như vậy tích chữ như vàng đạ m ạ c kiệm lời tính cách trên mặt không có bất kỳ khác thừng gì chỉ là tại quay người trước khi đi nàng ánh mắt lơ đáng tại tuyết ly tiên tử trên lưng cái kia mới xuất hiện bao khỏa trên rừng lại một cái trước mắt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiếu k ỷ nhưng rất nhanh liền thu liễm nàng cũng tại phụ cận tìm cái bồ đoàn an tính tọa hạ bắt đầu điều t ư c giang minh chú ý tới bên trong đại điện những này nguyên anh các tu sĩ, lẫn nhau ở giữa đều duy trì trầm mặc không có bất luận kẻ nào lên tiếng trò chuyện hắn thấy thế liền cũng không còn quá nhiều quan sát đem đại bộ phận lực chú ý một lần nữa tập trung về trong tay chưa hoàn toàn chữa trị trên phi kiếm thời gian ngay tại mảnh này trong yên lặng một chút xíu trôi qua làm giang minh rốt cục đem hai mươi trôi phi kiếm toàn bộ chữa trị xong xuôi bên trong đại điện những n à y nguyên anh lão cả nhóm vẫn không có bất luận cái gì phải lập tức khởi hành tiến về đệ tam quan thí luyện dấu hiệu làm giang minh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màn hình giả lập đảo qua bên trong đại điện tu sĩ lúc lại ngoài ý muốn phát hiện hai cái để hắn ánh ánh chính là tại trùng p h ệ tuyệt cốc bên trong tập kích hắn cũng dẫn đến ngộ không t h ụ thường kia hai tên nguyên anh sơ kỳ láo giả bọn hắn không biết khi nào cũng đã lặng yên xuất hiện ở tòa đại điện này bên trong hắn nhất là trọng điểm nhìn chằm chằm tên kia thanh ý láo giả lướt mắt nếu không phải ngộ không có được bất diệt chi thể chỉ sợ cho tới bây giờ cũng còn ở vào trọng thương sắp chết trạng thái bút chứng này hắn sớm muộn muốn cùng bọn hắn thanh toán đúng lúc này trước mắt không có dấu hiệu nào lần nữa bắn ra một nửa trong suốt nhắc nhở bảng kiểm tra đến bạch ngọc gong chế tạo xào huyện đã thỏa mãn làm phong phòng điều kiện phải chăng xác nhận đem nó thiết trong lòng của hắn dâng lên nghi vấn không lại trì hoãn lúc này triển khai chính mình thần thức cấp tốc lướt qua toàn bộ hoa quả sơn tra xét rõ ràng bắt đầu sau một lát trên mặt của hắn lộ ra rợ khóc rỡ cười cổ quái thần sắc chỉ gặp hắn tâm niệm k h ẽ động thân ảnh trong nháy mắt từ bên trong phòng luyện khí biến mất sau m ộ t khắc cả người liền xuất hiện ở hoa quả sơn giữa sườn núi chỗ nơi này là một chỗ hướng mặt trời dốc núi sườn núi trên nở đầy nhiều loại linh hoa muôn hồng nghìn tía ganh đua sắc đẹp nồng đậm hương hoa tràn ngập trong không khí tại dốc núi một góc không biết khi nào xây dựng lên một gian chỉ có mấy mét vông nhìn có chút tinh xảo độc đáo nhà gỗ nhỏ giờ phút này đang có đại lượng toàn thân trắng tinh như ngọc bạch ngọc, ngọc ông ông bận rộn từ nhà gỗ kia rộng mở cửa ra v à bay vào bay ra giang minh cất bước đi vào nhà gỗ Chỉ gặp t r o nàng g p h một cái bên nghiêm n túc bôi chất lấy một bên lại thỉnh thoảng cực nhanh rối ra phấn nộn đầu lưỡi vụ trộm liếm một cái môi xuôi theo mật ong mỗi liếm một cái nàng cặp kia mắt to liền sẽ thỏa mãn híp thành hai đầu con con người nhà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc say mê biểu lộ đối với tiểu bạch loại này biện thủ hành vi giang minh cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc trước kia để nàng hỗ trợ thu thập liên t â m lộ ựu chế linh cựu lúc nàng liền làm không ít loại này nếm thức ăn tươi sự tình bất quá cũng may tiểu bạch vẹn vẹn thèm ăn sức ăn kém xa tiểu thanh cái kia đại vị vương kinh khủng bởi vậy cũng là ảnh hưởng không lớn giang minh bình thường cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt giang minh lắc đầu bất đắc dĩ không có lập tức lên tiếng q u ấ y dày nàng mà là đem thần thức d ò vào đến cái kia to lớn tổ hong nội bộ quả nhiên lúc trước hắn giao cho tiểu bạch dặn dò nàng thay chiếu cố bồi dưỡng những cái kia độc vi ho gấu trùng giờ phút này chính yên lặng đối tại tổ o n g bên trong cùng vừa đạt được lúc、so sánh, những n à y ấu trùng hình thể rõ ràng đều lớn rồi một vòng lộ ra càng thêm to mọng sung mãn trong đó có một cái ấu trùng hình thể càng là so cái khác đồng bạn lớn dòng d ã gấp đôi toàn thân bày biện ra một loại màu vàng kim n h ạ t nhạt lộ ra phá lệ không giống bình thường không cần đoán vĩnh hằng chi chu nhắc nhở thỏa mãn điều kiện phong p h ò n g chỉ chính là trước mắt cái này từ bạch ngọc cong cấu trúc lại bị tiểu bạch dùng để an trí độc vị ho gấu trùng đặc t h ù tổ h ong h ắ n không nghĩ tới tiểu bạch không chỉ có chính mình động thủ xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ còn để bạch ngọc cong hỗ trợ cộng đồng là những này chân quý độc vị ấ u trùng chế tạo một cái như thế thoải mái dễ chịu xào giang minh không trần trở nữa hắn lập tức lần nữa gọi ra cái kia hơi mở nhắc nhở bảng ngón tay chỉ tại phải tuyển hạ n g bên trong như là đã quyết định muốn đại lực bồi dưỡng chi này độc v ĩ bảy hóng như vậy để bọn chúng xào h u y ệ t chính thức đạt được vĩnh hằng chi chu thừa nhận từ đó thu hoạch được đặc thù hiệu quả tăng thêm chính là á t không thể thiếu một bước trước đó chỉ là bởi vì mọi việc bận rộn mới tạm thời gác lại việc này theo hắn làm ra lựa chọn trước mắt tổ hóng to lớn bỗng nhiên tách ra nhu hòa và trắng đem toàn bộ trong nhà gỗ nhỏ bộ chiếu lên rõ ràng g à n h mạch chính liếm mật ong liếm lấy vui vẻ tiểu bạch bị bất thình lình quang mang giật này mình thân thể bỗng nhiên lắc một cái trong tay thìa gỗ đều kém chút rơi trên mặt đất bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại chớp chớp mắt to tò mò nhìn xem sáng lên tổ ong cùng loại loại này kiến trúc thăng cấp lúc phát ra qua n g mang nàng gặp quá nhiều đã sớm tập mãi thành thói quen nàng lập tức hiểu được cái này khẳng định là giang minh lại tại thi triển cái kia thần kỳ tiên thuật thế là nàng vô ý thức bay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại quả nhiên trông thấy giang minh đang đứng ở nơi đó nàng lần nữa liếm lấy một mụm trong tay mật ong sau đó giòn tiếng nói gi giang minh gặp nàng ở ngay trước mặt chính mình lại còn dám ăn mật ong quá không đem chính mình để ở trong mắt thế là c ô ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn dương n ộ nói ta cho ngươi những n à y chân quý độc vĩ mật ong là để ngươi hảo hảo nuôi n ấ m những n à y ấu trùng không phải để chính ngươi làm ăn mật ăn tiểu bạch chớp mắt to vô tội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích ta chính làn ế m thử hương vị mà lại không ăn bao nhiêu ngay tại hai người thời gian nói chuyện toàn bộ phong phòng vẹt trắng đã chậm rãi rút đi giang minh cũng lời lại cùng với nàng so đo chút chuyện n h này đ ư c chú ý chuyển hướng đổi mới sau bảng tin tức phong phòng lờ một t ư ơ nhanh g t tương ái, p o n g chóng xem xong thuộc tính giới thiệu giang minh ánh mắt tại thăng cấp điều kiện trên ong hậu hai chữ dừng lại một cái hắn lần nữa chuyển hướng tiểu bạch thần sắc nghiêm túc giặt giỏ ta trước đó giao cho ngươi những cái tia sữa ong chúa ngươi cũng đừng lại vụ trộm ăn p biết rồi, biết rồi. Cho cho gặp tiểu bạch nói đến khẳng định giang minh liền cũng không còn quá nhiều lạnh đại tiểu bạch làm việc đại đa số thời điểm vẫn tương đối đáng tin cậy ngay tại hắn chuẩn bị ly khai tiếp tục đi chú ý bên trong đại điện tỉnh h đúng lúc đỉnh đầu nghiêng phía trên màn hình giả lập bên trong rốt cục truyền đến ngoại trừ ngồi xuống điều tức bên ngoài thanh âm khác hắn vội vàng ngầm đầu hết sức chăm chú nhìn qua tới chỉ gặp trong màn hình vị kia họ trang mỹ phụ đã từ bồ đoàn bên trên vương người đứng dậy nàng nhìn quanh một cái chu vi hoặc ngồi hoặc đứng hơn mười vị nguyên anh đồng liêu hắng giọng một cái cao giọng mở miệng nói các vị đạo hữu thời cơ sắp tới tiếp h thân có một chuyện muốn hỏi không biết chư vị tại đ ạ nhị quan vạn khí động thiên thí lẫn lúc nhưng có người phát hiện tên kia thần bí chui vào người cùng q u vương t bên trong đại điện tất cả nguyên anh tu sĩ gần như đồng thời từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra bắt đầu vô ý thức nhìn quanh chu vi h i ệ n nhiên trang phu nhân vấn đề này hỏi tất cả mọi người trong lòng lo lắng âm thầm giang minh cũng lập tức đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần vội vàng điều chỉnh màn hình giả lập thị giác cẩn thận bắt giữ lấy ở đây mỗi người phản ứng chuyện này thế nhưng là cùng hắn tự thân an nguy cùng một nhịp thở hắn ánh mắt nhất là trọng điểm khóa chặt kia hai tên tại trùng vệ tuyệt cốc cùng hắn giao thủ qua thanh ý láo giả cùng áo xám láo giả dù sao tại toàn bộ bí cảnh bên trong chỉ có hai người bọn họ cùng hắn từng có gần cự ly tiếp x tia ê n áo xám lao môi giả bờ môi khẽ nhúc đích, thanh muốn nói cái gì. Nhưng hắn vô ý thức t ý láo a o trao giả đổi một n thanh h mắt. Kia ý l giả lại mấy không thể xem xét lắc đầu áo xám lao giả thấy thế lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào đã không còn bất luận cái gì muốn mở miệng dấu hiệu đem một màn này thu hết vào mắt giang minh trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra hai cái này lao ra hỏa lúc ấy mặc dù hoài nghi nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối xác định thân phận của ta chính là chui vào người kể từ đó cố ra hai huynh ngụi ngược lại là an toàn hắn không khỏi nhớ tới cố tinh tình củng cố tinh lâm cũng không biết rõ hai minh m u ộ i bọn họ hiện tại phải chăng đã an toàn ly khai thiên chỉ sơn bí cảnh màn hình giả lập bên trong trang phu nhân thấy không có người trả lời tựa hồ cũng nằm trong dữ liệu nàng thân sắc không thay đổi tiếp tục mở miệng nói đã như vậy đợi lát nữa tiến vào đệ tam quan thí luyện lúc mong rằng chư vị đạo hữu có thể đi đầu chung sức hợp tác một phen cần phải không thể để cho kia chui vào người cùng quỷ vương cũng lẫn vào trong đó thừa cơ cấp đoạt đan dược kia chui vào người có tốt thực lực nhiều nhất tại nguyên anh sơ kỳ chỉ cần hắn dám hiện thân bằng vào chúng ta ở đây nhiều như vậy đồng đạo tất nhiên có thể đem cầm xuống chỉ là kia quỷ vương thủ đoạn từ trước đến nay thần bí khó lường ủy q u y ế t khó phòng chúng ta đ ố i hắn hiểu rõ rất ít cần phá lệ thận trọng mới là lời nói này lập tức đạt được ở đây không ít nguyên anh tu sĩ tích cực hưởng ứng dù sao nếu là thật sự bị hai cái bên ngoài người từ bọn hắn nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ dưới mí mắt cấp đi trọng yếu nhất viêm tùy đan tiền lan truyền ra ngoài bọn hắn những người này coi như thật mất hết thể diện trở thành toàn bộ tu tiên giới chê cười trang sư tỷ nói cực phải một tên khuôn mặt điêu luyện thân mang áo ngắn trung niên nam tu dẫn đầu lên tiếng căn đoan đợi lát nữa vừa tiến vào t h á p ta liền lập tức thả ra thuần dưỡng ngũ cảnh báo con thú này đối t i ề cao sư đệ biến dị linh sùng ú ảnh báo đại danh đình đình có nó hỗ trợ dò xét tiêu quỷ vương muốn dựa vào, vào khả năng. t sư đệ phí tâm nàng vừa dứt lời lại có một vị đầu tóc hoa dâm lão giả vớt râu mở miệng nói lao phu bất tài trên tay có mấy cô tự tay luyện chế linh miêu khôi lội hắn cảm giác cũng có chút nhạy cảm đợi lát nữa tiến vào cầm vào lão phu liền sẽ sớm bố trí mấy c ố dùng cho giám thị chung quanh đạo tĩnh chư vị đạo hữu như cũng có cái gì dự cảnh thủ đoạn muôn sớm bố trí còn xin hiện tại thông báo một tiếng miễn cho đợi lát nữa hiểu lầm náo ra lũ lụt vọt lên miếu long vương cho cười tiếng nói của hắn vừa dứt lại có người nói ra ta có một mặt dòm linh tính có thể soi sáng ra ẩn nấp bộ dạng lão phu sẽ bày ra một đạo giản dị cảm ứng linh trận trong lúc nhất thời lại có năm sáu vị nguyên anh tu sĩ lần lượt mở miệng nao nhau, nhau biểu thị sẽ vận dụng thủ đoạn của chính mình phòng ngừa bên ngoài người lất vào nói lên phương pháp đủ loại từ linh sủng khôi lội đến pháp bảo trận pháp cái gì cần có đ ề u có cơ hồ d ẹ t thành một t r ư ơ n g kín không kẽ hở dò xét lưới giang minh đem những lời này một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong hai trong lòng một trận may mắn may mắn lựa chọn để vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành của bảo bị tuyết ly tiên tử mang vào loại phương thức này l ấ n vào nếu là dựa theo nguyên kế hoạch dựa vào tự thân lặng lẽ t r u i vào chỉ sợ vừa mới đi vào đệ tam quan lối vào ngay lập tức sẽ bị bọn hắn tầng này trùng điệp chồng dò xét thủ đoạn cho bắt tới đến lúc đó đừng nói cấp đoạt viêm t h ủ đàn chỉ sợ liền có thể hay không từ nhiều như vậy nổi giận nguyên anh lão cái vây công hạ thuận lợi thoát thân đều là một cái vấn đề lớn. bên trong đại điện nguyên anh các tu sĩ không có thảo luận quá lâu một trận trầm thấp v ù v ù âm thanh không có dấu hiệu nào tại trong đại điện vang lên chỉ gặp trong đại điện trên đất trống một đạo màu cam ánh sáng trống r n g hiện lên trong n g á y mắt liền ngưng tụ thành một tòa tản ra màu cam quang mang trận pháp truyền t ố n g lúc này liền có hơn m ộ ư ơ i người phản ứng nhanh nhất thân hình hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau đội quang gần như đồng thời hướng phía trung ương truyền t ố n g trận lao đi tòa này truyền t ố n g trận phạm vi có chút rộng lớn duy nhất một lần dung nạp hơn m ư ơ i người dư xài bọn hắn mới vừa ở trong trận đứng vững thân hình t i ê màu cam quang mang liền bỗ quan g mang kéo dài mấy tức thời gian mới chậm d ạ i yếu bớt tiêu tán mà trong trận kia hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa không biết bị c h u y ể n tống đến nơi nào cho đến lúc này một mực yên t ĩ n h t ĩ n h t o a tuyết ly thế tử mới chậm dãi mở ra đôi mắt đẹp vươn người đứng dậy nàng n g n g đỡ trên vai con bao k h ỏ a lúc này mới mở rộng bước chân không nhanh không chậm hướng phía trung h ư ơ n g cái k i a như cũ lóng lánh màu cam quan g mang c h u y ể n tống trận đi đến nàng vị sư mỗi kia cũng lập tức đứng dậy mặt mặt đi theo phía sau của nàng giang minh trong lòng hương tụ biết rõ thời khắc quan trọng nhất rốt cục muốn, tới. muốn đi vào đệ tam quan hắn không còn dám có chút phân tâm lập tức đình chỉ trong tay tất cả sự vụ đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trước mắt màn hình giả lập bên trên truyền thống trận quan g mang lần nữa hiện lên là màn m hình giả lập trên hình tượng một lần nữa ổn định lại lúc giang minh phát hiện cảnh tượng trước mắt đã đại biến bọn hắn xuất hiện ở một chỗ màu xám đất bằng phía trên dưới chân dưới đất là một loại không biết tên cứng rắn nham thạch mà chính phía trước thình l i n h đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga vô cùng cự hình thạch tháp cái này thạch tháp chiếm diện tích to đến kinh người lấy màn hình giả lập trước mắt thị giác căn bản là không có cách đem nó toàn cảnh dung nạp tiến đến giờ ph chính loáng thoáng chuyển đến từng đợt trầm m u ộ n pháp thuật tiếng nổ đồng đoàn g kết hợp cố tinh lâm trước đó cung cấp bản đồ địa hình tin tức giang minh lập tức đánh giá ra nơi này chính là tồn phóng mục tiêu cuối cùng nhất viêm t ụ ủ y đan thạch tháp mà những cái kia từ lối vào truyền đến thanh âm không cần phải nói tất nhiên là nhóm đầu tiên thông qua truyền thống trận tiến đến nguyên anh các tu sĩ đã bắt đầu đang xung tháp t u y ế t liệt nhau lẫn nhau khẽ vất cảm lập tức thân hình khẽ động hai tập áo trắng như là kinh hồng phiêu khởi cấp tốc hướng phía thạch tháp kia cửao vào khổng lồ lao đi nhưng mà ngay tại thân hình của các nàng mới vừa tiến vào cổng vào phạm vi lúc d ị biến nảy sinh thân hình của hai người đ ố n g nhiên chầm xuống nặng nề mà rơi vào mặt đất nham thạch bên trên phát ra phanh phanh hai tiếng chầm đục giang minh biết rõ đây chính là trong tư liệu nâng lên bao phủ cả tòa thạch t h á p trọng lực cấm chế ở đây cấm chế phạm vi bên trong vô luận là tu sĩ bản thân vẫn là ngự sử pháp bảo phi kiếm thậm chí là linh tru đều hoàn toàn không cách nào phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân hành cầu mà lại càng đến gần thạch tháp Có có Cô màn g hình giả lập bên trong tuyết ly tiên tử hai người hiển nhiên cũng đã sớm biết được nơi lây công chế sau khi hạ xuống cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc chỉ là cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái mở ra bước chân bước vào thạch tháp kia tính mịch cửa chính vừa mới đi vào tháp đá nội bộ cảnh tượng lại là biến đổi trước mắt là một đầu thâm thúy bằng đá hành lang độ rộng ước chừng mấy t r ư ợ n g hai bên là thô giáp nham thạch vách tường đỉnh đầu thì rất cao biến mất tại trong mờ tối mà l i ê n tại hành lang chỗ sâu giờ phút này chuyện chính đến d ậ y đặc tiếng x é gió s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vô số chi l o ạ ra h à n quan g kim loại mũi tên như là trận bão thòng trường hành lang chỗ sâu trong bóng tối bắn ra phô thiên cái địa hướng phía vừa mới bước vào tuyết ly tiên tử hai người bao trùm mà đến đối mặt bất thình lình tập kích tuyết ly tiên tử bản thân không có bất kỳ động tác gì đứng tại nàng bên cạnh sư mọi phản ứng cực nhanh nàng trong miệng k h á c quát một tiếng t ú tay cấp tốc bấm nghiệm phát q u y ế t một mặt toàn thân n o ánh tản ra khí lạnh đến tận xương hình thoi băng thuẫn trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ thành hình hóa thành một mặt nặng nề tương băng đưa nàng cùng tuyết ly tiên t ử hai người cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở đằng sau b à n h b à n h b à n h b à n h nháy mắt sau đó dày đặc như mưa mũi tên liền hung hăng đụng vào băng thuẫn phía trên phát ra liên tiếp chở m m u ộ n tiếng va đập mũi tên hàn quang cùng băng thuẫn hàn khí sẽ lẫn t ó é lên vô số nhỏ bẽ vụ băng nhưng mà mặt này băng thuẫn kiên cố vô cùng thành công đem tất cả đánh tới mũi tên đều ngăn lại không có một chi có thể đột phá phòng ngự còn không đợi vị sư mội này hơi lòng một hơi bông u xuống băng thuẫn dị biến lại lên chỉ nghe một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh tỏng trường hành lang hai bên trong vách tường c h u y ể n ra ngay sau đó trên vách tường đột nhiên mở ra mấy cái hốc tối từng đạo h ắ t ảnh như là như quỷ mị từ đó như thiểm điện đ ậ p ra kia là từng cái động tác mau lẹ như gió báo săn hình thái khôi l ỗ i bọn chúng toàn thân từ một loại nào đó ám trầm kim loại chế tạo khớp nối linh hoạt nanh vuốt lóe ra sắc bén hàng q u a n g trong mắt nhảy lên ánh sáng màu đỏ từ khác nhau góc độ hướng phía tuyết ly tiên tử hai người bồ nhào tới tuyết ly tiên tử y nguyên đứng yên tại chỗ hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ. sư mội của nàng sắc mặt ngưng lại nhưng thủ pháp không loạn chút nào nàng hai tay nhanh chóng ở trước ngực k ế t ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân h à n khí đại thịnh trong chốc lát mấy chục cây trừng to bằng cánh tay trẻ con mũi nhọn lóe ra sắc bén hàn mang băng thứ chống r ô n g tại thân thể nàng chung quanh ngưng tụ hiện hiện đi nàng quát một tiếng hai tay hướng về phía trước đống như nầy hiu hiu hiu mấy chục cây băng thứ lập tức hóa thành từng đạo màu trắng hàn quang mang theo chói hai tiếng rít tinh chuẩn nên hướng những cái tia đánh tới báo sắn khối lỗi vành. Vành. vành vành vành lại là liên tiếp càng thêm kịch liệt tiếng nổ tại thạch hành lang bên trong quân quần. băng thứ cùng kim loại khôi lỗi manh liệt va chạm trong n g á y mắt vỡ ra hóa thành bay múa đầy trời băng tinh mảnh vỡ cùng kim loại hải cốt cương đại sóng xung kích thậm chí làm cho cả thạch hành lang đều khẽ chấn động mấy lần những này tương đương với kết đan hậu kỳ thực lực báo săn khôi lỗi tại những n à y uy lực kinh người băng thứ trước mặt cơ hồ là không chịu nổi m ộ t kích bị đều phá hủy cấp tốc giải quyết hết nhóm này khôi lỗi về sau hai người không có dừng lại lâu lập tức bước nhanh dọc theo thạch hành lang hướng phía chỗ sâu thúc đẩy nhưng mà cái này trong tháp đá cơ quan cảm ấy phán phất vô cùng vô tận cứ á như t ớ c không vậy tuyết ly tiên tử hai người tại cái này nguy cơ tứ phía trong thách tháp cơ hồ là bộ bộ kinh tâm mỗi đẩy về phía trước tiến một đoạn cự li liền sẽ tao nộ các loại tập kích mặc dù nương tựa theo nàng sư mội nguyên anh sơ kỳ thâm hậu tu vi cùng tinh diệu pháp thuật những cạm bẫy này đều bị từng cái hóa giải cũng không đối với các nàng tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng đối với pháp lực tiếp tục tiêu hao cùng lúc cần phải khắc bảo t r ì độ cao cảnh giác mang đến thần thức phụ tải lại là không cách nào khôi phục nhanh chóng cao như thế cường độ đẩy vào dòng giã một ngày sau đó tại thạch tháp tầng hai nào đó một chỗ tương đối rộng lớn phòng khách bên trong tuyết ly tiên tử sư mội đang thi triển một cái phạm vi lớn băng bạo thuật đem một đám từ vách tường trong l ỗ thùng chen trúc mà ra cấp sáu vệ kiến lửa toàn bộ đông thành băng đống về sau cuối cùng đã tới cực hạn nàng ngự có chút chập trùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ khí định thần nhàn tuyết ly tiên tử ngựa khí mang theo một tia mọi mệt nói ra sư tỷ ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi tuyết ly tiên tử nghe vậy khe vớt c ằ m vẫn như cũ chỉ phun ra một cái thanh lanh chữ được dứt lời trên người nàng một mực thu l i ệ m lấy khí tức đ ỗ n g nhiên không giữ lại chút nào bạo phát đi ra ngay sau đó một đoàn từ vô số sắc bén băng tinh cùng gào thét gió lạnh tạo thành quần ba tuyết chống rông xuất hiện tại thân thể nàng chung quanh vây quanh nàng xoay trầm trầm nàng không còn lưu lại mở ra bước chân lấy một loại so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía tầng hai thông hướng ba tầng lối vào phương hướng bước đi ven đường vô luận gặp phải là không sợ chết khôi lỗi quân đoàn vẫn là quỷ dị khó chơi linh trùng quần hoặc là đột nhiên kích hoạt pháp thuật c ả bẫy chỉ cần vừa tiến vào nàng quanh thân đoàn kia b á o tuyết phạm vi ngay lập tức sẽ bị xé nát đông kết cuối cùng hóa thành m ộ t mịn căn bản liền tới gần thân thể nàng đều làm không được giang minh thông qua màn hình giả lập quan sát đến tự ly kết hợp trong đầu địa đồ tiến hành phán đoán biết rõ tuyết ly tiên tử giờ phút này đã rất gần tầng thứ ba c ù n vào giang minh hít sâu một hơi biết rõ là thời điểm hắn lập tức đem tự thân thần thức toàn lực trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian độc lập nộ không ngay tại trọng lực lĩnh khu vực một bước một cái dấu chân hướng lấy lĩnh đỉnh ra sức leo lên tiểu long thì tại bích ba đầm chỗ sâu đang cùng mấy cái độc dao cố gắng tạo lấy nho nhỏ long tiểu họa cùng tiểu thanh hai cái này ra h ỏ a thì cùng một chỗ đối tại hàn băng quật bên trong hai cái cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ đang tò mò đánh giá lơ lửng tại bọn chúng trước mặt một đoàn không ngừng khiêu động màu trắng q u a n đoàn tiểu điệp thì duy trì hình con v ư ơ n thái bay múa tại nàng bản mệnh linh thực âm thần hoa bên cạnh mà kia sáu con phụ trách điều khiển phá nhật nọ linh minh thạch hầu thì tại sân tập bắn đem trong không gian linh s ủ n g tình huống thu hết vào mắt về sau giang minh tâm niệm vừa động hướng bọn chúng đồng thời truyền đi chỉ lệnh tất cả mọi người mau tới ta chỗ này tập hợp bởi vì cái gọi là nuôi binh làng này dụng binh nhất thời lập tức liền muốn tới đại chiến chính là hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay chỗ đứng trước nguy hiểm nhất bởi vậy hắn đem những này có được không tầm thường sức chiến đấu linh s ủ n g toàn bộ mang lên toàn lực ứng phó sau một c a n h giờ tuyết ly tiên tử nương tựa theo tự thân cường hành o tu vi một đường thế như chẻ tre liên tục lại vượt qua mấy vị đồng dạng tại gian nan vượt q u a nguyên anh tu sĩ rốt cục bước lên thông hướng tầng thứ ba giang minh thông qua màn hình giả lập đi sắt đằng sau lấy nàng thị giác làm hình tượng ổn định t ầ n g thứ ba cảnh tượng hiện ra ở trước mắt lúc cho dù là cách màn hình giang minh cũng cảm nhận được một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cái này t ầ n g thứ ba không gian cực kỳ rộng lớn thô sơ giản lược đặc o trưng hãn diện tích chi ít có m ộ ư ơ i cái sân bóng cộng lại lớn như vậy toàn bộ không gian mặt đất cũng không phải là cứng rắn nham thạch mà là một mảnh ngay tại bốc lên nóng bỏng bọt khí màu đỏ sợi biện dung nham mà tại mảnh này b i ể n dung nham trung tâm nhất vị trí ước mặt ly lăn lộn nhảm tương trạng thái bề mặt chỉ có khoảng ba tấc giữa không trung đang có ba viên Lạng, lạng lơ l lửng ở nơi đó viêm tùy đan giang minh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên không hề nghi ngờ đây cũng là để vô số nguyên anh tu sĩ chạy theo như vịt bí cảnh trí bảo viêm tùy đan bất quá hắn rất nhanh liền đẻ xuống kích động trong lòng bắt đầu tỉnh táo xem kỹ cục diện trước mắt chỉ gặp tại mảnh này rộng lớn nham tương trì chung quanh đã tới trước năm vị tu sĩ bọn hắn phân tán đứng thẳng giữa lẫn nhau duy trì đầy đủ cảnh giới cự li năm người này bên trong có bốn vị là nguyên anh trung kỳ tu sĩ một vị là nguyên anh sơ kỳ giang minh nhận biết chỉ có hai người lưu vân chân quân cùng vị kia trang phu nhân giờ phút này cái này năm vị tới trước nguyên ánh tu sĩ lâm vào hỗn loạn kiểm chế lẫn nhau bên trong bọn hắn chính thao túng pháp bảo của mình hoặc là chỉ huy thuần phục linh thú tại nóng hổi trong nham tương tranh nhau chen lấn hướng phía trung tâm khu vực viêm tủy đan ra sức bơi đi một thanh t o à n thân đỏ thâm phi kiếm một cái tản r a ôn nhuận bạch quang ngọc như ý một đầu hoàn toàn do tinh thuần h ỏ a d i ễ m tạo thành cá bơi một cái hình thể to lớn cấp bảy yêu thú liệt hỏa ngạc ù n g một đầu cấp sáu yêu thú hòa xạ giang minh hơi quan sát một lát mặc dù tràng diện hỗn loạn nhưng hắn rất nhanh liền nhìn ra môn đạo năm người này ở giữa tạo thành một loại vi rượu ăn、ý. Ai bảo hoặc là linh pháp hoặc bảo là tuyết h nham nhanh nhất, cử ly viêm nhất, khác thủ ú tại trong tương tiến tùy tức lọt viêm người liên khói vào lên đến đan gần ngay bốn ly lập cử sẽ cùng công kích. Kể từ đó, bọn hắn mặc dù chiếm cư tới trước chế, hoặc chóng cận dù bọn hắn nhưng lại bởi vì lẫn nhau kiểm chế, dẫn đến ai bảo hoặc linh thú đều không thể nhanh Kể kiểm thế, pháp thú thể từ tới tiếp t đó, đều bởi bảo viêm lại ai ưu vì ly tiên tử cũng rất mau nhìn minh bạch s á n g khoái trước thế cục nàng không chút do dự lập tức đem trên bờ vai cái k i a màu trắng bạc bao khỏa gỡ xuống mở ra tơ lụa lộ ra bên trong đoàn h ữ kim màu đỏ viêm màu v õ n bởi vì nơi này cấm bay cấm chế cực kỳ cường đại cho dù là pháp bảo cũng không cách nào cách mặt đất phi hành nàng chỉ có thể giống những người khác đem viêm ngọc vong trực tiếp đầu nhập lăn lộn trong nham tương phu phu một tiếng màu đỏ lưới thân không có vào đỏ thấm nham tương vẽ lên mấy đoá bậc nước tuyết ly tiên tử cường đại thần thức lập tức bám vào trên đó bắt đầu thôi động cái này của bảo hướng phía nham tương chỉ trung tâm viêm tụy đan phương hướng nhanh chóng du l ị c đi nàng đến cùng xuất r a c ổ bảo viêm ngọc vong cử động tự nhiên bị ngay tại kịch liệt tranh đấu năm vị nguyên anh tu sĩ chú ý tới đặc biệt là khi bọn hắn thần thức đảo qua kia tại trong nham tương bình yên vô sự linh hoạt xuyên toa màu đỏ lưới lớn lúc trong lòng đều là r u lên cái này cổ bảo hiển nhiên có được cực cao hỏa diễm kháng tính ở chỗ này hoàn cảnh bên trong ưu thế to lớn mấy người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác âm thầm quyết định đợi lát nữa muốn phá lệ lưu ý tuyết ly tiên tử tuyệt không thể để nàng đắc thủ chỉ có trang phu nhân khi nhìn rõ kia viêm ngọc vong kiểu dáng về sau trong mắt lóe lên một tiếng h ĩ hoặc nàng đối cái này thiên chỉ cung bí cảnh hiệu rõ rất sâu rõ ràng nhớ kỹ vạn khí động thiên bên trong có quan h sớm tại rất nhiều năm trước liền bị trước người toàn bộ lấy đi chẳng lẽ đây là tuyết ly tiên tử từ ngoại giới đưa vào bí cảnh có thể trước đó tại đại điện cũng không chú ý tới trên người nàng mang theo dạng này một cái bạo à. trang phu nhân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn về phía tuyết ly tiên tử kia băng lánh bên mặt bờ m ô i khẽ nhúc ních tựa hồ muốn mở miệng hỏi thăm nhưng rất nhanh nàng lại khe khẽ l ắ t đầu đem ý nghĩ này ép xuống nàng biết do tuyết ly tiên tử kia h ẻ o lánh kiệm lời tính tình liền xem như đồng môn muốn hỏi cũng chưa chắc có thể được đến giải thích t ạ kẽ hôm chi giờ phút này hai người vẫn là tranh đoạt vi hiện tại mở miệng hỏi thăm đại khái s u ấ t là tự c h u ố c đ h ụ c nhã nhưng mà trang phu nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính là nàng thời khắc này quyết định tại không lâu sau đó sẽ để cho nàng hối hận cả một đời ban đầu giai đoạn viêm ngọc vong di động phi thường thuận lợi không có nhận bất kỳ quái nhiễu nào rất nhanh liền đổi kịp mấy người khác kia tại trong nham tương gian nan tiến lên pháp bảo hoặc linh sùng nhưng lại tại tuyết ly tiên tử thao túng viêm ngọc vong ý đồ siêu việt những người khác dẫn đầu tới gần viêm thủy đan lúc trong dự liệu liên thủ quái nhiễu đúng hạn mà tới một đạo lăng lệ kiềm khí một đoàn bạo liệt h ỏ a cầu một cỗ mịt mở thần thức xung kích gần như đồng thời từ khác nhau phương hướng đánh tới mục tiêu trực chỉ trong nham tương màu đỏ l ờ i lớn chương ba trăm mười bảy đã thủ giết ra một đường máu một chương ba trăm mười bảy đã thủ giết ra một đường máu một tuyết ly tiên tử mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần nàng không thể không phân tâm điều khiển viêm ngọc vong tiến hành lẩn tránh cùng phòng ngự đồng thời ngọc thủ dương nhẹ mấy đạo đủ để đồng kết linh hồn kính khí hướng phía quấy nhiều hung nhất hai người phản kích mà đi nàng cũng không thể phòng ngựa địa bị cuốn vào trận này hỗn loạn hôn chiến bên trong không gian độc lập bên trong thông qua màn hình giả lập chặt chẽ chú ý chiến cuộc giam minh vẫn như cũ án binh bất động giờ phút này xuất thủ cự l i viêm thủy đàn còn có một đoạn không ngắn cự l i những n à y nguyên anh lão quái phản ứng cực nhanh nhiều thủ đoạn rất có thể có biện pháp tại nửa đường đem hắn chặn lại ở bên cạnh hắn tất cả linh sùng đều đã tiến vào trạng thái lâm chiến vận sức chờ phát động cái này vừa chờ liền đem gần một khắc đồng hồ trong thời gian này lại có hai ba vị nguyên anh tu sĩ lần lượt đột phá phía dưới hai tầng trở ngại leo lên tầng thứ ba sự gia nhập của bọn hắn để vốn là hỗn loạn không chịu nổi chiến cuộc trở nên càng thêm kịch liệt mà thân ở giờ phút này chính thừa nhận áp lực lớn nàng chủ tu chính là bang hệ công pháp tại cái này tràn ngập nóng bỏng hỏa linh lực nham tương chỉ mở một thân thần thông bị hoàn cảnh khắc chế trong lúc vô hình suy yếu ba thành nhưng mà nương tựa theo nguyên anh trung kỳ tu sĩ thâm hậu tu vi nàng quả thực là cắn chặt r ă n g đem trong cơ thể mênh mông pháp lực liên tục không ngừng d ó t vào viêm ngọc v o n g bên trong kia lưới tại đầy trời đỏ thấm lưu quang bên trong gương ngạnh thẳng tiến từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ lấy thê đội thứ nhất vị trí chưa từng lạc hậu mảy may phía dưới ẩn ấp tại viêm ngọc vắng bên trong g i a n mình mắt thấy kia ba cái viêm thủy đàn b ê ngay cạnh một vị tính tình n n một vị ó nảy nguyên một phạm một thuật. thoáng, tinh cái Chỉ pháp vi hỏa vũ lớn lưu đ ầ tại r rơi đập, để chiến trường ờ i chiến lập, để càng thêm hôn o n phần. Ngày mấy t ạ lúc này giang minh trong mắt tinh quang l ó e lên không do dự nữa hãn tâm niệm k h ẽ động dưới chân t ử vĩnh hằng chi chu mị trang viêm ngọc võng lạng yên khởi động chủ động hướng phía phía trước viêm tụy đan di động ban đầu tốc độ của nó cũng không nhanh cũng không gây nên quá nhiều chú ý nhưng khi vượt qua đám người pháp bảo hoặc là linh sủng trở thành mới người dẫn đầu lúc rốt cục phát hiện dị dạng nhưng mà cơ hồ tất cả tu sĩ phản ứng đầu tiên đều cho rằng là tuyết ly tiên tử âm thầm thúc giục bí phát gì mới khiến cho nàng viêm ngọc vong đống nhiên phát lực công kích nàng đánh gãy sự điều khiển của nàng không biết là ai quát trói hai một tiếng chỉ một thoáng các loại nhan sắc pháp thuật ánh sáng phô thiên cái địa hướng phía tuyết ly tiên tử hành kích mà đi tuyết ly tiên tử tại kia viêm ngọc vong đột nhiên ra tốc trong nháy mắt trong lòng chính là giật mình nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình căn bản không có ngoài định mức thôi động bảo vật này nhưng mà căn bản không dung nàng nghĩ lại kia hủy diệt tính công kích thủy triều đã trước mắt nếu là thay cái giỏi về ngôn từ tu s giờ phút này tất nhiên sẽ lập tức cao giọng giải thích làm sáng tỏ hiểu lầm có thể nàng hết lần này tới lần khác là tuyết ly t i ê n tử bởi vì công pháp nguyên nhân nàng t i n h tình thanh lanh cao ngạo không thích ngôn ngữ càng chán ghét hướng người bên ngoài giải thích m ả i may đối mặt cái này ngập trời thế công nàng chỉ là đem môi mỏng nhấp thành một đầu lạnh hơn thẳng tắp quanh thân hàn khí t ă n g vọt khó khăn lắm trước người ngưng tụ thành một đạo nặng nghề tường băng đồng thời từ giữa hàm răng lạnh lùng gạt ra một chữ lùi cái này ngắn gọn cảnh cáo tại giết đỏ cả mắt đám người nghe tới không khác nào khiêu khích cùng m i ệ thị công kích chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm cồn bạo m á h liệt trong n g á y mắt liền đem k i a tưởng băng sẽ rách đến t h ủ n g trăm làn lỗ cũng l i ề n tại thời khắc này d ị biến tái sinh món k i a nguyên bản vân nhanh tiến lên viêm ngọc vong không có dấu hiệu nào biến thành một đạo trói mắt màu đỏ lưu quang tốc độ nhanh chóng viễn siêu ở đây tất cả tu sĩ tưởng tượng lưu quang như điện trong c h ố p mắt liền từ ba cái viêm thủy đan bên cạnh vút qua ngay sau đó màu đỏ lưu quang thế đi không ngừng phớt một tiếng trực tiếp đâm vào phía dưới lăn lộn nham tương chỉ bên trong tóe lên mấy đoá bọt nước về sau liền triệt để đã mất đi tung tích mà nguyên bản lơ lửng ở nơi đó viêm phản ứng đầu tiên vẫn như c ũ là tuyết ly tiên tử thi triển một loại nào đó không biết bí thuật liền đan dược mang cổ bảo cùng một chỗ tiềm nhập trong nham tương ý đồ độc chiếm cái này một cái ở đây hơn mười vị nguyên anh tu sĩ triệt để bị nhen lửa l ử a giận dựa theo ước định mà thành quy củ mặc dù có người dẫn đầu đắc thủ vì không làm cho chúng nộ trở thành mục tiêu công kích bình thường cũng chỉ sẽ lấy đi trong đó một viên có thể vị này tuyết ly tiên tử dám ở trước mặt tất cả mọi người đem ba cái viêm thủy đàn quét sạch x à n h xanh đây quả thực là xem bọn hắn như không là trần chủ nhục nhã trước đó công kích phần lớn còn mang theo ngăn cản cùng giáo hấn tính chất cũng không chân chính hạ từ thủ nhưng giờ phút này đã có mấy nguyên anh tu sĩ tức giận đến hai mắt đỏ thấm trong cơ thể pháp lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra tế ra chính mình áp đáy hòm thần thông cùng pháp bảo bắt đầu điên cuồng công kích tuyết ly t i ê n tử t h ề phải đưa nàng lưu lại đoạt lại đan dược tuyết ly tiên tử giờ phút này rốt cục cảm nhận được một k i a sợ hãi nàng tu vi lại cao hơn thần thông mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể lấy lực lượng một người ngạnh kháng hơn mười vị cùng giai tu sĩ vây công húng chi nàng giờ phút này đã minh bạch chính mình là bị cái kia cổ q á i cổ bảo lợi dụng chân chính trộm đan người ngay tại lạng yên ly khai nàng kia lâu dài bình tĩnh không lay động trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng vẻ lo lắng có thể nàng vẫn không có mở miệng giải thích chỉ là đem quanh thân hàng khí thôi phát đến cực hạn hình thành một vòng không ngừng xoay tròn vỡ vụn vừa trọng tổ băng tinh phong bạo lần nữa đối mãnh liệt mà đến công kích phun ra một chữ lùi đám n g ư ờ i giờ phút này đã bị phẫn nộ choáng váng đầu góc làm sao để ý tới cảnh cáo của nàng công kích như là mưa to gió lớn rơi xuống trong nháy mắt che mất kia xóa trắng thuần t h â t ảnh chỉ ngay băng tinh vỡ vụn trói hai tiếng vang liên miên bất tuyệt thỉnh thoảng xen lẫn kêu đau một tiếng mọi người ở đây chuẩn bị cùng nhau tiến lên đưa nàng triệt để cầm xuống lúc vị tiêm một mực thờ ơ lạnh nhạt trang phu nhân lại có chút nhũ mày nàng cùng tuyết ly tiên tử quen biết nhiều năm biết do hắn tính tình cho dù là thiên đại hiểu lầm nàng cũng sẽ không tốn nhiều lời lẽ biện giải cho mình lại thêm trước đó nàng đối món kia cổ bảo liền còn có một tia lo nghĩ đủ loại điểm đáng ngờ sâu chuỗi bắt đầu trang phu nhân trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nàng lúc này cao giọng mở miệng thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi người trong h a i chấm đã độc thủ chư vị đạo hữu cũng mời tạm đừng lên cơn lôi đ ỉ n h thiếp thân có một chuyện không rõ còn xin tuyết ly đạo hữu c á o chi ngươi món kia c ư ớ p đi viêm thủy đàn của bảo đến tột cùng là từ chỗ nào đọc được, được lời vừa nói ra đang đứng ở trong ngây công nỗ lực trèo chống tuyết ly t h i ê n tử ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên nàng cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ lập tức thoát ra hiếm thấy nói dòng dã bốn chữ vạn k h đ ộ n tiên cái này dồn dập bốn chữ để trang phu nhân xác nhận trong lòng suy đoán nàng mười phần rõ ràng vạn khí động thiên bên trong tồn kho cổ bão tuy nhiều nhưng trong đó đối với h ỏ a diễm có tương đối cao kháng tính c h ủ loại sớm tại nhiều năm trước liền bị cầm giống các vị đạo hữu nhanh dừng tay trang phu nhân thanh â m đột nhiên c ấ t cao mang theo một tia cấp bách chúng ta chỉ sợ chúng kế của người khác món tia cổ bão tất nhiên có vấn đề lần này cấp đoạt viêm tùy đan đại khái xuất có khác người cực khả năng chính là vị k i a m ộ t mực chưa từng lộ diện quỷ vương nhưng mà tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống ẩm ẩm một tiếng đinh thái nhức góp tiếng vang b ỗ n nhiên từ phía dưới nham tương chỉ bên trong bạo phát đi ra đám người kinh hãi trở về chỉ gặp l a n lộn đỏ thấm nham tương bỗng nhiên nổ tung một cái bộ dáng cực kỳ quái dị to lớn vật thể từ đáy lao ngang nhiên xông ra cái này đổ vật chỉnh thể hình dáng lờ mờ như cái thân thuyền toàn thân lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn q u a n t r ạ c h chừng ba t r ư ờ i bảy gác thủ giết ra một đường máu hai chừng ba t r ư ờ i bảy gác thủ giết ra một đường máu hai kỳ lạ nhất là nó phía dưới cũng không phải là đáy thuyền mà là cài đặt một loạt đồng dạng hiện ra kim loại hữu quang bánh xe cái này quái thuyền vừa xông ra nham tương trì kia sắp xếp bánh xe liền phẳng phất nghiền ép tại vô hình trên mặt đất phát ra chấm thấp ngay sau đó liền lấy một loại cùng hắn cổng kênh ngoại hình hoàn toàn không hợp tốc độ kinh n g ư ờ i dọc theo thông hướng tầng thứ hai thạch hành lang mau chóng đuổi theo cái này dĩ nhiên chính là vĩnh hằng chi chu kỳ thật giang minh lúc ban đầu kế hoạch là chui vào nham tương chỉ dưới đáy tìm kiếm khả năng tồn tại cửa ra vào hắn thấy cái này trong tháp nham tương có thể là từ ngoài tháp đầu kia rộng lớn sông nham tương bên trong dẫn lưu mà đến đáy a o rất có thể hận giấu đi thông hướng đáy sông thông đạo nhưng mà do xét kết quả để hắn thất vọng đáy a o ngoại trừ nóng rực nham tương cùng cứng rắn nham thạch không có vật gì căn bản không có trong dự đoán thầm ngh khởi động thứ hai bộ phương án đường cũ trở về cước ép x ô n g ra thạch thác tháp bởi vì cả tòa tháp đá nội bộ có bảy cực mạnh c ấ m bay cơm chế không cách nào phi hành hắn dứt khoát để vĩnh hằng chi trù biến hóa thành trí nhớ kiếp trước bên trong xe bọc thép hình thái dựa vào cái này sắp xếp đặc chế bánh xe trên mặt đất tiến hành cao tốc cơ động nhanh ngăn lại cái kia quái đồ vật viên thủy đan nhất định liền phía trên nó trang phu nhân phản ứng cực nhanh cơ h ộ là quái thuyền xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tay chỉ nó lớn tiếng kêu gọi tuyết ly tiên tử thấy thế mặt tái nhợt trên cũng nổi lên vẻ kích động đỏ ửng một mực nhũ chặt lông mày thoáng giã oan khuất có thể rửa sạch trong nội tâm nàng cự thạch rơi xuống cũng lập tức đi theo phụ hòa nói thanh âm tuy nhỏ lại dị thường rõ ràng đúng ở đây nguyên anh l á o quá nhóm mặc dù vẫn chưa hoàn toàn làm minh bạch cái này quái thuyền lai lịch nhưng trang phu nhân cùng t u y ế t l y tiến tử cùng cái này quái xe xuất hiện đến kỳ hoặc như thế để bọn hắn trong nháy mắt ý thức được bọn hắn tha thiết ước mơ viêm tụy đàn tám chín phần m ộ ư ơ i n g à y tại cái này mạnh mẽ đâm tới cục sắt bên trong lưu vân chân quân phản ứng nhanh nhất chỉ gặp hắn tay háo đông nhiên p h t một cái số đạo lưu quang mang theo bén nhọn tiếng xe gió như thuấn di xuất hiện tại v Cái khác anh tu sĩ cũng nhau nhau lấy lại tinh thần, các cốt pháp thuật ánh sáng, sáng, táp lại tinh loại gió anh nhau nhau thần, thuật như nguyên năng lượng tu lấy sĩ là một ư hướng a phía ngay gia rào, trên hành làng thạch Vĩnh Hằng Chi Chu chút điên cuồng xuống tại tốc mà m màn này sớm tại giang minh trong dự liệu hắn tâm niệm k h ẽ động chỉ gặp vĩnh hằng chi chu mặt ngoài đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo hình tròn trong suốt quang thuẫn đem toàn bộ thân thuyền một mực bảo vệ chính là lưu ly cháo ngay sau đó lại là một đạo ngũ thải ban lan quang thuẫn chống rông xuất hiện đem lưu ly cháo bao vây lại đây là điên đạo ngũ hành trận cùng lúc đó vĩnh hằng chi chu ngụy trang xe bọc thép hai bên cùng phía sau Ken két âm thanh bên trong mở ra mấy chục cái sắp xếp chỉnh cửa Ngộ không, tề Tiểu điệp, Tiểu hỏa, Tiểu âm mở mấy chục Hỏa, ra cửa cái Điệp, sắp sổ. xếp lệ o n Thanh ngang ảnh từ đó cấp tốc ra, trận địa sẵn sàng đón quân g Tiểu từ tốc địch. ra, địa đó cấp lô lệ lần thứ nhất tham dự như thế kịch liệt chiến đấu tiểu thanh lộ ra phá lệ hưng phấn nàng gấp rút e o to hai tiếng hai cánh ra sức mở ra nồng đậm băng hàng chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra chỉ gặp vĩnh hàng chi chu phía sau chống rông ngưng kết ra mấy chục chắn dày đặc tường băng tầm tầng, tầng lớp lớp vừa lúc ngăn tại đại bộ phận công kích phải qua trên đường vành vành vành vành phát thuật phát bảo đánh vào trên tường băng phát ra liên m i ê n bất tuyệt bạo liệt tiếng vang băng tinh v a n g khắp nơi xương trắng tràn ngập nguyên anh tu sĩ nén giận xuất thủ uy lực kinh khủng bực nào những ngày vội vàng ngưng kết tường băng vẹn vẹn cản trở không đến một hơi thời gian liền bị cồn bạo năng lượng xé rách đến vỡ nát mà lúc này lưu vân t r â n quân pháp thuật công kích đã xé rách băng vụ đuổi tới vĩnh hằng chi chu phụ cận nộ không t h ấ y thế trận lên hỏa nhãn kim tinh bên trong không hề sợ hãi hắn nổi giận gầm lên một tiếng thể nội khí huyết lao nhanh cánh tay cơ bắp sôi sục đem cây kia cơ khoảng cái chén ăn cơm kim cô đồng đống nhiên hướng về phía trước đầm một cái k mang theo vạn quân chi lực vô cùng tinh chuẩn đánh tới hướng mấy đạo lưu quang keng một tiếng đinh thái n h ứ c cóc v à chạm tiếng vang ẩm vang bộc phát nơi xa lưu vân chân quân ánh mắt đ ố n g nhiên n g ư n g tụ trên mặt hiện lên một kia khó có thể tin t h ầ n sắc hắn cái này toàn lực thúc giục một kích lại bị kia năm màu quang thuẫn bên trong d ố i ra một cây nhìn như thường thường không có gì lạ côn sắt cho cứ thế mà cản lại giờ phút này cái khác nguyên anh tu sĩ công kích cũng đã theo nhau mà tới hòa xa cụ vũ cự thạch vân l ạ phong nhận gào thét tiểu long lúc này đã hóa thân thành một cái môi hồng răng trắng đồng từ bộ dáng hắn sắc mặt hứng trọng hai tay nhanh chóng bấm miệng pháp quyết miệng nhỏ nói lẩm bẩm lập tức một cô cực hàn chi khí lấy làm trung tâm khuyết tán ra đến thạch hành lang nhiệt độ trở thả xuống t ừ n g đầu từ hàn băng ngưng kết mà thành giao long cùng vô số mau lẹ băng tinh linh ngư chống rông xuất hiện đón lấy những cái k i a c h ó i l ọ i pháp thuật hưởng lưu tiểu h ỏ a thì ngồi s ổ m ở một cái cửa sổ về sau đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm bay tới công kích nó cũng không chủ động nên kích mà là chờ đúng thời cơ một khi có lợi pháp thuật sắp đánh trúng hậu t u ẫ n nó liền bỗng nhiên mở ra miệng nhỏ phun ra ra một đám lửa ngọn lửa này nhiệt độ cực cao có thể đem một chút năng lượng công k tiểu điệp sau lưng một đôi hoa mỹ cánh đã triển khai hiện ra bộ phận bản thể nàng nhẹ nhàng huy động cánh vô số lóe ra á n h quang vậy phấn tựa như cùng b ù i sao bay là tả mà ra những n à y v ậ y phấn trên không trung cấp tốc biến hóa lại biến thành hàng trăm hàng ngàn con sinh động như thật độc v ị hóng phát ra làm cho người r a đầu tê dại hong long làm thành phố thiên cái địa hướng phía truy binh dũng m á n h lao tới nàng l ò n g dạ biết rõ lấy những n à y nguyên anh lão quái thần thức cùng nhãn lực loại này đơn giản huyễn thuật chỉ sợ trèo trống không được bao lâu liền sẽ bị nhìn xuyên nhưng chỉ cần có thể để cho bọn hắn sinh ra một nháy mắt chần chờ công kích hỏa lực liền có thể yếu bớt một phần cái này lit nha lit nít h b ở y bóng cũng có thể hữu hiệu che chắn tầm mắt của đối phương để bọn hắn không cách nào chuẩn xác hóa chặt vĩnh hàng chi chu vị trí khiến cho bộ phận công kích thất bại hoặc là sinh ra chết đi giang minh bản thân thì cùng hai đ à i linh năng pháo cùng một chỗ không ngừng mà bắn ra c h ó i mắt cổ sáng màu trắng cùng tư tư rung động màu tím lôi cầu chặt đường lấy những cái kia uy hiếp lớn nhất công kích nhưng mà mặc dù bọn hắn phối hợp ăn ý thủ đoạn ra hết đối mặt hơn mười vị nguyên anh tu sĩ liên thủ tấn công mạnh y nguyên không cách nào đem tất cả công kích đều ngăn lại giang giác một tiếng do nét tiếng vỡ vụn văng lên tầng ngoài cùng năm mẫu quan thuẫn tại tiếp nhận quá nhiều siêu việt cực hạn công kích về sau rốt cục không chịu nổi gánh nặng hóa thành đầy trời quan g điểm tiêu tán trên không trung điên đảo ngũ hành trận phát ra một tiếng trầm thấp gào thét trận bàn trên khảm nạm linh thạch nhao nhao hóa thành một miệng triệt để đã mất đi tác dụng cũng may lưu ly cháo lực phòng ngự cực kỳ kinh người mặc dù màn sáng cũng kịch liệt ba động sáng tối chập trờn nhưng cuối cùng vẫn đem còn lại giải rác công kích toàn bộ cả lại giang minh nới lỏng một hơi biết rõ thời khắc nguy hiểm nhất đi qua lúc này vĩnh hằng chi chu cự ly truy binh đã xa bọn hắn không có khả năng lại khởi xướng như thế dạy đặc pháp thuật công kích. đồng thời hắn không khỏi cảm tạ nơi này cấm bay cấm chế nếu như vừa rồi những lao quái vật này sử dụng chính là mình bản mệnh pháp bảo vĩnh hằng chi chu lúc này đã bị phá hủy đương nhiên cũng chính bởi vì pháp bảo không thể phi hành mới khiến cho hắn giảm c ư như vậy tại mọi người trước mặt lao ra phía sau đổi sát không đông lưu vân chân quân cùng trang phu nhân nhìn thấy một màn này trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đến bọn hắn không nghĩ tới cái này hình thủ cổ quái sắt vào bọc lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn cứ thế mà gánh vắt bọn hắn nhiều người như vậy vòng thứ nhất tấn công mạnh đ ắ thủ giết ra một đường máu ba thứ hai càng làm cho bọn hắn kinh hai chính là cái này s ắ t vỏ bọc bên trong vậy mà có thể đồng thời phát ra nhiều như vậy chủng loại khác biệt thuộc tính khác nhau công kích băng hệ h ỏ a hệ vật lý đà kích huyễn thuật lôi phá á c chẳng lẽ chui vào tiền đến cũng không phải là một người mà là một đ ồ n đội ý nghĩ này không hẹn mà cùng tại trong đầu của bọn họ hiện hiện bất quá trong lòng mặc dù nghi động tác trên tay lại không chút nào chậm lại một chút am hiểu công kích từ xa tu sĩ dù cho trông thấy vĩnh h ằ n chi chú đã dọc theo thạch hành lang lao vùn vụt ra ngoài một đoạn cự ly Giả. hai người cũ k này c vừa mới hao hết lực khí leo lên thạch tháp tầng thứ ba còn chưa kịp thở một ngụm liền nghe được phía trước chuyển đến đinh thái nhức gót tiếng nổ cùng tiếng rít roi mắt nhìn về nơi xa vừa vặn trông thấy chiếc kia tạo hình kỳ lạ xe bọc thép quanh mình vào tới cũng liền tại lúc này trang phu nhân kia quán chú pháp lực thanh quát âm thanh liền cách không chuyển đến phía trước cổ đạo hữu nước đạo hữu nhanh ngăn lại chiếc kia quay xe viêm thủy đan liền tại bên trong hai người đầu tiên là xứ sở lập tức trên mặt trong nháy mắt phun lên vẻ mừng như đ i ê n vốn cho là đã cùng viêm thủy đan vô duyên không nghĩ tới liêu ám hoa minh này thiên đại công lao lại chính mình đưa đến trước mắt bọn hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực áo bào không gió mà bay cường đại linh áp tràn ngập ra liền muốn thi triển thủ đoạn mạnh nhất Đem cái sau một n h mẽ đ i quái xe triệt để khắc cũng đã vượt qua vài trăm mét tự ly xuất hiện ở thanh y áo xám hai tên trước mặt của láo giả kinh lôi pháo hiệu quả một trong lôi cầu tốc độ phi hành tăng lên gấp một mươi tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hai tên láo giả thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn giơ tay lên k i a ẩn chứa hủy diệt khí tức màu đen lôi cầu đã tại bọn hắn kinh hai trong ánh mắt tầm vang nổ tung vê anh h u minh thần lôi biến thành lôi cầu đột nhiên một phát c h ó i mắt hát sắc điện quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ t r ậ t hẹp thạch hành lang năng lượng sóng súng kích hướng chu vi k h u y ế t tán đứng ngúi chịu xào thanh ý áo s á m hai tên láo giả chỉ tới kịp bằng vào nhiều năm chiến đấu dưỡng thành trực giác nguy hiểm bản năng tại thân thể chúng quanh dâng lên một đạo ngưng thực pháp lực hậu thuẫn、Phúc. hộ t h u n thuẫn cùng lôi điện màu đen tiếp xúc trong nháy vẹn vẹn chống đỡ sana tựa như cùng yếu ớt vỏ trứng vỡ vụn ra tứ ngược lôi quang trong nháy mắt che mất hai người bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần kịch liệt đau nhức chuyển đến tóc chòm râu từng chiếc đứng đấy mà lên trên quần áo càng là bốc lên từng sợi khói xanh giang minh thấy cảnh này trong mắt hàn quang nói lên nếu có cơ hội hắn tuyệt không để ý đem hai người này triệt để lưu tại nơi này chấm dứt hậu hoạn tiểu bạch đừng có ngừng tiếp tục công kích phá nhập nọ tê xạ hắn lệnh giọng hạ lệnh lập tức thạch hành lang bên trong tiếng nổ vang lần nữa nổ vang bên hai không dứt tiểu bạch điều khiển kinh lôi, pháo lần nữa, ngưng tụ lôi quang. Mà trong ạ i thân thuyền t bên cố lúc, lúc nhất thời cái này vốn là chật hẹp thạch hành lang t h i ệ t để biến thành tử vong thông đạo pháp thuật đụng nhau tiếng nổ tên nọ phá không tiếng zip lôi điện tiếng oanh minh đan vào một chỗ chấn người mảng nhị đau nhức thanh y láo giả cùng áo xám lao giả còn chưa kịp xem xét tự thân thương thế kia làm người sợ hãi màu đen lôi cầu cùng theo sát phía sau sáu mươi tên đã mang theo tử vong khí tức lại lần nữa đánh tới trong lòng hai người hoảng hốt c u ố n quýt c u ố n quýt tế ra chính mình mạnh nhất phòng ngự pháp bảo một mặt xưa cũ thanh đồng tiểu thuẫn cùng một thanh nhìn như cũ nát dù chỉ tán ngăn tại trước người đồng thời trong đầu của bọn họ không tự chủ được hiện ra một nỗi nghi hoặc cái này tên nọ kiểu dáng làm sao như thế nhìn q u a n mắt rất giống trước đó tại trùng vệ tuyệt cốc ăn cướp mấy cái kia kết đan tiểu bối sử dụng chẳng lẽ là bọn hắn ý nghĩ này vừa dâng lên liên bị chính bọn hắn cấp tốc phủ định nói đùa cái gì đừng nói mấy cái kết đan tu sĩ chính là hai người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc tại một đám nguyên anh trùng kỳ lão quái trong tay cướp được viêm tụy đan đó căn bản không có khả năng đang toàn lực phòng ngự đồng thời hai người cũng không có ngồi chờ chết thanh y lão giả hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết trước người không khí và mẹo vô số hàn quang loẹ loẹ kim nhận bắt đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình đúng là hắn cầm chiêu pháp thuật vạn nhân thuật mà áo xám lão giả cũng trong miệng nói lẩm bẩm màu vàng đất linh quăng tại hắn lòng bàn tay hội tụ hiển nhiên là tại chuẩm một môn khác uy lực to lớn thổ hệ pháp thuật giang minh thông qua màn hình nhìn thấy trên thân hai người dâng lên mãnh liệt pháp lực ba động trong lòng lập tức run lên gần như thế cự ly nếu là bị cái này hai tên nguyên anh tu sĩ cường lực pháp thuật chính diện đánh c h ú n g lưu ly cháo tuyệt đối gánh không được trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn lúc này nâng tay phải lên trong lòng bàn tay một đoàn mang theo hủy diệt khí tức màu đen lôi cầu đống nhiên xuất hiện chính là năm đại thần lôi một trong quý thủy âm lôi hắn bàn tay lớn đông như n vũ, đem cái này b o à n nguy hiểm lôi cầu trực tiếp đánh vào kinh lôi pháo phía sau chuyên môn dùng cho tồn chữ đặc thù lôi điện khu vực tiêu mạch dùng cái này v a n bọn、hắn. giang minh gấp rú ngay tại thanh ý lão giả vạn nhận thuật vừa mới ngưng tụ ra khắp thiên nhận ảnh áo xám lao giả thổ hệ pháp thuật chưa hoàn toàn thành hình lúc hai người cơ hồ là đồng thời trái tim bỗng nhiên co r i ụ c lại một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ trí mạng cảm giác như là nước đá tới khắp cả toàn thân con của bọn hắn bỗng nhiên c o rút lại thành cây kim lớn nhỏ không chút nghĩ ngợi lập tức từ bỏ tất cả công kích suy nghĩ đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào dốc vào trước người thanh đồng tiểu thuẫn cùng cụ nát dù chỉ tàn bên trong hai kiện phòng ngự pháp bảo lập tức quang hoa đại phóng vụ vụ không thôi đem bọn hắn một mực bảo hộ ở đằng sau tại cái này không cách nào phi、hành. không gian chật hẹp thạch hành lang bên trong bọn hắn chỉ còn lại lạnh kháng con đường này vây anh một đạo xa so với trước đó càng thêm trói mắt lôi quang trong nháy mắt thôn phệ hai người chỗ vị trí tiếng nổ mạnh to lớn xong thậm chí làm cho cả thạch hành lang đều chấn động kịch liệt bắt đầu phản phất lúc nào cũng có thể đổ sụt thừa dịp cái này khoảng cách vĩnh hằng chi chu biến thành xe bọc thép tám cái bánh xe điên c u ồ n g chuyển động tốc độ tiêu thăng đến cực hạng hiểm lại càng hiểm từ hai người bên cạnh s á t qua xông về thông hướng tầng thứ hai bậc thang cùng vào nhưng mà còn không có đợi giang minh hơi lòng một hơi sau l ư n g kia tiếp tục tỉ hiệp nhở ẩn rốt cục cũng đạt tới cực hạn ba một tiếng văng nhỏ như là bong bóng vỡ tan cứng gọi lưu ly li cháo ánh sáng triệt để ảm đạm lập tức tiêu tán ở vô hình đến tận đây vĩnh hằng chi chu tất cả ngoại bộ phòng ngự đã toàn bộ bị phá trừ nhưng giang minh trên mặt không có lộ ra vẻ kinh hoàng lưu ly li cháo vỡ vụn mặc dù để vĩnh hằng chi chu bại lộ bên ngoài nhưng cũng mang ý nghĩa hắn có thể vận dụng ve s ầ u thoát sát trương này bảo mệnh át chủ bài một chiêu này có thể để cho vĩnh hằng chi chu hướng phía chỉ định phương hướng thuấn gian di động đến một ở ngoài ngàn dặm đương nhiên bởi vì trong tháp đá hiện đầy cường đại cơm chế thậm chí bao hàm phong tỏa không gian chất pháp muốn trực tiếp thuấn di ra ở ngoài ngàn dặm l à t u y ệ t đối không thể nhưng là toàn bộ tầng thứ hai thành hành lang căn bản là một đầu thẳng tắp thông đạo mượn nhờ năng lực này trực tiếp thuấn di đến thông hướng tầng thứ nhất lối vào chỗ lại rất có hy vọng giang minh lúc này tâm niệm vừa động chỉ định thuấn di phương hướng chỉ gặp kia chính là dọc theo tại lấy bậc thang hướng phía dưới sông vĩnh hằng chi chu thân xe bỗng nhiên một trận mơ hồ bỗng nhiên từ thông hướng tầng thứ hai lối vào chỗ biến mất không thấy gì nữa tại biến mất trước cuối cùng một cái trước mắt giang minh tựa hồ xuyên thấu qua mơ hồ bắt được phía sau chuyển đến lưu vân chân quân kia tức hồn hẹn cỡ trách tấm thanh hai cái phế vật vô dụng liền một lát đều không cản được đến ngay sau đó hắn cảm giác tầm mắt một trận mơ hồ trong n g á y mắt này hắn tựa hồ còn cùng mấy đạo nguyên anh tu sĩ thân ảnh gặp t h o á n g q u a n h ư n g này tốc độ thực sự quá nhanh như là phủ quang l g ư ợ c ảnh căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian không đến một hơi đối giang minh ánh mắt khôi phục rõ ràng vĩnh hằng chi chu đã vững vàng xuất hiện ở một đầu cùng lúc trước tầng thứ ba kết cấu tương tự nhưng rõ ràng chống t r ả rất nhiều thạch hành lang khu vực nơi này mặc dù vẫn như cũ có thể mơ h ồ nghe được thượng tầng chuyển đến anh minh nhưng bên người nhưng không có kia đinh thai nước ó c tiếng nổ cùng bay múa đầy trời pháp thuật quan mang trong lòng của hắn vui mừng biết rõ nguy hiểm nhất một đoạn đường xem như tạm thời đã xông qua được nhưng mà hắn không dám chút nào bông l ò n g cảnh giác hiện tại còn xa chưa tới chân chính an toàn thời điểm hắn lập tức thôi động lĩnh hàng chi chu dọc theo t ầ n g thứ hai thạch hành lang hướng phía t ầ n g thứ nhất thạch tháp lối vào phương hướng tốc độ cao nhất chạy giờ phút này tham gia đệ tam quan thí luyện nguyên ánh tu sĩ cơ bản đều tại tầng thứ nhì ba tầm thứ nhất này phóng tầm mắt nhìn tới thạch hành lang tựa hồ chống không một người có thể vĩnh hằng chi chu vừa chạy ra ngoài không bao xa dị biến lại lên Hư hư hư. lối đi phía trước hai bên trên vách tường đột nhiên sáng lên vô số p h ù văn ngay sau đó lít nha lít nhít lóe ra hàng quan g b ă n g thứ hướng phía vĩnh hằng chi chu kích xả mà đến đồng thời mặt đất cùng trên vách tường mở ra rất nhiều hốc tối một đám hình thái khác nhau khôi l ố i thú trong mắt l ó e ra hở mang cũng từ xung quanh bốn phương tám hướng xuống lại tới chương ba trăm một mươi tám chạy thoát một giang minh lòng dạ biết rõ đây là cổ tháp vì đệ tam quan thí luyện sở thiết đưa trở ngại lúc đến có tuyết ly tiên tử cùng nàng sư mỗi hai vị nguyên anh tu sĩ ở phía trước mở đường nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cứ thế mà zết ra một đường máu hắn không có lựa chọn để vĩnh hằng chi chu xông vào dọc theo con đường này công kích cực kỳ dày đặc coi như hắn còn có dự bị lưu ly cháo cũng tuyệt đối trèo c h ố n g không đến lối ra nộ không đến phía trước mở đường những người khác ai vào chỗ đấy chặn đường hai bên cùng phía sau công kích tuyệt không thể để bọn chúng đụng phải thân thuyền giang minh quả quyết hạ lệnh nộ không lên tiếng cầm trong tay kim cô bổng thân hình nhảy lên liền tới đến vĩnh hằng chi chu nhất phía trước ngạo nghẽ mà đứng lúc này tia d à y đặc băng thứ đã bắn tới trước mặt n ộ không phát ra một tiếng g ầ m nhẹ đem trong tay kim cô b n g múa ra trong chốc lát chỉ gặp một mảnh màu vàng kim côn ảnh đem hắn cùng lĩnh hàng chi chu đầu xe hoàn toàn bao phủ kín không kẽ hở tất cả kích xạ mà đến băng thứ một khi tiến vào mảnh này màu vàng kim côn ảnh phạm vi lập tức liền bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng côn do quay đến vỡ nát hóa thành đầy trời băng tinh b ộ t phấn dị rào rơi xuống ma tiểu hỏa tiểu điệp tiểu long tiểu thanh cũng nhao nhao các hiện thần thông hòa cầu băng long thường băng các loại công kích chặn đường lấy từ bên cạnh cùng phía sau ý đ vĩnh hằng chi chu phía dưới tám cái bánh xe phi tốc chuyển động tại nộ không mở ra an toàn trong thông đạo hướng phía thạch tháp cổng vào phương hướng phi nhanh nhưng mà ngay tại hết thể nhìn như thuận lợi thúc đẩy thời điểm giang minh bỗng nhiên không khỏi vì đó cảm giác được không khí chung quanh phát lạnh cũng không phải là băng hệ rét lạnh mà là một loại phảng phất có thể đồng kết linh hồn ấm lãnh đồng thời một cái mang theo nồng đậm tà khí tiếng cười quái dị đột ngột tại chống trải thạch hành lang bên trong văng lên Kiệt kiệt kiệt. Bản vương t â m tại quyết định cướp đoạt viêm tùy đan trước đó giang minh cũng đã đem các loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống đều suy tính đi vào trong đó tự nhiên bao gồm cái này vị thần bí q u ỷ vương chỉ gặp giang minh mà không thay đổi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay một đoàn nhảy vọt không nớt tịch n r tà u v à n g kim lôi cầu đ ố n g nhiên x u ấ t h i ệ n Lôi c ầ u m ặ tia n g o à hồ q u n g đ i ệ n đ ô m động, để cầu n g q u a n h âm h ẳ n trong náy h mắt xua tịch á n không、ít. Chính là chuyên đi khắc hết thể ít. là quỷ m tà thần lôi Quỷ vương tại cái k i a kim sắc lôi cầu xuất hiện trong náy mắt k i a làm cho người dùng mình tiếng cười quái dị tựa như là bị người bóp lấy cổ im bặt mà dừng thay vào đó là một tiếng tràn ngập sợ h ã i t h é t lên tịch tà thần lôi ngươi làm sao có thể có được vật này nương theo lấy thất lên đoàn tia lăn lộn hấp vân như là bị hoảng sợ t ỏ đống nhiên hướng về sau nhanh lùi lại hơn mười m giang minh lạnh lùng lườm đoàn kia h ắ c khí l ê n mắt nữ khí bình tĩnh không lay động tiền mỗi trong tay cũng không viêm tụy đ à n chỉ là bị đám kia lão quái vật phát hiện ngay tại đảo mệnh thôi ngươi nếu là thức thời như vậy ly khai chúng ta lẫn nhau bình an vô sự nếu không hắn dừng một chút lòng bàn tay tịch tả thần lôi bỗng nhiên sáng lên một cái cũng đừng trách tiền mỗ không khắc khí mặc dù đối phương vừa rồi một mực chắc chắn hắn cầm viêm tụy đ à n nhưng giang minh phản đoán cái này tám thành là suy đoán cái này quỷ vương đại khái xuất liền không có đi tầng thứ ba mà giờ khắp này truy binh phía sau còn bị lắc tại tầng thứ hai h ắ n không có khả năng đ lần này nửa thật nửa giả phối hợp với đoàn kia rất có lực uy hiếp tịch tả thần lôi quả nhiên để quỷ vương lộ ra vẻ trần trờ hắn xác thực không có đi tầng thứ ba tham gia náo nhiệt kế hoạch của hắn vốn là t i ề m phục tại cái này ôm c â y lợi thỏ vô luận ai đoạt được viêm thủy đan muốn ly khai bí cảnh cuối cùng đều phải đi qua nơi này đến lúc đó hắn lại đột nhiên nổi lên ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu là bình thường hắn căn bản sẽ không đi phân biệt một cái kết đan tu sĩ lời nói thật giả trực tiếp dết siêu hồn đoạt bảo là được có thể hết lần này tới lần khác trong tay đối phương nắm giữ lấy tịch tả thần thống hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán hạ tràng giang minh không có cho quỷ vương do dự cơ hội hắn k h o á t tay đem trong lòng bàn tay đoàn kia màu vàng kim lôi cầu chậm dại đánh vào kinh lôi pháo phía sau lưu trữ năng lượng khu vực sau đó h ắ nội đ ôm thân pháo tiểu bạch ra lệ tiểu bạch điều chỉnh họ pháo nhắm chuẩn đoàn kia hát vụ tiểu bạch khéo léo gật gật đầu họ pháo bay xuống liền tinh chuẩn khóa chặt nơi xa đoàn kia quay cuồng không ngừng hát khí ngay tại họ pháo nhắm ngay quỷ vương một n á y mắt quỷ vương chỉ cảm thấy một k â u nguy cơ trí mạng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy hắn th chỉ cần mình còn dám dừng lại chốc lát một giây sau kia kinh khủng tịch tà thần lôi liền sẽ phong tới đạo hữu hiểu lầm thiên đại hiểu lầm Quỷ vương dọa đến hồn phi phát tán một bên lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược về đằng sau một bên liên tục không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ đạo hữu ngàn vạn bất giận chớ có đ ộ n g thủ ta cái này ly khai giúp đạo hữu ngăn cản một cái đằng sau đám kia truy b ì n h lời còn chưa dứt đoàn kia h ắ c khi đã như là chó nhà có tang vẹo một cái chui vào bên cạnh vách đá trong bóng tối hoàn toàn biến mất không thấy giang minh bình tĩnh nhìn đối phương thoắt đi phương hướng cũng không có hạ lệnh công kích hắn minh bạch chỉ cần chắc lần này tịch tà thần lôi dương cung mà không phát liền có thể đối quỷ vương hình thành cường đại uy hiếp để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ một khi thật động thủ nếu như không thể tại chỗ đem quỷ vương triệt để diệt s á t vậy kế tiếp một cái không cố kỵ gì quỷ vương sẽ là vô cùng khó giải quyết phiền phước hắn đ ố i quỷ tu quỷ dị thủ đoạn không h i ể u nhiều cũng không xác định thông thường công kích có thể hay không hữu hiệu sát thương đối phương bảo lưu lấy tịch tà thần lôi lá bài tệ này không chỉ có thể chấn nhiếp quỷ vương còn có thể dùng để ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện cái khác chặt đường người quỷ vương triệt để ly khai về sau vĩnh hằng chi chu tiếp tục dọc theo thạch hành lang nhanh mặc dù không thể phi hành nhưng ở cái này tương đối bằng t h n g thạch hành lang bên trên vòng thức tiến lên tốc độ cũng không chậm có thể so với bình thường tu sĩ ngự khí phi hành t r u n g quanh cơ quan c ạ m b ẫ y tại giang minh hai đ à i linh n ă n g pháo cùng đông đảo linh sùng đồng tâm hiệp lực dưới mặc dù vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp nhưng thủy trung chưa thể chân chính uy hiếp được vĩnh hằng chi chu bản thân không đến một khắp đồng hồ lối đi phía trước cuối cùng đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một mảnh ánh sáng sáng lời giang minh mừng rỡ tha túng vĩnh hằng chi chu bỗng nhiên ra tốc xông ra kiệu ám thạch tháp lối ra nhưng mà không đợi hắn thấy rõ phía ngoài tình huống trong lòng chính là chầ chỉ gặp cách đó không xa giữa không trung thình lình có ba đạo thân ảnh hiện lên phẩm hình chữ đứng lơ lửng giữa không trung trên người tán phát ra linh áp đều không ngoại lệ tất cả đều là nguyên anh kỳ trong đó một người giang minh thậm chí còn nhận biết chính là vị kia tuyết ly tiên tử sư muội cái này ba người tựa hồ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu vĩnh hằng chi chu vừa mới xông ra thách tháp ba người thậm chí liền một câu nói nhảm đều không có trực tiếp phát động công kích trong đó một tên thân mang đạo bảo màu xanh thanh niên tu sĩ chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước một điểm bên cạnh hắn lơ lửng một thanh màu xanh p i kiếm lập tức phát ra một tiếng réo g i á kiếm minh h ó a thành một đạo lăng lệ vô song màu xanh lưu quang tốc độ nhanh nhất dẫn đầu hướng phía vừa mới xông ra cửa tháp vĩnh hằng chi chu điện xả mà đến tuyết ly tiên tử s ư muội sắc mặt lạnh lùng hai tay ở trước ngực kết thành một cái phức tạp phát ấn quanh thân hàn khí đại thịnh theo nàng ngọc thủ hướng về phía trước đây một đạo từ vô số băng tinh đ ô n g tuyết tạo thành băng phong bạo phát ra tiếng thét theo sát phi kiếm về sau cố u tới khắc một tên i dáng vóc buồn bã tu sĩ thì là bàn tay lớn dâng lên một chương lóe ra màu vàng đất linh quang to lớn lưới tơ đón gió mà lớn dần trong nháy mắt hoánh tre khuất bầu trời lớn nhỏ hướng phía v nhìn tư thế kia là dự định liền người mang thuyền một m ẹ hốt gọn giang minh gặp nguy không l o ạ n lập tức điều khiển vĩnh hằng c h i c h ú đ ố n g nhiên nổ lên thăng đồng thời tiêu hao tổn chữ a linh khí cùng lôi điện năng lượng đem nó tốc độ thôi phát đến c ự c hạng thân thuyền hiểm lại càng hiểm sát tấm kia lưới lớn biên giới tránh khỏi sau đó không chút nào dừng lại hướng phía thiên chỉ sơn ở dưới phương hướng mau chóng đuổi theo giờ phút này hắn chỗ vị trí tại thiên chỉển thi đến thực h ạ n tương đạo màu vàng kim c ô ảnh tinh chuẩn đánh tới hướng trôi này xuất quỷ nhập thần màu xanh phi kiếm phát ra linh đương đương dạy đặc như mưa tiếng va đập Quả t h ự cái là k này g có để phi ba vị nguyên anh tu sĩ tựa hồ cũng nắm giữ lấy một loại nào đó phi hành luật pháp toàn lực tốc độ phi hành vậy mà không thể so với toàn lực thúc giục vĩnh hằng chi chu trượm bọn hắn như là giỏi trong xương theo đuổi không bỏ một bên theo đôi u một bên tiếp tục không ngừng mà thi triển các loại thủ đoạn công kích oanh kích trên lưu ly cháo phát ra tiếng vang nặng nề g h tên thanh niên kia đạo bảo tu sĩ thấy mình phi kiếm bị một cây côn sắt c u ố n lấy gắt gao trong lòng không khỏi có chút nôn nóng chương ba trăm mười tám chạy thoát hai chương ba trăm mười tám chạy thoát hai hắn lo lắng trong tháp cổ cái khác nguyên anh l á o rất q u á i nhanh liền sẽ đuổi theo ra đến đến lúc đó gần đây tại gang tấc viêm tụy đàn coi như triệt để không có phần của hắn nóng vội phía dưới trong mắt của hắn hiện lên một tiếng văn lệ quyết định vận dụng bảo mệnh át chủ、bài. Chỉ gặp hắn sắc hắn nhiên gặp mặt đột nhiên đỏ lưu ê n đồng thời a n thân như h khí tức ly à núi lửa b kiếm, kiếm độ như như li cháo, li cháo vốn là trước đó bị hai gã khác nguyên anh tu sĩ pháp thuật nhiều lần đánh trúng bị hao tổn giá trị sớm đã khá cao giờ phút này bị cái này ngưng tụ bí pháp chi lực phi kiếm một kích toàn lực đâm t r ú n g bị hao tổn giá trị trong nháy mắt tăng vọt đặt đến điểm tới hạn chỉ nghe một tiếng rất nhỏ p h ớ câm thanh tầm kia cứng cỏi lưu ly trao ánh sáng ảm đạm vỡ vụn hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán trong không khí một màn này để ở đây bốn người đều là tinh thần chấn động trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ k i ê u ba tên vất v ả công kích nửa ngày nguyên anh tu sĩ tự nhiên là coi là rốt cục phá vỡ cái này mai rùa phòng ngự thắng lợi trong tầm mắt đang rược dễ như chở bàn tay mà cuối cùng một người g a mình trong mắt lóe lên mừng rỡ thì là bởi vì vĩnh hằng chi chu rốt c ụ c kiên trì tới cự li dưới núi đầu k i a sông nham tương một t r o n g ngàn dặm phạm vi hắn không có chút nào do dự cơ h ộ tại lưu ly li cháo vỡ vụn trước một s á t na liền chỉ định ve s ầ u thoát sắc di động phương hướng sau một khắc tại ba vị nguyên anh tu sĩ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú vĩnh hằng chi chu đ ô n g nhiên một trận kịch liệt và mẹo lập tức từ bọn hắn trước mắt biến mất vô ảnh vô tung chờ nó xuất hiện lần nữa lúc đã vượt qua dài rằng giặc cự li đến chân núi kê xích hồng sắc nham tương sông thấp nhanh tất cả mọi người lập tức lui về không gian độc lập giang minh hướng phía mấy vị linh sủng la lớn đồng thời trên t hình thành một cố nhu hòa l ự c đẩy đem kia sáu con phụ trách điều khiển phá nhật nọ linh minh t h à n h hầu dẫn đầu đưa vào không gian độc lập cái khác linh sủng đều có được tự do ra vào không gian độc lập q u y ề n hạn g h e vậy cũng không chút do dự trên thân ánh sáng l ó i lên liền ngao n h a o biến mất tại nguyên chỗ giang minh nhìn quanh một vòng xác nhận không có bất luận cái gì linh sủng bỏ sót bên ngoài về sau chính mình cũng tâm niệm vừa động thân ảnh trong nháy mắt từ trong đỏ biến mất sau một khắc chìm vào sông nham tương ngọn nguồn vĩnh hằng chi chu thân thuyền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ biến hình cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn trong suất k h ạ thủy trùng cái này k h ạ thủy tr sáu con mảnh khảnh cái vớt liền linh hoạt bắt đầu huy động dọc theo nóng hổi dòng nham thạch bắt đầu đi ngược dòng nước đã tại thạch tháp bên ngoài kia ba tên i nguyên anh tu sĩ liền có thể trước đó tiếp vào tin tức đối với hắn tiến hành chặn đường như vậy bí cảnh cửa ra vào chỗ giờ phút này vô cùng có khả năng đã triệt để đóng lại bởi vậy tại vận dụng ve sầu thoát sắc năng lực trong nháy mắt hắn lập tức liền từ bỏ từ lối ra thoát đi dự định mà là lựa chọn ngoài dự liệu phương thức đường cũ trở về lần nữa chui vào kia phiến rộng lớn lòng đất biển dung nham giang minh cả người vừa dứt tại hoa quà sơn trên đ ư n g cỏ trong i ra màn hình biểu hiện sông nham tương trên không một mảnh yên tĩnh trên bầu trời vạn dặm không mây liền một cái phi điệu tung tích đều không có mặc dù không có lập tức phát hiện truy binh thân ảnh nhưng giang minh cũng không triệt để yên tâm hắn một bên cẩn thận nghiêm túc khống chế ngụy trang thành khạp thụy chủng vĩnh hằng chi chu ngay tại khảo thụy trùng sắp đến thông hướng dưới mặt đất biển dung nham lối vào lúc trong màn hình phương xa đường chân trời bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cấp tốc phóng đại màu trắng quan điểm tiêu quan điểm tốc độ cực nhanh cơ hồ là mấy hơi thở liền rõ ràng rõ ràng là khống chế lấy một đạo băng cầu vồng tuyết ly tiên tử sư muội nàng chính dọc theo sông nham tương trên không tầng trời thấp bay nhanh sắc bén ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới lăn lộn đỏ thấp mặt sông hiển nhiên là đang tiến hành lục soát giang minh trong lòng giật mình vội vàng để ngay tại trong nham tương du động khạp thụy trùng lập tức đình chỉ hết thể động tác tận lực giảm b ấ t bị phát hiện sát xuất vạn hạnh đối phương cũng không phát giác được khạp thụy trùng nàng chỉ là từ mảnh này khu vực trên không b ú t qua lấy cực nhanh tốc độ s ẹ t qua sông nham tương mặt lập tức biến mất tại một phương hướng khác chân trời thấy tình cảnh này giang minh không dám thất lễ lập tức lần nữa khởi động ngụy trang thành khạp thụy trùng lĩnh hàng chi chu tăng thêm tốc độ hướng phía thượng du lối vào chỗ di động trong lòng của hắn rõ ràng giờ phút này khả năng chỉ có bọn hắn ba người ở ngoại vi điều tra khó tránh khỏi sẽ có sơ hở một khi trong tháp cổ kia hơn mười vị nguyên anh lão quái toàn bộ ra đổi tới nơi đây triển khai thảm thức thần thức quét lướt nếu như còn dừng lại tại tương đối kém cõi sông nham tương ngạn n g u ồ n bị phát hiện sát xuất sẽ gia tăng thật lớn may mắn về sau lộ trình không còn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài khạp thụy trùng hưu kinh vô hiểm ngược dòng bơi vào đầu kia thông hướng lòng đất chỗ sâu bí ẩn đường sông cuối cùng thuận thông đạo dưới lòng đất thành công đã tới cái kia đạo tản ra vi quan g màn sáng màu đỏ trước đó hiện tại giang minh đã biết rõ cái này đạo quan màn chính là cái này bí cảnh bên giới giờ phút này bí cảnh hiển nhiên ở vào phong bế trạc thái c hơn hai n mươi à n cũng n h m vị nguyên anh tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trùng mỗi người bọn họ trên mặt đều bao phủ một tầng ngưng trọng thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia thẹn quá thành dẫn thân xác nhiều người như vậy lại bị một đám thân phận không rõ chui vào người tại dưới m í mắt c ấ p đi viêm tụy đàn đầy quả thực là vô cùng n h ã Giờ phút này, tất này, c ả mọi nhã g ư ờ i á n mắt, đều tập trung trong thân chật vật trên. Chính là thanh đều đó phá ra sân ương, ảnh Chính ở hai kia vị lộ lệ là láo ý bảo, biệt bản bị giờ không nguyên phương người cũng hiện lôi thiêu hai phút phân phía phá nhắn cháy tích, chút thậm chí hỏa trên vết đốt Trên mặt này đen là đầy đã địa đậu. đ ra ra của sắc, có t h a ngay h y láo i n g tại đám người nhìn chúng ă m c h chậm rãi i g ả ta h u ậ t t r ư chuẩn trải a t h bị xuất thủ cầm na thời điểm tiêm màu tím truyền tống trận vậy mà khởi động lúc ấy chúng ta muốn cưỡng ép ngăn cản đáng tiếc bị một tên nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn thể tu cùng một đám viên hóa đến cực kỳ chân thực động vị hỏng lôi dê quý giá một lát cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn gây truyền t ố n g trận biến mất tại chúng ta trước mắt lưu vân t r â n quân yên lặng nghe nói lông mày cao lại trong giọng nói mang theo trách cứ chất h ỏ i đã các ngươi sớm đã phát hiện những n à y người khả nghi vì sao lúc trước tất cả mọi người tập hợp thương thảo chui vào người công việc thời điểm cũng không đem việc này nói ra t h a n h y láo giả nghe vậy tia cháy đen khuôn mặt trên lập tức lộ ra c ư ờ i khổ lưu vân đạo hưu minh giám bốn người này cuối cùng chỉ là kết đan tu sĩ chúng ta lúc ấy coi là bọn hắn tuyệt đối không thể tham dự đệ tam quan viên tụy đàn tranh đoạt chắc hẳn đã sớm ly khai bí cảnh bởi vậy cảm thấy việc này nói ra cũng không quá m huống hồ để cho ta hai người đường đường nguyên anh chính miệng thừa nhận bị bốn cái kết đan tiểu bối từ dưới tay đ o thoát c h u n g pi là trên mặt vô quang khó mà mở miệng ngay vậy lưu vân t r â n q u â n chỉ là h ừ lạnh một tiếng không nói nữa trang phu nhân lúc này đem ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt tái nhận tuyết ly t h i ê n tử ngựa khí tương đối ôn hòa hỏi tuyết ly muội tử việc đã đến nước này ngươi có thể lại cẩn thận nói một chút ban đầu ở vạn khí động thiên lựa chọn sử dụng mon kia cổ bảo lúc cụ thể trải qua sao thời khác này tuyết ly tiết tử khí tức vẫn như cũ có chút hỗn loạn hiển nhiên lúc trước trong xung đột bị cái khác nguyên anh tu sĩ nén dẫn xuất thủ tương thương Nàng bản trang í n h k phu c nhân nhẹ gật đầu kết hợp trước mắt đã biết tin tức thuận nàng phân tích nói mới thông qua cổ nước hai vị đạo hữu giàn thuật nhóm này t h u i vào người đại khái xuất là tại cưới tiêm màu tím truyền thống trận lúc phát động hận tàng bàn thường sau đó bọn hắn không tiếng t loại nói à o huyền u t của nàng vừa dứt lập tức có một vị đến từ trung châu đạo sĩ ăn mặc nguyên anh tu sĩ mang theo chất vấn ngựa khí lạnh lùng mở miệng nói lời này vừa ra tuyết ly tiên tử ánh mắt bỗng nhiên như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía tên kia đạc sĩ ẩn chứa trong đó sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nàng bên cạnh sư muội càng là trực tiếp tiến lên trước một bước mày liêu đứng đấy nội dẫn đùng đùng nghiêm nghị chất vấn huyền thành lao đạo người tính cái gì đồ vật cũng dám ở này ăn nói bừa bãi nói xấu ta huyền bằng cung danh dự người khác sợ các người thượng thanh tông thế lớn chúng ta huyền bằng cung cũng không sợ trang phu nhân mắt thấy trung châu cùng tây m ạ c đỉnh cấp thế lực liền muốn làm trận xung đột bắt đầu vội vàng đứng ra hòa giải là tuyết ly tiên tử giải thích nói huyền thành đạo h ư u an tâm chớ vội tuyết ly đạo h ư u chọn chúng món kia có vấn đề cổ bảo là tất nhiên theo lão thân biết vạn khí động thiên bên trong trong đó đối với họa diễm có tương đối cao kháng tính của bảo sống tại nhiều năm trước liền đã bị tiền bối các tu sĩ cầm không cái kia rảo hạt chui vào người tất nhiên cũng là biết rõ điểm này mới cố ý đem nó ngụy trang thành đối với hỏa diễm kháng tính có liên quan của bạo đang lúc nàng giải thích thời điểm nơi xa một đạo đội quang nhanh chóng lướt đến rơi xuống sau hiện ra một vị khí chất già dặn tóc bạc trắng nữ tu chính là lục vô song lục trưởng môn nàng một rơi xuống đất liền bị hơn hai mươi vị nguyên anh tu sĩ ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú lập tức cảm thấy một cỗ t ự a n h ư núi cao áp lực đánh tới toàn thân không được tự nhiên vội vàng cùng tính hướng đ á m người không mình hành lễ văn bối vô song tham kiến các vị tiền bối lưu vân chân quân không nói nhảm hắn vung tay lên trước người không khí có chút ba động lập tức dùng pháp lực ngừng tụ ra mấy cái rõ ràng bóng người hình ảnh chính là ngụy trang thành vương vân thư mình, cố gia minh cố g i a huynh m g ụ y cùng nộ không biến thành khôi ngô đại hán bộ giáng lưu vân chân quân ánh mắt chuyển hướng nội vàng chạy tới lục trường môn thanh âm bình bổn nói trường môn mấy vị này nên là chúng ta đông h o a n g tu sĩ hiện tại người lớn tiếng nói cho ở đây chư vị tiền bối mấy người kia lai lịch cụ thể cũng tốt gọi một ít người biết rõ chớ có bằng không bất chắc đem chui vào người nước bận rội đến chúng ta thiên kiếm các c h i n đầu ngay tại mới kịch liệt tranh luận bên trong kia thanh ý, ý, ý áo xám hai vị lão giả cung cấp mấy người kia chân d Lập trước ứ c l đây là bảo đảm thiên trì sơn bí cảnh tri hành tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thiên kiếm các đối thông qua lôi đài tuyển chọn ra ngàn tên tu sĩ đồng đều tiến hành tưởng tận bối cảnh điều tra mà việc này người phụ trách chủ yếu chính là vị này lục trưởng môn có thể nói đối này một ngàn người nội tỉnh nàng như lòng bàn tay lục trưởng môn nghe vậy thân xác lập tức trở nên ngưng trọng đang trên đường tới nàng liền phát giác được không ít thần thức tại bốn phía l i ế c nhìn phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì giờ phút này đối mặt lưu vân chân quân cái này có ý riêng hỏi thăm nàng trong nháy mắt sáng tỏ xảy ra chuyện mà lại tất nhiên cùng trước mắt quang ảnh bên trong hiện hiện mấy người kia thoát không ra liên quan nàng không dám chậm trễ chút nào vội vàng tiến lên một bước mắt sáng như đuốc cẩn thận xem kỹ lên k i a mấy đạo hư ảnh vương vân thư cố ra huynh mội ba người nàng chỉ nhìn lướt qua liền đã xác nhận lông mày lại không tự giác có chút nhữ lên người này tại trong trí nhớ của nàng không có chút nào ấn tượng l ạ lâm cực kỳ nàng đầu tiên là cực nhanh l i ế c q u a lưu vân t r ầ n quân thấy đối phương mặt không biểu lộ không có bất luận cái gì ngoài định mức c ám chỉ cảm thấy lúc này có quyết đoán lục trường môn háng dọn một cái thanh â m rõ ràng nói không dám dâu diếm các vị tiền bối mấy người kia thân phận s ắ c thực đều không đơn giản hình tượng bên trong bên trái một nam một nữ kia tướng mạo cực kỳ tương tự hai vị chính là năm trăm năm trước vẫn lạc tại thiên kiếp dưới tiêu giao trần quân hậu nhân cái gì tiêu giao trần quân đúng là hắn lời sau lời này vừa nói ra mấy vị kiến thức u y ê n bắc nguyên anh tu sĩ trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc tiêu g i a o chân quân năm đó ở thanh vân đại lục cũng là tiếng tăm lừng lấy nhân vật bàn về bối phận đủ để khinh thường ở đây đại đa số người năm đó hắn độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu về sau không biết có bao nhiêu kẻ mang lòng dạ khó lường từng đánh qua hắn còn sót lại động phủ cùng truyền thừa chủ ý đáng tiếc tiêu g i a o chân quân tựa hồ sớm có chuẩn bị hắn động phủ nội bộ bị chuyển n h ạ t không còn mấy vị thân quyến đời sau cũng từ đó tung tích không rõ bặt vô âm tín lúc này một bên trang phu nhân phản phất nhớ ra cái gì đó giật mình nói thì ra là thế Thiếp、thân trước đó một mực nghi hoặc kia chui vào người vì sao đối tháp đá nội bộ quen thuộc như thế nếu bọn họ là tiêu giao chân quân hậu nhân vậy liền nói t h ô n g được thiếp thân nhớ kỹ rõ ràng tiêu giao chân quân năm đó thế nhưng là tuần tự hai lần tham dự qua viêm thủy đàn tranh đ o ạ n đối thạch tháp hoàn cảnh tất nhiên cực kỳ thấu hiểu lục trường môn dừng một chút nhìn thoáng qua mấy vị kia thân mang bắt quái đạo bảo thượng thành t ô n g tu sĩ mới tiếp tục giới thiệu nói về phần đứng tại cố gia huynh n ộ i bên cạnh vị này tên là vương vân thư bên ngoài hắn là một vị không môn không phái tán tu nhưng mà căn cứ ta thiên kiếm các nắm giữ tình báo người này kỳ thực xuất thân từ trung châu quốc gia lần này đến đây đông hoàng mục đích không rõ cũng chính là ta thiên kiếm các lần này trọng điểm quan sát đối tượng trung châu trúc gia việc này lại vẫn liên lụy đến trung châu lời này như cùng ở tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh lập tức gây nên một mảnh xôn xao đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy khó có thể tin mấy vị kia thượng thanh tông tu sĩ phản ứng càng kịch liệt trúc gia chính là thượng thanh tông bên trong thế lực nhất là gia tộc khổng lộ trong tông m ô n mấy vị lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão đều xuất từ trúc gia trong đó một tên từng tại ưu hàn mê quật cùng gia minh ngụy trang thành vương vân thư từng có gặp mặt một lần nguyên anh tu sĩ ánh mắt kịch liệt lấp lóe k h ắ p khuôn mặt là kinh nghi bất định c h i sắc v ờ môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại cứ thế mà n h ì n xuống mà đổi thành một vị thân mang x a n h nhạt đạo bảo thượng thanh tông nữ tu thì bỗng nhiên tiến lên trước một bước mày liêu đứng đấy thanh â m mang theo một tia t à n khốc chết hỏi lục trưởng môn nói miệng không bằng chứng ngươi nói hắn xuất từ t r ú ớ c ra nhưng có chứng cứ rõ ràng chớ có ở đây tin miệng khai hà ố ta thượng thanh tông danh dự lục trưởng môn đối với cái này phiên tình hình sớm có đó trước nàng đã dám nói ra tự nhiên là có c h ỗ chuẩn bị huống hồ có lưu vân chân quân ở đây tỏa trấn trong nội tâm nàng lực lượng mượi ph bởi vậy đối mặt chất vấn nàng thân sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên chỉ gặp nàng mảnh khảnh tú tay nhẹ nhàng vung lên nàng giữa ngón tay đeo viên kia nhẫn chữ vật lập tức ánh sáng nhạt l ó e lên sau một khắc mấy khoả ước chừng nắm đấm lớn nhỏ toàn thân xanh biết sáng long lanh tinh thạch cùng số mai ngọc giản liền từ trong nhận bán ra nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt hai vị tiền bối còn có chư vị đạo hữu mời xem lục trường môn góc miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên giải thích nói cái này mới cái chính là ghi chép vương vân thư cùng chúc gia người bí mật gặp mặt hình ảnh tư li Bên cạnh cái sau một lát bọn hắn thu hồi thân thức lại không một người mở miệng nói chuyện từng cái sắc mặt xanh xám cực kỳ khó coi mắt thấy ở đây lục trưởng môn không chút h a n g mang ngự khí bình ổn tiếp tục giới thiệu về phần cuối cùng vị tia thiết tháp cử hán trải qua ván bối cẩn thận phân biệt đầu tiên trộm cắp viêm tị đan mấy người kia là từ đông hoàng thiên kiếm các đưa vào bí cảnh có thể trong đó lại lẫn vào trùng châu thượng thanh công thế lực gia tế hoang mà chân chính dẫn đầu bọn hắn đột phá cấm chế dày đặc tiến vào thạch tháp tầng thứ ba hạch tâm khu vực nhưng lại là tây mạc huyền băng cung người bây giờ toàn bộ bí cảnh đã triệt để phong bế có thể đào sâu ba thước vẫn như cũ tìm không thấy kia mấy tên trộm đan người mảy may tung tích cái này không thể nghi ngờ nói rõ toàn quyền phụ trách lần này bí cảnh quản lý cùng phòng vệ ngự linh tông cũng khó từ tội lỗi trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi dây dưa trách nhiệm khó mà lý thanh đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết việc này cuối cùng nên do ai đến gánh chịu chủ yếu trách nhiệm lại nên hướng ai đi truy tìm kia bị đánh cắp trần quý đăng l n dược ngay tại mảnh này trầm mặc kéo dài ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau đại điện bên ngoài đột nhiên chuyển đến mấy đạo tiếng xé gió ngay sau đó mấy thân mang ngự linh tông phục sức kết đan tu sĩ trực tiếp đi vào tràng phu nhân trước mặt mấy người cung kính không mình hành lễ cầm đầu một tên tướng mạo nhìn qua có chút bình tĩnh ổn trọng trung niên nam tu tiến lên một bước trầm giọng bẩm báo nói đệ tử bái kiến trang trưởng lão phụng trưởng lão chi mệnh chúng ta đã xuất lĩnh môn hạ đệ tử vận dụng tất cả dò xét thủ đoạn đem bí cảnh bên trong tất cả khả năng giấu kín khu vực đều triệt để dò xét một lần cũng không phát hiện tia bốn tên tặc nhân bất kỳ trang phu nhân mảnh khảnh lông mày có chút n h u lên chầm ngâm một lát truy hỏi k i a sông nham tương khu vực đâu có thể từng tra xét rõ ràng qua cái k i a trung niên nam tu trả lời ngay hồi bẩm trang trường lão sông nham tương bên trong mặc dù bởi vì hoàn cảnh đặc thù không cách nào vận dụng thần thức xâm nhập gió xét nhưng nhóm đệ tử đã vận dụng trong tông đặc chế ly hỏa gió xét linh châu ngang nhau dịch mấy chục con nhịn nhiệt độ cao hỏa thuộc tính yêu thú chui vào đáy sông lặp đi lặp lại tìm kiếm vẫn như cũ không thu hoạch được gì trang phu nhân nghe vậy không hỏi thêm nữa nàng ngầm đầu ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị nguyên ánh trong lòng âm thầm thở dài cao giọng đề nghị các vị đạo hữu tình huống đã sáng tỏ đã vận dụng thủ đoạn như thế cũng không tìm tới bốn người kia bọn hắn tám thành là bằng vào một loại nào đó chúng ta không biết kỳ lạ bí pháp hoặc b ả o vật sớm đã ly khai bí cảnh tiếp tục ngưng lại ở đây cũng là phí công không bằng chúng ta cũng tận sớm ly khai đi dưới mắt cự ly bí cảnh cổng vào hoàn toàn phong bế cũng đã còn thừa không có mấy đám người ngay vậy trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận nghĩ bọn hắn đường đường nguyên anh tu sĩ lại bị mấy cái kết đan kỳ tiểu bối ngay dưới mắt đùa bỡn xoay quanh còn cấp đi đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm viêm tụy đan khẩu khí này thực sự khó man u ố t xuống nhưng mà dây dưa nữa xuống dưới cũng xác thực không có chút ý nghĩa nào một bộ phận người hận hận dậm chân một cái trực tiếp hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra mau chóng đuổi theo một nhóm người khác thì vẫn chưa từ bỏ ý định lần nữa toàn lực triển khai thần thức một lần lại một lần đảo qua bí cảnh mỗi một tấc thổ điện đáng tiếc thẳng đến thần thức dò xét cực hạn phạm vi vẫn như cũ chưa thể phát đương nhiệm gì dấu vết để lại cuối cùng những này không cam lòng các tu sĩ cũng đành phải thở dài một tiếng mang theo đầy bụng thất bại nao nhau điều động đột băng đi theo tiền nhân phương h bay về phía bí cảnh c ổ n g vào lòng đất chỗ sâu vô biên vô tận b i ể n dung nham bên trong không gian độc lập nội bộ giang minh chính n h ấ t nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình giả lập trên màn hình chính rõ ràng biểu hiện ra bí cảnh lối đi ra kia phiến màn sáng màu đỏ đông nhiên giang minh con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hắn thấy rõ trong màn hình màn sáng màu đỏ trên đó quang mang đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi trở nên đảm đạm cơ hội tới giang minh biết rõ đây là bí cảnh cửa ra vào tạm thời giải trừ phong bế tín hiệu hắn không chút do dự lập tức thao túng ngụy trang thành khả thủy trùng lĩnh hằng chi ch lạng yên không một tiếng động hướng phía kia ngay tại tiêu tán màn sáng biên giới chậm rãi tới gần ngay tại khạp thụy trùng cơ hồ muốn chạm đến màn sáng lúc trên màn hình hồng quang đ ố n g nhiên triệt để dập tắt kia phiến cách t r ở trong ngoài màn sáng cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung vĩnh hằng chi c h u biến thành khạp thụy trùng không trở ngại chút nào xuyên qua kia phiến vốn là màn sáng chỗ khu vực triệt để bơi ra thiên chỉ sơn bí cảnh phạm vi thành công cho tới giờ k h ắ c này gia n g minh một mực căng cứng tiếng lòng mới rốt cục triệt để bông lòng xuống tới sau đó hắn lập tức vận dụng vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực chỉ gặp ngoại giới trong nham tương cái kia không chút nào thu hút hạp thụy trùng quanh thân ánh sáng nhạt lưu chuyển hình thể cấp tốc kéo d u ô i biến hóa trong chớp mắt liền khôi phục thành linh chu bộ dáng sau đó hắn thiết trí một cái phương hướng để hắn tiến vào tự động vận chuyển trạng thái vĩnh hằng chi chu k h ẽ r u lên bắt đầu hướng phía chỉ định phương hướng bình ổn đi thuyền khi tiến vào thiên trì sơn bí cảnh trước đó hắn như là con ruồi không đầu chỉ có thể ở mênh mông b i ể n dung nham bên trong chẳng có mục đích xung loạn nhưng bây giờ như là đã rõ ràng biết mình thân ở nam lương thiên trì sơn địa giới như vậy muốn tìm được một đầu thông hướng mặt đất cửa ra vào liền trở nên đơn giản nhiều. hắn sớm đã phân p h ó tiểu điệp mua một chương cực kỳ tường tận nam lương khu vực địa lý đồ tại tấm đồ kia bên trên hắn tìm được mười cái lâu dài phun trào nham tương núi l ử a sống vị trí giờ phút này vĩnh hằng chi chu đi thuyền phương hướng chính là cự ly thiên trì sơn bí cảnh gần nhất một tòa núi l ử a sống đại khái phương vị bất quá cái này chỉ là một cái vĩ mô phương hướng một tại mênh mông biển dung nham bên trong tinh chuẩn định vị đến thông hướng tòa kia núi l ử a sông nham tương nói còn cần hoàn thành một hạng mấu chốt trình tự nghĩ đến đây giang minh tâm n i ệ m vừa động truyền âm cho chính trên trọng lực lĩnh đổ mồ hôi như mưa rèn luyện vẫn là đối ế n a o c h với cái này tìm kiếm ra miệng công việc nó sớm đã là xe nhẹ đường quen tại quá khứ kia dài rằng giặc năm mươi năm dưới mặt đất đi thuyền bên trong công việc này cơ hồ thành nó thường ngày nó cặp kia hỏa nhãn kim tinh đối với dung nham lưu động biến hóa rất nhỏ có viễn siêu thường nhân cảm giác giang minh an bài tốt đi thuyền cùng điều tra công việc một chút suy nghĩ cảm thấy còn có một chuyện cần mau trong xử lý hắn lấy ra bút mực giấy nghiên trải rộng ra giấy viết thư chuẩn bị cho cố gia huynh nội viết một phong thư nhắc nhở bọn hắn trước mắt hiểm cảnh lúc ấy tại thạch tháp tầng thứ ba thạch hành lang bên trong vì phá vây bằng bệnh hắn cơ h ộ i là thủ đoạn ra hết k h i hai tên từng xuất thủ tập kích qua bọn hắn nguyên anh láo giả chỉ cần không phải mù loà đại khái s u ấ t đã đem hắn nhận ra được kể từ đó làm hắn đồng bạn xuất hiện cố gia huynh nội cũng tất nhiên sẽ bị đánh trên đồng đảng bàn tên lọt vào hải nghi cùng truy tra. Bây giờ, hắn một người độc tài ba cái viêm tủy đàn tin tức chỉ sợ đã chuyên gia có thể đoán được không bao lâu toàn bộ thanh vân đại lục tu sĩ nhất là những cái tia thọ nguyên cắn hết nóng lòng đột phá người đều sẽ giống người được mùi máu tươi sang ngư điên cùng tìm kiếm hắn củng cố g i a huynh ngồi rơi xuống dính một hồi đen đặc mực nước giang minh nâng bút viết cố đạo hữu cố tiên tử đại giám từ biệt trải qua ngày không biết hai vị là không đã đến chỗ an toàn hết thể mạnh khỏe tiền m ỗ đã may mắn từ tiên trí sơn bí cảnh t h á t thân hết thể thuận lợi bất quá tiền m ỗ trở nên sự tình hoặc đã tiết lộ đến lúc đó sợ có vô số tu sĩ bốn phía truy tìm tiền là ổn thỏa m à tính tiền mẫu mạo mộ đề nghị hai vị gần đây không cần thiết tùy tiện ra ngoài cũng cần ẩn nấp hành t u n g vạn sự lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng ư nếu g động Trường động Văn Vân Văn Thanh Thanh Vân n Đại Đại Lục, 3. 319, động thanh vân đại Lục, 3. Nếu có việc gấp vẫn có thể mượn hộp này liên lạc đông hoang bình an phường thị một đầu dòng người coi như rộn ràng trên đường phố hai bên lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại c o nhỏ n đan dược phụ lục pháp khí vật liệu rực rỡ mươn màu tiếng giao hàng mặc cả âm thanh bên t a i không dứt tại mảnh này náo nhiệt nơi hẻo lánh bên trong có một cái không đáng chú ý có nhỏ quầy hàng trên trưng bày mấy món phẩm chất không tính đỉnh tốt bào khí một trồng phụ lục mấy cái ghi lại phổ thông công pháp ngọc giản cùng mấy cái chứa đê dai đan dược bình ngọc những này đồ vật phần lớn là từ trước đó đánh g i ế t ngự linh tông tu sĩ cùng bạch thần trên thân vơ vét tới chiến lợi phẩm cố gia huynh n ộ i chọn lựa chút không quá làm người khác chú ý lấy ra bán cố tinh giao chính một tay nâng q u a c h à m một đôi linh động đôi mắt chẳng có mục đích quét mắt trên đường lui tới người đi đường bỗng nhiên nàng cảm giác sát người chỗ truyền đến một trận rất nhỏ rung động là nguyện quang bảo hạc trong nội tâm nàng đầu tiên là siết chặt lập tức phun lên một cô vui sướng. Mới nàng còn tại âm thầm lo lắng. không biết tiền đạo hữu phải trang bình an ly khai bí cảnh không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức nàng cưỡng chế lập tức lấy r a bảo h ạ m xúc động đầu tiên là bất động thanh sắc nhìn quanh một cái chu vi xác nhận không người chú ý cái này vắng vẻ nơi hẻo lánh quán nhỏ về sau mới lặng lẽ đưa tay mỏ vào trong lòng băng vào xúc cảm lục l ộ i mở ra nắp hộp đem bên trong tia trương tân xuất hiện giấy viết thư cẩn thận nghiêm túc lấy ra ngoài đại ca là tiền đạo hữu tin nàng hạ giọng nhắc nhở bên cạnh chính thu dọn quầy hàng trên vật phẩm cố tinh lâm lập tức liền không kịp chờ đợi đem trồng chất giấy viết thư triển khai đọc vừa xem hết phía trên ngắn gọn mấy dòng chữ nàng liền không nhịn được kích động một phát bắt được cố tinh lâm cánh tay thanh âm ép tới thấp hơn lại khó nén hưng phấn đại ca tiền đạo h ư u nói hắn bình an ra nhưng mà cố tinh lâm tiếp nhận giấy viết thư nhanh chóng đảo qua về sau s á t mặt lại đ ỗ n g nhiên chầm xuống chẳng những không có mảy may vui mừng lông mảy ngược lại chăm chú khóa lại hắn bén nhạy phát rất được trong thư tìm từ không tầm thường dựa theo tiền đạo h ư u một quan phong cách như hết thể thuận lợi việt sẽ không cố ý gửi thư nhắc nhở đầu góc cấp tốc chuyển động phía dưới một cái cực kỳ hỏng bét khả năng trong nháy mắt hiện lên ở đầu hắn không dám thất lễ lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra b ú t mực liền q u à y hàng một góc trải rộng ra một t r ư ơ n g tân giấy viết thư ngăn bút viết nhanh t i ê n đạo hữu đại giám nghe quân bình yên không thắng mừng rỡ không biết kia đệ tam quan bên trong thu hoạch như thế nào có thể từng toại nguyện tìm được kia viêm tùy đan bút lạc giấy viết thư bị cấp tốc chồng chất nhét vào trong ngực thông qua n g u y ệ t quang bảo hà c h u y ể n t ố n g ra ngoài hoa quả sơn giang minh nhìn xem cố tinh lâm cái này phong hồi ầm minh bạch giờ phút này giấu diếm không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ hại bọn hắn chỉ có ăn ngay nói thật mới có thể để cho bọn hắn chân chính ý thức được tình cảnh nguy hiểm từ đó khai thác nhất cẩn thận ứ n g đ ố i hắn lần nữa nấm â mút chấm no bụng mực nước chi tiết viết cố đạo h ư u minh giám đệ tam quan bên trong tổng cộng có ba cái viêm thủy đan hiển thế may mắn phía dưới đã đều vì tiền nào đó đ o ạ t được lúc ấy tình thế nguy cấp là thoát thân tiền mộ bất đắc dĩ thủ đoạn ra hết cùng đ á m kia nguyên anh lão quái chính diện chu toàn như đoán không sai lúc ấy tại trùng vệ tuyệt cốc bên trong tập kích chúng ta kia hai tên nguyên anh đại khái xuất đã nhận ra tiền mộ thân phận cũng lại bởi vậy liên lụy hai vị viêm thủy đan liên quan trọng đại sợ đã kinh động là vạn toàn m à tính mời hai vị cần phải ẩn nấp bộ dạng gấp bội xem chừng gần đây tuyệt đối không thể lại tại người trước lộ diện bình an phương thị cái k i a không đ a n g chú ý quán nhỏ trước làm cố tinh lâm thu được cái này phong vết mực chưa khô hồi âm cũng thấy rõ trên đó nội dung lúc sắc mặt của hắn bám một cái trở nên trắng bệnh cầm giấy viết thư ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh ba cái vậy mà độc tài ba cái viêm tùy đan mà lại là tại một đám nguyên anh láo quái ngay dưới mắt cứng rắn đ o ớ i tin tức này như là một đạo sấm xét tại trong đầu hắn nổ vang hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến giờ phút này ngoại giới đã nhấc lên kinh khủng bực nào kinh đào hải lãng hắn bông nhiên n g n g đầu ánh mắt như điện cảnh giác vạn phần phi tốc l i ế c nhìn t r u n g quanh người đi trên đường vẫn như cũ tựa hồ cũng không khác thường nhưng hắn lại cảm thấy mỗi một đạo ngẫu nhiên liếc qua ánh mắt đều phảng phất mang theo xem kia ý vị nơi đây không nên ở lâu ý nghĩ này như là cảnh báo trong lòng hắn điên cuồng vang lên hắn cũng không dám có một lát chần chờ lập tức bắt đầu tay chân lanh lệ thu thập quầy hàng trên những cái kia vụn vụn vật và t h ư phẩm cố tinh giao xem xong thư đầu tiên là x ư sở lập tức cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra nàng mặc dù tâm tư t thằng không không đến thuận lợi đi ra phương thị xác nhận không người theo dõi về sau hai người mới riêng phần mình ám tùng nữa sức lực lập tức tế ra một chiếc phi chu đằng không mà lên thang đến dưới tầng mây thằng đến phi chu bình ổn phi hành tại đám mây đem bình an phường thị xa xa bỏ lại đằng sau cố tinh dao mới rốt cục nhịn không được tiến đến cô tinh lâm bên người thấp giọng hỏi đại ca ngươi nói tiền đạo hưu hắn có thể hay không vẫn luôn đang giả heo ă n hồ kỳ thật hắn căn bản không phải cái gì kết đan tu sĩ mà là một vị nguyên anh kỳ lão tiền bối cố tinh lâm sắc mặt vẫn nặng nề như cũ đến có thể chạy ra nước nghe vậy hắn chậm rãi lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa l a n lộn biển mây thanh âm c ô khô khốc không biết rõ ta thật đã hoàn toàn nhìn không thấu vị này tiền đạo hưu đừng nói là nguyên anh tu sĩ chính là giờ phút này có người nói cho ta hắn là một vị hóa thần tôn giả ta chỉ sợ cũng phải tin tưởng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng là như thế nào tại nhiều như vậy thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ vây quanh phía dưới đoạt thức ăn trước miệng cọc đem ba cái viêm thủy đàn toàn bộ cướp đến tay ở trong đó độ khó hắn thấy cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được như thế gọn g à n g không gian độc lập giang minh cho cố gia huynh n ộ i phát ra cảnh cáo thư tín về sau lật bàn tay một cái một cái chất liệu ôn nhuận hộp ngọc liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay hắn động tác g m ái đem hộp ngọc nắp hộp chậm rái sốc lên nắp hộp mở ra s á t na một cỗ thấm vào ruột gan đan dược mùi thơm ngát khí tức từ trong hộp dâng lên mà ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất chỉ gặp k i ê u phủ lên mềm mại tơ lụa hộp ngọc nội bộ ba cái long nhãn lớn nhỏ toàn thân hiện ra màu lửa đỏ đan dược chính lẳng lặng nằm ở nơi đó chính là dẫn tới thanh vân đại lục nguyên anh tu sĩ điên cổng viêm tùy đan cái này không thèm để ý chút nào hãn ngũ hành ngự lôi quyết vốn là đỉnh giai công pháp đôi tốc độ tu luyện có cực lớn tăng thêm lại thêm không gian độc lập bên trong phòng tu luyện phụ trợ cùng trong tay các loại tăng tiến tu vi đan dược hắn tốc độ tu luyện cũng không so với cái tia người mang thiên linh căn dị linh căn tu sĩ chậm bây giờ cái này bồi dối vô số tu sĩ có thể xưng lệch trời cảnh giới bình cảnh vấn đề cũng bởi vì cái này viêm thủy đan m à giải quyết dễ dàng từ nay về sau con đường tu tiên của hắn có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng lại không chật vật trở ngại có thể nói sau này hoàn toàn không cần lại ra ngoài đọ sức lấy cơ duyên chỉ cần an tâm trông coi không gian độc lập cái này một mẫu ba phần đất làm t ừ n g bước trồng trọt ruộng tu luyện tương lai đột phá nguyên anh kỳ thậm chí sung kích hóa thần cảnh giới đều chính là nước chạy thành sông sự tỉnh giang minh đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái cẩn thận nghiêm túc cầm b ú c lên một viên ôn nhuận viềm thủy đan đem nó tiến đến bên miệng đan d ư ợ c vào miệng cũng không dừng lại trực tiếp thuận tiết hầu trượt vào trong bụng sau một khắc một cỗ ấm áp lại không đốt người nhiệt lưu từ đan điển khí hải chỗ sâu chậm rãi bay lên cỗ nhiệt lưu này như là ôn nhuận nước suối hướng về tứ chi bất hải quanh thân kinh mạch chậm rãi k h u ấ c tán giang minh cẩn thận cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể xác nhận cỗ này dược lực ôn hòa sẽ không đối kinh mạch tạo thành bất luận cái gì gánh vắc cùng thống khổ về sau liền triệt để y lòng hắn đem trong t bực này n ị c h t i ê n cải mệnh đan dược phục d ụ n g một viên đủ để triệt để cải thiện tư chất còn lại hai cái hắn dự định lưu lại chờ ngày sau có lẽ có thể dùng để trao đổi một ít cực kỳ hy hữu đỉnh cấp vật liệu viêm thủy đan dược tính đặc thù nó cũng không phải là dựa vào tu sĩ vận công luyện hóa đến hấp thu mà là sẽ kéo dài không ngừng mà cải thiện người dùng tư chất quá trình này khả năng tiếp tục mấy năm cũng có thể là dài đến mười mấy năm lâu nhưng đối với có được năm sáu trăm n ă m khắp trường thọ mệnh giang minh mà nói điểm ấy thời gian hắn hoàn toàn chờ được làm xong đây hết thảy giang minh sửa sang lại một cái áo bảo dạo chơi hướng phía không gian độc lập bên trong luyện đan phường đi、đến. hắn dự định lập tức bắt đầu lợi dụng luyện đan phường mô phỏng công năng bắt đầu luyện chế phá anh đan lần này thiên chỉ sơn bí cảnh chuyến đi quả thật làm cho cố gia huynh ngội gánh chịu viễn siêu mong muốn p h o n g hiểm trong lòng của hắn hơi co h y náy quyết định mau chóng đem hứa hẹn qua thượng phẩm phá anh đan đan phương chế t á t được cũng giao dịch cho bọn hắn cũng coi là đối bọn hắn lần này mạo hiểm một điểm đền bù về phần vĩnh hằng chi chu tiếp theo giai đoạn thăng cấp cùng gốc kia thần bí hồ lô dây leo sinh trưởng cần thiết mấy loại tài liệu chân quý trước mắt chưa hoàn toàn gót hắn kế hoạch chờ trong không gian gốc kia hỏ lại lợi dụng hỏa tảo bực này duyên thọ linh vật đi cùng cao giai tu sĩ tiến hành giao dịch ngay tại giang minh dốc lòng tại luyện đan phường bên trong lần lượt mô phỏng luyện chế trong khoảng thời gian này ngoại giới sớm đã nhấc lên thao thiên c ử lãng hãn ngụy trang thành vương vân thư cùng cố gia huynh m g ụ y trần dung tin tức lấy tốc độ kinh người chuyển khắp thanh vân đại lục trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận mấy cái này gan to bằng trời lại từ một đám nguyên anh láo tổ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọc kết đan tu sĩ vô số tu sĩ n h o nhao tuân hướng bọn hắn đã từng xuất hiện địa phương ý đồ có thể tìm kiếm được một đều như là bốc hơi khỏi nhân gian lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra chương ba trăm hai mươi lưu vân t r â n quân đến nhà một chương ba trăm hai mươi lưu vân t r â n quân đến nhà một thời gian thấm thoát trong n g á y mắt hai năm thời gian l ạ g yên trôi qua không gian độc lập luyện đan phường bên trong một thân áo trắng giang minh từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên chống không ngọc giản đem thần thức chìm vào trong đó đem thành công luyện chế ra thượng phẩm phá anh đan kinh nghiệm cùng quá trình một chữ không kém lạc ấn vào đi sau đó hắn lại tay lấy ra giấy viết thư n â n bút đơn giản viết vài câu làm xong những này hắn xuất ra một viên chuyên dụng không n h ẫ n chữ vật đem ngọc g i ả n cùng giấy viết thư xem chừng để vào đón lấy hắn lấy ra n g u y ệ t quang bảo h ạ p đem nhẫn chữ vật đặt vào trong hộp sau một khắc quen thuộc hơi mở nhắc nhở bảng ở trước mặt hắn im ắ n g triển khai bảng phía trên rõ ràng liệt ra ba cái có thể cung cấp lựa chọn người liên hệ danh tự thanh ly cắt thanh huyền cố tinh giao giang minh không do dự dội ra tay chỉ điểm vào cố tinh giao cái tên này phía trên đầu ngón tay rơi xuống trong nháy mắt nguyễn quang bảo hạc nội bộ ánh sáng nhạt l o ạ lên viên bia chứa đan p ư ơ n g cùng thư tín nhẫn chữ vật bỗng nhiên trở nên mơ hồ lập tức hoàn toàn biến mất không thấy nó đã xuyên qua vạn Thủy Thiên Sơn đi hướng đông hoang một nơi giấu người hy hữu đến hoang lương sơn mạch chỗ sâu từ ngoại bộ nhìn cái dãy núi này cùng chung quanh hàng ngàn hàng vạn ngọn núi giống như lúc q u á i thạch lẩm chẩm cỏ dại rầm rạp ngẫu nhiên có đề ra yêu thu xuyên tòa ở giữa nhưng mà tại tòa này hoang sơn lòng núi nội bộ lại bị người mở ra một tòa có chút rộng rãi động phủ động phủ bên ngoài bày ra mấy t ầ n g tinh r ị u ở n ạ c trận pháp đem trong ngoài khí tức triệt để ngăn cách giờ phút này động phủ một gian tĩnh thất bên trong ngay tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tính tọa cố tinh lâm hai hơi động một chút bén nhẹ bắt được một tia rất nhỏ hoang t i n hắn q u g lên m thở dài đưa tay lăng không một chảo một cỗ vô hình hấp lực sinh ra n g u y ệ t quang bảo hạp lập tức bình ổn bay vào hắn trong tay hắn thuần thục mở ra nắp hộp lấy ra bên trong viên kia xa lạ nhận chữ vật lập tức lại từ đó lấy ra viên kia lạc ấn lấy đan phương ngọc giản cùng tấm kia thật mỏng giấy viết thư hắn đầu tiên triển khai giấy viết thư ánh mắt nhanh chóng đào qua phía trên kia quen thuộc bút tích cố đạo h ư u thượng phẩm phá anh đan đan phương đã hoàn thiện mời kiểm tra và nhận nghiệm chứng khắc ước định khi trước kia hai mươi lăm đầu h ỏ a tủy h không biết chúng ta phải chăng có thể ước định một chỗ ổn thỏa chi địa hoàn thành giao dịch cứ việc tha thiết ước mơ thượng phẩm phá anh đan đan phương gần ngay trước mắt cố tinh lâm trên mặt nhưng như cũ không nhìn thấy nửa phần mừng rỡ tin tưởng sau khi xem xong hắn bất đắc dĩ thở dài một cái tiếp lấy đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn đá lấy bút chấm mực tại tấm kia giấy viết thư mặt sau nâng bút trả lời tiền đạo hữu kịp thời gửi tới đan phương cố m ẫ vô cùng cảm kích về phân hòa tủy bây giờ ta hai huynh m g ụ y tình cảnh đ á n g lo chỉ dám thâm tàng tại hoàng sơn giã linh bên trong nửa bước không dám bước ra chuyện giao dịch chỉ sợ chỉ có thể tạm thời trí hoãn đối ngọn gió đi qua thảo luận nữa ở ngoài ngàn dặm không gian độc lập bên trong giang minh rất nhanh liền nhận được cái này phong mang theo phản nàn cùng đắng chát h ồ i âm hắn cầm giấy viết thư trầm mặc một lát đối với cố gia huynh m g ụ y bởi vì hắn nguyên cớ mà bị ép t ầ n cư hoàng sơn tang nộ trong lòng của hắn có mang mấy phần n y nấy việc này phát triển cũng xác thực vượt ra khỏi hắn lúc ban đầu n ă trước nghĩ, nghĩ cảm thấy nên hơi tận sức n g ọ đền bù một hai thế là lần nữa nấm m Việc này diễn biến này đến tận n đây, thật h k ô giang p h ả t i mô o n m u đại ca lưu y h vân chất quân hắn thật đến rồi giang minh trong lòng bỗng nhiên khéo động trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn lập tức đem viết xong hồi âm thông qua n g u y ệ t quang bảo h ạ p gửi cho cô tinh lâm lập tức tâm niệm tập trung cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ sau một khắc l i ề n đã xuất hiện tại vạn bảo các nội bộ chỉ gặp trong các kia phiến hư ảnh hình tượng bên trong biểu hiện chính là một mảnh có chút hoang vu mọc đầy cao cỡ nửa người có dại phế tích chi đ i ệ m đổ nát thê lương lờ mờ khả biện trước kia phường thị hình d á n g càng lộ vẻ nơi đây rách nát mà một thân vân ván áo bảo xanh lưu vân chân quân giờ phút này chính phụ tay mà đứng sắc bén như chim ưng ánh mắt chậm rãi quét mắt hoàn cảnh chung quanh nơi này chính là vạn bảo các lần th ngày xưa tên là đại hà phường cỡ nhỏ phường thị địa điểm cũ năm đó giang minh từng ở chỗ này cùng càn khôn các tu sĩ b ộ t phát xung đột một trận đại chiến cơ hồ đem toàn bộ phường thị phá hủy từ đó về sau nơi đây liền triệt để hoa phế nhiều năm qua ít ai lui tới lưu vân chân quân giờ phút này đến đây tuyệt không phải ngẫu nhiên chính là giang minh trước đó nghĩ cách để cho người ta cho đối phương mang đến một cái mơ hồ tin tức ám chỉ ở chỗ này có lẽ có cơ hội có thể mua hàng g i a tăng thọ nguyên thiên địa linh vật bây giờ đối phương đã thật tự mình tìm tới nói rõ hắn tại thiên chỉ sơn bí cảnh bên trong đại khái s u ấ t là tay không mà về chưa thể thu hoạch được gia tăng thọ nguyên linh vật nếu không lấy thân phận của hắn địa vị tuyệt sẽ không bởi vì một cái không rõ lai lịch khó phân thật giả tin tức liền tự mình dáng lâm bực này hoàng vụ chi điệm kể từ đó vừa v ẫ n có thể hướng vị này nhu cầu cấp bách duyên thọ linh vật nguyên anh tu sĩ chào hàng cái kia vừa mới thành thục không lâu hòa tạo giang minh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đứng hầu ở một bên tiểu điệp tiểu điệp cũng chính dương mắt nhìn đến linh động mắt to bên trong mang theo hỏi tham chi ý hiển nhiên là đang chờ đợi chỉ thị của hắn hai người đối với cái này sớm có dự án giang minh không do dự nữa phân phó nói giữ nguyên kế hoạch tiến hành tiểu điệp nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng hiệu rõ t h ầ n sắc chỉ gặp nàng thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái quanh thân linh quang lấp lóe vành một tiếng vang nhỏ qua đi tại chỗ đã không thấy kêu c u n g trang t i ể u nữ thay vào đó là một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ mỹ lệ hồ điệp nàng nhẹ nhàng v n g ấ y lần mỏng như cánh vẽ cánh một hạt v ả y phấn từ cánh nhọn phiêu nhiên rơi xuống kia v ả y phấn tại rơi xuống quá trình bên trong cấp tốc phóng đại biến hình linh quang hội tụ ở giữa hóa thân thành một tên thân mang màu hồng nhạt công trang thị nữ ngay sau đó thị nữ thân hình bắt đầu có chú Cuối tên tia trống rông xuất hiện cùng trang thị nữ trên thân làm phát hiện đối phương có thể như thế lạng yên không một tiếng động tiếp cận đến phía sau mình gần như thế cự l y mà việc của mình trước lại không có chút nào phát rất lúc lưu vân chân quân con người không khỏi có chút cò dù lại bất quá hắn dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió tu sĩ tâm tính tu vi viễn siêu người bình thường trong nháy mắt kinh ngạc về sau hắn cấp tốc đệ xuống trong lòng chấn động trên mặt khôi phục một quan không hề bận tâm nhìn không ra mảy may cảm xúc hắn chủ động mở miệng thanh em bình ổn hỏi thăm ngươi chính là kia truyền tin người hắn cũng không phát hiện thị nữ này là huyễn tượng phân thân thị nữ nghe vậy đầu tiên là mặt giãn ra lộ ra một cái mang theo cung kính mỉm cười lập tức khẽ không người thi lễ một cái nô tỷ b á i kiến lưu vân tiền bối cho ngài truyền tin quả thật nhà ta chủ nhân nô tỷ chỉ là p h ụ mệnh ở đây tiếp đãi tiền bối nếu như thế liền để nhà ngươi chủ nhân ra cùng lão phu thấy một lần đi lưu vân chân quân ngữ khí đạm mạc nghe không ra h ỉ nộ vạn bảo các bên trong một mực chú ý ngoại giới tình hình giam minh nghe đến lời này lập tức phân phó nói không cần cùng hắn nhiều lời chu toàn trực tiếp biểu hiện ra hòa t ạ o nói giao dịch hắn lựa chọn ở chỗ này gặp mặt chính là vì mượn nhờ tiểu điểm phân thân cùng vạn bảo các hư thực chuyển đổi năng lực tại hoàn toàn ẩn nấp tự thân hành tích tình h u ố n g dưới hoàn thành khoản giao dịch này đương nhiên sẽ không hiện thân chỉ gặp hư ảnh bên trong tia cung trang thị nữ vẫn như c ũ duy trì vừa vạn tiêu dùng ôn nu nói tiền bối thứ lôi chủ nhân có chuyện quan trọng khác không cách nào tự mình đến đây lưu ầ n này g vân chân quân, quân b không nghĩ h là n c v tới đối phương như thế trực tiếp lại muốn ở chỗ này nói giao dịch trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói lao phu đã đích thân đến tự nhiên là có ý này lại không biết nhà ngươi chủ nhân trong tay đến tột cùng là bực nào bảo vật nghe được đối phương khẳng định đáp lại vạn bảo các bên trong giang m i n h tâm niệm vừa động một viên nước trường hài nhi nắm đấm lớn nhỏ toàn thân đỏ chét trái cây liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn trái cây này vừa ra thế một cỗ tràn đầy sinh cơ bừng bừng sinh mệnh khí tức liền trong nháy mắt tràn ngập ra chính là cái kia có thể tăng thọ trăm năm thiên địa linh quả h ỏ a t ạ o ngay sau đó giang minh không chút do dự trực tiếp phát động vạn bảo các hư thực chuyển đổi năng lực chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay viên kia hòa tảo hình thể bắt đầu có chút ba động dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng dung nhập trước mặt hư ảnh bên trong cùng lúc đó ngoại giới đất hoang bên trên cử ly lưu vân t r â n quân cách đó không xa giữa không trung nhất điểm hồng bằng vào không t h o á n g hiện lập tức cấp tốc h ư n g tụ viên tiêu tản r a r ụ n mạng sống con người khí tức h ỏ a t ạ o chậm rãi hiện ra đây là h ỏ a t ạ o lưu vân t r â n quân tại h ỏ a t ạ o xuất hiện trong n á y mắt liền rõ ràng bắt được k i a cố bảng bạc sinh mệnh khí tức hắn cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình tĩnh trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô mặt mũi bình tĩnh trên lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu chấn kinh tri sắc cơ hồ là bản năng phản ứng hắn bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi một cô hấp lực cường đại từ lòng bàn tay bộ phát liền muốn đem viên hướng kia gần trong gang tức hỏa t á o cướp lấy tới nhưng mà giang minh một mực tại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn há có thể để hắn đắc thủ ngay tại lưu vân t r â n quân bàn tay nô ra cùng một trong n y mắt giang minh tâm niệm lại cử động lập tức phát động từ thực truyền hư ngoại giới giữa không trung viên kia đỏ thấm h ỏ a tạo tại lưu vân t r â n quân bàn tay sắp chạm đến nó trước một khắc đ ỗ n g nhiên trở nên hư ả o lập tức triệt để tiêu tán ở vô hình lưu vân chân quân nhất định phải được một chảo lập tức rơi vào không trung lưu vân t r â n quân sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống một cỗ bị hí lộng giận dữ xông lên đầu hắn đông nhiên quay đầu ánh mắt sắc bén như kiếm đe dọa nhìn tên kia vẫn như cũ mặt mỉm cười thị nữ thanh âm bên trong mang theo một kia hàn ý đây là ý gì không phải là không tin được lao phu sợ lao phu xuất thủ trắng trợn cướp đoạt hay sao kia cùng trang thị nữ thấy thế vội vàng lần nữa không ngời ngựa khí mang theo sợ h ã i cùng ngày náy tiền bối bất giận tiền bối tu vi thông tiên nô tỷ thực lực thấp bất đắc dĩ ra hạ sách này quả thật tự vệ tiến hành tuyệt không chất vấn tiền bối nhân phẩm chi ý vạn mong tiền bối rộng lòng tha thứ、ừ. Lưu dòng suối sinh, sinh mệnh này cùng một thuộc tính thực phẩm linh thạch là thúc đẩy sinh trưởng gốc tia thần bí hồ lô dây leo cần thiết vật liệu mà kêu cấp tám g a o long hoàn chỉnh long cốt thì là vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp chỗ bắt buộc đây đều là trước mắt hắn chưa gọp đủ chân quý bảo vật tiểu điệp theo lời lập tức khống chế ngoại giới thị nữ phân thân đem lần này báo giá y nguyên không thay đổi rõ ràng thuật lại một lần lưu vân chân quân nghe xong lông m à y lập tức chăm chú nhữ lại trong giọng nói cũng mang tới bất mãn cấp tám g a o long x ư ơ n g sinh mệnh chi tuyển còn muốn mười cân một thuộc tính cực phẩm linh thạch ừ các ngươi đây thật là công phu sư tử n g ạ n tiểu điệp đảm nhiệm vạn bảo các trưởng quỹ nhiều năm sớm đã luyện thành một thân ứng đối các loại khách hàng b ả n sự đối với có kẻ mặc cả càng là xe nhẹ đường quen chỉ gặp thị nữ kia phân thân nụ cười trên mặt không thay đổi ngựa khí vẫn như cũ cùng tính tiền bối minh giám mấy dạng này bảo vật s á c thực đều có thể xương hiếm thấy kỳ chân giá trị liên thành nhưng mà nô tỉ trong tay hỏa t ạ o chính là có thể tăng thêm tu sĩ trăm năm tuổi thọ nghịch thiên linh vật t r ă m năm thời gian đối với bình thường phạm nhân mà nói đã là cả đời đối với chúng ta tu sĩ nhất là giống tiền bối như vậy chỉ kém lâm môn một cất liền có thể thấy được cảnh giới cao hơn đại tu sĩ mà nói cái này trăm năm thọ nguyên ý vị như thế nào chắc hẳn không cần nô tì nhiều lời có lẽ chính là cái này trăm năm liền có thể để tiền bối đột phá bình cảnh tu vi tiến nhanh thọ nguyên lại tăng đến lúc đó tiền bối thần thông tiến thêm một bước cái này thanh vân đại lục phía trên lại có gì loại bảo vật là tiền bối không cách nào lấy được đây này lưu vân chân quân nghe xong rơi vào trong trầm mặc xác thực đối phương thuyết đến một điểm không sai trăm năm thọ nguyên đối với hắn mà nói khả năng liền mang ý nghĩa s u n g kích nguyên anh hậu kỳ một tuyến hy vọng cùng cái này so sánh những cái kia ngoại vật cho dù lại chân quý cũng lộ ra không quan trọng gì chỉ trần chờ không đến ba hơi thời gian lưu vân chân quân trong lòng liền đã có quyết đoán hắn không do dự nữa cổ tay phải trên cái kia chữ vật vòng tay có chút sáng lên sau một khắc một cái ước chừng cao nửa thước toàn thân trắng tinh to lớn bình ngọc chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn giữa không trung nay bình ngọc bên trong chứa tám cân sinh mệnh chi tuyển lưu vân chân quân chỉ vào bình ngọc giải thích nói vật này chi c h â n quý chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng tám cân đã là lao phu trước mắt có thể xuất ra toàn bộ còn lại hai cân sai biệt lao phu nguyện lấy thượng phẩm linh thạch bổ túc không biết có thể đổi lấy hai cái hòa tạo vạn bảo các bên trong Tiểu do dự một lát giang minh cuối cùng làm ra quyết đoán hắn nhìn về phía tiểu điệp phân phó nói có thể đáp ứng hắn nhưng ngoại trừ hai trăm linh khối thượng phẩm linh thạch bên ngoài còn cần kèm theo một cái điều kiện mời hắn hỗ trợ giới thiệu hai vị có được một thuộc tính cực phẩm linh thạch hoặc là cấp tám giao long long cốt tu sĩ nói cho hắn biết chúng ta đồng dạng nguyện ý dùng hỏa tảo tiến hành giao dịch tiểu điệp gật gật đầu lập tức thông qua phân thân đem ra minh ý tứ hoàn chỉnh chuyển đạt cho lưu vân t r â n quân nghe xong thị nữ lời nói lưu vân t r â n quân trong lòng lần nữa đột nhiên giật mình đối phương lại còn muốn tiếp tục tìm kiếm hai loại vật liệu tiến hành giao dịch điều này nói rõ cái gì nói rõ trên tay đồ ở phường nắm giữ hỏa tảo số lượng chỉ sợ xa không chỉ hai cái ý nghĩ này để trong lòng hắn một mảnh hòa nhiệt nhưng trên mặt không chút nào không hiện hắn c ấ p t ố c đẻ xuống trong lòng gần sóng bắt đầu suy tư đối phương nói lên hai cái điều kiện này hai trăm khối thượng phẩm linh thạch mặc dù số lượng không nhỏ nhưng hắn cầm ra được phiên phức chính là điều kiện thứ hai một thuộc tính cực phẩm linh thạch cùng cấp tám dao long hoàn chỉnh long cốt hai thứ này đ ồ vật quá mức hiếm thấy hắn cẩn thận hồi tưởng một lần chính mình giao hảo lao h ư u trong lúc nhất thời không cách nào xác định ai trong tay nhất định có được hai loại đồ vật trầm ngâm thật lâu lưu vân chân quân chậm rãi mở miệng hai trăm thượng phẩm linh thạch lao phu có thể đáp ứng về phần thay dẫn tiến sự tỉnh thứ không dám g i u dếm lưu o p t vân chân quân có thể đáp ứng hỗ trợ nghe ngóng đã đạt đến hắn lần này giao dịch mong muốn mục đích hắn trực tiếp đối tiểu điểm nói có thể đáp ứng hắn hoàn thành giao dịch ngoại giới lưu vân t r â n quân nghe được thị nữ phân thân chuyển đến thành giao khẳng định trả lời chắc chắn một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục vì đó vững lòng đáy mắt chỗ sâu lướt qua một k i a khó mà phát giác vui mừng hắn không lại trí hoãn tâm niệm vừa động chữ vật vòng tay trên lần nữa ánh sáng nhạt lấp lóe chỉ gặp một mảnh q u a n g hoa chói mắt hiện lên hai trăm khối ư ớ c trừng trứng gà lớn nhỏ toàn thân đóng ánh sáng long lanh tinh thạch chỉnh tề lơ lửng giữa không trung bên trong cùng k i a chứa sinh mệnh c h i tuyển bình ngọc đặt song song cùng một chỗ chính là hai trăm khối thượng phẩm linh thạch chương ba trăm hai mươi mốt hành tung bại lộ một chương ba trăm hai mươi mốt hành tung bại lộ một giang minh thấy thế không do dự nữa hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái hòa tạo nâng ở lòng bàn tay sau đó hắn thôi động vạn bảo các hư thực chuyển đổi năng lực đồng thời tác dụng tại trong bàn tay hai cái hòa t ạ o cùng ngoại giới kia lơ lửng to lớn bình ngọc cùng hai trăm khối thợ ư n g phẩm linh thạch sau một khắc lưu vân t r â n quân cảm giác được bình ngọc trước mặt cùng đống kia phẩm linh thạch hắn hình thể bắt đầu trở nên hư hảo hắn vô ý thức liền muốn vận chuyển pháp lực n g ă n cản nhưng mà động tác của hắn vừa lên liền bỗng nhiên dừng lại bởi vì ở trước mặt hắn hai cái khác tản ra b ả n g bạc sinh mệnh khí tức hòa tảo chính chậm rãi ngưng tụ hiện hiện h ắ n đệ xuống xuất thủ ngăn trở xúc động chăm chú nhìn hai cái kia dần dần ngưng thực hòa tạo, hô hấp cũng vì đó hai cái kia hỏa tạo đã triệt để ngưng thực nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung nồng đậm sinh cơ khí tức tùy theo tràn ngập ra phảng phất gió xuân phất qua hoa nguyên liền quanh người hắn yên lặng linh lực đều tựa hồ sinh động mấy phần hắn cơ hồ là bản năng bàn tay lớn phất một cái một c ỗ vô hình hấp lực trong nháy mắt chiếm lấy hai cái kia h ả i nhi n ắ m đấm lớn nhỏ hỏa tạo bọn chúng hóa thành hai đạo màu đỏ lưu quang veo một cái liền đầu nhập vào lòng bàn tay của hắn xúc tu ôn h u ậ n thậm chí có thể cảm giác được bên trong b ả n b ả n sinh mệnh lực tại nhẹ nhàng nhẹ nhót hắn quên bên cạnh còn đứng hầu lấy vị thị n ư kia hai tây cẩ đúng xông cảnh, năng qua qua bí cảnh, qua di tích, có khả năng tìm được, bất tham tích, khả tìm di được, lúc à c h này một bên lặng im thật lâu thị nữ nhẹ dọn g mở miệng đánh gây hắn suy nghĩ tiếng n n bối, u h ư n à i tìm được có được một thuộc t được được có í nói h phẩm linh thạch hưu, hắn cực cùng cấp cốt c tám long long cốt đạo hưu, lại bọn đạo dao mua sám nguyện, hỏa tảo ý còn x n dẫn tới nơi này đến. Nô Tiếng nói tới tỉ trước hết cáo lui. cáo p h ụ lạc thị nữ thân ảnh liền bắt đầu từ thực c h u y ể n hư như là dung nhập cái bóng trong nước hơi dung nhẹ mấy lần liền hoàn toàn biến mất trong không khí không có để lại mảy may linh lực ba đậu mắt thấy cảnh này lưu vân chân quân trong lòng kia đạt được hỏa tảo mừng rỡ trong nháy mắt bị một cỗ kiên kỵ thay thế có thể để cho một người sống sờ sờ tại h ắ n vị này nguyên anh tu sĩ trước mặt như thế vô thanh vô tức xuất hiện cùng biến mất phần này đối không gian lực không chế chỉ sợ liền hóa thần tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được hắn c a o mày nhưng t r ợ t một cái ý niệm trong đầu s ẹ t qua não h ả i để hắn căng cứng thần sắc chậm rãi ra hắn ra là thị nữ kia người sau lưng từ đầu đến cuối không chịu lộ diện giao dịch lại hoàn thành đến gọn gàng mà linh hoạt nói rõ đối phương giấu đầu lộ đôi cũng không phải là vì tại giao dịch trên làm tay chân giải thích duy nhất chính là đối phương cũng tại chính kiên kỵ xem ra cũng không phải là thân phụ không gian thần t h ô n g mà làm ư ợ n một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi dị bảo chi lực lưu vân chân quân tự lẩm bẩm cảm thấy an tâm một chút như thế suy đoán hắn bản thân tu vi có lẽ chỉ là nguyên anh sơ kỳ thậm chí khả năng chỉ là kết đ an nghĩ thông suốt tầng này hắn không trần trở nữa đem hai cái hỏa t ạ o trịnh trọng vô cùng thu nhập tiến áp sát người hồng ngọc cũng đánh xuống mấy đạo phòng hộ cấm chế sau thân hình hắn nhoáng một cái liên hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời mấy cái thời gian lập lòe đã biến mất tại cuối chân trời vạn bảo các bên trong giang minh lực chú ý chất rơi vào cái kia to lớn trên bình ngọc trong bình là thanh tịnh thấy đáy chất lỏng chậm nhìn cùng tìm thường sơn suối không khác thậm chí không cảm ứng được mảy may linh khí hoặc sinh mệnh khí tức đây cũng là sinh mệnh chi tuyển cùng có thể trực tiếp tăng thêm thọ nguyên hỏa tảo khác biệt nó không chứa sinh cơ lại là c h ứ a thương t h á n h phẩm theo ghi chép chỉ cần không phải trí mạng thương tích uống trên một ngụm thương thế liền có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lúc này đứng hầu ở một bên tiểu điệp mang trên mặt một chút lo lắng nhịn không được nhẹ giọng hỏi giang đại ca ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao vạn nhất kia lưu vân chân quân được hòa tảo liền không còn hỗ trợ liên hệ cái khác nguyên anh tu sĩ làm sao bây giờ. ngay vậy giang minh góc miệng g á n n ế t lộ ra một vòng ung dung ý cười hắn để bình ngọc xuống nhìn về phía tiểu điệp có cái gì tốt lo lắng chuyện này đối với hắn lưu vân t r â n quân mà nói vốn là có thể có lợi đối với những cái tia thọ nguyên cạn hết hoảng sợ không chịu nổi một ngày tu sĩ tới nói cho dù ngươi không bỏ ra nổi duyên thọ linh vật chỉ cần có thể cung cấp s á t thực manh mối chính là một phần nhân tình to lớn lấy lưu vân t r â n quân tu vi hắn tiếp xúc người chồng bị khốn tại thọ nguyên tuyệt không tại số ít chỉ cần hắn không ốc tự nhiên sẽ minh bạch nhờ vào đó cơ hội đáp cầu g i ắ t mối không chỉ có thể đổi lấy hắn tự thân cần thiết c à n g có thể từ đó kiếm lấy đại lượng ân tình cùng lợi ích bút chứng này hắn tính bất thanh tiểu điệp nghe con mắt dần dần phát sáng lên giật mình nói thì ra là thế là tiểu điệp nghĩ đến cạn nàng còn muốn nói tiếp thứ gì đã thấy trước mắt giang minh thân ảnh một trận mơ hồ lập tức đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa tiểu điệp nao nao lập tức lắc đầu tựa hồ sớm thành thói quen nàng không còn lưu lại tâm niệm vừa động toàn bộ thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại vạn bảo các bên trong đi hướng thiên kiếm thành tr ba vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên không gian có chút và mẹo giang minh thân ảnh chống rông xuất hiện hắn mới không từ mà biệt là bởi vì nhận được nộ không thông qua khế ước ấn ký t r u y ề n đến tin tức giờ phút này nộ không đang đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài vô cùng vô tận màu đỏ sập b i ể n r u n g nam h phát giác được giang minh k h í t ứ c hắn lập tức xoay người ngón tay chỉ hướng trái phía trước cái nào đó phương vị thông qua khế ước ấn ký nhanh chóng giải thích nói chủ nhân chính ở đằng kia ước chừng bên ngoài mấy dặm ta phát hiện một cái hướng lên cửa thông đạo giang minh nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng hắn vội vàng ở trong lòng phi tốc tính toán một cái từ ly khai thiên trì sơn bí cảnh đến nay đi thuyền thời gian cùng thiên trì sơn cùng mục tiêu địa điểm hồng thạch sơn ở giữa đại khái tự ly theo hành trình cùng phương vị suy tính xác thực hẳn là đến trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang lúc này làm ra quyết định tiến vào cái kia thông đạo nhất tìm tòi nghiên cứu lại gia n g minh một bên thao túng lĩnh hằng chi chu điều chỉnh phương hướng hướng phía ngộ không chỉ phương vị chạy tới một bên nói với ngộ không ngộ không hai năm này một mực để ngươi ở đây giám sát vất vả ngươi lối ra đã tìm tới tiếp xuống liền giao cho ta đi ngươi về trước không gian độc lập nghỉ ngơi thật tốt n ộ không nhẹ gật đầu không có nhiều lời thân hình dần dần trở thành nhạn lập tức từ bong tàu trên biến mất không thấy gì nữa vĩnh hằng chi chu tại sền sệt trong nham tương phá s o n g tiến lên cũng không lâu lắm quả nhiên tại phía trước phát hiện một cái đường kính số ước lượng mét lối đi hình tròn cộng vào kia cửa hang ước chừng mấy mét vông có thể nhìn thấy đại lượng cực nóng nham tương chính liên tục không ngừng hướng dâng lên nhập trong đó hình thành một cái chậm chạp xoay tròn dòng xoáy giang minh không do dự điều khiển phi chậm chạp xoay tròn dòng xoáy giang minh không do dự đ i u khiển phi chậm chạch cùng nhau lái vào đầu này hướng lên thông đạo mới Lưu cho phi chu phi thông h càng càng Chi qua chiếc ô n g g a người n màn hình giả lập giang minh có thể thấy rõ ngoại giới cảnh tượng hình tượng phần lớn thời gian đều là đơn điệu đen như mực vách đá cùng lưu động hỏa hồng nham tương ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút khảm nạm tại trong vách đá kỳ dị con thạch đi lần này chính là dòng giã năm ngày chương ba trăm hai mươi một hành tung bại lộ 2, chương 321, h à n h tung bại lộ 2. ngay tại giang minh cơ hồ muốn quen thuộc loại này đơn điệu lúc trước mắt màn hình giả lập đ ố n g nhiên sáng lên kia làm cho người đẻ nén màu đỏ sậm điều trong nháy mắt bị một mảnh thanh tịnh sáng tỏ xanh thảm thay thế ở giữa còn nổi lơ lửng tường sợi trắng tinh mây sợi thô vĩnh hằng chi chu rốt cục quay v ề mặt đất giang minh đẻ xuống trong lòng kích động không có tùy tiện hành động hắn lập tức thuần thục thao túng màn hình giả lập thị giác cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh một phía quay vệ mặt đất mang ý nghĩa cùng tu sĩ tao nộ khả năng có thể lớn tăng lên nhiều Sơ bộ quan sát giới, hắn lập tức để ngụy trang thành phi trùng lĩnh hàng chi chu tiếp tục lặng yên không một tiếng động kéo lên cao cho đến cất cao đến số ngàn mét không trung tầm mắt rộng mở trong sáng phía dưới một tòa toàn thân hiện ra màu đỏ sậm to lớn ngọn núi s ừ n g sững đứng s ứ n g s ứ n g đỉnh núi miệng núi lửa đ a n g không ngừng hướng bên ngoài phun ra khói đặc cùng chút hứa nham tương những cái kia sương mù s á m x ị n chính là bởi vậy mà tới đảo qua miệng núi l ử a phụ cận cùng trên núi không khu vực cũng không phát đương nhiệm gì tu sĩ hoạt động tung tích cơ hội vừa vặn giang minh quyết định t h ậ t nhanh hắn lập tức mượn khắp thiên hỏa núi s á m thiên nhiên n h i ể m hộ l ạ g yên khống chế vĩnh hằng chi chu bay ly hỏa sơn miệng một đoạn cự ly sau đó tại một chỗ tương đối ẩn nấp trong khe núi giải trừ khả t h ụ y trùng nguy trang ánh sáng nhạt l ó e lên vĩnh hằng chi chu biến thành một chiếc màu s á m bạc một mình phi chu đến nhân loại tu sĩ hoạt động tấp nập mặt đất lại duy trì lấy khả thủy trùng hình thái ngược lại không tiện vạn nhất bị cái nào nhạy cảm tu sĩ phát giác được dị th ngay sau đó giang minh vận dụng ngụy trang năng lực quanh thân xương cốt phát ra một trận nhỏ xịu đôm đốp tiếng vang khuôn mặt thân hình tùy theo cả i biến hóa thành một vị dâu tóc đều trắng láo giả hắn sửa sang trên người đạo bào màu xanh thân ảnh l ó i lên xuất hiện ở phi trù bong tàu phía trên vừa mới hiện thân hắn lập tức đem tự thân thần thức trải dọc ra tra xét rõ ràng phương viên vài dặm bên trong tình huống xác nhận không sai hồng thạch sơn nửa bộ phận trên xác thực c h ố n không một người chỉ có chân núi khu vực như làm lượt khí trúc cơ kỳ tám tu hoặc tại tổ đội vây công nơi đây đặc hữu hỏa thú hoặc là tại khe nham thạch khe hở tú giang minh thoáng buông lỏng không lại trí hoãn điều khiển dưới thân phi chu lên không chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định hướng phía gần nhất có được truyền thống trận hồng thạch thành phương hướng mau chóng đuổi theo căn cứ lúc trước hắn siêu tập đến tư liệu hồng thạch thành sắp đặt thông hướng tiên h trì thành truyền thống trận mà tiên h trì thành lại có thẳng tới nam lương lớn nhất tu tiên thành thị ngự linh thành truyền thống trận chỉ cần đến ngự linh thành hắn liền có thể cưới nơi đó thông hướng đông h o a n g siêu cự ly xa truyền thống trận trở về thiên kiếm thành bây giờ cự ly thiên trì sơn bí cảnh sự kiện đã qua đi hai năm nhiệt độ cũng đã lắng lại lại thêm hắn bây giờ thay hình đổi、dạng. đại khái s u ấ t sẽ không có người có thể đem trước mắt cái này phổ thông láo giả cùng năm đó cái kia tranh đoạt viêm thủy đàn tu sĩ liên hệ tới phi chu vừa mới lái rời hồng thạch sơn phạm vi còn không có bay ra bao xa giang minh trong ngực đ ố n g nhiên chuyển đến một trận rung động cảm giác hắn hơi s ữ n g sở sờ tay vào ngực lấy ra cái kia một mực cất giấu t r o người n g nguyệt quang bảo hạp mở ra nắp hộp chỉ gặp bên trong lẳng lặng nằm một phong gấp gọn lại giấy viết thư hắn lúc này triển khai giấy viết thư ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên chữ viết vẹn vẹn nhìn tho hắn không kịp ngâm nghĩ nữa thân hình trong nháy mắt từ phi chu trong khoang thuyền biến mất một lần nữa về tới không gian độc lập bên trong tin là từ cố tinh lâm gửi tới phía trên bút tích hơi có vẻ viết máy viết tiền đạo hữu tại hạ cố tinh lâm ngay tại vừa rồi ta cùng tinh g i a o chỗ ẩn thân đã bị phát hiện mấy nguyên anh tu sĩ trực tiếp tìm tới cửa may mắn ta sớm bố trí mấy cái chạy trốn mật đạo lúc này mới may mắn mang theo tinh g i a o thoát thân theo tại hạ suy đoán đối phương cực khả năng vận dụng cùng loại xem bói suy tính loại hình thủ đoạn có thể cách không đại khái k h ó chặt chúng ta vị trí xem s o n g thư trong n g a y mắt giang minh phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn lập tức ý thức được chính mình vừa rồi tùy tiện xuất hiện tại ngoại giới phi chu bên trên vô cùng có khả năng cũng trong cùng một lúc bị loại này thần bí khó lường xem bói thủ đoạn cho dò xét đến lại còn không có từ bỏ hơn nữa còn vận dụng loại thủ đoạn này giang minh ánh mắt lấp lóe s á t mặt tâm trầm hắn xác thực không nghĩ tới thời gian qua đi hai năm những người kia đối với chuyện này truy t r a cường độ vẫn như cũ to lớn như thế thậm chí không tiếc hao phí đại giới mời được cam hiệu xem bói cao nhân mặc dù hắn thân ở không gian độc lập bên trong lúc đại khái xuất có thể ngăn cách loại này nhưng phi chu cũng không thể không người điều khiển một khi có tu sĩ đi ngang qua phát hiện một chiếc không người điều khiển lại tự hành phi độn phi chu tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phái càng lớn giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa nghĩ đến một cái phương pháp hắn cấp tốc hướng ngay tại chiếu khán độc vi ong tiểu bạch truyền âm nói tiểu bạch ngươi lập tức huyện hóa ra hình người đến bong tàu đi lên tiếp nhận điều khiển vĩnh hằng chi chu ngươi không cần làm khác chỉ cần bảo chỉ phi chu một mực bay về phía trước là được hắn lúc này viễn trình điều chỉnh phi chu chạy phương hướng không còn tiến về nguyên bản mục đích hồng t h à n h mà là chuyển hướng tiến về cự ly nơi đây chừng mấy chục vạn dặm xa hát s cho dù đối phương cương mới trong nháy mắt đó bắt được hắn vị trí cũng tuyệt khó đoán được hắn mục đích thực sự điện về phần vì sao để tiểu bạch đi b o n g tàu tự nhiên là bởi vì hắn nghĩ đến liên quan tới xem bói chi thuật một chút ghi chép loại kia thủ đoạn kỳ chủ mục quan trọng tiêu là người hoặc linh thú mà tiểu bạch chính là thiên địa linh vật hóa hình hắn bản chất siêu thoát tại thông thường sinh linh phạm chủ bản thân không dính n h â n quả cái này thuật bòi toán đối nàng cơ hồ vô hiệu ngay tại phong phòng cái khác tiểu bạch nghe được truyền âm về sau con mắt lập tức sáng lên trên mặt lộ ra kích động biểu lộ điều khiển phi chu đây chính là nàng chưa từng thể nghiệm qua chuyện mới mẻ Yên tâm đi, giao cho ta á. nàng giòn tan đáp ứng nói trong giọng nói tràn đầy hưng phấn phân phó x o n g tiểu bạch giang minh đầu tiên là nhanh chóng cho cố tinh lâm trở về một phong nói lời cảm tạ tin đầu nhập nguyện quang bảo hạc sau đó hắn liền lâm vào suy tư phát sinh dạng này ngoài ý muốn hắn ẩn ẩn cảm thấy trước đó kế hoạch trực tiếp thông qua các thành phố lớn truyền thống trận trở về đông hoang phương án trở nên có chút không quá bảo hiểm ai có thể cam đoan đối phương sẽ không ở mấu chốt truyền thống trận phụ cận bày ra mai p h ụ thậm chí mời được chiêm bạc sư tiến hành thời gian thực giám sát mấy trăm vạn bên trong bên ngoài nam lương tu tiên giới nhất thành trí lớn ngự linh bên trong thành một tòa trang chi đến cực kỳ xa hoa linh khí giặt rào lầu c ắ t trước cửa một tên làm thanh niên đạo sĩ ăn mặc tu sĩ đi nghiêm dày vội vàng đổi tới trước cửa hướng phía đóng chặt các cánh cửa không mình hành lễ văn bối tham kiến trang tiền bối gia sư mới vận dụng bí thuật tiến hành xem bói đã phát hiện một người khác tung tích trong lầu c ắ t lịch s ự tao nhã tính mịch trang phu nhân đang cùng một tên giữ lại thật dài dâu bạc trắng lão giả ngồi tại bàn ngọc trước t h ư ờ n g trà tự thoại ngay được ngoài cửa truyền đến thanh âm trang phu nhân bưng chén trà tay có chút dừng lại trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bắn ra một vòng ánh sáng nàng đắt chén thanh niên kia đạo sĩ nghe vậy vội vàng túi đầu bước nhanh đi vào trong cát hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lần nữa không mình hành lễ n g a khí cung kính b à i kiến trang tiền bối b à i kiến hắn còn chưa nói xong trang phu nhân đã hơi có vẻ vội vàng đưa tay đánh gãy nghi thức xã giao liền miễn đi nói thẳng kết quả rõ thanh niên đạo sĩ không dám thất lễ vội vàng b m báo gia sư vừa mới suy tình đến tên kia gọi vương vân thư tu sĩ ước chừng tại một nén nhang trước xuất hiện ở hồng thạch sơn phụ cận hồng thạch sơn t r a phu nhân đầu tiên là trên mặt vui mừng không nghĩ tới cái này ra hỏa lại vâng tại Nam n giới, trốn văn t n g bối ổn thỏa truyền đạt thanh niên đạo sĩ không người đáp ứng cẩn thận nghiêm túc tối lụi ra khỏi lầu cát đối thanh niên đạo sĩ sau khi rời đi trang phu nhân trên mặt ôn hòa trong nháy mắt t h u liễm tại sao lại đột nhiên tại hồng thạch sơn hiện thân là ngẫu nhiên đi ngang qua vẫn là có mưu đồ khác nàng ngưng thần suy tư một lát đ ỗ n g nhiên tú g ơ tay lên chỉ gặp nàng trên cổ tay chữ a vật vòng tay ánh sáng nhạt l ó e lên một chương vẽ tại một loại nào đó không biết tên ra thú trên cự đại mà đồ liền bắn ra lơ lửng ở trước mặt nàng không t r ù n g chậm rãi triển khai nàng ánh mắt đầu tiên là nhìn xem tiêu ký lấy hồng thạch sơn vị trí bên trên lập tức lại chậm rãi rời về phía thiên chỉ sơn, tiếp lấy lại trở lại hồng thạch sơn như thế vừa đi vừa về quét mắt mấy lần ngồi tại bên cạnh nàng vị tia dâu bạc trắng gặp nàng thật lâu không nói nhịn không được mở miệng hỏi thăm phu nhân chúng ta phải t r a n g phải lập tức điều động nhân thủ chạy tới hồng thạch sơn tiến hành t h á m thức điều tra cũng l i ề n tại lúc này trang phu nhân ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên nàng p h ả n g h ấ t không có nghe được câu hỏi của lao giả ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn phản hỏi phu quân cái này thiên chỉ sơn cùng hồng thạch sơn có cái gì cộng đồng chỗ dâu bạc trắng lao giả bị hỏi đến khẽ giật mình tay vớt t r ò m dâu nghị nghĩ không quá xác định áp điểm giống nhau bọn chúng không đều là núi lựa sống sao đều lâu dài có lòng đất nham tương tuôn ra Hành tung. trong hai năm qua hắn vẫn luôn trốn ở biển dung nham bên trong tiềm hành cho đến hôm nay mới từ hồng thạch sơn núi lửa trong thông đạo quay về mặt đất nghe nói như thế dâu bạc trắng lao giả trên mặt trong nháy mắt viết đầy khó có thể tin hắn nghẹn ngào nghi ngờ nói tại biển dung nham bên trong nghỉ ngơi dòng giã hai năm cái này cái này sao có thể đây chính là liền pháp bảo đều có thể n ó n g chảy tuyệt địa a e là cho dù là hóa thần kỳ đại năng cũng tuyệt khó ở trong đó ở lâu a trang phu nhân lại là một mặt chém đinh chặt sát ngữ khí chắc chắn trước đó bạn phu nhân cũng cho rằng tuyệt đối không thể nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt chính là có người làm được nếu không phải như thế căn bản là không có cách giải thích hắn tại sao lại hư không tiêu thất tại bí cảnh lại tại sao lại hai năm sau đột nhiên từ khắc một toàn ú i l ử a x u ố n g bên trong xuất hiện nàng không tiếp tục quá nhiều giải thích ánh mắt một lần nữa rơi xuống đất đồ bên trên bắt đầu ở hồng thạch sơn xung quanh khu vực lục soát c u ố phân tích xong xuôi nàng đã không còn mảy may do dự thân hình thoát một cái cả người đã như một trận như gió mát bay ra khỏi tinh thất nàng dự định tự mình đi hồng thạch thành bố trí lần này nhất định phải gọi cái này giảo hoạt tặc tử mọc cánh khó thoát ba không gian độc lập bên trong giang minh chính đối nam lương cùng đông hoang ở giữa to lớn khu vực địa đồ nhữ mày trầm tư cân nhắc lấy các loại trở về lộ tuyến lợi và hại và n h một tiếng trầm muộn tiếng vang đ ỗ n g nhiên đánh gậy hắn suy nghĩ ngay sau đó một đạo rơi trong suốt màn sáng bảng trong nháy mắt bắn đến trước mặt hắn cảnh cáo vĩnh hằng chi chu thân tàu nhận không rõ cự lực va chạm thân tàu bị hao tổn giá trị tăng lên m ộ bị ngươi công kích giang minh trong lòng giật mình phản ứng đầu tiên chính là hành tung bại lộ bị chặn đường hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một mực mở ra lấy màn hình giả lập nhưng mà biểu hiện trên màn ảnh cũng không phải là trong dự đoán địch nhân thân ảnh hoặc pháp thuật ánh sáng mà là không ngừng lắc lư nhánh cây cùng lá cây ánh mắt hoàn toàn bị che chắn hắn vội vàng điều khiển thị giác kéo xa lên cao hình tượng ổn định về sau hắn mới nhìn rõ vĩnh hằng chi chu vậy mà đâm vào một tòa núi cao giữa sườn núi lên hơn phân nửa đầu thuyền đều thật sâu khảm vào ngọn núi trong nham thạch đục gãy cây cối cùng nhấc lên v ù n đất tán lạ đến khắp nơi đều là chung q u n h cũng không có bất cứ địch nhân nào tung tích chỉ có mấy chục con bị bất thình lình l cùng mấy cái đê giai viên hầu loại yêu thú chính hoảng sợ thét chói thai vang lên thoát đi hiện trường giang minh nhìn xem một màn một mặt kinh ngạc hoàn toàn không rõ ràng chính mình chỉ là thất thần như thế một thời gian ngắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì ư n giang 322, m ớ tăng hiệu quả, đ tử một, đa phúc, ư 322, minh ớ t ă g i ệ u quả, đa, tử đa phúc, một. Giang minh tâm ử đa Giang phúc, Minh một. t niệm vừa động lập tức sẽ tại ngoại giới bong tàu trên tiểu bạch trực tiếp chuyển rời đến trước mặt mình chỉ gặp tiểu bạch vẫn như c ũ duy trì huyện hóa g a ước chừng tháng m ư ơ i hai năm một ba tuổi nhân loại tiểu nữ hải bộ g á n g giờ phút này đang lường một đôi đen lung liếng mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy m ở m i ệ n g tiểu bạch vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì phi chu làm sao lại đụng vào trên núi giang minh nghi hoặc hỏi tiểu bạch nháy mấy lần con mắt mang theo vài phần không xác định n g ự a khí nói ra không biết rõ a phi chu vừa rồi giống như chính mình lung lay một cái sau đó phanh một cái liền đụng vào giang minh gặp từ nàng nơi này hỏi không ra cái nguyên cớ lập tức điều ra màn hình giả lập lịch sử hình ảnh chiếu lại công năng màn hình giả lập vừa mới một mực tại tiếp tục ghi chép ngoại giới hình ảnh vừa rồi phát sinh hết thể tất nhiên bị ghi lại hắn đem lịch sử hình tượng thời gian tiết điểm điều chỉnh đế nước chừng một nén nhang trước、đó. khi thì bỗng nhiên cấp cao khi thì cấp tốc lao xuống khi thì lúc la lúc lắc sau đó ngay tại loại này hoàn toàn mất khống chế trạng thái đầu thuyền công bằng đôi phía trước tòa kia núi cao sườn núi rắn rắn chắc chắc đổ vào giang minh xem hết vô đầu góc xem hết toàn bộ chiếu lại quá trình giang minh đưa tay vỗ c h á n của mình trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ nguyên lai、like, tiểu bạch vẫn là một cái nữ lái xe a không trung đường hàng hải như thế k h o á n g đạn chỉ cần con mắt không ngủ bình thường điều khiển căn bản không có khả năng c h ẳ n g sơn ngoại trừ trong truyền thuyết nữ lái xe hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái khác bất kỳ lý do gì có thể tạo thành như thế tinh chuẩn sự cố hắn lần nữa cúi đầu nhìn về phía trước mặt vẫn như cũng một mặt ta rất là vô tội là núi ra tay trước bộ dáng tiểu bạch trong lòng vừa tức giận vừa bờ cười hắn cũng không có mở miệm trách cứ nàng dù sao nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc điều khiển nhưng hắn vẫn là thần sắc trịnh trọng g i ả n d i ò tiểu bạch người nhớ kỹ về sau trừ khi đạt được ta cho phép tuyệt đối đừng lại đụng cái kia b á n h lái n h a biết rồi tiểu bạch có chút thất vọng nhẹ gật đầu giang minh không cần phải nhiều lời nữa đem l ự c chú ý quay lại màn hình giả lập bắt đầu viễn trình điều khiển trước hết để cho khảm vào ngọn núi vĩnh hằng chi chu chậm dai hướng về sau rút lui thoát ly k h ố n cảnh sau đó lên không một lần nữa hiệu chỉnh tiến về hát sơn thành chính xác hướng đi làm xong đây hết thảy hắn mới một lần nữa vào chỗ tiếp tục suy nghĩ cái kia khó giải quyết vấn đề như thế nào mới có thể an toàn ổn thỏa trở về đông hoang đầu tiên nguyên bản kế hoạch sử dụng các thành phố lớn truyền tống trận phương án bị hắn triệt để bài trừ vạn nhất tại cưới truyền tống trận quá trình bên trong bị phát hiện tại loại này cấm chế trùng điệp hoàn cảnh dưới quả thực là tự chui đầu vào lưới về phần trực tiếp điều khiển vĩnh h à n g chi chu bay việt tiễn linh cùng đông hoàng ở giữa kia rộng lớn vô cùng nguy cơ tứ phía man hoàng địa vực lấy vĩnh h à n g chi chu trước mắt tốc độ toàn bộ hành trình phi hành hết tốc lực không cân nhắc khả năng gặp phải trở ngại đoán chừng phải hao phí hơn hai mươi năm thời gian nhưng nghĩ tới vừa rồi tiểu bạch kia kinh tài tuyệt diễm kỹ thuật điều khiển giang minh lập tức đem cái này tuyển hạng ánh mắt dần dần trở nên kiên định quyết định thông qua tiêu cục đến vận chuyển vĩnh hằng chi chu trở về đông h o a n g ba nửa tháng sau hát sơn thành một vị tuổi chừng chớ tháng m ộ ư ơ i hai năm một ba tuổi d á n g dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải trong ngực ôm một cái nhìn so với nàng thân thể nhỏ không được bao nhiêu cái dương đi vào một nhà khí thế có chút rộng lớn cửa hàng cửa hàng bề ngoài k h o á n g đ ạ t tả hữu cắt treo một mặt to lớn kỳ phiên phía trên dòng bay phượng múa viết tám chữ to long môn tiêu cục tiêu tiêu tất đạt trong cửa hàng một tên cơ linh tiểu nhị mắt sắc lập tức chú ý tới cái này ô n dương lớn tiểu cô nương hắn bước nhanh lên tiến lên trên mặt chất lên cung kính tiểu dung ánh mắt nhanh chóng đảo qua đối phương trong ngực cái dương cùng bên hông cái k i a nhìn như phổ thông túi chữ vật trong lòng không dám chậm trễ chút nào tại tu chân giới kỳ nhân dị sĩ quá nhiều trong mặt mà bắt hình dòng chính là tối kỵ tiểu cô nương ngài là đến nhỏ tiêu tiểu nhị không người khách khí hỏi tiểu cô nương nhẹ gật đầu thanh âm thanh thúy không tệ bạn cô nương là muốn n ắ m tiêu các ngươi trưởng quỹ đây này cuộc làm ăn này ta muốn cùng hắn tự mình nói tiểu nhị nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trần trờ xem chừng đề nghị tiểu cô nương kỳ thật ngài có cái gì yêu cầu cùng tiểu nhân nói cũng là đồng、dạng. thật sao t i ể u cô nương nghiêm túc nói ra bạn cô nương muốn nắm chuyến tiêu này nhưng là muốn đưa đến đông hoàng thiên kiếm thành n g ư ờ i cũng có thể làm chủ đông đông hoàng thiên kiếm thành tiểu nhị n g h e xong sắc mặt biến hóa thái độ lập tức càng thêm cung kính mấy phần liền vội vàng không người nói xin lỗi thật có lỗi là nhỏ lỡ lời chuyến tiêu này đường xá xa xôi vượt ngang đại vực nhỏ xác thực không làm chủ được ngài xin chờ một chút t i ể u nhân đi luôn mời t r ư ở n g quy ra đi hướng đông hoàng tiêu đến một lần một lần cho dù sử dụng nhanh nhất phi tru thuận lợi cũng phải mấy chục năm thời、gian. áp vận tiêu sư trí ít cũng phải là kết đan kỳ tu sĩ tòa c h ấ n đây tuyệt đối là giá trị mấy vạn thậm chí mười mấy vạn linh thạch làm ăn lớn tuyệt không phải hắn một cái tiểu nhị có thể tiếp đãi không có qua một một lát một vị mặc cầm b à o khuôn mặt hiền lành lão giả liền từ nội đường bước nhanh đi ra hắn ánh mắt rơi vào tiểu cô nương cùng nàng trong ngực trên cái dương c ư ờ i hỏi vị này tiểu tiên tử xin hỏi ngài là nghĩa gửi vận chuyển ngài trong ngực cái dương này sao tiểu cô nương lần nữa gật đầu không sai xin hỏi đem cái dương này an toàn vận đến đông hoàng thiên kiếm thành, thành nam linh、Lung、cát cần bao nhiêu linh thạch trưởng quy không có lập tức báo giá mà là cẩn thận hỏi không biết tiểu tiên tử có thể để lão hủ ước lượng một cái cái dương này trọng lượng phí chuyên trở cùng vật phẩm trọng lượng thể tích đều có liên quan có thể tiểu cô nương rất là sảng khoái hai tay dâng cái dương đưa tới trưởng b u hai tay tiếp nhận phát hiện cũng liền tầm mười cân trọng lượng cũng không tính nặng trong lòng của hắn hơi tính ra đã có ngọn mườn hắn đem cái dương đưa trả lại cho tiểu cô nương trực tiếp báo ra một cái giá cả mười vạn hạ phẩm linh thạch chúng ta sẽ đem lại hàng hóa cùng cái khác mấy đám đồng dạng tiến về đông hoang hàng hóa cùng nhau áp vận dự tính đến thiên kiếm thành thời gian ước chừng tại bốn mươi năm tả hữu n g a y nhìn cái này giá cả cùng thời gian phải chăng có thể tiếp nhận từ đầu đến cuối hắn đều không có hỏi thăm cái dương này bên trong đến tột cùng chứa là cái gì vật phẩm đây là tiêu cục nghề thiết quy không hỏi tiêu vật chỉ bảo an toàn tiểu cô nương tựa hồ đối với cái này giá cả sớm có đ o á n trước nhẹ gật đầu lúc này từ bên hông cởi xuống cái kia túi chữ vật đưa tới không có vấn đề trong này vừa v ẫ n có mười vạn linh thạch nhưng mà kim trưởng uy nhưng không có đưa tay đón túi chữ vật mà là c ư ờ i khoát tay náo tiểu tiết tử ngài đồng đội phó thác xa như thế đồ tiêu hàng còn có rất nhiều cụ thể chú ý hạng mục sau đó hai người trọn vẹn bận rộn một khắc đồng hồ tất cả thủ tục mới toàn bộ làm thỏa đáng tiểu nữ hải đem chứa mười vạn linh thạch túi chữ vật cùng cái tia dương lớn đều giao cho trưởng quỹ đổi về một phần đồng dạng thu hàng bằng chứng nàng vô vô tay nhỏ lúc này mới bước chân nhẹ nhàng tay không đi ra long môn tiêu cục cửa chính ba không gian độc lập bên trong giang minh thông qua màn hình giả lập thấy rõ tiểu cô nương hoàn thành toàn bộ nắm tiêu quá trình toàn cảnh thẳng đến nàng ly khai tiêu cục lúc này mới chậm rãi đóng lại màn hình cái này long môn tiêu cục là vượt ngang số vượt uy tín lâu năm tiêu cục tín dự rất cao cực ít xuất hiện biện thủ tình huống lại thêm kia mấy phần thụ thiên đạo quy tắc ước thúc khế ước văn thư để tiêu cục đem vĩnh hằng chi chu an toàn đưa đạt thiên kiếm thành linh lung các s á t xuất gia tăng thật lớn về phần vừa rồi cái tia tiểu cô nương dĩ nhiên chính là tiểu bạch liên hóa ra hình tượng nàng bản thể từ đầu đến cuối tại linh điền không gian bên trong cái tiêu h u y n tượng tại hoàn thành sứ mệnh về、sau. tùy thời có thể lấy tiêu tán không cần lại chuyên môn trở về không gian độc lập xử lý xong cái này cái cọc trong lòng đại sự giang minh cảm giác dễ dàng không ít hắn thân ảnh lóe lên đi tới hoa quả sơn giữa sườn núi phong phòng trước cửa trải qua những năm này bồi dưỡng những cái kia độc vị ong sớm đã dài đại thành quen bây giờ hắn tạm thời nhàn rỗi vừa vặn có thể bắt đầu là phong phòng tiến hành thăng cấp chỉ gặp phong phòng t r u n g quanh có hơn mười cái toàn thân hiện lên màu vàng sâm phần đuôi độc châm lóe ra hẳn quan độc vị ong ngay tại ong bay múa tuần tra nhờ vào phong phòng tương thân tương ái hiệu quả bọn chúng phát giác được giang minh tới gần chỉ là vòng quanh hắn bay vài vòng. thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch mười nghìn mai độc vĩ mật ong mười cân phong phòng cần có được góng hậu một cái cùng một trăm linh con trưởng thành độc vĩ mọc điều kiện đã thỏa mãn tất cả điều kiện đều đã đạt thành giang minh không do dự nữa đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm vào trên bản này thăng cấp tuyển hạ phía trên sau một khắc phong phòng nội bộ tòa kia to lớn tổ hong đ ỗ n g nhiên tách ra ánh sáng màu trắng xuyên thấu qua q u a n mang có thể nhìn thấy tổ hong bản thân đang lấy một loại chậm rãi tốc độ bành trướng b i ế n lớn trên đó hong thất kết cấu cũng biến thành càng thêm phức tạp cùng hợp quy tắc quay chung quanh tại phong phòng chung quanh độc vi hong nhóm đối mặt bất thình lình q u a n mang cũng không có hiện lộ ra mảy may kinh hoàng ngược lại nhao nhao yên tĩnh trở lại lạng lặng địa nhìn chăm chú lấy tự mình xào huyệt b i ế n hóa phản phất biết rõ con mang này đối bọn chúng nhà có lợi ích to lớn mấy hơi về sau ánh sáng màu trắng dần dần thu lại nguyên bản đường kính ước ba thước tổ hong giờ phút này đã bành trướng đến đường kính Khoảng t r ư ờ n g c a o cỡ m ộ t người, càng lộ ra t h ê m h ù n h viên ĩ ấu ông theo ba mươi i Phong t tại ông thợ chín gì h mươi chín h mạnh trưởng điều tra n ông hai c Hồng Hậu mươi đ ộ vệ ê n n g hai mươi t Hồng chiến g chúa tốc đấu ông lên 100%. Trước một t m h v i ê n thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch một nghìn độc v ĩ mật ong một nghìn phong phỏng có được c o n hậu cùng một vạn con trưởng thành độc v ĩ ong giang minh cẩn thận đọc lấy mới thuộc tính khi thấy mới tăng đa tử đa phúc hiệu quả có thể trực tiếp tăng lên mật ong cùng càng thêm chân quý sữa ong chúa sản l ư ỡ n g lúc trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tương lai hắn sẽ có được một hạng có thể cầm tục chân quý tài nguyên sản xuất mà lại cái này điều tra ong hộ vệ ong chiến đấu ong đều là độc vi ong trung cực cỗ sức chiến đấu đặc thù cá thể tương lai nếu là cùng người tranh đấu bọn chúng có lẽ có thể tạo được không tưởng tượng được kỳ binh hiệu quả. xem xét xong xuôi giang minh hài lòng q u a n người ly khai phong p h ò n g khu vực sau đó hắn kế hoạch trước thửa thế x u ố n g lên đem bộ kia bốn mươi trôi nguyên bộ phi kiếm luyện chế hoàn thành sau đó liền muốn bắt đầu bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem tòa kia trọng lực lĩnh tế luyện trở thành pháp bảo thời gian như nước lẳng lặng chạy xuôi trong n y mắt năm năm thời gian lặng lẽ nhưng mà trôi qua một ngày này giang minh chính khoanh chân ngồi tại trọng lực lĩnh trên đỉnh núi hết sức chăm chú tại một khối to lớn nham thạch bên trên khắc do phức tạp vô cùng phòng ngự trật văn đúng lúc này tiểu điệp thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắng lên giang đại ca lưu vân chân quân lại tới lần này hắn còn n g o à i định mức mang theo hai người cùng nhau đến đây ngay vậy giang minh trong tay đao khắc có chút dừng lại trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng sinh ý rốt cục lại tới cửa nếu như lần này giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành như vậy không chỉ có thể thỏa mãn h ổ lô đằng nở hoa kết trái cuối cùng điều kiện càng quan trọng hơn là vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết vật liệu cũng đem triệt để gom gót đến lúc đó vĩnh hằng chi chu liền có thể chính thức bước vào linh bảo cấp độ uy năng chắc chắn sinh ra bay vọt về chất hắn lúc này tâm niệm vừa động thuấn gian di động đến vạn bảo các bên trong tiểu điệp chính duyên dáng yêu kiều tại trong cát ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt hư ảnh hiện hiện đại hà phường giang kia cửa hàng thời gian thực cảnh tượng giang minh định thần nhìn lại chỉ gặp trong cửa hàng đứng đấy ba đạo thân ảnh trong đó vị kia người mặc đạo bảo màu xanh láo giả chính là lưu vân trần quân mà đứng tại bên cạnh hắn hai người n i ê n kỷ nhìn cùng hắn tương tự một người người mặc không nhiễm trần thế xanh nhạt đạo bảo thân hình gầy u ò m sắc mặt lạnh lùng một người khác thì là một vị người mặc áo vải xám tóc bạc trắng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ láo u chỉ nghe kia gầy còm láo giả chính nhất vừa dùng bắt mãn hướng lưu vân trần quân hỏi lưu vân sư đệ ngươi xác định là nơi đây đối phương làm sao lại lựa chọn tại như thế hoang vắng địa phương tiến hành giao dịch này chỗ nào giống như là cái làm ăn bộ dáng lưu vân chân quân đối mặt vị sư h i n h này thái độ lộ ra có chút cung kính vội vàng cười theo giải thích nói bạch sư h i n h còn xin an tâm chớ vội đối phương lai lịch bí ẩn khó lường phong cách hành sự khác hẳn với người bình thường sư đệ ta cũng không rõ ràng bọn hắn vì sao muốn tuyển ở chỗ này bất quá đối phương tín dữ cực dây hàng càng là cam đoan không sai ngươi liền tạm thời nhẫn mại một hai chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành giao dịch giang minh nghe được sư minh xưng hô thế này trong lòng không khỏi k h é động lưu vân t r â n quân sư minh xem ra vị này họ bạch láo giả có thể là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hắn không tiếp tục tiếp tục nghe tiếp trực tiếp quay đầu đối tiểu đ i ệ p phân phó nói tiểu đ i ệ p phái thị nữ đi qua tiếp đại đi được rồi giang đại ca tiểu đ i ệ p ôn nu đáp ứng chỉ gặp nàng phía sau kia đối cánh khổng lồ nhẹ nhàng một cái một hạt lóe ra bánh quang vẫy phấn phiêu nhiên rơi xuống v ả y phấn trên không trung cấp tốc biến hóa kéo ruôi trong chớp mắt liền biến thành một tên lần trước tiếp đại lưu vân chân quân thị nữ giang minh thấy thế lập tức phát động hư thực chuyển đổi năng lực sau một khắc thị nữ thân ảnh từ hư hóa thực l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở đại h ạ phường lưu vân chân quân ba người trước mặt thị nữ vừa mới hiện thân tiếng nói chuyện liền im bặt mà dừng lưu vân chân quân thần sắc coi như chấn định chỉ là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ mà vị tia tóc bạc lao hầu cùng gầy còm láo giả thì là tại thị nữ xuất hiện trong n g á y mắt con người chính là bỗng nhiên co rụt lại trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc hai người cơ hồ là vô ý thức liền bông ra thần thức một lần lại một lần cẩn thận đảo qua thị nữ thân thể cùng không gian trúng cách nàng ý đồ tìm ra bất luận cái gì một tia linh lực ba động hoặc không gian truyền t nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào dò xét đều không phát hiện được bất cứ gì thường nào thị nữ đối với hai vị nguyên anh tu sĩ như thế không hề cố kỵ dò xét không có chút nào toát ra vẻ sợ hãi nàng vẫn như cũ duy trì tiêu chuẩn lễ nghi có chút hối hối hối hướng ba người đi thi lễ thanh âm thanh thúy em t h a i nô tì tham kiến ba vị tiền bối lưu vân chân quân nhẹ gật đầu liền trực tiếp cắt vào chính đề mở miệng hỏi lần trực kỳ h à o dịch lúc quý phương từng nói lấy cấp tám dao long long cốt có thể đổi một viên hòa tảo lấy một thuộc tính t ự c phẩm linh thạch có thể đổi bốn cái hòa tảo không biết cái này hối đ o á tỷ lệ hôm nay là có hay không vẫn như cũ giữ lời. thị nữ dương mi mắt mang trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười trả lời khẳng định nói hồi tiên bối tự nhiên giữ lời nghe nói như thế lưu vân chân quân chưa mở miệng bên cạnh hắn vị kia g ầ y còm láo giả đã là không chút do dự vung tay lên chỉ một thoáng trói mắt vệ trắng từ hắn trong tay áo bay ra rơi vào trên mặt đất cấp tốc bành trướng hiện hình đúng là một cây dài đến mấy c h ụ c mét toàn thân trắng tinh như ngọc hoàn chỉnh giao lòng x ư ơ n g xuống lưng cùng lúc đó vị tia tóc bạc lao h u cũng là im lặng không lên tiếng lật bàn tay, một cái. Chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay linh quang hội tụ sau một khắc một viên chỉ có trưởng thành ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ toàn thân bảy biện ra thâm thúy màu xanh tản mát ra tinh thuần đến cực điểm một thuộc tính linh khí linh thạch liền xuất hiện ở nàng trong tay chính là một thuộc tính c ự c phẩm linh thạch mặc dù giang minh không cách nào trực tiếp cảm ứng được hai món bảo vật này khí thức nhưng từ đối với lưu vân trần quân tín nhiệm hắn không chút do dự lấy ra năm mai tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức hòa t ạ o đồng thời phát động năng lực bắt đầu đối long cốt c ự c phẩm một linh thạch cùng cái này năm mai hòa tảo tiến hành đồng bộ hư thực chuyển đổi toàn bộ quá trình trôi chảy mà cấp tốc cây kia to lớn giao long long cốt cùng viên kia nho từ r m lâu đến cuối tiêu hai tên nguyên anh tu sĩ đều chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hòa tảo cũng không xuất thủ ngăn cản bảo vật biến mất Hiện nhiên, tại trước khi đây, dịch thể trình, hướng hắn thích 323, cấp, một, 323, cấp, tại tới giao giải Vân Trân Quân bọn ràng. Trường trước rõ Lưu được sớm cụ đây, đã đem quá giang minh lập tức cảm nhận được rõ ràng cây kia cấp tám dao long long cốt tẩn chứa bằng bạc bà q u ý áp cùng viên kia một thuộc tính c ự c phẩm linh thạch tản ra tinh thuần linh khí ngoại giới vị kia gầy còm láo giả không kịp chờ đợi cách không một t r à o đem bên trong một viên hỏa tảo thu hút trong tay tại cẩn thận cảm ứng đến trong đó kia bằng bạc bà sinh mệnh bản nguyên chi lực xác nhận hàng thật giá thật sau hắn ánh mắt sốt u ruột nhìn về phía tên kia thị nữ ngự khí cũng biến thành khách khí rất nhiều vị cô nương này không biết quý phương nhưng còn có dư thừa hỏa tảo lao phu còn muốn lại giao dịch mấy cái vô luận là cần loại nào thiên tài để bảo vẫn là cần đại lượng linh thạ tuy thật không cần đối phương mở miệng chính giang minh cũng đang có ý này lúc trước hắn vụn vặt l ẻ thẻ bán đi bảy viên hòa tảo thu hoạch không ít tài liệu chân quý nhưng cự ly gom góp vĩnh hằng chi chu thăng cấp còn kém một khối thượng phẩm linh thạch lần này hắn hết thệ thu hoạch năm mươi mai sung mãn hòa tảo bây giờ trong kho hàng còn lẳng lặng nằm hơn bốn mươi mai tồn kho sung túc cực kỳ thế là hắn hướng tiểu điệp phân phó nói tiểu điệp nói cho hắn biết một thượng phẩm linh thạch một viên nhưng quy củ là hạn mua một viên tiểu điệp lập tức thao túng ngoại giới thị nữ đem giang minh ý tứ ý nguyên không thay đổi thuật lại thị nữ lời nói âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống. bên cạnh lưu vân t r â n quân cùng vị tia tóc bạc trắng lao h ậ u gần như đồng thời mừng rỡ hai người chăm miệng một lời nói ra lao phu lao thân cũng miệng dùng thượng phẩm linh thạch mua sắm một viên không biết có thể hả giang minh thấy cảnh này trong lòng không khỏi dâng lên một tiêu nghi hoặc hai người này trước đó không phải đã riêng phần mình đổi lấy mấy m a i sao cái này hỏa t ạ o mặc dù thần dị nhưng lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất từ cái thứ hai bắt đầu hiệu quả liền sẽ giảm mạnh ăn vào quả thứ ba đoán chừng có thể gia tăng ba mươi năm thọ nguyên liền không tệ lấy bọn hắn kiến thức không có khả năng không minh bạch đ i ấy nhưng hắn tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức liền nghĩ minh bạch nơi mấu chốt là chính bọn hắn dùng không lên nhưng có thể chuyển tay bán cho người khác ca tại tu c h â n giới đối với thọ nguyên sắp đến tu sĩ tới nói vực này linh vật tuyệt đối là có tiền mà không mua được bọn hắn hơi tăng giá hoặc là dùng để đổi lấy cái khác nhu cầu cấp bách c h i vật đều là kiếm b u ồ n không lô mua bán nhìn tới ta cái này giá tiền là định t h ấ p a giang minh ở trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng bất quá ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua hòa tảo cái này đồ vật không giống thường gặp đan dược pháp k h căn bản không có một cái thả chi tứ hải mà đều chuẩn tiêu chuẩn giá cả cụ thể có thể đáng bao nhiêu linh hạch hoàn toàn nhìn người mua bức thiết trình độ cùng thân g i a độ dày nếu như hắn vừa rồi lòng tham không đủ mở miệng báo ra một cái không hợp thói thường giá trên trời rất có thể sẽ dọa lùi mấy vị này nguyên a n h tu sĩ thậm chí dẫn tới đối phương sinh lòng á ắ n giận p h ả i tay áo bỏ đi vậy coi như được không bù mất vì tự thân lý do an toàn hắn tuyệt không thể tự mình lộ diện đi tuyên truyền giao hàng hòa t ạ o mỗi một vị có thể bị hấp dẫn tới khách nhân đều là phi thường chân quý tài nguyên mà hắn bây giờ lại gấp gom góp linh hạch là vĩnh hằng chi chu thăng cấp bây giờ không có thời gian sẽ chậm, chậm chờ đợi kế tiếp thích hợp người mua tới cử nếu có thể nhiều hấp dẫn một số người tổ chức một trận đấu giá hội liền tốt giang minh không khỏi sinh lòng hướng tới tại loại này cạnh tương suất giá không khí dưới người trả giá cao được căn bản không tồn tại bán thua thiệt tình huống lấy h ỏ a tạo khan hiếm tính cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối viễn siêu một ngàn thượng phẩm linh thạch nhưng hắn rất nhanh lắc đầu đem cái này mê người ý nghĩ đ ạ xuống hắn hiện tại như là hoài bích hải nhi hành tàu ở phố xá sâm ớt hiện nhiên không có đủ tổ chức đấu giá hội đem chính mình đặt đầu gió đỉnh sóng điều kiện hắn cấp tốc tập trung ý chí làm ra quyết đoán đáp ứng bọn、hắn. không chỉ có là vì trước mắt linh thạch cũng là vì mượn nhờ danh tiếng của bọn họ cùng con đường mở rộng tiềm ẩn hộ khách thị trường cái này ba vị tại đông hoang địa giới thậm chí càng rộng phạm vi bên trong đều xem như có mặt mũi nhân vật bọn hắn tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối so với hắn âm thầm tìm tòi còn mạnh hơn nhiều tiểu điệp nói cho bọn hắn quy củ như cũ mỗi người hạn dùng thượng phẩm linh thạch mua sắm một viên giang minh lần nữa truyền âm ngữ khí khẳng định tiểu điệp nghe được giang minh phân phó nguyên bản bình tĩnh không lay động con người trong n h mắt phát sáng lên trước đó giao dịch những tài liệu kia mặc dù chất quý nhưng đối nàng mà nói kém xa sáng lấp lánh linh thạ bây giờ nghe được lập tức liền phải có một số lớn linh thạch doanh thu nàng tính tích cực lập tức bị điều động đến đỉnh điểm vội vàng tập trung tinh thần t h a o túng phía ngoài khôi lỗi thị nữ cấp tốc hoàn thành cuộc giao dịch này cất k ỹ hỏa tảo về sau lưu vân t r â n quân cũng không lập tức rời đi hắn vuốt vuốt râu dài dưới hàm mở miệng lần nữa tiểu cô nương còn xin chuyển cáo quý chủ nhân lão phu lần này hướng mấy vị quen biết đạo h ư u nghe nóng kia hai loại tài liệu cần thiết lúc không ít đạo hữu đều biểu thị mặc dù không có những tài liệu này nhưng bọn hắn cũng chân quý một chút cái khác chân quý giống nhau bảo vật không biết quý chủ nhân phải chăng còn có cái khác nh giang minh trong lòng hơi đậu hắn đương nhiên cần vĩnh hằng chi chu thăng cấp con đường từ từ cần đủ loại tài liệu chân quý nhưng không phải hiện tại hắn phải đợi lần này thăng cấp sau khi hoàn thành mới có thể biết rõ lần tiếp theo thăng cấp cụ thể cần gì hắn trầm ngâm một lát trong mắt l ó e lên một tia quyết đoán lưu vân chân quân người này tiếp xúc mấy lần xuống tới làm người coi như chính phái tín dự cũng không tệ là cái có thể có hạn độ hợp tác đối tượng nghĩ tới đây hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra nguyện quang bảo hạp tâm niệm vừa động theo năm trăm điểm ánh trăng năng lượng tiêu hao chỉ gặp hắn trong tay vệ trắng lõe lên một cái nguyện quang bảo hạp bản thể như lúc chỉ là kích thước hơi nhỏ hơn một vòng phục chế phẩm chống rông xuất hiện tại hắn lòng bàn tay hắn dự định đem cái này phục chế phẩm giao cho lưu vân trân quân thuận tiện tùy thời liên hệ theo phục chế phẩm vô thanh vô tức xuất hiện tại ngoại giới thị nữ thanh â m cũng vang lên lần nữa lưu vân tiền bối nhà ta chủ nhân để cho ta thay gửi tới lời cảm ơn h ả o ý của ngài nói đến đây thị nữ hai tay đem phục chế phẩm dâng lên kỹ càng giải thích nói đây là nhà ta chủ nhân tặng cho ngài liên lạc tín vật c sơ tại cái này hiện ra nhàn nhạc n g u y ệ t hoa hộp gỗ xuất hiện lúc lưu vân chân quân gậy còm lao giả cùng tóc bạc lao hầu ba người ánh mắt liền bị hấp dẫn tới mang theo hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ nghe được thị nữ lần này giới thiệu trong mắt ba người vẹn tò mò càng phát ra đồng đậm cự ly sa truyền lại tin tức thủ đoạn bọn hắn được chứng kiến không ít tỉ như phi kiếm t h u y ể n thư vạn lý truyền âm phủ các loại nhưng như loại này dựa vào một cái nhìn như phổ thông và gỗ liền có thể thực hiện song hướng truyền lại vật phẩm quả thực là chưa từng nghe thấy bất quá ba người đều là sống mấy trăm năm lao k h á i trong lòng mặc dù kinh trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều dị s ắ c bọn hắn vô ý thức cho rằng cái này bảo hạc nguyên lý đại khái cùng những cái kia đã biết đưa tin phương thức cùng loại chỉ là vật dẫn hơi đặc biệt mà thôi có lẽ là một loại nào đó thất truyền của bảo Về sau, song giang minh đưa mắt nhìn bọn hắn triệt để ly khai cùng tiểu điệp lên tiếng c h à o lập tức thân hình l ó e lên liền xuất hiện ở linh điền bên cạnh lúc này cái này một mảnh diện tích rất nhỏ trong linh điền trồng trọt không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm đủ để gây nên nguyên anh tu sĩ mơ ước thiên địa linh căn hai cây thẳng tắp t h o n dài thân trúc lượn lờ lấy tinh mịn màu vàng kim hồ quang điện kim lôi trúc một gốc toàn thân đen như mực tính chất giống như huyền thiết thiết m ụ c một g ố c nhánh cây rậm rạp tản ra ấm áp khí tức hỏa tạo thụ một gốc dây leo đã có gần dài m ộ mươi mét xanh biên biết nhưng như cũng chỉ nở hoa chưa kết quả hồ lô đ ằ n g cung tiểu bạch loại này giống như huyết sâm bản thể giang minh tâm niệm tập trung một thanh toàn thân xanh bích như nước phi kiếm c h ố n g rông xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thanh bình kiếm theo giang minh kiếm chỉ một dẫn thanh bình kiếm lập tức hóa thành một đạo màu xanh lưu quang mang theo bén nhọn tiếng x é gió hướng phía cây k i a tính chất cứng như tình cương vạn năm thiết m ộ t gốc dễ hung hăng chèm tới vang một tiếng thanh thuy đến không giống chặt cứng như tình cương vạn năm thiết mộc gốc dễ hung chèm tới nhưng mà định thần nhìn lại thanh bình kiếm kia sắc bén vô song lưới kiếm vậy mà chỉ chém vào thiết mộc khoảng một tấc chiều sâu liền bị kia cứng rắn vô cùng chất gỗ gắt gao kẹp lại cũng không còn cách nào tiến lên mảy may gia n g minh con ngươi hơi co lại trong lòng tràn đầy kinh ngạc cái này thiết mộc còn chỉ là nguyên sinh vật liệu chưa bất luận cái gì luyện chế vẹn vẹn dựa vào tự thân độ cứng vậy mà liền có thể ngạnh kháng c ự c phẩm phi kiếm một kích toàn lực mà chỉ là vết thương nhẹ bực này chất liệu quả nhiên không hổ là luyện chế đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo một thuộc tính vật liệu tay hắn một chiêu thanh bình kiếm phát ra một tiếng hình như có không cam lòng ngấm khẽ hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. lần này thanh âm không còn là thanh thúy va chạm mà là lưỡi dao cắt vào gỗ chắc nột ngạt sẽ rách tâm thanh chỉ nghe răng rắp một tiếng rợn người giòn vang cây kia cứng rắn vô cùng vạn năm thiết mộc lại bị đạo này màu đen lưu quang từ đó một chém làm hai nửa khúc trên thân cây chậm rãi nghiêng cuối cùng ầm vang ngã xuống đất kích thích một mảnh bụi đất vĩnh hằng chi chu lờ vợ mười sáu đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch một nghìn n u y ễ n mộng thạch năm mươi kim tinh hai mươi cấp tám g a o long long cốt một và năm thiết mộc năm mươi phải trang lập tức thăng cấp giang minh không có bất cứ chút do dự nào r ộ i ra tay chỉ điểm vào thăng cấp tuyển hạ phía trên đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt trên bản này văn tự như là sóng nước dập dần mở mới lựa chọn nổi lên mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích nguy trang tốc đ ý vị này tiếp xuống vĩnh hằng chi chu từ pháp bảo cấp độ bước vào linh bảo cấp độ lần này thăng cấp rất có thể chính là hắn tại thủy lam giới có khả năng tiến hành một lần cuối cùng thăng cấp muốn tìm kiếm tiến thêm một bước thời cơ chỉ có thể mạo hiểm tiến về kia tài nguyên càng thêm phong phú linh giới bởi vậy trong ư ớ c mắt l cổ tịch nói không tỉ mỉ nâng lên hư không bên trong lận dấu hai đại trung cực nguy hiểm cho dù là hóa thần kỳ đại năng tu sĩ tăng nộ cũng là cựu tử nhất sinh thứ nhất là quỷ dị khó lường chuyên công tâm thần hồn phách vực ngoại thiên ma đáng tiếc giang minh trước mắt tu vi vẹn vẹn dừng lại tại kim đăng kỳ đối với cái này hai đại hư không hiểm trở có thể giải được tin tức thực sự là có hạn lưu vu biểu d i ệ n căn bản không thể nào phán đoán nên ưu tiên từ cái kia phương diện vào tay tiến hành đề phòng công kích p h o n g ngự nguy trang vẫn là tốc độ di chuyển giang minh suy tư nửa ngày cũng không cách nào xác định hẳn là chọn cái nào năng lực thôi nghĩ viển vông vô ích vẫn là hỏi một chút khả năng người biết đi hắn tạm thời đem giao diện thuộc tính đóng lại phất tay bút mực giấy nghiên xuất hiện trên không trung hắn ngâm bút dính mực suy nghĩ một chút liền trên tuyên chỉ biết lưu vân đạo h ư u đại giám tại hạ họ hàn chính là trước đây bán cùng đạo h ư u hỏa tạo người mạng m g ộ i quay dày t h ự c có một chuyện cần hướng đạo h ư u thỉnh giáo liên quan tới hành o đ ộ hư không khả năng tao nộ sự nguy hiểm cùng trong tu chân giới phổ biến c h i ứng đối phương thức không biết đạo h ư u có thể vui lòng chỉ giáo là tại hạ giải hoặc tại hạ vô cùng cảm kích vạn d ạ m biển mây phía trên ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang chính song song phi nhanh tốc độ nhanh đến kinh người chính là mới vừa rồi ly khai đại hà phường không lâu lưu vân chân quân gầy còm lao giả cùng tóc bạc lao hầu họ bạch tia gầy còm lao giả lúc này đang nói chuyện lưu vân người thần bí kia để vật phẩm chống r ô n g xuất hiện biến mất thủ đoạn l ã o phu vừa rồi quan sát hồi lâu vẫn như c ũ không nhìn ra bất luận cái gì vết tích quả nhiên là quỷ dị khó lường người sau khi trở về không ngại phân phó để môn hạ nhóm đệ tử tại đông h o a n g tìm hiểu một cái nhìn xem phải chăng còn có cái khác tu sĩ mắt thấy qua tương tự hiện tượng theo lão phu nhìn đối phương loại này xuất quỷ nhập thân năng lực t u y ệ t không có khả năng chỉ đối chúng ta sử dụng qua trước đó nhất định từng có dấu vết để lại lưu vân chân quân nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trần t ờ khuyên n ủ bạch sư minh làm như vậy phải chăng có chút thiếu sót v ạ người nhất hàn n hưu h biết bị vị kêu hàn đạo hưu biết được c ú ta trong bóng tối điều tra thiết, kết thù lao rằng rông bóng hắn nền bóng, nên hiểu lầm không cần thiết, chống kết xuống thù hận. gây Gây giả điều hiểu hận. nghe h sợ sẽ vậy, lầm còm lệnh một tiếng, h một xem t ư này đã tại ta đông hoang địa giới hoạt động tự nhiên là chịu lấy ta thiên kiếm các quy củ tiết chế chúng ta chỉ là dò xét hắn bối cảnh lai lịch cũng không phải là muốn cùng hắn khó xử có gì không thể còn nữa nói người này làm việc giấu đầu lộ đôi liền mặt cũng không dám lộ hơn phân nửa là thực lực bản thân không tốt coi như bởi vậy c á tội bằng vào ta thiên kiếm các u y thế chẳng lẽ còn sợ hắn sao một bên tóc bạc lao h u nghe đến đó có chút nhữ mày mở m i ệ nói lưu vân chớ có hoàn toàn nghe ngươi b ạ c h sư minh vị này hàn đạo h ư u có thể xuất ra hỏa tạo bực này kỳ vật tuyệt không phải hạ người tầm thường cho dù tự thân tu vi không đủ phía sau cũng chưa chắc không có cậy vào do xét sự tình có thể làm nhưng phải tất yếu bí mật tiến hành chỉ làm hỏi thăm không thể dùng mạnh cho dù đối phương này g sau có chỗ phát giác gặp chúng ta chỉ là h ỏ i thăm cũng không dùng sức mạnh nghĩ đến cũng không về phần có quá lớn đ o à n khí lưu vân chân quân nghe xong lập tức cảm thấy lời ấy càng thêm một thỏa liền vội vàng gật đầu đồng ý lục sư tỷ nói cực phải đúng là nên như thế hắn còn chưa có nói xong sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phản phất cảm ứng được cái gì lập tức đem tay phải t h a m dò vào tay trái rộng lớn trong tay áo lục lọi một cái lấy ra cái kia vừa mới tới tay phục chế phẩm nhìn thấy hắn cái này đột ngột cử động tóc bạc lao hậu cùng gầy còm láo giả cũng lập tức đã nhận ra dị thường ánh mắt nhìn sang lưu vân thế nào cái này hộp lưu cơ é thứ thì ánh mắt rơi trên nguyệt quan g bảo hạc mang theo hỏi thăm mới cái này bảo hạc đột nhiên chấn động nhẹ một cái lưu vân chân quân n â n bảo hạc mang trên mặt kinh nghi bất định tri sắc hẳn là là vị kia hàn đạo hữu chuyển đến tin tức hắn vừa nói một bên mang Cảy mở nắp hộp. Hộ, lặng lặng thư r o n g ộ này ê n là, không, không là như k ô n g có thế nào tại bọn hắn ba vị nguyên anh tu sĩ không hề hay biết tình hồ dưới để vào cái này bịt kín trong hộp loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối thông thường đưa tin phương thức nhận biết lưu vân chân quân cưỡng chế trong lòng chấn động đem giấy viết thư triển khai ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên giấy nội dung trên mặt hắn vẻ kinh ngạc chẳng những không có hạ thấp ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc hắn ngầm đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặt lộ vẻ kinh sợ sư huynh sư tỷ ngựa khí mang theo khó có thể tin vị này hàn đạo hữu hắn trong thư ở giữa ta hoành độ hư không khả năng tao ngộ nguy hiểm cùng phổ biến ứng đối chi pháp hắn hẳn là đã tại chuẩn bị hoành độ hư không lén qua linh giới sự t ì n h rồi Trường Vĩnh Hẳng V Chi Chu L đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ mới dám nếm thử đồng thời vẫn như cũ hung hiểm vạn phần hành động vĩ đại đối phương nếu như đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị kia ý vị như thế nào mang ý nghĩa h ắ n ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thậm chí có thể là hóa thần lao quái cái suy đoán này để lưu vân chân quân n h ị p tim cũng không khỏi được nhanh mấy phần tóc bạc lao hậu lục sư tỷ sắc mặt nghiêm trọng trầm ngâm không nói nàng đông dạng bị cái suy đoán này chỗ chấn động ý niệm trong lòng nhành quay ngược trở lại cân nhắc lấy các loại khả năng không có khả năng tuyệt đối không có thực lực này theo lão phu nhìn vấn đề này đơn giản hai cái mục đích thứ nhất cố tình bày nghi trận nghe nhìn lẫn lộn để chúng ta không cách nào p h á n đoán chính xác hắn chân thực t u vi thứ hai chính là người này mơ tưởng xa vời căn bản không biết trời cao đất rộng hoàn toàn không rõ ràng hư không là bực nào kinh khủng tồn tại lưu vân t r â n quân cảm thấy sư h i n h phân tích không có đạo lý nhưng hắn nhìn xem trong tay tin trần trờ nói kia bạch sư h u n h lục sư tỷ ta nên như thế nào trả lời hắn lục sư tỷ trầm ngâm một lát trầm g i i nói đã hắn hỏi ngươi liền đem chính mình biết hàn đạo hữu đại giám hư không sự tình huyền ảo khó lường lao phu biết cũng cực kỳ có hạn chỉ có thể cung cấp một chút lưu truyền rộng hơn tin tức cung cấp đạo hữu tham khảo hư không bên trong trọng yếu nhất chính là ở khắp mọi nơi là cựu thiên cương phong hắn tính khốc liệt tiêu hồn thực cốt như muốn thời gian d à ả i ngưng lại hư không chí ít cần chuẩn bị một kiện phòng ngự hình linh bảo hộ thân mới có đặt chân c h i cơ nhưng mặc dù có linh bảo hộ thể hư không vẫn như cũ hiểm ác v ậ t phần nếu không thận tao nộ không gian phong bạo uy lực của nó đủ để xé rách bình thường linh bảo hoặc là bị vượt ngoại thiên ma xâm nhập tâm thần càng là khó lòng phòng bị nay hai người đều là thập tử vô sinh c h i cục cho nên như hàn đạo hưu thật có tham gia hư không chi niệm tuyệt đối thật chi lại thật chi viết xong hắn đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại để vào nguyệt quang bảo h ạ bên trong đóng gấp nắp hộ không gian độc lập bên trong giang minh nhìn xem hồi âm l ô n g mày không khỏi hơi nhữ lên cái này nói tương đương không nói a cương phong hắn ngược lại là không lo lắng c h ở vĩnh hằng chi chu thăng cấp song xôi u bản thân liền là linh bảo cấp tồn tại ngăn cản cương phong nên vấn đề không lớn hắn chân chính nghĩ muốn hiểu rõ là đối mặt kia hai đại trung cực nguy hiểm có hay không một chút ứng đối mạch suy nghĩ hắn lần nữa nấm â mút trải rộng ra mười giấy viết thư viết đến đa tạ lưu vân đạo hữu giải hoặc tại hạ còn muốn mạo m ộ i hỏi một câu nữa như coi là thật gặp bất hạnh kia không gian phong bạo hoặc là vượt ngoại thiên ma nhưng có cái gì giải quyết hoặc là thoát khỏi có thể thực hiện phương pháp kỳ thật lưu vân chân quân cũng không phải là tại cất dấu nghẹn mà là h ắ n thấy cương phong đã là rất khó giải quyết vấn đề khó khăn cho dù là hắn trước mắt cũng không có linh bảo không cách nào giải quyết vấn đề này rất nhanh lưu vân chân quân hồi âm lần nữa thông qua nguyệt quang bảo hạp đưa đạt triển khai xem xét phía trên viết đến hàn đạo h ư u truy vấn lão phu liền lại nói năng dườm già vài câu không gian phong b ả o bộ p h á t không có quy luật chút nào trước mắt đã tới rất khó dự báo càng nói không lên tránh né trước mắt công nhận tốt nhất ứng đối phương pháp đơn giản hai điểm một là người mang nhiều kiện phòng ngự linh bảo tổn hại một kiện còn có dự bị nhưng cái này nói nghe thì dễ hai là kết bạn mà đi đám người hợp lực c h è o chống phòng ngự về phần vực ngoại thiên ma này ma vô hình vô chất tới lui như ảnh có thể không nhìn t u y ệ t đại đa số thông thường vật lý cùng linh lực phòng ngự thẳng x â m tu sĩ、si、biết hải thần hồn hung hiểm nhất kiếp nạn này gần như không mưu lợi c h i pháp toàn bằng tu sĩ、si、thực lực bản thân mạnh yếu ngạnh kháng mà thôi bất quá nếu có thể tùy thân đeo vạn năm trở lên dưỡng hồn một tâm tài chế pháp bảo có thể tại thiên ma xâm nhập mới bắt đầu ngăn cản được đợt công kích thứ nhất từ đó tranh đến một chút hy vọng sống xem hết cái này phong hồi âm giang minh trong lòng rốt cục có đáp án nói cho cùng nghĩ ứng đôi không gian phong bạo hạch tâm vẫn là cần đầy đủ cường đại lực phòng ngự ngạnh kháng đi qua hắn ánh mắt trở nên kiên định như vậy lần này thăng cấp lựa chọn phương hướng liền minh s á t phòng ngự về phần vực ngoại thiên ma giữa hồn mục dễ cây hắn ngược lại là có một đoạn nhỏ nhưng n à y một sinh trưởng điều kiện cực kỳ h ạ khắc cần ẩn chứa luân hồi pháp tác thổ nhưỡng mới có thể sống được sinh t r ư ở n g trước mắt hắn căn bản không thể nào tìm kiếm xem ra ứng đôi thiên ma sự tỉnh chỉ có thể tạm thời áp về sau chờ hắn tự thân tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ lại nghĩ biện pháp hắn đầu tiên là nâng bút cho lưu vân chân quân trở về một phong ngắn g không do dự nữa lần nữa gọi ra vĩnh hằng chi chu giao diện t h ủ tính hắn ánh mắt rơi vào sáu cái tuyển hạng bên trên lần này không có bất luận cái gì chần chờ r ộ i ra tay chỉ v ư ớ n g vàng điểm vào phòng ngự tuyển hạng phía trên đầu ngón tay rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ bảng quang mang đại thịnh ngay tại thăng cấp bên trong giang minh không nháy một cái nhìn chằm chằm bảng kiên nhẫn chờ đợi lần này thăng cấp bởi vì liên quan đến từ pháp bảo đến linh bảo bay qua cần thiết thời gian viễn siêu di vãng đại khái qua mười hơi tả hữu thời gian bảng mới cho thấy thăng cấp thành công văn tự nhắc nhở trên bản này quang mang chậm rãi thu liễm tất cả văn tự đổi mới xong xôi vĩnh hằng chi chu lờ vợ m ư ơ i bảy chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai linh bảo chủ yếu khu động linh lực thứ yếu khu động lôi điện năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật t h u vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng ngụy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba có được tám nghìn một trăm chín m ư hai tám nghìn một chín mươi hai ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám m không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự năm trăm bị hao tổn có thể tự hành khôi phục nhanh chóng đối quân phong r ế t lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có cực mạnh ngăn cản năng lực đối trong hư không rét lạnh cương phòng không gian phong bạo các loại có khá mạnh năng lực chống cự cũng thu hoạch được kỹ năng lưu ly cháo ve sấu thoát s á t phòng thủ phản kích phòng ngự năng lực năm di tốc năm mươi có được phụ trợ năng lực điều khiển tốc độ năng lực sáu giải tỏa thuyền năm hệ thống vũ khí cũng thu hoạch được kỹ năng liệu mình v à chạm công kích trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ năm mươi trước mắt lôi điện tồn chữ tiến độ năm mươi trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần sáu mươi lần liêu thông hy qua sinh vĩnh chi bị mục tạo ly cháo phóng ra một đạo trong suốt hộ thuẫn bao khỏa vĩnh hằng chi chu hộ thuẫn đem kế thừa vĩnh hằng chi chu tất cả phòng ngự thuộc tính bị đánh phá về sau cần một tháng thời gian khôi phục mới có thể lần nữa phóng ra trước mắt lưu ly cháo số lượng tháng ba năm một mươi vẹt sầu thoát xác làm lưu ly cháo vỡ vũ lúc vĩnh hằng chi chu có thể theo như chỉ định phương hướng thuấn di đến một vạn dặm bên ngoài thuyền năm hệ thống vũ khí có thể đem linh sủng thăng k í c h hình p h á p điều kiện h lỗi, c g thực h phẩm linh o thành một mươi ngũ hành ngọc năm mươi hóa thần bùn hai mươi vạn năm hàng ngọc một trăm linh vạn năm kim lôi trúc năm mươi giang minh ánh mắt đầu tiên không kịp chờ đợi nhìn về phía năng lực bốn miêu tả từng chữ từng câu đọc khi thấy cơ sở phòng ngự tăng thêm từ trước đó hai trăm n phần trăm tăng vọt đến năm trăm l phần trăm lúc trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng nhìn thấy tự lành phía trước tăng thêm nhanh chóng hai chữ lại càng hài lòng mà cuối cùng câu k i ê u đối trong hư không r ế t lạnh cương phòng không gian phong bạo các loại có khá mạnh năng lực chống c ự thì để hắn triệt để yên tâm cơ sở lực phòng ngự bạo tăng tự lành năng lực cường hóa còn ngoài định mức thu được đối hư không ác liệt hoàn cảnh khẳng tính có thể nói tại không cân nhắc vượt ngoại thiên ma biến số này tình huống dưới hiện tại vĩnh hằng chi chu đã có tại trong hư không đi thuyền m ộ liếng hắn ánh mắt tiếp lấy rời xuống nhìn về phía mới lấy được năng lực phòng thủ phản kích nửa câu đầu tại trong đỏ tác chiến giảm tổn thương 50% đơn giản thô bạo vô cùng thực dụng ư nhưng g 324, v ĩ n hẳng chi chu lờ v 17, 2.、Chứng、324, v ĩ nửa h hẳng chi chu Nhưng n lờ v 17, 2. Nhưng nửa câu sau có thể đem không gian độc lập bên trong tùy ý kiến trúc hiệu quả thêm tại trong đỏ để mà hạn chế địch nhân thì để hắn lâm vào ngắn ngủi suy tư kiến trúc hiệu quả không đều là tăng thêm phe mình sao những n à y sao có thể dùng để hạn chế địch nhân hắn b ư ớ cảm c lông mày cao lại cẩn thận nhớ lại trong không gian mỗi một tòa kiến trúc cụ thể t h u tính nửa ngày sau hắn thật đúng là tìm được hai cái có thể hạn chế địch nhân thứ nhất là buồn luyện công bị động hiệu quả có thể miễn dịch tất cả pháp thuật tổn thương nếu như đem cái hiệu quả này chuyển rời đến vĩnh hằng chi chu bên trên tại trong đỏ cùng địch nhân lúc chiến đấu địch nhân pháp thuật đối thân thuyền chỉ làm không thành được bất cứ thương tổn gì thứ hai là trọng lực lĩnh phía trên trọng lực hiệu quả một khi chuyển rời đến vĩnh hằng chi chu phía trên chỉ cần không phải luyện thể tu sĩ chỉ sợ cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể không thể động đậy khoanh tay chịu chết xem ra sau này phải tăng tốc luyện thể tốc độ nếu không chính mình cũng bị trọng lực hạn chế lại vậy liền khôi hải giang minh không khỏi bật cười nghĩ đến phòng thủ phản kích năng lực này tiềm lực to lớn tuyệt không vẹn vẹn cực hạn tại trước mắt nghĩ tới cái này hai loại cách dùng tương lai hoàn toàn có thể khai phát một cái làm nhiều mấy cái cường lực hạn chế hiệu quả chuyên môn dùng để phối hợp năng lực này giang minh hiện tại không có suy nghĩ nhiều ánh mắt tiếp tục tại trên bản này di động hắn rất nhanh chú ý tới phòng ngự tương quan mặt khác hai cái kỹ năng ve sầu thoát sắc cùng lưu ly cháo cũng thu được rõ rệt tăng cường ve sầu thoát sắc thuấn di cự ly từ một dặm trực tiếp tăng lên tới một vài d m cái này cự ly đã vượt xa khỏi nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức dò xét cực hạn phạm vi mang ý nghĩa một khi phát động trừ khi đối mới có đặc thù truy tung thủ đoạn nếu không cơ bản có thể xác thực bảo an toàn thoát thân lần trước tại thiên trì sơn bí cảnh bị ba tên nguyên anh tu sĩ truy sát nếu không phải may mắn gặp được đầu kia có thể che đậy thần thức sông nham tương hắn chỉ sợ lành ít giữ nhiều bây giờ có cái này một vạn g i ả m thuấn di năng lực gặp lại cùng loại tình huống hắn hoàn toàn có thể càng thêm ung dung thoát thân mà lưu ly cháo tối cao t ổ n chữ số lượng cũng từ ba lần gia tăng đến m ộ ư ơ i lần cái này không chỉ có mang ý nghĩa vĩnh hằng chi chu tiếp tục năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng càng mang ý nghĩa cùng ve sâu thoát sát phối hợp xuống đào mệnh năng lực cũng thu được bay vọt về chất. ngẫm lại xem mười cái lưu ly cháo liền có thể liên tục phát động m ộ ư ơ i lần vạn g i ả m t u ấ n di cái này bảo mệnh năng lực chỉ sợ hóa thần tu sĩ biết rõ đều muốn bỏ mắt nhưng mà làm giang minh đem ánh mắt rời về phía cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện lúc nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đ ở sau đó chậm dãi biến mất ngũ hành ngọc hóa thần ùn hai cái danh tự này hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua hắn trình độ hiếm hoi có thể nghĩ và năm hàn ngọc hắn ngược lại là biết rõ là luyện chế băng thuộc tính đỉnh cấp pháp bảo t ự c phẩm vật liệu có thể lúc trước hắn t r a xét rõ ràng qua thiên trì sơn bí cảnh bên trong hàn b ă n quận nơi đó nhất chỗ sâu hàn ngọc nam cao nhất cũng bất quá hơn hai nghìn năm l i ê n bực này đỉnh cấp bí cảnh đều không có vạn năm hàn ngọc ngoại giới chỉ sợ càng là khó tìm về phần cực phẩm linh thạch hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai viên trong đó viên kia một thuộc tính còn muốn lưu cho hồ lô đ ằ n g sinh trường sử dụng muốn gom góp mười khỏa cũng là rất khó ai giang minh thở một hơi thật dài quả nhiên linh bảo về sau thăng cấp mỗi một bước đều là l ệ c trời chỉ có thể chậm rãi sưu tập bàn bạc kỹ hơn thực sự không được cũng c h ỉ c ó thể c h ờ đ ế n l i n h g i ớ i lại n g h ĩ biện pháp tiếp tục thăng ụ c t cấp. Việc cấp bảo khí từ ớ bảo khí thăng p h i p bảo lúc h u i này bảng đều mới tăng không ít c t ờ n g lực hiệu quả đặc biệt hắn suy đoán h ầ n này hẳn là cũng sẽ không t n g c h i lệ hãn suy đoán lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ hiệu quả đặc biệt danh sách cao cấp băng hàn cao cấp nóng bức cao cấp ánh sáng mặt trời cao cấp nguyệt hoa cao cấp hỏa thuộc tính linh thổ cao cấp lô điện A xa xa đang h lúc giang minh vừa lòng thỏa ý chuẩn bị đóng lại bảng đi thí nghiệm mới hiệu quả lúc khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh nguyễn quang bảo hạp thuộc tính trên bản này tựa h ồ nhiều hơn thăng cấp điều kiện nguyễn quang bảo hạp lờ vờ một thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch hai nghìn đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện trước đây đem n g u y ệ t quang bảo hạp cùng vĩnh hằng chi chu khoá lại lúc hắn liền chú ý tới bảo h ạ p có đẳng cấp biểu hiện nhưng lúc đó cũng không có cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện không nghĩ tới lần này vĩnh hằng chi chu tấn thăng làm linh bảo về sau nguyệt quang bảo h ạ p thăng cấp điều kiện vậy mà tự động hiện lên hẳn là trước đó là bởi vì vĩnh hằng chi chu phẩm cấp không đủ cho nên không cách nào trèo chống nguyệt quang bảo h ạ p thăng cấp hiện tại vĩnh hằng chi chu thành linh bảo mới có tư cách này giang minh trong lòng suy đoán bất quá hắn cũng không có truy đến cùng nguyên nhân thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn cái kia còn có cái gì tốt do dự mặc dù hắn giờ phút này trên người thượng phẩm linh thạch tại thanh toán song thăng cấp vĩnh hằng chi chu một n g à n khối về sau chỉ còn lại hai n g à ì n da mặt cơ hồ là hắn toàn bộ lưu động từ kim nhưng n g u y ệ t quang bảo hạp thân là dị bảo thăng cấp tuyệt đối không lỗ huống hồ trong tay hắn còn có mấy chục mai hòa tảo thượng phẩm linh thạch không có còn có thể kiếm lại theo đệ xuống thăng cấp cái nút hắn trong tay n g u y ệ t quang bảo hạp mặt ngoài nổi lên một tầng màu xanh nhạt lưu quang toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian ba cái hô hấp lưu quang mới dần dần biến mất thăng cấp hoàn thành nguyễn quang bảo h ạ giao diện thuộc tính cũng theo đó đổi mới nguyễn quang bảo hạp lv năng lực một có thể đem hấp thu ánh trăng tồn chữ tại trong hộp trước mắt tồn chữ tình huống một hai nghìn năng lực hai tiêu hao năm trăm điểm tồn chữ ánh trăng tạo ra một kiện phục chế phẩm trước mắt phục chế phẩm số lượng hai trăm n ă n g lực ba tiêu hao tồn chữ ánh trăng tại bản thể cùng phục chế phẩm ở giữa truyền thâu vật phẩm mỗi lần truyền thâu cố định tiêu hao năm điểm ánh trăng năng lực bốn tiêu hao tổn chữ ánh trăng để cầm trong tay bản thể người thuấn gian truyền thống về vĩnh hằng chi chu phụ cận mỗi truy đều nồng một m tiêu hao một điểm ánh trăng nếu như ánh trăng không đủ thì truyền thất bại năng lực năm chỉ định một cái không gian có thể không xem cự ly đưa tay cầm nguyện quang bảo hạp phục chế phẩm người ý thức kéo vào này không gian tiến hành nói chuyện giao dịch đấu pháp các loại một loạt hoạt động tại trong lúc này những người này ý thức đem quyết định thụ n g ư ờ i không chế giang minh ánh mắt nhanh chóng đảo qua mới giao diện thuộc tính đầu tiên chú ý tới phục chế phẩm về số lượng hạn từ hai mươi cái tăng vọt đến hai trăm cái hắn nhớ mày nói thật cái này tăng lên hắn thấy có chút c â n cả hắn cũng không có nhiều như vậy có thể tín nhiệm cần dùng đến nguyện quang bảo hạp tiến hành liên hệ đối tượng hai mươi cái phục chế phẩm danh n g ạ h hắn đều xa xa không dùng hết chớ nói chi là hai trăm cái đ ó lấy hắn vừa nhìn về phía mới xuất hiện năng lực năm càng là đầu góc mơ hồ chức năng này cho hắn phản ứng đầu tiên là đem văn tự nói chuyện phiếm biến thành video nói chuyện phiếm tác dụng xác định có như vậy một chút tác dụng tỉ như hắn đã thật lâu không có cùng thanh ly gặp mặt có năng lực này đến là có thể một giải tưởng niệm c h i tình nhưng nếu như chỉ là cái này tác dụng liền hoa hai ngàn thượng phẩm linh thạch đây cũng quá hoa nguồn đi nhưng mà ngay tại hắn cảm thấy thất vọng thời khắc ánh mắt lần nữa đảo qua giao dịch hai chữ lúc trong đầu phản phất có một đạo t i ể m điện sẽ qua để hắn nguyên bản có chút buồn bực khuôn mặt trở nên hưng phấn lên trước đó hắn đem từ quảng hàn cung trong di tích lấy được viên kia n g u y ệ t hạch dung nhập không gian độc lập hóa thành ánh trăng về sau thu được một cái thuộc tính n g u y ệ t minh thiên lý công hiệu quả là có thể đem không gian độc lập bên trong nào đó một kiến trúc hình chiếu đến thủy lam giới tùy ý vị trí chính là bằng vào cái hiệu quả này hắn mới có thể thần không biết quỷ chưa phát giáp đ ị a tại k h á c biệt địa điểm thành lập được vạn bảo các hình chiếu kiếm lấy lượng lớn linh thạch như vậy n g u y ệ t quang bảo hạc mới tăng cái này ý thức kéo vào chỉ định không gian năng lực có phải hay không cũng có thể dạng này dùng giang minh trái tim phanh phanh cồn luận lên một cái kế hoạch to gan trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình hắn lập tức thông qua khế ước cận ký hướng ngay tại thiên kiếm thành vạn bảo c ắ t chi nhánh tiểu điệp truyền âm tiểu điệp trước tiên đem trong tay sự tình thả một chút ngay lập tức đi thiên kiếm thành mua sắm trọn vẹn sàn bán đấu giá cần vật phẩm chính c h à o hỏi khách nhân tiểu điệp trong đầu đột nhiên tiếp vào đạo này không đầu không đôi chỉ lệnh động tác trên tay ngừng lại một chút mở khai mạc m ạ i hành nàng trước mắt to có chút không hiểu nàng đương nhiên biết rõ phòng đấu giá lợi nhuận phong phú nhưng phong hiểm cũng đồng dạng to lớn đồng thời tiếp đãi nhiều như vậy không rõ lai lịch tu sĩ hiện trường giao dịch kết xù tài vật nếu như không có đầy đủ vũ lực c h ấ n n hiếp tuyệt đối sẽ ra nhiều l o ạ n lớn mà lại giang minh không phải đang bị thanh vân đại lục các đại môn phái âm thầm truy nã sao như thế cao điệu làm việc chẳng phải là tự chui đầu vào lưới tiểu điệp lúc này thông qua khế ước kết nối hướng giang minh chuyển về nghi vấn giang đại ca ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến khai mạc mại hành rồi cái này quá nguy hiểm phòng đấu giá nhiều người phức tạp rất dễ dàng bại lộ lai lịch của chúng ta mà lại không có cường giả tòa chấn căn bản chấn không được tràng tự a chương ba trăm hai mươi năm sàn bán đấu giá l v một một chương ba trăm hai mươi năm sàn bán đấu giá l và một một tiểu điệp liên quan tới phòng đấu giá lo lắng giang minh đương nhiên là rõ ràng nhưng tổ chức phòng đấu giá chỗ tốt cũng là to lớn nếu như hắn có thể nhờ vào đó kết bạn hơn m ộ ư ơ i vị thậm chí trên trăm vị nguyên anh tu sĩ vô luận là thu thập vĩnh hằng chi chu thăng cấp tài liệu cần thiết vẫn là tìm hiểu ứng đối v ự c ngoại thiên ma phương pháp đều là cực kỳ tiện lợi yên tâm chỉ là thử trước một chút nhìn cụ thể muốn hay không xử lý còn phải nhìn đến tiếp sau tình huống ngươi bây giờ đi trước phương thị mua sắm một nhóm g i n hàng đấu giá truy chỗ ngồi loại hình vật giang minh cũng không giải thích cà kẽ giao phó xong tiểu điệp về sau liền đối đầu nhìn về phía lòng bàn tay n g u y ệ t quang bảo h ạ p hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h sau một khắc bảo h ạ p hai bên trống rông sáng lên hai đoàn nhu h ò a trắng bạc v ầ n g sáng trong v ầ n g sáng hai cái bảo h ạ p phục chế phẩm chậm rãi ngưng tụ thành hình phục chế xong xuôi giang minh xoay người đem n g u y ệ t quang bảo h ạ p cất đặt tại bờ ruộng cái khác đ ố n g bùn nhau bên trên để hắn hấp thu đầy trời ánh trăng nếu là thật sự muốn tổ chức đấu giá hội những n à y phục chế phẩm chính là ra trận bằng chứng chế tắc một cái phục chế phẩm liền muốn tiêu hao năm trăm điểm ánh trăng năng lượng cái này cần bảo hạc tại dưới ánh trăng nếu muốn chuẩn bị hai trăm cái phục chế phẩm phải nắm chắc thời gian sớm phục chế sau khi làm xong hắn lần nữa truyền âm tiểu bạch đến linh điền một chuyến có chuyện quan trọng bàn giao bây giờ bồi dưỡng hồ lô đằng cần thiết tài liệu chân quý rốt c ụ c con gót là thời điểm để tiểu bạch bắt đầu tay bồi dưỡng giang minh nhìn qua cách đó không xa gốc tia xanh biên biết hồ lô đằng trong lòng tràn ngập chờ mong hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng cần nhiều như vậy thiên tài địa b ả o mới có thể thúc đẩy sinh trưởng lĩnh thực cuối cùng sẽ kết xuất như thế nào trái cây cũng không lâu lắm một đạo vẹt trắng như, như lưu tinh từ đằng xa phong tới tốc độ cực nhanh trước mắt li quan g mang t á n đi lộ ra một cái toàn thân trắng như tuyết linh thỏ chính là tiểu bạch nàng vẫn chưa hoàn toàn đứng vững thanh âm thanh thúy dễ nghe trước hết vang lên giang minh chuyện gì nha giang minh mỉm cười tay áo nhẹ p h ẩ y chỉ gặp linh quang lấp lóe một lớn một nhỏ hai bình ngọc cùng một viên tản r a nồng đậm linh khí màu xanh b i ế c linh thạch xuất hiện trên không trùng chậm rãi rơi xuống tiểu bạch trước mặt lớn bình ngọc đặt vào chính là từ lưu vân chân quân nơi đó có được sinh mệnh tri tuyển bình ngọc nhỏ bên trong t r ư ớ thì là tại thiên trì sơn bí cảnh bên trong lấy được vạn niên linh lũ màu xanh biết linh thạch tự nhiên là viên k i ê một thuộc tính cực phẩm linh thạch h ắ nàng c đầu tiên là ôm lấy viên tiêu ngọc trác tiểu nữ đồng bộ dáng nàng đầu tiên là ôm lấy viên tiêu ngọc thuộc tính cực phẩm linh thạch nghệ bước nhỏ chân ngắn chạy đến hồ lô đẳng trước mặt sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh nhỏ nhắn ngọc xẻng ngồi sổn người xuống bắt đầu ở hồ lô đẳng gốc dễ phụ cận cẩn thận nghiêm túc đào lên hồ tới đào lấy đào lấy tiểu bạch đỗng nhiên ngầm đầu trước mắt to nhìn về phía gia minh nghi hoặc hỏi ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này nha n ữ khí của nàng phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút giang minh đương nhiên không có đi sinh mệnh chi tuyển cùng vạn niên linh n ũ chân quý bực nào lấy tiểu bạch tham ăn tính tình nếu là hắn quay người ly khai nàng tất nhiên sẽ nhịn không được trước vụ trộm mới ngụm. mình nhất chầm, chầm được nhưng những lời này tự nhiên không thể nói rõ tâm hắn nghĩ nhất chuyển liền tìm cái cớ bồn hoa khu vực bên kia ta đợi chút nữa mà còn có việc muốn bàn giao ngươi, ngươi nhanh lên làm xong theo ta cùng nhau đi qua tiểu bạch nghe mắt to v ụ sáng hai lần ngược lại là không có lại truy vấn u hì hì đều đều giang đầu minh toàn c bộ hành trình chuyên chú nhìn xem tiểu bạch động tác phát hiện nàng cũng không có vụ trộm dấu hiệu thậm chí không có nói ra nghĩ nếm thử yêu cầu trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc thầm nghĩ cái này tiểu g i a hỏa hẳn là đổi tính rồi nhưng mà hắn cũng không biết rõ ngay tại linh điền một chỗ khác tiểu bạch bản thể chính lặng yên không một tiếng động x ê dịch đến hồ lô đẳng bộ dễ bên cạnh làm chân quý chất lòng rót vào thổ những lúc nàng bản thể bộ dễ cũng không khách khí mà nhấm nháp bất quá tiểu bạch cũng hiểu biết loại chất lòng này chân quý chỉ là lướt qua liền thôi cũng không nhiều hưởng nàng bản thể hành động cực kỳ ẩn nấp khí tức hoàn mỹ thu liễm thêm nữa giang minh lực chú ý đều tại nhân hình nọ hóa thân phía trên lại chưa từng phát giác mảy may đổ vào xong xuôi tiểu bạch p h ủ tay trên bùn đất đứng người lên dùng giọng thanh th về sau nó còn muốn lại uống mấy lần dạng này tốt đồ vật giang minh nhẹ gật đầu đ ố i kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đầu tiên là tay háo một quyển linh quang hiện lên đem lớn nhỏ bình ngọc ổn thỏa thu hồi trong nhận chứa đồ sau đó hỏi cái này hồ lô đẳng cần bao lâu mới có thể kết quả cũng thành t h ụ tiểu bạch không có trả lời ngay mà là nhắm mắt lại rỗi ra ngón tay trắng nón nhẹ nhàng đụng vào hồ lô đẳng xanh biết phi lá tại thông qua một loại nào đó phương thức đặc biệt cùng nó giao lưu một lát sau nàng mở mắt ra nói ra hồ lô đẳng nói cái thứ nhất hồ lô cần một vạn năm mới có thể triệt để giải quân đây cái thứ nhất hồ lô, giang minh bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức lập tức truy vấn nó hết thể có thể kết xuất mấy cái hồ lô cái khác cần bao lâu thành thục hết thể có thể kết xuất bảy cái hồ lô nha tiểu b ạ c h lần này không có lần nữa câu thông nói thẳng ra đáp án nhưng là cái khác hiện tại còn không thể kết cần linh điền bên trong chức có không gian phát t á c độc chi phát t á c giết chóc phát t á c hỗn độn phát t á c nhân quả phát t á c còn có linh hồn phát thì giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức minh mạch trong đó liên quan một cái hồ lô thành t h ụ tựa hồ liền cần một loại đặc biệt lực lượng phát tắc h ắ n khẽ vất cảm không tiếp tục tiếp tục truy vấn những n à y huyền diệu phát tắc đoán chừng vẫn là phải dựa vào hoa quả sơn đến tiếp sau thăng cấp mới có thể từng bước thu hoạch hắn tính toán đợi xử lý xong trong tay về i gấp liền lập tức bắt đầu hoa quả sơn thăng cấp liên quan công việc về phần cái thứ nhất hổ lô cần thiết một vạn năm dài d i à n g d ặ c thời gian tại thực tế bồi dưỡng bên trong lại không phải xa không thể chạm lần này thăng cấp về sau linh điển thời gian gia tốc hiệu quả đã tăng lên đến một trăm năm mươi hai lần hắn ở trong lòng nhanh trong tính toán một cái thời gian ước trừng trị cần hơn sáu mươi năm cái thứ nhất hổ lô liền có thể thành t h ụ thời gian này không hề dài chờ hắn tiếp xuống bế quan tu luyện tới kết đan hậu kỳ không sai biệt lắm liền thành t h ụ thương nghị đã định giang minh đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu bạch trên bờ vai sau một khắc hai người thân ảnh từ linh điền biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở b ù n hoa khu vực đã mới tăng nhiều như vậy cao cấp hiệu quả đặc biệt hắn không kịp chờ đợi nghĩ bồi dưỡng một cái đ ầ u binh ra tận mắt nghiệm chứng một cái hắn uy năng hắn đi thẳng tới nơi hẻo lánh mang tới một cái chưa sử dụng không b ù n hoa đặt ở tiểu bạch trước mặt lập tức tâm niệm vừa động gọi ra b ù n hoa hiệu quả đặc biệt bảng ánh mắt tại rất nhiều tuyển hạng trên bạc hoa hắn đồng thời chọn chúng cao cấp nóng bức cùng cao cấp hỏa thuộc tính linh thổ hai hạng hiệu quả đem giao phó trước m lập tức b ù n hoa mặt ngoài hiện lên một tầng không dễ dàng phát r i á c hồng quang trong chậu thổ n h ư ỡ n g tựa hồ cũng biến thành khô giáo ấm áp bắt đầu hắn chuyển hướng tiểu bạch cẩn thận dàn dò tiểu bạch người trước dùng mẫu đ ầ u tại cái này b ù n hoa bên trong loại một chậu đậu binh các loại đậu binh thành thục về sau lập tức cho ta biết nếu như cần gì ngoài định mức phụ trợ vật liệu trực tiếp đi tìm tiểu điệp mua sắm là được được rồi minh bạch đá tiểu bạch đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen trông chọn đậu binh đối với nàng mà nói là chuyện thường ngày thậm chí không cần hỏi nhiều nguyên do